Quy 1 chương 384, Kim đan quán đỉnh. Chương 384, Kim đan quán đỉnh. Kim đan quán đỉnh, cái này chính là ngàn năm khó gặp đại sự. Bình thường mà nói, kim đan cảnh cao thủ hoặc là bị cường địch chém giết, hoặc là thọ nguyên hao hết. Mặc kệ loại nào, cũng sẽ không giữ lại kim đan nguyên vẹn tính, tại bị cường địch đuổi giết thời điểm, tất nhiên sẽ đem tất cả lực lượng đều phóng xuất ra, kim đan cũng tự nhiên sẽ triệt để nứt vỡ, hóa thành cường han nhất công kích. Nếu như thọ nguyên hao hết chi tế, như vậy kim đan cũng đã đến nứt vỡ tình trạng, trong đó ẩn năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, ít sẽ có bao nhiêu còn thừa. Cái kia còn là muốn thi triển kim đan đang chạy ngược, cũng là lực không hề bắt bớ. Giờ phút này, ba gã kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ, rõ ràng đồng thời thi triển kim đan quán định chi thuật, đem cơ hội nguyên vẹn kim đan chi lực quán thâu đến hậu bối đệ tử trong cơ thể, cũng mặc kệ ba người phải chăng có thể thừa nhận được được như thế bằng bạc sức lực lớn. Kim đan chi lực liên tục không ngừng địa dốc vào đến ba trong cơ thể con người, bọn hắn đỉnh đầu kim quang lập lòe, đem sáu người vây quanh ở trong đó, Kim trưởng lão cùng cùng trưởng lão ba người tất thì ngưng lập phía trước, phòng ngừa hỏa vân thánh giả ra tay. Hỏa vân thánh giả tựa hồ tại chiến đấu mới vừa rồi trong hao phí quá nhiều khí lực, rõ ràng chỉ là nhìn thoáng qua chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngưng thần điều tức. Diệp Vân bọn người xem tại trong mắt, nhưng trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng hội diễn biến thành như vậy. Nếu bọn hắn có thể liều cái lưỡng bại câu thương, thật là tốt biết bao. sư tôn, kim đan quán đỉnh chi thuật muốn thi triển bao lâu, đoàn thần phong bọn hắn có thể trèo chống ở sao? Diệp Vân nhíu mày, có chút lo lắng. thất trưởng lão lắc lắc đầu nói, kim đan quán đỉnh chi thuật tuy nhiên cũng không coi vào đâu cực kỳ rất thưa thất thần thông thủ pháp, nhưng là ngàn năm qua lại cơ hội chưa từng nghe qua có người hội thi triển đi ra. trong kim đan ẩn linh khí đến cỡ nào rồi rào trong đó thậm chí còn ẩn thiên địa trí lý cùng pháp tắc một cái không cẩn thận liền có khả năng thân thể bị cuồng bạo lực lượng xé rách lập tức liền thân tử linh tiêu đúng vậy đấu kiếm ngâm cùng tông chủ thân thể phải chăng có thể chi chịu đựng được ta không biết rõ nhưng là đoàn thần phong tiểu gia hỏa kia đục thể của hắn còn giống như trên lệch xa đâu rồi chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu tô hạo gật gật đầu thấp giọng nói ra vậy làm sao bây giờ diệp vân khẽ giật mình khẩn trương hỏi xem vận mệnh của hắn rồi thất trưởng lão cho mày trầm giọng trả lời diệp vân trong nội tâm lo lắng nếu thật là như thế Như vậy đoàn thần phong rất có thể bị lực lượng khổng lồ lập tức xé rách thân thể, đến lúc đó cho dù muốn thi tay cứu viện cũng không kịp. Gấp cái gì, cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng là không có gì kiến thức. Kim đan quán đỉnh chi thuật tại ngàn năm trước cũng không hiếm thấy, rất nhiều tông môn trưởng lao thọ nguyên sắp hết, tu vi không tiếp tục tăng lên chi tế, đều đem kim đan chi lực chuyển thụ cho một gã đệ tử, đưa bọn chúng bồi dưỡng thành tông môn tinh luyện, suốt đời thủ hộ tông môn. Nhưng vào lúc này kiếm đạo lao tổ thanh âm tại diệp vân trong đầu vang lên, chỉ giáo cho. Diệp Vân khẽ giật mình, nhanh hỏi tiếp, trước bất kể là Kim Đan quán đỉnh chi thuật phải trang thông thường, nhưng là đoàn thần phong bọn hắn nếu chống đỡ không nổi làm sao bây giờ? Làm sao có thể hội chống đỡ không nổi? Kim Đan quán đỉnh chi thuật có hai chủng, một loại là cưỡng ép quán đỉnh, khiến cho ngươi tu vi tại trong thời gian ngắn tăng lên tới kim đan cảnh, thực lực tăng nhiều, bất quá cũng chỉ có thể đủ duy trì thời gian ngắn, ước chừng một nén nhang bộ dạng. Mà loại thứ hai liền đem đối phương chân khí trong cơ thể tu vi đều hóa đi, sau đó tại đem kim đan chi lực từ từ vào, hơn nữa dùng kim đan chi lực rèn luyện thân thể, nâng luyện chân khí, một khi hoàn thành, tu vi liền có thể đủ đạt tới kim đan cảnh chiến lược vô cùng. Loại thứ hai phương pháp cần thời gian rất lâu a. Diệp Vân Nương Thần nói, đó là tự nhiên, cần nửa tháng bộ dạng. Bất quá hôm nay cái này ba cái gia hỏa cũng sẽ không có lâu như thế thời gian, chỉ sợ nhất nhiều một canh giờ về sau, cái kia được xưng hỏa vân thánh giả tiểu gia hỏa sẽ gặp khôi phục lại. Đến lúc đó một lần hành động đánh gãy kim đan quán đỉnh, bọn hắn đều thân tử linh tiêu. Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói ra, cái kia nên làm thế nào cho phải? Diệp Vân Thần Trương, cái này loại thứ hai phương pháp có chỗ tốt mà có thể tùy thời đình chỉ, quán thâu bao nhiêu tính toán bao nhiêu chỉ là lúc này đây qua đi, liền cũng đã không thể đủ tục bên trên, bởi vì kim đan đã tán loạn, tất cả lực lượng cũng sẽ ở thời gian cực ngắn nội tiêu tán không còn. đã cái này ba cái gia hỏa lựa chọn giờ phút này thì triển kim đan quán đỉnh chi thuật, chắc hẳn sớm có quyết định. kiếm đạo lao tổ tiếng nói nhàn nhạt, em hai nói tới. lao tổ ý của ngươi là đoàn sư huynh bọn hắn có thể chi chịu đựng được kim đan quán đỉnh mang đến lực lượng cường đại. diệp vân có chút không dám tin tưởng hỏi, đó là tự nhiên, hội tương bước ngưng luyện quá lâu, không có quá lớn nguy hiểm, tối đa cũng là lấy được chỗ tốt thiếu một ít mà thôi. nếu như là như vậy, vậy thì ta tâm. Diệp Vân thở sâu khẩu khí, khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm. Loại này dựa vào Kim đan quán đỉnh chi thuật thu hoạch lực lượng cùng đối với Thiên Đạo Pháp tắc linh ngộ. Ngày sau một khi tu luyện tới Kim đan cảnh đỉnh phong, còn muốn đột phá sẽ gặp ngàn khó muôn vàng khó khăn. So về bình thường tu luyện tới Kim đan cảnh hậu kỳ về sau tu sĩ kém gấp trăm lần. Đây là vì sao? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Bởi vì vi tu vi của bọn hắn chính giữa, có một ít Thiên Đạo Pháp thì không phải vậy tự mình linh ngộ, thể cũng tìm được. Hơn nữa bọn hắn chân khí trong cơ thể cũng là theo trong Kim Dan đạt được. Như vậy ngày sau tiếp tục tu luyện chỗ sinh ra chân khí tất nhiên sẽ cùng đạo này chân khí phát sinh xung đột ngày bình thường tự nhiên sẽ không ra sự tình đợi đến lúc muốn độ kim đan cảnh thất trọng thiên địa lôi cấp thời điểm hai chủng chân khí liền sẽ phát sinh xung tới có thật lớn khả năng sinh sôi tâm mà sẽ gặp thất bại trong găng tấc hóa thành nghiên vân diệp vân trên mặt vui vẻ còn không có co tán đi lập tức ngưng trệ ở bất quá tương so với tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không thể tu ra kim đan có thể đạt tới kim đan cảnh kỳ tu vi cái kia liền cũng sẽ cực kỳ thỏa mãn căn bản không sẽ xem xét đan phá anh sinh phía trước thiên địa lôi kiếp. Kiếm đạo lao tổ đoán được Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, Phi Tốc nói ra. Diệp Vân sắc mặt có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy à, phóng nhãn đại lục, tu luyện chi nhân đến không hết, nhiều không kể xiết, lại có bao nhiêu người có thể tu luyện ra kim đan đâu rồi? Nếu như có thể đạt được kim đan cảnh cường giả quan đỉnh, như vậy sẽ gặp một lần hành động tu thành kim đan, thọ nguyên lâu dài, địa vị cao thượng, sao lại không làm? Nếu như ngày sau ngươi có như vậy gặp bữa, lại là nhất định không muốn tiếp nhận. Dùng thiên tư của ngươi, kim đan cảnh quả thực là tay cầm nắm, dễ dàng. Đợi đến lúc chúng ta tiến về trước Đại Tần Đế quốc lấy được tiên Kiếm Tông bí tàng. Như vậy ngươi liền có thể đơn giản độ qua thiên địa lôi kiếp, đan phá anh sinh, ngày sau thành tựu bất khả hà lượng. Kiếm đạo lão tổ cảm nhận được Diệp Vân tâm tình chấn động, không khỏi nhắc nhở. Diệp Vân cười cười, nói, ta tự nhiên biết rõ, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, càng là cần không sợ gian nan, chịu khổ chịu khó tu luyện. Người bên ngoài lực lượng là cường thịnh trở lại, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Đúng vậy, liền là như thế này, tu luyện chi đồ, hết thể đều muốn rựa vào chính mình đi tìm hiểu thiên địa pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ thuộc về mình đạo, mới có thể đi đến thế giới cuối cùng, cùng thiên địa đồng tỏ, nhật đồng quang. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Trong thinh âm mang theo một tia vui mừng. Diệp Vân nhìn về phía cái kia ba đoàn kim quang, ẩn thận cảm giác trong đó 6 người, trong mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, đoàn thần phong tiếp này tu vi, chỉ sợ như vậy dừng lại, tối đa cũng là tu luyện tới kim đan lục trọng, muốn vượt qua thất trọng thiên địa lôi cước, đó là không có khả năng sự tình. Ngược lại là đố kiếm âm, tiểu tử này thoạt nhìn tâm tính cực kỳ cao ngạo, càng là tìm hiểu một tia kiếm đạo chân ý, lại không thể tưởng được hội tiếp nhận kim đan quán đỉnh, khiến cho như thế thiên phú, như vậy dừng bước tại này, thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Bất quá, mỗi người đều có hắn lựa chọn của mình đã đủ kiếm ngâm lựa chọn vui cười kim đan quán đỉnh chi thuật như vậy hắn liền sẽ không tại là diệp vân trong lòng đối thủ dùng không được bao lâu sẽ gặp phóng qua hắn sau đó đưa hắn ném ra không biết nơi nào đi ngay tại diệp vân trong nội tâm cảm khái chi tế trong đó một đoàn kim quang trong đống nhiên phát ra một giọng nói kiếm âm tiểu tử ngươi lại làm gì không muốn chống cự tiếp nhận kim đan chi lực tẩy lễ Đỗ hoa sinh thanh em vang lên sư tôn ta muốn chính là trong kim đan ẩn thiên địa trí lý vô thượng phát tác, về phần chân khí của ngươi ta không cần một khi chân khí nhập thể nương luyện thân thể như vậy ta tuyệt thế thiên phú liền triệt để lãng phí tiếp này chỉ sợ như vậy dừng lại. Đố Kiếm ngâm thanh âm truyền đến, cao giọng quanh quẩn. Nếu như không cho nhục thể của ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, làm sao có thể đủ tiếp thụ trong đó vô thượng pháp tắc cùng thiên địa trí lý? Không muốn hồ đồ, mau bông ra tâm tình, lại để cho Kim Dan Chi lực tăng cường thân thể. Đỗ Hoa sinh tiếng nói lạnh dần. sư tôn, nhục thể của ta không cần tăng cường, ta chỉ muốn ngươi pháp tắc trí lý, chân khí từng giọt từng giọt cũng sẽ không tiếp nhận. Đố Kiếm ngâm lớn tiếng hô quát, lại nói tiếp, ta đã tìm hiểu kiếm đạo chân ý, căn bản không cần gì chân khí. Ta chỉ cần thiên đạo chí lý cùng pháp tắc, mà ngươi trong kim đan pháp tắc chí lý chính dễ dàng cung cấp ta tham khảo, một khi tìm hiểu liền có thể đủ lĩnh ngộ chính mình đạo, đến lúc đó dung hợp của ta kiếm đạo chân ý, như vậy thiên hạ to lớn đều có thể đi được. Đem thiên đạo chí lý cùng pháp tắc cho ta. Không được, ngươi phải đem ý bát của ta truyền thừa xuống dưới, chân khí của ta sẽ không đối với của ngươi kiếm đạo chân ý có bất kỳ ảnh hưởng. Đỗ Hoa sinh phấn nộ quát, hắn chỉ là muốn đem trong kim đan lực lượng đều quán thâu cho Đỗ kiếm âm, từ đó về sau, toàn bộ Đỗ gia liền như trước có kim đan cảnh cao thủ tọa trấn, có thể bảo vệ ngàn năm thịnh. Đã như vậy, như vậy xin lỗi rồi đột nhiên chỉ thấy Đỗ Hoa Sinh cùng Đỗ Kiếm Ngâm vị trí cái kia đoàn kim quang chính giữa một đạo kiếm quang phóng lên trời rõ ràng trạng phá kim đan chi lực phòng hộ thẳng lên vân tiêu nghiền độ, ngươi muốn làm gì Đỗ Hoa Sinh hét lớn một tiếng giận không kềm được ba một tiếng vang nhỏ kim quang lập tức sụp đổ vỡ đi ra chỉ thấy một đạo thân ảnh theo đầy trời kim quang trong mánh liệt bắn mà ra sau đó trên không trung có chút một chuyến hướng phía phương xa gấp bắn đi trong kim đan pháp tắc ta đã ghi nhớ trong đó cái kia chân khí ngươi có thể chuyển cho người bên ngoài Đỗ Kiếm Ngâm thanh âm tại đỉnh núi quẩn thân hình hắn lập lòe, chân đạp đại kiếm ngay lập tức chầm chậm, rất nhanh liền biến mất ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Vào thời khắc này, Hỏa Vân Thánh giả bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhất đạo tinh mang hiện lên. Đến lúc này, ba người các ngươi lão gia hỏa rõ ràng còn muốn lợi dụng Kim Đan quán đỉnh chi pháp tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại một tia thần hồn, để ngày sau đoạt xá trọng sinh sao? Hỏa Vân Thánh giả một bước bước ra, rõ ràng trực tiếp vượt qua trăm trượng khoảng cách, rơi vào mặt khác hai luồng kim quang trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 385, hư không vạn tướng trưởng. Chương 385, hư không vạn tướng trưởng. Kim Đan quán đỉnh là ba ngày ba đêm cũng không nhất định có thể hết tràng. Các ngươi muốn quán đỉnh tới khi nào? Hoa Vân Thánh giả thanh âm trên không trung vân vân, mang theo một tia chảo phúng cùng dẻo cận. Hoa Vân, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Tưởng chung ngăn lại, lạnh giọng quát. Hoa Vân Thánh giả nhìn hắn một mắt, cười nói: các ngươi phía trước muốn liên thủ giết ta, cấp đoạt kim đan, liền phải có thất bại về sau thân tử linh tiêu giác nộ, Vừa rồi ta không muốn hao phí quá nhiều chân khí, cũng không có truy kích, các ngươi lại không rời đi, còn làm cái gì kim đan quán đỉnh chi pháp? Thực đương ta không tồn tại sao? đã như vậy. Như vậy chuyện hôm nay chính là chúng ta bại, tất hạ bọn hắn cũng là kim đan tan hết, một thân tu vi như vậy tan thành mây khói, giữa chúng ta ân đoán dừng ở đây a." Tưởng Trung thở dài, lắc đầu. "Cũng thế, mấy người các ngươi còn chưa chết ra hỏa, đem kim đan giao cho ta, ta liền dẫn hai gã yêu tộc huyết mạch rời đi, không truy cứu nữa các ngươi khuyết điểm." Hỏa Vân Thánh giả hai tay lưng đeo, lạnh lùng nói. "Kim đan giao cho ngươi?" Tưởng Trung sững sờ, không nghĩ tới Hỏa Vân Thánh giả nói ra lại là lời nói này, điều này sao có thể? Tưởng Trung tốt ra, hoàn toàn không có chút nào cân nhắc. Kim đan cảnh là tối trọng yếu nhất là kim đan, nếu như đem kim đan lấy ra mặc dù bất tử, từ đó về sau cũng là tu vi tận thế, thành vi một người bình thường, vậy làm sao có thể đủ tiếp thụ? đã Kim đan không chịu giao ra đây, như vậy cũng thế, ta liền giết các ngươi tự là thuận tiện lại đem toàn bộ tấn quốc tàn sát một bên, cái này hàng tỷ sinh linh cũng có không thiếu huyết khí chi linh, ngược lại là có chút tác dụng. Hỏa Vân Thánh giả a xong một tiếng, thoạt nhìn rất không thèm để ý, tưởng chung bọn người sắp mặt một khắc, thiếu chút nữa muốn ra tay, hỏa Vân Thánh giả lời nói này khi người quá đáng, trong mắt hắn, tựa hồ toàn bộ tấn quốc đều là heo chó con sâu cái kiến thế hệ, chém giết hơn trăm triệu sinh linh, ngươi nếu là dám đạo thủ, tất sẽ gặp đến thiên khiển. Tưởng Trung tức giận quát, Ngày thơ cực kỳ. Hoa vân Thánh giả cười ha ha, nói, các ngươi thật đúng là cho là có thiên khiển. Ta cho ngươi biết, cho tới bây giờ tiểu không có gì thiên khiển, chỉ cần ngươi có thể cho thiên chỗ tốt, như vậy thiên sẽ gặp bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi nghịch thiên mà đi trái với thiên ý, mới có thể lọt vào ngập đầu đại kiếp. Tưởng Trung khẽ giật mình, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Theo tu hành bắt đầu hắn liền được cho biết có thiên khiển tồn tại, trăm ngàn năm qua đều là như thế truyền thuyết, cơ hồ không người không tin. Nhưng là giờ phút này Hoa Vân Thánh giả cái này nói cho tới bây giờ tiểu không có gì thiên khiển. chỉ cần cho chỗ tốt, thiên sẽ gặp bảo hộ ngươi cái này hoàn toàn ngoài hắn nhận thức, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. tốt rồi, ta cũng không cùng các ngươi so đo, cho các ngươi một nén nhang thời gian cân nhắc. hòa vân thánh giả giống như có lẽ đã đám đông đoan trưởng, trong mắt hắn tưởng chừng bọn người là sắp chết chi điểu, đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. trong trượng bên ngoài, diệp vân trong mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. tô hạo sắc mặt tướng đỏ, trong mắt lộ vẻ tức giận. cái này huyền nguyên tông đến cùng cái gì địa vị? rõ ràng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy, dám nói thẳng thương thiên, đổi trắng thay đen. có lẽ hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có, có đạo lý, cái gọi là thiên khiển. Ai có chính thức bài kiến? Ngàn vạn thế giới, mênh mông chúng sinh, cả đời làm việc thiện tích đức, lại có bao nhiêu người có thể đủ chết già Mấy ngàn năm qua càng là có chuyện ngự truyền lưu, người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm. Có lẽ đây mới thực sự là thiên đạo vận chuyển ở dưới thế giới. Thất trưởng lao than nhỏ một tiếng, chậm rãi nói ra. Thất sư thúc, ngươi như thế nào cũng nói chuyện đó. Chẳng lẽ trăm ngàn năm qua điện tịch ghi lại đều là sai hay sao? Tô hạo nộ quát một tiếng. Thất trưởng lao có chút hiểu được, nhẹ nhàng lắc đầu, không hề đáp lời. Hoa vân tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có kiến giải a xem ra cái này huyền nguyên tông hoàn toàn chính xác cũng là một cái khó lường tông môn rõ ràng có thể biết rõ những vật này chúng sinh chuyển hồn tháp ở bên trong kiếm đạo lão tổ thanh âm truyền vào diệp vân trong óc diệp vân hiếu kỳ hỏi lão tổ chuyện đó ý gì hòa vân thánh giả nói đều thật sự kiếm đạo lão tổ nói mặc dù không chính xác lại cũng không xa vậy thiên đạo vận chuyển vốn là đều có quy tắc cũng không bởi vì ngươi làm chuyện tốt sẽ gặp khen thưởng làm chuyện xấu liền cũng tìm được trừng phạt trừng phạt giác dương thiện vốn là phổ la đại chúng đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới thật tình không biết trên đời này vốn là việc các nhiều thi vi hơn nữa là bo bo giữ mình Việc không liên quan đến mình, cái kế hỏa vân Thánh giả theo như lời cho Thượng Thiên Tế Tự lại có gì thuyết pháp? Diệp vẫn hỏi. Tế Tự sự tình, đích thật là cổ liền có chi, đặc biệt là tại thượng cổ thời đại, Tế Tự thịnh hành, tương truyền chỉ cần ngươi đem tế phẩm thông qua bí thuật đến cầu thông thượng tiên, liền cũng tìm được ban thưởng. Về phần bí thuật cầu thông đến chính là thiên thần còn là ác ma, lại là ai cũng không biết. Quan trọng nhất là Tế Tự chi thuật, loại này thần thông giống như tại vạn năm trước tiên ma đại chiến về sau cũng đã thất truyền, không thể tưởng được hôm nay cũng tại hỏa vân thánh giả trong miệng nghe được, cho nên ta cảm thấy được cái này Huyền Nguyên Tông có lẽ sẽ là một cái rất giỏi tông môn. Kiếm đạo lao tổ em thai nói tới, Diệp vân những mày, Kiếm đạo lao tổ lời nói này đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, cho tới nay tu hành giới đều là tuyên truyền thiên đạo chí thiện, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta bất tham chính. Thế nhưng mà nếu quả thật như Kiếm đạo lao tổ theo như lời, như vậy thiên đạo căn bản cũng không có cái gì thiện ác chi niệm, chỉ là dựa theo quy tắc vận chuyển, chỉ cần phù hợp nhu cầu của nó, liền có thể đủ đạt được ban thưởng. Nếu như vi lật trời đạo vận chuyển pháp tắc, sẽ gặp có tai họa ở đầu. Không cần nghĩ rồi, những vật này không phải ngươi cần cân nhắc, trong đó có rất nhiều thứ ta cũng nhớ không được, trí nhớ thiếu thốn, thần hồn không được đầy đủ. Đợi đến lúc ta thần hồn hợp nhất về sau, có lẽ sẽ có phương diện này trí nhớ. Tế tự chi thuật đã sớm thất truyền, ta cũng không tin cái này Huyền Nguyên Tông sẽ có được chính thức tế tự chi thuật, nếu quả thật có được, sớm như vậy tiểu quật khởi vi trong thiên địa khó có thể tin tồn tại. Kiếm đạo lao tổ cảm nhận được Diệp Vân trong lòng mê hoặc, chậm rãi nói ra. Diệp Vân thở sâu, nhưng thần trả lời, nếu thật là như vậy, như vậy ta ngày sau tu hành phương thức lại là phải sửa lại. Phù hợp thiên đạo, thuận lòng trời mà đi. Diệp Vân trong nội tâm mặc niệm lấy, đối với thiên đạo linh hắn lại có mới đích cảm ngộ. Một nén nhang thời gian thoáng qua thức qua. Hỏa Vân Thánh Giả nhìn về phía trước hai luồng kim sắc quang ảnh, có chút thất vọng lắc đầu. Thật sự là chấp mê bất độ a, vậy thì trách không được buồn quá rồi. Hỏa Vân, làm gì đuổi tận giết tuyệt, có thể tu luyện tới kim đan cảnh vốn là không dễ, thủ hạ lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Tưởng Trung vẫn nộ quát, ngày sau tốt tương kiến. Các ngươi chết ở khoảng cách, còn có cái gì tốt tương kiến hay sao? Đừng nói là chờ ngàn vạn năm về sau, ta tu thành đại đạo, lại thấy các ngươi theo lục đạo trong cầm ra, lần nữa luân hồi. Hỏa Vân Thánh Giả nghe vậy khẽ giật mình, cười ha hả. Tưởng Trung cùng Kim trưởng lão, cung trưởng lão ba người tụ cùng một chỗ. Trong tay quang ảnh lập lòe, một khi Hỏa Vân Thánh giả có ra tay dấu hiệu bọn hắn liền lập tức thi triển công kích. Ba người các ngươi, ngăn không được ta một trường chi vi. Hỏa Vân Thánh giả trong mắt toát ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói ra. "Cái kia liền thử xem." Tưởng trung báo dùng lạnh giọng. Hỏa Vân Thánh giả ánh mắt ngưng tụ, sắc ý thoáng hiện. Hắn tay phải chậm rãi đứng lên, dựng thẳng ở trước ngực. Chỉ thấy cái kia bàn tay rõ ràng bắt đầu trở nên mở đi, có ánh sáng long lanh, trắng như ngọc, thoạt nhìn cực kỳ thông đấu, tựa hồ cùng với hư không dung hợp cùng một chỗ. Một trường này gọi là hư không vạn tương. Nếu như các ngươi có thể tiếp được ở ta đây liền xoay người rời đi. Hòa vân thánh giả nhàn nhạt nói ra, tiếng nói rất nhỏ, đã có một cố bằng bạc quy thế theo trên người của hắn phát ra ra ba phụ phương viên tầm hơn 10 trường phạm vi. tưởng chúng ba người đều là kim đan cảnh tu vi, nhưng là đối mặt cái này còn không có đánh ra một trường, lại cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt, khí tức có chút hỗn loạn, chân khí vậy mà bắt đầu có chút không chế không nội bộ dáng. Hào cương một trường. diệp vân bọn người ở tại trăm trường có hơn liền có thể đủ cảm nhận được trong một trường này chất chứa uy lực, quả thực cường han đã đến khó có thể tin tình trạng, nếu như bỏ mặc hòa vân thánh giả một trưởng đánh ra, chỉ sợ cả tòa thiên thần phong đều bị đánh đít sụp đổ thế nhưng mà vì thế như thế một trường vì cái gì hiện tại mới thi triển đi ra vừa rồi hỏa vân thánh giả phá vỡ tất hạ bọn hắn liên thủ bố trí trận pháp vì sao lại không cần một trường này nếu như thi triển một trường này dù là âm dương phong ma trận cùng ngũ hành phục ma trận cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng sẽ bị một trường chạm phá thời gian thúc giục một trường này cần phải thời gian nhưng vào lúc này diệp vân phúc trí tâm linh đã minh bạch trong đó mấu chốt cái này hư không vạn tương trưởng cường hãn đến loại tình trạng này nếu như có thể tùy ý thúc giục cái kia hỏa vân thánh giả cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói nhảm rong rảnh cả buổi có thể thấy được hắn muốn thúc dục một trường này, cần đầy đủ thời gian, bằng không mà nói, căn bản phát huy không xuất ra huy lực đến. Ngươi vừa rồi ra vẻ chấn định, cho bọn hắn một nén nhang để suy nghĩ, vì cái gì là có thời gian đến thúc dục một trường này?" Diệp Vân đột nhiên quát, mọi người tại đây đều là tu vi cao tuyệt thế hệ, thực lực đã đến loại tình trạng này, không có một cái nào đầu góc hội không dùng được, Diệp Vân một câu nói toạc ra, tất cả mọi người đã minh bạch trong đó mấu chốt. Thế nhưng mà, vì cái gì Họa Vân Thánh giả lên giá phí một nén nhang thời gian đến thúc dục hư không vạn tương đâu rồi? Chẳng lẽ nói hắn cũng là bị thương thật nặng, nếu như không phải thi triển một trường này, Có lẽ cũng ngăn cản không nổi tưởng trùng bọn người hợp kích. Lại liên tưởng đến phía trước tất hạ ba người thi triển kim đan quán đỉnh chi thuật, hắn lại không quan tâm, thậm chí bỏ mặc đố kiếm ngâm ly khai, nguyên lai cũng là vì chữa trị trong cơ thể thương thế, có đầy đủ chân khí cùng thời gian đến thúc dục cái này hư không vạn tương trưởng. Giờ phút này, hư không vạn tương trưởng dĩ nhiên thành thế, như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ một trường này về sau, thiên địa đều biến sắc, cả tòa thiên thần phong đều bị đánh thành đá vụn, từ nay về sau biến mất tại tấn quốc cả vùng đất. Làm sao bây giờ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 386, đan toái hợp kích. Chương 386, Đan thoái hợp kích. Không có cách nào, trưởng thế đã thành, nếu như như vậy rút về, bị thương sẽ là Hỏa Vân Thánh giả. Hỏa Vân Thánh giả tự nhiên sẽ không đem trưởng lực rút về, tất nhiên hội đánh ra. Một trường này uy lực đã lớn đến khó có thể tưởng tượng, nếu như tùy ý thi triển ra không thêm vào ngăn cản, toàn bộ Thiên Thần Phong đều bị kích thành phân vụn. Nhưng là, muốn ngăn cản được đạo này trưởng lực, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn, cho dù hữu lực lượng có thể chống lại, thôi không cẩn thận vẫn là hội tràn ra khắp nơi mở đi ra, cả tòa Thiên Thần Phong đều tại cuồng bạo lực lượng bao phủ phía dưới. nhanh chóng tối lui. Thất trưởng lão xem tại trong mắt, hắn chính là kim đang cảnh cao thủ, trong đó huy lực tự nhiên sẽ hiểu một hai, không khỏi sắc mặt đại biến. Tô Hạo cũng là cảm nhận được bàng bạc chi lực, sắc mặt đại biến. Ngược lại là Thủy Thanh huyên trên mặt đẹp không có chút nào hoảng sợ, ánh mắt như nước, lạnh lùng nhìn xem Hỏa Vân Thánh giả. Thất trưởng lão thân hình khẽ nhúc đích, liền muốn lôi kéo Tô Hạo bọn người ngay ngắn hướng lui về sau đi. Không cần sốt ruột, các ngươi xem. Diệp Vân như mày, trong ánh mắt tinh mang lập lòe, chỉ vào phía trước. Mọi người dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến cái kia ba đạo kim sắc quang ảnh chính giữa, một đạo nhân ảnh lập tức lập lòe, trong chớp mắt tiêu biến mất tại ngoài trăm giảm. Ta đoàn ra tiểu tử, cho ta nhanh chóng rời đi, cầm ta lệnh bài tiến về trước vương thành, cực kỳ thủ hộ đoàn ra. Đoan viêm thanh âm trên không trung bạo tạc giống như vang lên, cuồng bạo lực lượng theo kim sắc quang ảnh trong tán phát ra. Đoan viêm rõ ràng thi triển đại thần thông đem đoàn thần phong đưa ra ngoài trăm dặm, lại để cho hắn rời xa thiên thần phong, khiến cho một thân tu vi có thể truyền thừa xuống dưới. Mặt khác một đạo kim quang ở bên trong, tiến trường xuân thân ảnh nhanh chóng bắn mà lên, nâng lập không trung, toàn thân quần áo không gió mà bay, có một cỗ không dung nhìn gần lăng lệ ác liệt khí thế. Hắn hai mắt trầm rãi mở ra, ánh mắt giống như thực chất ánh sao mãnh liệt bắn mà ra, xuyên qua hư không, hỏa vân thánh giả. Hôm nay chúng ta liền chính thức phân cái tao thấp, không cá chết lưới rách. Tất hạo thanh âm trên không trung vang lên, giống như tiếng sấm ủ, ủ mà làm. Sở hữu kim quang lập tức thu vào, chỉ thấy bọn hắn đỉnh đầu kim đan trên không trung lơ lửng, sau đó trong dây lát tăng vọt, theo bổ câu chứng lớn nhỏ biến thành như dưa hấu, sau đó tiếp tục biến lớn, đương giống như tiểu vạc thời điểm vành một tiếng bạo liệt ra đến. Đầy trời kim quang lưu chuyển, cùng bạo lực lượng mọi nơi trào lên, bất quá chỉ là lao ra không đến mấy trượng liền bị một cái trong suốt nhìn không thấy cái chụp ngăn cản được. Sau đó sở hữu kim quang cùng lực lượng dung hội cùng một chỗ, hóa thành cuộn cuộn chảy dài, đều rót vào tất hạo trong cơ thể. Tất Hạo đột nhiên đứng lên, nguyên bản cái tiên nếp nhăn giống như khe danh gương mặt trở nên bóng loáng trắng đoản, nổi lên một vòng đỏ ửng. Hắn một bước bước ra, hai đấm lẫn nhau nắm, kim quang sáng chói gian hướng phía Hỏa Vân Thánh Giả hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền này, ngưng tụ hắn còn lại kim đan chi lực, cả đời này sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này, kim đan bạo liệt sau đích lực lượng so về phía trước có thể thúc giục mạnh gấp 10 lần có thừa, mặc dù bị Yến Trường Xuân hấp thu mất rất nhiều, vẫn có phía trước mấy lần mạnh. Đây cũng là kim đan cảnh cao thủ tự bạo kim đan sau vốn có lực lượng, cũng chính bởi vì như thế, phàm là kim đan cảnh cao thủ lâm vào tuyệt chết chí địa, cơ hội đều chọn tự bạo kim đan, lập tức tăng lên mấy lần thậm chí gấp 10 lần tu vi làm liều chết đánh cược một lần, mặc dù như trước không được lại, cũng hy vọng có thể lại để cho đối thủ đã bị thương tổn nghiêm trọng. Tất hạo, hiện tại tiểu là lựa chọn như vậy. Tất hạo như thế, đoàn viêm cùng đội hoa sinh cũng là như thế, bọn hắn đang chọn chọn kim đan quán đỉnh chi thuật thời điểm, cũng đã rơi xuống tuyệt chết chi tâm. Dù sao kim đan đã nghiền nát, tu vi tận thế, tự nhiên muốn tại trước khi chết đánh ra mạnh nhất công kích, tốt nhất có thể đem hỏa vân thánh giả giết, trung phó hoàn Đoàn viêm hao phí đại lượng kim đan chi lực đem đoàn thần phong đưa đến mấy ngoài trăm dặm, càng là không cho phép hắn quay đầu lại, nhắm tấn quốc vương thành. giờ phút này lực lượng là trong ba người yếu nhất, nhưng là dù sao cũng là tự bạo kim đan, uy lực vẫn là so đỉnh phong thời điểm muốn cường ra rất nhiều. hắn đồng dạng phóng lên trời, song trưởng trên không trung liên tục vung đẩy, kim quang lập loè, rõ ràng hóa thành một đầu kim sắt hàng dài, gầm thép phóng tới hỏa vân thánh giả. Đỗ Hoa sinh tại kim đan quán đỉnh thời điểm tuy nhiên muốn muốn mạnh mẽ đem kim đan chi lực chuyển giao cho Đỗ kiếm ngâm, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng cự tuyệt kim đan chi lực, chỉ là lấy trong đó một bộ phận thiên đạo phát tắc sau đó dùng kiếm đạo chân ý từ trong phá vỡ kim đan chi quan phòng hộ một đi không trở lại giờ phút này hắn trong cơ thể kim đan chi lực nhất mạnh trường thậm chí liên pháp tắc cũng không có hoàn toàn tiêu tán giờ khắc này hắn tự bạo kim đan sau bạo phát đi ra lực lượng lại là mạnh nhất đồi vân truy nguyện kim đan hóa hư đỗ hoa sinh khét quát một tiếng thân hình trên không trung trong lúc đó hóa thành từng đạo tàn ảnh đỉnh đầu kim đan bạo thoái ẩn ẩn ngưng tụ thành một tượng thần hư ảnh cùng hắn dung hợp cùng một chỗ đột nhiên bứt ra trong khoảnh khắc toàn bộ trong trời đất tựa hồ có một cỗ uy thế theo trong không gian phát ra ra nhưng sau khi ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành đỗ hoa sinh vũ khí trong tay không phải đao không phải kiếm Hỏa Vân Thánh Giả vào đầu chém xuống. Ba gã tự bạo kim đan cường giả đồng thời công kích, tại lúc sắp chết rõ ràng phản phất phối hợp mấy trăm năm huynh đệ, cực kỳ ăn ý, ba đạo công kích đồng thời đến, đã có phân biệt rõ ràng, đánh hướng Hỏa Vân Thánh Giả thượng trung hạ ba đường. Hỏa Vân Thánh Giả hiển nhiên cũng thật không ngờ ba người cuối cùng công kích lại có thể biết cường han đến loại tình trạng này, quản chi hắn tốn hao một nén nhang thời gian thúc dục hư không vạn tương trưởng, lại cũng không có tất thắng năm chắc. Bất quá, trưởng thế đã thành, quả quyết không có thu hồi chi lý. Hỏa Vân Thánh Giả trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, chân khí trong cơ thể trào lên tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một trường này bên trên. Oen, bóng ánh sáng long lanh hư không vạn tương trưởng hung hăng đánh ra, rõ ràng lấy một địch ba đồng thời đánh chúng tất hạo bọn hắn ba đạo công kích. Kinh lực trên không trung hung hăng chạm vào nhau, trong khoảnh khắc bắn ra ra, giống như biển gầm núi lở, mỗi một đạo khí kình trong ẩn lực lượng đều đủ để đem chút cơ cảnh tu sĩ đánh cho trọng thương, thậm chí trực tiếp miểu sát. May mà công kích tại trăm trưởng bên ngoài, đợi đến lúc cuồng bạo lực lượng bay ra xa như vậy, cũng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng là dù vậy, cũng đánh chính là cổ trụ chặn ngang mà đoạn, sơn thể nứt vỡ, phi thạch loạn tung tué. Thất trưởng lão cùng tô hạo tại diệp vân bọn người trước người bố trí xuống phòng ngự, chỉ nghe được trăm ngàn đạo kinh lực phảng phất mũi tên giống như xuất tại nhìn không thấy phòng ngự bên trên, thình thịch rung động. Tô hạo càng là sắc mặt đỏ tía, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là vậy ra mà đến kinh lực, rõ ràng cũng có thể đem chút cơ cảnh đỉnh phong hắn kích thương. Nếu như thân ở trong công kích, trong đó lực phá hoại có thể nghĩ. Giang giác, thiên thần điện trong một cuồng bạo trùng kích xuống, cái kia dùng không biết tên tài liệu đúc thành trên hạ thể rõ ràng xuất hiện một ít giạt nước, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra, phảng phất mạng một loại. Chỉ nghe được vang một tiếng. Cả tòa Tiên Thần Điện rõ ràng không cách nào thừa nhận như thế công kích, triệt để sụp đổ, trong một chớp mắt, cho bụi bay lên trời, bao phủ cả toàn núi đầu. Diệp Vân bọn hắn dưới chân vùng núi, tại cuồng bạo kinh lực trùng kích xuống, cũng xuất hiện vết rách, càng lúc càng lớn, cuối cùng phản phất bị cực lớn chiến đao chém ra một đầu 10 trượng sâu, 5 6 trượng rộng đích khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Như thế nào hội cường hãn đến loại tình trạng này? Tuy nhiên không cam lòng cũng đã trốn xa đoàn Vân Sa cùng đoàn hành trình hai người, toàn thân không có một chỗ quần áo nguyên vẹn, cuồng bạo khí tình nữa bọn chúng cắt mình đầy thương tích, tuy nhiên không phải trọng thương, lại cực kỳ chật vật. Khác một bên, Đỗ Thuần Thiên trợn mắt há hốc mồm trốn ở một khối cực lớn núi đá đằng sau, trước người núi đá bị đục lỗ mấy chục cái lỗ nhỏ, hắn rõ ràng có thể hoàn hảo không tổn hao gì tránh thoát, nhưng nhìn lấy không chung như chiếc lập lòe kim sắc qua mang, trong mắt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Kim Đan cảnh cường giảm một kích cuối cùng, không khỏi cũng cường hãn đến quá mức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 387, Kim Đan Tôn Nghiêm. Chương 387, Kim Đan Tôn Nghiêm. Nhưng là, dù vậy, Diệp Vân bọn người lại cảm thấy sống sót sau hai nạn may mắn, cái kia hư không vạn tương trưởng nguyên bản thi triển ra, tất nhiên sẽ đem chọn toàn thiên thần phong đánh nát giờ phút này tuy nhiên thắng bại chưa phân, bất quá rất hiển nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận lực lượng đã bị tất hạ ba người chết tiêu. sau đó mặc dù không địch lại, thân tử linh tiêu như vậy hư không vạn tương trưởng cũng không có khả năng bất quá hủy thiên diệt địa chi năng cường đại như thế thần. Thông, hỏa vân thánh giả mặc dù có đầy đủ thời gian đến thi triển, muốn lại đánh ra như thế một trưởng, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn. đầy trời kim quang loạn sạng, cho bụi tràn ngập thiên địa một mảnh mông lung. rốt cục kim quang tiêu tán, cho bụi diệt hết thiên không khôi phục thanh minh. lại chứng kiến hỏa vân thánh giả ngưng lập hư không, tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, bên khoẹt miệng đã có một câu ngạo nghễ ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, đã không có tất hạ bọn người bằng dáng. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Hòa Vân Thánh Giả ánh mắt hơi đổi, rơi vào cung trưởng lão cùng tưởng Trùng bọn người trên mặt. Tưởng Trùng cùng cung trưởng lão ba người khoảng cách vừa rồi công kích gần đây, cùng bạo lực lượng cơ hồ khiến bọn hắn không cách nào ngăn cản, nếu như nói tưởng Trùng tương đối còn đỡ một ít, Kim trưởng lão cùng cung trưởng lão có thể đứng ở chỗ này, không có thân tử linh tiêu đã thuộc không dễ. Giờ phút này Hòa Vân Thánh Giả nói đến phiên bọn hắn thời điểm, Kim trưởng lão không khỏi toàn thân lạnh run, hắn lúc này mới chính thức cảm nhận được tử vong tiến đến lúc cái chủng loại kia tim đập nhanh. "Hòa Vân, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt?" Tưởng trung sắc mặt trắng bệch, chịu đựng thật lớn như thế trùng kích về sau, trong cơ thể thương thế nhất thời bán hội cũng tốt không được. Cung trưởng lão lạnh lùng nhìn xem, không có nửa câu nô nữ. Ngược lại là Kim trưởng lão bỗng nhiên a hô to một tiếng đi ra, sau đó toàn thân run rẩy nói: "Hỏa Vân Thánh nhĩ giả, tha mạng à. Giờ phút này hắn, hoàn toàn không có nửa phần Kim Đan cảnh cường giả phong thái, thoạt nhìn vô cùng mất mặt, chỉ thiếu một ít tiểu quỷ xuống đến. Tưởng trung mạnh mà quay đầu, chấn mắt nhìn, Kim trưởng lão lần này cử động không khỏi quá mức mất mặt, mặc dù là chết, cũng không thể yếu đi Kim Đan cảnh cường giả phong thái, cường giả đều có cường giả tôn nghiêm. Cung trưởng lão trong ánh mắt lánh mang hiện lên, hắn ngày bình thường đều là âm thầm tu luyện, lo liệu Thiên Kiếm tông thủ hộ lại trận, cơ bản không hề cùng ngoại giới có bất kỳ cùng xuất hiện. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn ít xuất hiện tu hành tiểu sẽ khiến Kim Đan cảnh tôn nghiêm có chút yếu bớt, Kim trưởng lão như thế hành vi, quả thực là tại đánh sở hữu Kim Đan cảnh tu sĩ mặt, có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể dùng như thế khuất nhục phương thức đến sống. Mà ngay cả hỏa Vân Thánh giả cũng là khẽ giật mình, hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ Kim trưởng lão lại có thể biết miệng ra Cầu Sinh Tha thứ nói như vậy, ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, rất tốt, đã ngươi biết sai rồi, ta đây liền cho ngươi một cơ hội cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi theo ta sư đệ Mai Nghiễn sinh dưới háng xoay qua chỗ khác, hôm nay ta liền cho ngươi sống sót. Hỏa Vân Thánh giả rơi lên tay khẽ. Vây, bị đánh thành trọng thương như trước ở phía xa ngọn núi phế tích trong hử hử Mai Nghiễn sinh bị một cỗ kinh lực bắt được, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát liền rơi xuống Hỏa Vân Thánh giả trước người. Mai Nghiễn sinh tuy nhiên bản thân bị trọng thương, bất quá hắn một mực đều đang âm thầm điều thức, lại phục dụng một ít chữa thương đan dược, giờ phút này thương thế đến cũng sẽ không khiến hắn không kiên trì nổi. Nghe được Hỏa Vân Thánh giả lời này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai tay chống lạnh hai chân mở ra mà đứng. Kim Trưởng lão, đến đây đi. Đã sư huynh của ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, không muốn lãng phí." Kim trưởng lão gương mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, như vậy nhục nhã đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, dùng hắn Kim Đan cảnh tu vi, lại để cho theo một người dưới háng chui qua, mới có thể mạng sống, như vậy sống tạo, thật có thể đủ tiếp thụ sao?" "Lão Kim, ngươi chính là Kim Đan cảnh cường giả, cũng là ta Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, chớ quên tông môn cùng thân là cường giả tôn nghiêm." Cung trưởng lão tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lạnh quát lạnh nói, "Tưởng trung chẩn mắt nhìn Quắc, hôm nay ngươi cũng không phải là chỉ đại biểu thiên kiếm tông, chính là ta toàn bộ tấn quốc kim đan cảnh tu sĩ đại biểu. ngươi nếu là giá vạn, mặc dù bất tử, ngày sau cũng đem cả đời sống đối với người khác chỉ trỏ chính giữa. không thích nghe bọn hắn nói nhảm rong dài chết tử tế không bằng lại còn sống, miễn là còn sống thì có hy vọng. mai nghiện sinh cười ha ha, hướng phía dưới háng nhìn thoáng qua, ý bảo kim trưởng lão không muốn do dự, mau tới đi. kim trưởng lão toàn thân run rẩy, khoe miệng của hắn co rúm, sắc mặt giống như màu gan heo. đột nhiên, thân thể của hắn dừng lại run rẩy, tán loạn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó vươn người đứng dậy. ngươi cũng dám ta? chết đi hắn đột nhiên manh liệt phước mà ra trong chốc lát phóng qua mười trượng tả hưu không gian xuất hiện tại mai nghiễm sinh trước người nắm tay phải như bác, hung hăng điệu đánh đi ra ngoài mai nghiễm sinh như thế nào cũng không nghĩ tới trước một khắc còn toàn thân run rẩy thiếu chút nữa quỳ xuống kim trưởng lão lại có thể biết bạo khởi giết người hắn giờ phút này thương thế chưa lành toàn thân tu vi mười không còn một làm sao có thể đủ ngăn cản kim trưởng lão một quyền đại sư huynh cứu ta mai nghiễm sinh hoảng hốt thân hồn đều liệt thân hình một cái liền muốn lui về sau đi nhưng là kim trưởng lão chính là bạo lên tốc độ nhanh chóng vô cùng nắm tay phải như truy hung hăng đánh vào Mai Nghiễn Sinh trên mặt. Mai Nghiễn Sinh hoa một tiếng, trong miệng máu tươi còn phun, cả người trong chốc lát bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào nứt vỡ Thiên Thần Điện đằng sau một chỗ cực lớn núi đá, chỉnh cái đầu đều đâm đi vào, chỉ để lại một nửa thân thể ở bên ngoài, có chút lắc lư. Một quyền đánh chết. Kim trưởng lão rõ ràng đột nhiên bạo lên, một quyền đem Mai Nghiễn Sinh đầu đánh thành nát dưa hấu, sinh cơ mất hết. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Hỏa Vân Thánh giả rõ ràng vẫn không đích, phản phất bị giết Mai Nguyễn Sinh cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Đồ vô sỉ, an dám ta. Kim trưởng lão há mồm thở dốc, hắn đứng thẳng thân thể, trừng mắt nhìn Không tệ không tệ, đây mới là Kim Dan Cảnh Tu Sĩ có lẽ có khí độ. Nếu như ngươi không đem cái này ngu xuẩn giết, ta đây sẽ gặp cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kim Dan Cảnh Tu Sĩ tôn nghiêm, không được phép ngươi để trả đạm. Hoa Vân Thánh giả đống nhiên vỗ tay cười to, trong mắt rõ ràng hiện lên ý tán thưởng. Kim trưởng lão cùng tưởng chung bọn người khẽ giật mình, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hoa Vân Thánh giả lại có thể biết lạ như vậy phản ứng. Rất tốt, Lão Kim ngươi không có mất mặt, coi như là có một ít khí độ cùng tôn nghiêm. Tưởng trung gật gật đầu, trong mắt tinh mang lập Cung trưởng lão chỉ là gật gật đầu, ánh mắt liền rơi vào Vân Thánh giả trên mặt. Hòa Vân Thánh giả nhìn xem ba người, thản nhiên nói: Các ngươi đã tôn nghiêm còn tổn, như vậy ta cũng không tra tấn các ngươi, sẽ cho các ngươi một thương khoái. Hòa Vân Thánh giả tay phải nhẹ nhàng nâng lên, nhàn nhạt ánh lửa nơi tay trưởng biên giới xuất hiện. Một trường này gọi là Hòa Vân Thái Linh Trường, uy lực một loại, cùng hư không vạn tương trưởng không cách nào đánh đồng, Bất quá giờ phút này các ngươi bản thân bị trọng thương, chắc hẳn một trường này cũng đủ rồi. Một trường này về sau, bất luận các ngươi chết sống, ta đều sẽ không xuất thủ. Tưởng chúng ba người ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một tia hy vọng. Nếu quả thật như Hòa Vân Thánh giả theo như lời, một trường này về sau liền không lại ra tay. Như vậy bọn hắn chưa hẳn không có sống sót cơ hội. Ba người nhìn nhau, sau đó thở sâu, trọng trọng gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 388, Thanh Huyền bí mật. Chương 388, Thanh Huyền bí mật. Hỏa Vân Thánh giả chứng kiến ba người phản ứng, khỏe miệng lơ đãng nổi lên một vòng ý chào phúng, tuy nhiên một tung rồi biến mất, lại chính thức nhất thiết xuất hiện. Hỏa Diễm Thiêu đốt bàn tay đột nhiên nâng lên, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh ra. Trong khoảnh khắc, một đầu hỏa long theo lòng bàn tay của hắn trào lên mà ra, mang theo cuồng bạo khí diễm, gào thét mà đi. Ba người cái này mới phát hiện trong một trường này uy lực tuy nhiên xa không bằng hư không vạn tương trường nhưng là lực phá hoại tuyệt đối không phải bọn hắn hiện tại trạng thái có thể ngăn cản trong nháy mắt trong nội tâm hoảng sợ đã đến cực hạn tuyệt vọng sông lên đầu nhưng mà vào thời khắc này một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống rõ ràng ngạnh xanh xanh ngăn ở hỏa vân toái linh trường phía trước kiếm quang chắn đoán đại khai đại hợp khí thế rộng rãi ánh lửa lập lòe kiếm quang trào lên hai đạo công kích lập tức giao thoa sau đó kiếm quang tiêu tán ánh lửa như trước đi về phía trước trên không trung hỏa long hóa thành ba đạo trường lực tinh chuẩn vỗ vào cung trưởng lão lồng ngực của bọn hắn Ba trong dân cư máu tươi quần phù lập tức bay rất ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn mười trượng. Nhưng là, ba người đều đến hơi thở cuối cùng, mặc dù hô hấp yếu ớt, cũng không có lo lắng tính mạng. Hỏa Vân Thánh giả, bọn hắn sống sót rồi, còn hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Thanh âm lạnh lùng trên không trung quấn quẩn, lại chứng kiến Yến Trường Xuân trường kiếm lưng đeo, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hỏa Vân Thánh giả nhíu mày, hắn ngược lại là một mực quên Yến Trường Xuân, thằng này vừa rồi tiếp nhận tất hạo kim đan quán đỉnh chi thuật, bất quá thời gian quá ngắn, có lẽ không chiếm được cái gì chân ý chỉ là, vừa rồi một kiếm này tuy nhiên bị Hỏa Vân toái linh trường đánh tan nhưng lại hao phí trong đó đại bộ phận lực lượng, khiến cho hắn không có thể đủ đem tưởng trùng ba người chấm giết. Ta ngược lại là không để ý đến sự hiện hữu của ngươi." Hỏa Vân Thánh giả lạnh lùng nói, "Hôm nay tiền bối đến ta Thiên Kiếm Tông, đại khai sắc giới, nếu như muốn muốn như vậy bỏ qua, chỉ sợ cũng là rất khó." Tiễn Trường Xuân trong mắt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, đeo kiếm mà đứng, đều có một cô khí thế. "À, hẳn là tiểu gia hỏa ngươi cho rằng đạt được một chút kim đan chi lực, tìm hiểu một tia thiên địa pháp tắc, liền có thể đủ ngăn cản ta rồi hả?" Hỏa Vân Thánh giả cười nói, "Thiên Kiếm Tông đã bị ngươi hủy, thân thể của ta Vi Thiên Kiếm Tông tông chủ Tự nhiên không cam lòng như vậy dừng tay. Ta mặc dù hạt gạo chi châu, thực sự dám tỏa ánh sáng mang. Thuấn hồ Tiền Bối chưa hẳn là cái kia nô lên cao hạ nguyện, không thể dung chuyển. Yến Trường Xuân tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại cực kỳ kiên quyết. Quả nhiên tâm tính cực kiên, ngược lại là một khỏa tốt hẳn giống. Như vậy đi, ngươi đi đem hai gã thân phụ yêu tộc huyết mạch nữ tử bắt đến, cùng ta hồi huyền nguyên tông, ta có thể tiến cử ngươi trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. So ở chỗ này đương cái gì thiên kiếm tông chủ, lại muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hoa Vân Thánh giả hàm cười nói, Tiền Bối đừng vội nói dỡn, từ Tiền Bối xuất hiện đến vậy khác. Sở tác sở vi lại để cho người đối với ngươi không có bất kỳ tín nhiệm, giờ phút này còn nói loại lời này, chẳng phải là đồ làm cho người ta cười, như vậy dừng lại, đừng vội nhắc lại. Yến Trường Xuân khoát qua tay, trong ánh mắt không có nửa phần dao động. Trường Xuân nói không sai, chuyện hôm nay đã đến trình độ như vậy, muốn nói như vậy dừng tay, hiển nhiên Hỏa Vân Ngươi cũng là trái lương tâm nói như vậy. Ngươi nếu cho rằng lời nói này là có thể để cho ta Thiên Kiếm Tông cao thấp dao động, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta rồi." Thất trưởng lão nghe vậy, hét lớn một thân, mạnh mà phóng người lên, rơi vào Yến Trường Xuân bên cạnh, hai người sóng vai mà đứng. Chuyện đó cũng không phải sai, tính ta một người trong tiếng nói không mang theo bất luận cái gì cảm xúc chỉ thấy bóng người nhoáng một cái mộ dung vô tình rơi vào yến trường xuân bên kia thời mở tiếng cười trên không trung quen quẩn chỉ thấy tô hạ áo trắng trường kiếm phi thiên mà lên rơi vào mộ dung vô tình bên cạnh chuyện hôm nay đều do vợ ta nữ lên cuối cùng một trận chiến tự nhiên không thể thiếu đi ta bốn người chính là thiên kiếm tông cận tồn cao thủ đối mặt đã thực lực hao phí hơn phân nửa hỏa vân thánh giả nhưng như cũng không có bất kỳ phần thắng vượt qua kim đan thất trọng thiên địa lôi cấp hỏa vân thánh giả thật sự quá cường đại các ngươi buôn cái như trước không là đối thủ của ta ngăn ngăn không được ta đem hai cô gái này mang về huyện nguyên tông Hỏa Vân Thánh Giả đứng chắp tay, đối mặt bốn người, không có chút nào áp lực. Tu hành trong năm, ngưng tụ thành kim đan thì như thế nào? Tham dò thiên địa, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Hỏa Vân ngươi còn tưởng rằng lần này nói nhảm có thể lay động quyết tâm của chúng ta sao? Yến Trường Xuân nhàn nhạt nói ra, hai đầu lông mày càng phát ra kiên quyết. Bốn người bọn họ không được, trên thêm như vậy ta đâu rồi? Đô nhiên, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe tại mọi người vang lên bên hai, lại chứng kiến Thủy Thanh Huyên bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đã đi tới. Huyên Nhi, ngươi đang làm gì đó? Tô Hạo khẽ giật mình, quát lớn. Tiểu Huyên Nhi, ngươi không có bất kỳ tu vi Bên trên tới làm gì? Thất trưởng lão phẫn nộ quát. Tô Phu Nhân, hôm nay trừ phi chúng ta chết trận, nếu không tuyệt đối sẽ không đem ngươi cùng Linh Nhi giao ra đi. Tiến trưởng Xuân Cao giọng quát. Thủy Thanh Huyên mỉm cười, cũng không trả lời, thanh lệ thoát tục trên mặt đẹp đã có một tiêu kiên quyết. Ta xem Tô Phu Nhân cũng không phải như mọi người theo như lời không có nửa điểm tu vi, có lẽ là có khắc thần thông. Mộ dung vô tình nhìn xem Thủy Thanh nguyên, đống nhiên nói ra. Khi Linh yêu tộc, lại làm sao có thể hội không có nửa phần tu vi đâu rồi nếu như ngươi không có tu vi như vậy là bị phong ấn ở, mà cần phong ấn tu vi Healing yêu tộc, chỉ sợ cũng chỉ có Healing yêu tộc thánh nữ tu luyện đại yêu điểm thần quyết mới có như vậy nhu cầu a. Hoa vân thánh giả nhìn xem Thủy Thanh Huyên, đung nhiên sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói ra. Healing yêu tộc thánh nữ, đại yêu điểm thần quyết. Tô Hạo bọn người ngay ngắn hướng kẽ giật mình, mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt rơi vào Thủy Thanh Huyên trên mặt. Thủy Thanh Huyên tự nhiên cười nói, nói, không thể tưởng được Hoa vân thánh giả đối với ta Healing yêu tộc còn giống như này rất hiểu rõ, rõ ràng liền đại yêu điểm thần quyết cũng biết, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nàng một bước bước ra, trong dây lát trên người tựa hồ phát xanh biến hóa, chỗ mi tâm xuất hiện một đóa màu lam nhạt lan hoa, như ẩn như hiện. Trong khoảnh khắc, một cỗ mêng mông uy thế theo trên người của nàng phát ra ra, thẳng tắp tăng lên, rõ ràng cùng Kim Đan cảnh hậu kỳ hỏa vân thánh giả tương xứng. Thủy Thanh Huyên, rõ ràng không thì không cách nào tu hành, mà là phong ấn tu vi. Tô Hạo bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, Thủy Thanh Huyên trên người phát ra uy thế, hình lĩnh cũng là Kim Đan cảnh hậu kỳ, xa xa vượt ra khỏi tất trưởng lão cùng Tô Hạo tu vi của bọn hắn. Đáng tiếc Người đại yêu điểm thần quyết cũng không có tu luyện thành công, có lẽ liền tiểu thành cũng không có đạt tới. Giờ phút này lại tơi bỏ phong ấn, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào ẩn nấp, rất nhanh cũng sẽ bị hy linh yêu tộc cao thủ tìm được. Mà ngươi lập gia đình sinh con sự tình có lẽ cũng sẽ rất nhanh truyền ra, đến lúc đó thánh nữ vị tất nhiên khó giữ được, chỉ sợ còn có thể rơi cái thân tử linh tiêu kết cục. Hòa vân thánh giả nhìn xem nàng, khẽ cười nói. Hòa vân thánh giả quả nhiên đối với ta hy linh yêu tộc rất tin tưởng, rõ ràng liền loại này che giấu đều có thể biết được, vượt quá thanh huyền dự kiến. Thụy thanh huyền chân thành mà đến tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, bất quá thanh huyên đến cùng có cái dạng gì kết cục cũng không cần ngại quan tâm. đã ngươi muốn vợ ta nữ tính mệnh, như vậy là không chết không ngất cục diện, chỉ là một đứa con gái mà thôi, đáng giá ngươi cởi bỏ phong vấn sao? hỏa vân thánh giả sắc mặt lạnh dần, chậm rãi nói: ta cả đời này lớn nhất yêu đều cho nàng, ngươi nói có đáng giá hay không được? Thủy thanh huyên sắc mặt như trước, lại từng bước một đi tới, nàng lăn không mà lên, phản phất dưới chân có thông thiên cầu thang, chở nàng đi hướng lên bầu trời. nữ tử thanh lệ, tư thái thướt tha, quần trắng bay múa, phiêu nhiên như tiên. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 389 Thủ đoạn ra hết. Chương 389, thủ đoạn ra hết. Thủy Thanh huyên dưới chân phảng phất có nhìn không thấy cầu thang, làm cho nàng khoảng chừng 10 bậc, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành mà đến, đứng tại trong hư không. Tô Hạo xem tại trong mắt, tràn đầy khiếp sợ. Cái này chính là cùng hắn cùng giường chung gối gần 20 năm thế tử, không thể tưởng được hôm nay lại đem nàng không muốn người biết một mặt triệt để biểu lộ đi ra. Khi Linh yêu tộc, còn giống như là thái nữ, tu luyện đại yêu điểm thần quyết, không biết vì cái gì trốn vào thiên về góc tấn Quốc, đi vào Thiên Kiếm Tông, tại vô tình trong cùng Tô Hạo kết bạn, kết làm phu thề. Nàng đem tu vi phong ấn, Cùng phàm nhân không có bất kỳ khác nhau, 20 năm tới cũng theo tuổi tác tăng trưởng mà theo thiếu nữ biến thành càng có phong độ tư thái thiếu phụ, nhưng là trong nội tâm của nàng lại cất giấu như thế bí mật, hoàn toàn vượt qua Tô Hạo tưởng tượng. Tô Hạo nhìn xem chậm rãi mà đến thế tử, mắt ngọc mày ngài, tươi mát thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng là, lòng của nàng đâu rồi? Thủy Thanh Huyên nhìn xem trợ phu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng không có nửa điểm ấy nấy, cũng không có chút nào xấu hổ, chỉ có tình ý giản dị hàm tình mạnh mẽ, ái mộ ngắm nhìn. Tô Hạo chứng kiến thế tử ánh mắt không khỏi sừng sốt một chút, lập tức trong nội tâm cái kia giống như sương mù mai giống như nghi hoặc giống như bị gió biển thổi qua, lập tức tiêu tán sạch sẽ. hai người quen biết với nhau, cùng một chỗ sinh hoạt 20 năm, chưa từng có hồng qua mặt, cảm tình vô cùng tốt, hai người càng là cực kỳ ăn ý, cơ hồ một ánh mắt có thể minh bạch đối phương nội tâm chỗ sâu nhất nghĩ cách. giờ phút này chứng kiến thê tử ánh mắt, tô hạo khỏe miệng không tự chủ được địa nổi lên một vòng vui vẻ. tô hạo đón thủy thanh huyên đi qua, đi đến thê tử bên cạnh, nhẹ nhàng cầm chặt mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ bàn tay trắng non, cười nhạt một tiếng. thủy thanh huyên báo dùng tự nhiên cười nói, theo trưởng phu trong tươi cười đã minh bạch hết thảy. Giữa phu thê không còn có chút nào xấu hổ, càng không có ngăn cách, cảm tình kinh này một dịch, càng sâu vài phần, không thể tưởng được ngươi thân là hy linh yêu tộc thánh nữ, rõ ràng vì một cái ba bốn tuổi còn không có có tu luyện kim đan cảnh phế vật mà không để ý đại cục cùng hy linh yêu tộc truyền thừa, khiến cho đại yêu điểm thần quyết phá công, thật sự là ngu không ai bằng. Hòa vân thánh giả xem tại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chật chật hai tiếng, vẻ mặt đáng tiếc. Hòa vân tiền bối nếu như như vậy rời đi, chuyện hôm nay chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thủy thanh Huyên lạnh lùng nói, đối mặt cái này một lòng muốn đem nàng cùng linh nhi trả hồi huyền nguyên tông gia hỏa. Hoàn toàn không có chút nào hảo cảm. Nhưng là nàng cùng Tu Hạo bọn người bất đồng. Đối với Kim Đan Cảnh Thất trọng độ qua Thiên Địa Lôi Kiếp Cao Thủ lại cực kỳ tin tưởng. Đừng nhìn Hoa Vân Thánh giả giờ phút này chân khí cùng thần hồn chi lực hao phí cực lớn, cơ hồ trăm không còn một. Nhưng là nếu như bức bách đến hắn muốn phải liều mạng, đã có các loại biện pháp lại để cho Tu Vi tại lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Kim Đan Cảnh Thất trọng Cao Thủ đỉnh phong một kích sẽ có hạng gì uy lực? Nàng lại là ở lúc còn rất nhỏ tiểu đã gặp Thủy Thanh Huyền tuy nhiên đứng dậy, cùng Tu Hạo thất trưởng lão bọn hắn sóng vai mà đứng. cộng đồng tác chiến, nhưng trong lòng thì biết được, mặc dù bọn hắn liên thủ một kích uy lực cường thịnh trở lại gấp mười lần cũng không có khả năng đánh chết Hỏa Vân Thánh giả, trừ phi thi triển một chiêu kia. Hỏa Vân Thánh giả nhiều hứng thú nhìn xem Thủy Thanh Huyền, cười nói: "Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Dương Giải: "Hôm nay ngươi chính là muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy." Thất trưởng lão phẫn nộ quát: "Hắn chính là Kim Đan cảnh cường giả, tự nhiên cũng minh bạch Kim Đan cảnh thất trọng cùng lục trọng tầm đó cơ hồ không thể vượt qua cái hào rộng. Bất quá giờ phút này, Hỏa Vân Thánh giả kỳ thật đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, chân khí trong cơ thể trăm không còn một, bọn hắn liên thủ cũng không phải là không có cơ hội." Hỏa Vân tiên Ngươi đã đổ qua thiên địa lôi kiếp, chắc hẳn giờ phút này đã trên kim đan xuất hiện vết rách, ít ngày nữa sẽ đan phá anh tạo ra tiểu nguyên anh lao tổ. Cần gì phải bắt chúng ta mẹ con đâu rồi. Thủy Thanh Huyên lạnh lùng nói. Thiên địa lôi kiếp muốn vượt qua nói dễ vậy sao? Ta cùng với tất hạo đồng dạng thi triển thay mận đổi đảo chi pháp mới miễn cưỡng vượt qua. Muốn bằng vào tu vi ngạnh kháng thiên kiếp, là 10 vạn cái kim đan cảnh lục trọng tu sĩ cũng tối đa chỉ có một hai người có thể thành công, mà yêu tộc lại là thi triển thay mận đổi đảo chi pháp tốt nhất người chọn lựa. Tuy nhiên ta đã vượt qua. Bất quá ta Huyền Nguyên tông nội cần độ kiếp đệ tử cũng số lượng cũng không ít, từng cái yêu tộc đều là cực kỳ chân quý, chính là cực kỳ khan hiếm tu luyện tài nguyên, từng cái đều có thể hướng tông môn đổi lấy chân quý pháp bảo hoặc là công pháp trở. chờ "Chờ, ngươi nói hôm nay để cho ta đủ với, muốn hay không bắt người nhóm trở về đâu rồi?" Hòa Vân Thánh giả ngược lại là không có dấu giếm, đem trong nội tâm suy nghĩ thoải mái nói ra. Tô Hạo Long mày nhíu lại, tức giận nói, "Đã như vậy, xem ra hôm nay là không chết không ngất cục diện rồi, ngươi cũng không cần nhiều lời, hai vợ chúng ta, hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết, ngươi muốn vợ ta nữ cầm đi thi triển thay mệnh đổi đạo chi pháp." đó là vọng tưởng, thất trưởng la quát, đúng vậy, vung tay một trận chính là, mộ dung vô tình không nói gì, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia hướng tới, sau đó trở nên nóng lãnh. Diệp vân đem lời nói này nghe vào tai ở bên trong, thế mới biết kim đan cảnh thất trọng thiên địa lôi kiếp là cỡ nào khó có thể vượt qua. Mỗi một gã tu luyện tới kim đan cảnh lục trọng tu sĩ, không thể nghi ngờ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, liền bọn hắn loại thiên phú này dị bẩm ra hỏa muốn tu thành nguyên anh lão tổ cũng chỉ là mười vạn trong đó mấy người, như vậy nguyên anh cảnh lão tổ rất thưa thất có thể nghĩ. Tiểu tử này nói lời không tệ, muốn tu thành nguyên anh lão tổ, đích thật là cực kỳ khó khăn kiếm đạo lao tổ thanh âm tại diệp vân trong đầu vang lên, lại nghe hắn khinh thường cười cười nói, bất quá bọn hắn cũng không có tìm được phương pháp, bằng không mà nói, xác suất thành công cũng sẽ không như thế thấp. có khác hán pháp? diệp vân khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, đó là tự nhiên, ta giống như nhớ rõ hẳn là ngàn người trong có một hai người, mười vạn người, như thế nào cũng luôn có một hai trăm người có thể độ kiếp thành công mới đúng. về phần cái gì thay mận đổi đảo chi pháp, cơ hội thành công tựu càng lớn hơn rất nhiều. bất quá, thi triển thay mận đổi đảo chi pháp thành tựu nguyên ánh cảnh, ngày sau tu vi muốn càng tiến một bước, lại là ngàn khó muôn vạn khó khăn bởi vì không có kinh qua thiên địa lôi kiếp thời lễ trong cơ thể tiên thiên tạp chất dơ bẩn không có được rèn luyện tu vi chỉ có thể đủ dừng lại nguyên anh cảnh kiếm đạo lao tổ rất nhanh nói ra đó là cái gì phương pháp diệp vân vội vã hỏi cụ thể phương pháp ta cũng không nhớ rõ cái này một phần trong trí nhớ giống như không có không nóng nảy đợi đến lúc ta tìm được mặt khác hai phần thần hồn dung hợp sau khi thành công tất nhiên sẽ nói cho người biết kiếm đạo lao tổ nói ra diệp vân con mắt nhắm lại theo bản thân tu vi tăng trưởng kiến thức tăng tiến đối với thiên đạo linh ngộ hắn càng ngày càng cảm thấy kiếm đạo lao tổ thâm bất khả chắc có lẽ đúng như lão đầu theo như lời trúc cơ cảnh căn bản không đáng giá được nhắc tới kim đan cảnh cũng không nói chơi chỉ có nguyên anh cảnh mới thăng có chút khó khăn nếu như lần này đại kiếp có thể tránh thoát cùng hắn tiến về trước đại tần đế quốc có lẽ thật sự có cơ hội thành tiểu nguyên anh cảnh trong khoảnh khắc diệp vân trong nội tâm quần cuộn khởi một cỗ chờ mong một điểm nghi phấn, ánh mắt của hắn rơi vào hỏa vân thánh giả trên người hôm nay chuyện trọng yếu nhất liền đem hỏa vân thánh giả đánh lui hoặc là đánh chết bằng không mà nói hết thảy đều là nói xuông tiểu tử đừng muốn đưa hắn chết đi, mà ngay cả tất hạo những không nhập lưu này ra hỏa đều có thể có được bạo nguyên đan loại này thấp kém không chịu nổi đan dược đến lập tức khôi phục tu vi, ngươi cảm thấy đến từ Huyền Nguyên tông hỏa vân tiểu gia hỏa hội không vậy. Kiếm đạo lao tổ tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, lạnh quát lạnh nói: "Diệp Vân khẽ giật mình, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy sau lưng một hồi lạnh buốt. Đúng vậy à, liền tất hạo đều có được bạo nguyên đan, Hỏa Vân Thánh giả sao lại không có ở sắp chết đánh cược một lần chi tế khôi phục tu vi đan dược hoặc là bảo vật. Nhưng là, sự tình đã đến hôm nay tình trạng, cũng đã không được phép có bất kỳ đường lui. Nếu như Hỏa Vân Thánh giả bất tử, Chết như vậy là Diệp Vân bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều không sẽ có bao nhiêu đệ tử có thể còn sống xuống. Diệp Vân trầm trầm vào Họa Vân Thánh giả, trong đầu không ngừng suy tư, muốn tìm được đối phó biện pháp của hắn, lại không có bất kỳ thu hoạch. Không cần nghĩ rồi, kim đang cảnh thất trọng cao thủ, không phải các ngươi có thể đối phó, nếu quả thật muốn có người có thể đủ đối phó, ta cảm giác tại Thủy Thanh Nguyên Nha đầu kia trên người, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Kiếm đạo lao tổ lần nữa giọm phá tâm tư của hắn, nhỏ giọng nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, nói, Huyên di hội có biện pháp. Nàng tuy nhiên giờ phút này cởi bỏ phong ấn, nhưng là ta cũng không có theo trên người nàng cảm nhận được siêu việt kim đan cảnh lục trọng lực lượng. Cùng lúc trước hỏa vân thánh giả công kích, kém khá xa. yêu tộc đều có yêu tộc đặc dị chỗ, thú hồ hy linh yêu tộc càng là yêu tộc trong thần bí nhất nhất tộc. hỏa vân tên kia theo như lời đại yêu điểm thần quyết, ta giống như ở nơi nào nghe qua, lại hoàn toàn nghĩ không ra rồi. chỉ sợ cái này một đạo yêu pháp, chính là khó lường thần thông. kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, trầm rãi nói ra. diệp vân ánh mắt rơi vào thủy thanh huyên trên mặt, lại nhìn không ra cái tia trương thanh lệ thoát tục dưới gương mặt, sẽ hay không có khó lường yêu pháp thần thông. diệp vân. Vào thời khắc này, chỉ nghe được Tô Hạo khẽ quát một tiếng. Diệp Vân vô ý thức đi đến hai bước, cất cao giọng nói, "Lệ tử tại." Tô Hạo trong ánh mắt hiện lên một kia chần chờ, một điểm do dự, lập tức thở sâu, tiếng nói kiên quyết, "Ngươi đi đem sư huynh của ngươi bọn hắn đều triệu tập đến này." Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức không thể tưởng tượng nổi mà nói, là muốn thi chiến thập sát trận sao? Tô Hạo nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu, "Ngươi có bằng lòng hay không?" Diệp Vân thở sâu, không người chào đến cùng, tiếng nói ngưng trọng, "Đệ tử nguyện ý." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 390, bảy trận. Chương 390, bảy trận. Thập sát trận. Còn đây là Tô Hạo lưu đồ bí mật hồi lâu trận pháp, tuy nhiên cũng không cần hiếm, cũng không hiếm thấy, rất nhiều tông môn đều có được cái này tỏa trận pháp. Nhưng là, cái này tỏa trận pháp mấu chốt nhất chỗ là tìm được có được ba gã tìm hiểu dị trùng linh khí đệ tử, trong đó mấu chốt nhất, không thể nhất đủ thiếu khuyết là lôi linh chi khí. Lôi linh chi khí, trên đời hiếm thấy. Phong nhang tấn quốc mấy ngàn năm, cũng chỉ xảy ra chính là mấy người, tại Diệp Vân phía trước, có được ngàn năm lịch sử Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có hai người, mà cái này 200 năm, càng là chỉ có Diệp Vân một người. Nếu như không có lôi linh chi khí Như vậy liền không cách nào phát huy ra thập sát trận chính thức uy lực, bởi vì vì tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ về sau, dù là thành gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, cuối cùng cũng là muốn đánh ra tuyệt sát một kích. Mà cái này tuyệt sát một kích lại cần lôi linh chi khí để làm vẽ rồng điểm mắt, mới có thể bộc phát ra khó có thể tin uy lực, mặc dù là 10 tên trúc cơ cảnh đệ tử, cũng có thể chống lại Kim Đan cảnh trung kỳ cao thủ. Thậm chí nói bảy trận đệ tử tu vi đều đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ, như vậy mặc dù đối kháng Kim Đan cảnh lục trọng tương giả, cũng không phải là không có cơ hội. Rất hiển nhiên, tôi hạo muốn phải liều mạng rồi. Diệp Vân lĩnh mệnh, Thân hình thời gian lập lệ liền hướng phía thiên thần phong hạ lao đi. Hỏa Vân Thánh giả chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn trở. Hắn thoạt nhìn tin tưởng tràn đầy, căn bản không thèm để ý còn có bao nhiêu người đến, trong mắt hắn, tất hạ bọn người đã chết, còn lại chỉ là gà đất chó kiểng, có lẽ đều không cần hắn hao phí chân quý đan dược đến khôi phục lực lượng. Hỏa Vân Thánh giả ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, cũng không có bất kỳ dừng lại, chỉ có chứng kiến Thủy Thanh Huyên mấy mắt, mới có hơi chần Thủy Thanh Huyên chính là linh yêu tộc thánh nữ, tu luyện đại yêu điểm thần quyết. Kỳ thật Vân Thánh giả đối với đại yêu điểm thần quyết cũng không phải rất hiểu rõ chỉ là biết rõ cái môn này thần thông chính là hy linh yêu tộc chấn tộc chi bảo một khi tu luyện thành công uy lực cường han đến khó có thể tin tình trạng mặc dù là nguyên anh cảnh lão tổ cũng sẽ bị đơn giản đánh chết chỉ là cái môn này yêu tộc thần thông muốn tu luyện tới cực hạn lại cần phong ấn bản thân tu vi hơn nữa tại tu luyện thành công phía trước không thể thi triển cho dù là một lần bằng không mà nói trong cơ thể tu luyện thần lực sẽ gặp tại lúc này đầy công kích trong tiêu tán hầu như không còn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ hơn nữa từ đó về sau liền cũng đã không thể đủ tu luyện chỉ có thể thay người trọng đầu lại đến bởi vậy hy linh yêu tộc hội theo trong tộc chọn lựa ra thiên phú tuyệt luân thể chất thích hợp đệ tử đến tu luyện đại yêu điểm thần quyết một khi được xác nhận liền tự động trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ trở thành hy linh yêu tộc thiếu tộc trưởng hơn nữa một khi tu luyện đại yêu điểm thần quyết thành công liền tự động trở thành hy linh yêu tộc tộc trưởng bất quá trừ lần đó ra hỏa vân thánh giả cũng không biết đại yêu điểm thần quyết tại không có hoàn toàn tu luyện thành công dưới tình huống phá tạm phong ấn về sau hội còn lại bao nhiêu uy lực đã cái môn này thần thông như thế khó có thể tu luyện như vậy dùng thủy thanh kỷ muốn tu luyện thành công hiển nhiên là chuyện không thể nào huấn hồ một đời yêu tộc thánh nữ lại có thể biết dấu kín tại đại lục cực đông chỗ tân quốc cảnh nội còn ủy thân gã cho cho thiên kiếm tông một cái không nhập lưu đệ tử quả thực là khó có thể tin bởi vậy có thể thấy được hy linh yêu tộc bên trong ứng nên xuất hiện biến đổi lớn lúc này mới khiến cho thánh nữ trốn đi ẩn nấp thân phận giờ phút này thủy thanh huyên phá vỡ phong ấn hiện nhiên đã hạ quyết tâm có lẽ nàng còn có thể thi triển đại yêu điểm thần quyết đến cùng hòa vân thánh giả chống lại chỉ là nàng chọn lựa như vậy có lẽ hội tiết lộ khí tức có lẽ không được bao lâu sẽ gặp có hy yêu tộc cao thủ đến đây bắt thủy thanh huyên Hoà Vân Thánh giả đột nhiên trong mắt tinh mang chợt lóe lên, nếu như có thể bắt thủy thanh nguyên như vậy liền có cơ hội theo trên người của nàng thu hoạch đại yêu điểm thần quyết tu luyện chi pháp. Nếu cái môn này yêu tộc thần thông có thể tu hành, có lẽ có thể làm cho hắn tại tiến vào nguyên anh cảnh sau trở thành cùng cảnh giới vô địch nhân vật. Nếu không thế, Huyền Nguyên Tông trong tay nếu là có người mang đại yêu điểm thần quyết hy linh yêu tộc thành nữ, đợi đến lúc hy linh yêu tộc tìm tới tận cửa rồi đổi lấy mười mấy cái yêu tộc đệ tử, chỉ sợ cũng không khó. Đến lúc đó, Hoà Vân Thánh giả cái này nhất mạch tại Huyền Nguyên Tông bên trong đích địa vị cùng thế lực sẽ sâu sắc tăng lên, đột nhiên nhiều ra mấy chục cái kim đan cảnh cao thủ. Chắc hẳn đặt ở đại tần đế quốc bất kỳ một cái nào tông môn đều là một cố không thể khinh thường lực lượng. Nếu như nói Hỏa Vân Thánh giả phía trước thuần túy là vì Tô Linh mà đến, giờ khắc này Tô Linh cũng đã có cũng được mà không có cũng không sao, là tối trọng yếu nhất mục tiêu chính là Thủy Thanh Huyền, đây chính là tối thiểu mười mấy tên yêu tộc tồn tại a. Thủy Thanh Huyền tuy nhiên điềm tĩnh, ngày bình thường nhìn xem cũng mọi việc mặc kệ, cùng người lui tới cực kỳ hòa khí. Kỳ thật nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đương Hỏa Vân Thánh giả trong mắt tinh mang lòe, lại đối với hy linh yêu tộc có rất sâu rất hiểu rõ, thậm chí còn biết rõ đại yêu điểm thần quyết tồn tại, trong nội tâm nàng cũng đã tin tưởng, chuyện hôm nay tất nhiên là không chết không ngất cục rẻ rồi mọi người đối mặt đứng ở trên hư không chính giữa thần sắc thoáng khẩn trương điệu trầm trầm vào hòa vân thánh giả không có ai sẽ xuất thủ trước hòa vân thánh giả đương nhiên càng sẽ không động thủ trước ánh mắt hắn nhắm lại phục dụng mấy viên thuốc trước khôi phục một ít tu vi lúc này thời điểm mấy đạo thân ảnh theo thiên thần phong hạ bay vút tới trên không trung kéo ra vài đạo quang ảnh cuối cùng rơi vào tô hạo trước người đệ tử tham kiến sư tôn mười tên đệ tử ngay ngắn hướng quỳ một chân trên đất trong miệng một lời đi đầu một người đương nhiên là đại sư huynh đoan Mộc long thai Tại bên cạnh hắn là nhị sư huynh Mặc Nho cùng tam sư huynh cùng giả nhân, một cái nho nhã thanh tú, một cái lại là tinh ở trần, cơ bắp khối khối phần lên, đều có một cô hung hãn ý. Tại phía sau bọn họ, Lữ Thiên Thu, Giang Thiên Phạm bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, lại không có có do dự chút nào cùng tin sợ. Tại không có đi lên thiên thần phong phía trước, bọn hắn cũng đã ẩn ẩn biết được chuyện hôm nay, đợi đến lúc Diệp Vân tìm được bọn hắn, đối với Hỏa Vân Thánh giả cái này kim đan cảnh thất trọng cái thế cường giả, cũng có nhất định được chuẩn bị tâm lý thập sát trận tuy nhiên lợi hại, thất trưởng lão cùng tô hạ bọn hắn cũng là một phương nhân tài kiệt xuất, nhưng dù vậy, mọi người liên thủ phải chăng có thể tại kim đan cảnh thất trọng hỏa vân thánh giả thủ hạ chi chịu được được, lại là không biết số lượng, không thể tưởng được tại chính là tấn quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, rõ ràng có thể gom góp kim thổ lôi tam hệ dị trùng linh khí, hơn nữa 10 tên đệ tử chín người tu vi đạt tới trúc cơ cảnh, mà người mang lôi linh chi khí gì vân, chính thức thực lực càng là không kém gì trúc cơ cảnh ngũ trọng đệ tử, các ngươi liên thủ bố trí xuống thập sát trận, nói thật ta ngược lại là rất mong đợi đâu. hỏa vân thánh giả ánh mắt đảo qua 10 người, không gọi lông mày nhíu lại, trong tiếng nói hơi kinh ngạc. Tô Hạo đối với lời của hắn mặt làm nơ, nhìn xem trước người mười tên đệ tử, chậm rãi nói: Các ngươi tất cả đứng lên á Hôm nay chính là sinh tử tổn vong chi tế, có lẽ các ngươi hôm nay sẽ thân tử linh tiêu tại thiên thần phong bên trên, còn có câu hán hận trong nội tâm còn có sợ hãi. Chúng ta thánh mạng phần lớn là sư tôn cho, lại truyền thụ chúng ta tu hành chi pháp, ân cùng tái tạo. Hôm nay nếu là thân tử linh tiêu lúc này, coi như là đem thánh mạng trả lại cho sư tôn là gì hoán chi có? Đoan mục long thai cao dọn quát, tiếng nói vang. Nếu không là hắn trên khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu lộ, có lẽ những lời này ngữ hội càng thêm làm cho người cảm động cùng phấn chấn đúng vậy, nếu không là sư tôn cứu, ta sớm đã chết ở băng tuyết chính giữa, há lại sẽ có hôm nay tu vi. mặc nho đứng dậy, xoát thoáng một phát trong tay quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động. ta giã cùng nhân không có gì hay nói, nếu không phải sư tôn, ta đã sớm tại 20 năm trước cũng đã chết đói, cái này mệnh không là của ta. giã cùng nhân đứng dậy, vẫn còn giống như thiết tháp. thân tử linh tiêu, không lùi nửa bước. diệp vân bọn người ngay ngắn hướng đứng lên, cao giọng quát, tiếng nói phảng phất hóa thành lôi âm, tại thiên thần phong trên không rung động. tô hạo nhìn xem 10 tên đệ tử, trong mắt toát ra một tia cảm động, hắn rơi lên vung tay lên tiếng nói ngưng trọng rồi lại âm vang hữu lực. Bảy trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 391, từ địa phản kích. Chương 391, từ địa phản kích. Tô Hạo trong miệng tiếng nói ồ ồ, âm vang hữu lực. Bảy trận hai chữ theo hắn trong miệng thoát ra, Đoan Mục Long Thai bọn người lập tức hội tụ cùng một chỗ, chiếm cứ phương vị của mình, bọn hắn chín người đối với thập sát trận đã sớm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc tình trạng, mặc dù nhắm mắt lại cũng sẽ không làm sai. Diệp Vân tuy nhiên cũng không có hợp luyện qua bao nhiêu lần, nhưng là cái kia một lần hắn tại Tiên Ma Chi Tâm dưới sự trợ giúp, cơ hồ chỗ có thần hồn tâm hồn đều rộng mở. Theo nhất cẩn thận chỗ càng thụ thập sắt trận các loại biến hóa, sở hữu tinh diệu cùng huyền ảo đều tại trong lòng rõ ràng khác, trận pháp vận chuyển so về đoàn mục long thai bọn hắn đến cũng không có gì khác biệt, thậm chí tại thần tụy bên trên càng hơn nửa chủ. Mười người phân biệt chiếm cứ vị trí, trong tay không ngừng đánh xuất ra đạo đạo bí quyết pháp, chỉ thấy đạo đạo quang ảnh tại mười người tầm đó lưu chuyển, tựa hồ đưa bọn chúng toàn bộ liên hệ lại với nhau. Thập sắt trận giống như một tòa kim tự tháp, ngọn nguồn đầu bốn người, do thân phụ tổ hệ linh khí thất sư minh hóa văn xuất linh, đưa bọn chúng linh khí hội tụ cùng một chỗ, hơn nữa dùng thổ hệ linh khí tinh lọc dung hợp, thành làm một cái trầm trọng cái bệ, cùng đại điệu tương liên. Không thể phá vỡ, mà tại bốn người bọn họ thượng diện lại là do nhị sư huynh mặc Nho cầm đầu tạo thành ba người tiểu đội, bọn hắn bàn tay tương đề, phía dưới đạo đạo linh khí theo lòng bàn chân huyệt dũng tuyển chuyển đến, rót vào thân thể, sau đó hội tụ cùng một chỗ, tại trong lòng bàn tay của bọn hắn bắn ra một đạo linh lực, chuyển cho bọn hắn phía trên hai người, một trong số đó là đại sư huynh đoan mục long thai, đoan mục long thai cùng lữ thiên thu chiếm cứ tầng thứ ba, hai người quanh chân mà ngồi, một bàn tay lẫn nhau chống đỡ, cái tay còn lại trưởng lại là chỉ lên trời nắm cử động, trong lòng bàn tay của bọn hắn đứng đây cầm trong tay tử ảnh kiếm diệp vân. Diệp Vân thân phụ lôi linh chi khí, chính là cuối cùng chuyên công kích. Lôi điện chi lực chính là thiên đạo chi phạt, thi triển đến mức tận cùng, uy lực lớn đến không thể đo lường, vô kiên bất tuổi. Thập sát trận mấu chốt nhất vị trí là có được lôi linh chi khí đệ tử, nếu như không có lôi linh chi khí đem 10 người lực công kích ngừng tụ sau chuyển đổi thành lôi điện chi lực, như vậy uy lực sẽ gặp chênh lệnh rất nhiều. Nếu như nói không có lôi linh chi khí có thể phát huy ra 10 người hợp lực gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần uy lực, như vậy có được lôi linh chi khí sau đích thập sát trận, ít nhất có thể phát huy ra gấp 20, 50 lần, thậm chí hơn trăm lần uy lực. Tại thập sát trận chống đỡ giới, cơ hồ tất cả mọi người tu vi đều được đến trên phạm vi lớn tăng lên. Tuy nhiên so chúc cơ cảnh đỉnh phong còn phân biệt cách, nhưng là bình quân đạt tới chúc cơ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng lại là không hề lo lắng. Như thế 10 tên đệ tử tạo thành thập sát trận, nếu là có thể phát huy ra gấp trăm lần uy lực, là đối mặt kim đan cảnh tứ trọng ngũ trọng cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đã đến cực hạn, sét sẽ, sẽ cực kỳ linh lực từ phía dưới dùng để hóa thành hai đạo chui vào hai chân lòng bàn tay, theo kinh mạch vốn lượn mà xuống, nhét đầy trong người mỗi một chỗ. Diệp Vân chưa từng có như hiện tại như vậy cảm giác được chân khí trong cơ thể hùng hồn đến cơ hồ không cách nào tin tình trạng, mặc dù lúc ấy hắn hấp thu linh khí thiếu chút nữa bạo thể cũng không có loại cảm giác này. Mấu chốt nhất chính là, cái này cổ hùng hồn chân khí cũng không có lại để cho hắn có chút bạo thể cảm thụ, ngược lại là cảm thấy thân thể là cái không đáy, mặc dù lại đến gấp 10 lần linh khí, chỉ sợ cũng có thể rung nạc. Diệp Vân cũng không có nửa phần kinh ngạc, đối với thập sát trận hắn có khác sâu lý giải, cái loại này dùng linh hồn đi cảm thụ trận pháp thâm thúy lấy được lý giải, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chân khí không ngừng dũng vào thân thể Diệp Vân cũng không có khiến chúng nó thời gian dài dừng lại, lợi dụng thập sát trận huyền liên diệu, đem cái này cổ hùng hồn chân khí chậm rãi cùng lôi linh chi khí dung hợp, tạm thời trở thành càng thêm hùng hồn chậm trọng lôi linh chi khí. Đạo này hùng hồn đã đến cực hạn lôi linh chi khí không ngừng rót vào Diệp Vân trong tay tử ảnh kiếm ở bên trong, chỉ thấy tử ảnh kiếm bên trên điện mang lập lòe, đùng dung động. Tại Diệp Vân đỉnh đầu, một đóa đen nhánh kiếp vân lăng không mà sinh, trong đó cũng là điện xà xuyên thẳng qua, tiếng sấm Hoa Vân thánh giả, thật muốn cá chết lưới rất sao? Tô Hạo tức giật quát. Hoa Vân, đến đây đi. Thất trưởng lao tiếng nói lạnh như băng. Mộ Dung Vô Tình không nói gì, trong mắt lại là chiến ý giảng rỡ, chiến hỏa hứng hực, đây là hắn trong cả đời nguy hiểm lớn nhất, lại không để cho hắn cảm thấy chút nào kinh sợ, ngược lại tràn đầy kích động, bởi vì hắn biết rõ, dùng hắn tu vi hiện tại, cùng Kim Đan cảnh thất trọng cường giả giao thủ, cái này đem cũng tìm được khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Hắn tin tưởng, nếu như lần này có thể sống sót, như vậy Kim Đan đại đạo đã không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, nhất định sẽ tại 50 năm nội bước vào nguyên anh cảnh, trở thành một phương lão tổ. Tiễn Trường Xuân trong mắt lộ vẻ kiên quyết, mặc dù Tô Hạo cùng mộ Dung Vô Ngân bọn hắn cũng chưa từng có theo Hiến Trường Xuân trong mắt đã từng gặp như thế kiên quyết. Hỏa Vân Tiên Bối, hôm nay không phải ta thiên Kiếm Tông biến mất tại đây phiến đại địa, là ngươi Hỏa Vân Thánh Giả hóa thành Niên Vân. Hỏa Vân Tiên Sinh, ta biết rõ, mặc dù chúng ta liên thủ đánh ra một kích mạnh nhất, phối hợp an y đến không chê vào đâu được, nhưng như cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi xác định có thể hoàn hảo không tổn hao gì kế tiếp, ngươi lại có cái gì tin tưởng có thể đem chúng ta mẹ con còn sống mang đi? Thủy Thanh Huyên đối với cái này khắp tình huống phi thường tinh tưởng, mặc dù giờ phút này Hỏa Vân Thánh giả thoạt nhìn thực lực còn không có, có khôi phục bao nhiêu, nhưng là một khi tử chiến, như vậy hắn có thể bạo phát đi ra lực công kích, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hỏa Vân Thánh giả như mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi chính là hy linh yêu tộc thái nữ, càng là tu luyện đại yêu điểm thần quyết, dù là giờ phút này pha công, đã có cái này 20 năm tu luyện, đối với ngươi ngày sau lĩnh ngộ thiên đạo cũng sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chết, ngươi bỏ được sao? Thủy Thanh Huyền tự nhiên cười nói, chậm rãi nói, ngươi lại làm thế nào biết ta không nỡ đâu rồi? chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu trói cho ngươi đem ta mẹ con mang về thi triển thay mận đổi đạo chi pháp hòa vân thánh giả nói ngươi nên biết ta không biết dùng ngươi tới thi triển thay mận đổi đạo chi pháp con gái của ngươi cũng có thể cùng ngươi đồng dạng gãi ngộ. thủy thanh nguyên cười nói thân là hy linh yêu tộc thánh nữ ta đây ngươi cảm thấy hội nghe ngươi bài bố tùy ý ngươi đi đổi lấy ta mười mấy tên yêu tộc đồng bạn sao Hú hổ, ngươi lại làm thế nào biết hy linh yêu tộc hội dùng mười mấy tên yêu tộc đệ tử để đổi lấy thánh mạng của ta đâu rồi hòa vân thánh giả khẽ giật mình lập tức cười ha ha yêu tộc thánh nữ thánh tử mỗi một vị đều là toàn tộc hy vọng đừng nói là mười mấy tên yêu tộc đệ tử là trăm tên, ngàn tên, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhũ mẩy. Thủy Thanh Huyên thản như nói, cái kia không ngại thử xem. Hoa Vân Thánh giả thở sâu, ánh mắt trung quanh, tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Thủy Thanh Huyên trên mặt. Hắn trong bàn tay một điểm ánh sáng âm u hiện lên, lại chứng kiến hắn đem một quả hơi màu tím đen đan dược nuốt vào trong miệng. Ra tay. Vào thời khắc này, Thủy Thanh Huyên bỗng nhiên thấp giọng quát đạo, tuy nhiên tiếng nói cực thấp, lại rõ ràng địa chui vào mỗi người lỗ tai. Vô tình tiên kiếm, Mộ Dung vô tình người đầu tiên xuất thủ, hắn đã sớm dục dịch, hận không thể lập tức ra tay. Nghe được Thủy Thanh thấp giọng quát nhẹ, không chút do dự, hai tay vỗ. Chân khí trong cơ thể toàn lực mà ra, một thanh cực lớn tiên kiếm theo hắn trong bàn tay bắn lên thiên không, đối với hỏa vân thánh giả hùng hằng chém xuống. Kiếm trảm trường sinh. Tiễn Trường Xuân một bước bước ra, trong tay ánh sáng lập lòe, hắn nguyên bản hơi có chút sám trắng tóc rõ ràng tại trong nháy mắt biến thành thơ bạc, gương mặt trở nên giàn mua không chịu đổi, khe rãnh tung hoành. Hắn rõ ràng thi triển kiếm thuật, chặt đứt Thọ Nguyên, đem toàn nguyên chi lực ngưng tụ tại một kiếm này bên trên, Trảm yêu trừ ma. Thiên sinh một kiếm. Thất trưởng lão cũng sớm có chuẩn bị, suốt đời tu vi giờ phút này toàn bộ ngưng tụ trong một kiếm này, trường kiếm như chậm được nhanh, đã xuất hiện tại hỏa vân thánh giả chỗ mi tâm. Vô ảnh thất điệp lãng, Tô Hạo đống nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ thấy từng đạo kiếm quang theo trên người hắn nhanh chóng bắn mà ra, tròn vẹn bảy đạo kiếm quang phân trước sau mà ra, cuối cùng rõ ràng tại đến hỏa vân thánh giả trước người nửa xích ra đều ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành giống như có thể đâm thủng không gian trường trâm, bắn về phía hỏa vân thánh giả trái tim. Kinh la thủy tụ, yên mạng trọng trọng. Thủy Thanh Huyên thấp giọng quát đạo, trong tay háo hai đạo lưỡi trắng nhanh chóng bắn mà ra, trên không trung có chút lên, sương mù nảy sinh, phát sau mà đến trước, đem hỏa vân thánh giả cả người bao vây lại đạo này quỷ dị xương mù nếu không có thể vật che chắn ánh mắt, càng là có thể ngăn cách thần thức. ở chỗ sâu trong trong xương khói hỏa vân thánh giả, giờ phút này liền giống như mù loà, căn bản nhìn không tới mọi người công kích. lụa trắng như điện gấp bắn đi, lại là bắn về phía hỏa vân thánh giả phần bụng vị trí. cùng lúc đó, thâm sát trận đỉnh diệp vân vừa mới đem sở hữu lôi linh chi khí đều rót vào tử ảnh kiếm ở bên trong, hắn đỉnh đầu cái kia phiến đen nhánh kiếp vân càng phát ra ngưng thực, điện mang trên không trung lật lội, đùng loạt hướng, lôi âm ngủ ngủ, tựa hồ đến từ trên chín tầng trời. diệt thế thần lôi, diệp vân một kiếm đâm ra, trên bầu trời kiếp vân đột nhiên du lên rõ ràng lập tức thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một đoàn. ngay sau đó hưu một tiếng phá không mà đi, tản mát ra màu tím băng ảnh, phóng tới hỏa vân thánh giả đầu. rót vào như thế hùng hồn lôi linh chi khí về sau, đạo này diệt thế thần lôi cùng trước kia công kích hoàn toàn bất động. phía trước diệt thế thần lôi đều là theo kiếp vân trong sinh ra đời, thâu như cánh tay lôi phạt thanh hướng đối thủ, một khi đánh chúng liền đẩy người lôi quang tràn ngập, điện xa tàn sát bừa bãi, lập tức cũng sẽ bị đánh cho thăng tốc. mặc dù không có thân tử linh tiêu, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, triệt để mất đi tái chiến chi lực. nhưng là Cái này một đạo diệt thế thần lôi lại trực tiếp lại để cho Kiếp Vân đều hóa thành lối phạt, trong đó uy lực tăng lên gấp bao nhiêu lần, Diệp Vân cũng không dám tưởng tượng. Lúc đạo công kích tuấn phát trong nháy mắt đến, cơ hồ đồng thời đánh về phía Hỏa Vân Thánh giả, không có trước sau có khác nhảy vào thủy thanh huyền ngưng tụ cái kia đoàn trong sương khói. Ngay tại lục đạo công kích sắp lâm thể khoảng cách, chỉ thấy sương mù chính giữa một đám kim quang xuất hiện, chỉ là một cái thoáng liền đem sương mù đạn thành mùi phấn, lập tức tản ra. Hỏa Vân Thánh giả trong ánh mắt kim mang lập lòe, đột nhiên quát lớn. Kim quang trạng thần quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 392, 6 tay ba đầu. Chương 392: Sáu tay ba đầu. Hỏa Vân Thánh giả chợt quát một tiếng, cái kia một đám kim quang đột nhiên bắn ra ra, sở hữu xương mù đều bị tiêu tán không còn, thiên địa trong sáng. Cùng lúc đó, Diệp Vân bọn hắn ngưng tụ lục đạo công kích cũng đã đến, mặc kệ Hỏa Vân Thánh giả như thế nào tránh né, đều khó có khả năng đồng thời tránh đi. Nhưng là, Hỏa Vân Thánh giả trên mặt lại không có chút nào bối rối, tựa hồ hắn căn bản không muốn qua muốn tránh né. Theo kim quang mãnh liệt bắn ra, hắn toàn thân tựa hồ có một tầng mịt, kim quang lượn lờ tầm đó thản nhiên đối mặt sở hữu công kích. Ngay tại lục đạo công kích va chạm vào thân thể của hắn khoảng cách, tầng kia mờ mịt trong kim mang mãnh liệt bắn phảng phất mấy vạn đạo kim sắc mũi tên nhọn bắn thẳng đến mà ra, kim sắc quang mang đại thịnh, đem lục đạo công kích đều che giấu. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, một cỗ trước nay chưa có bảng bạc sức lực lớn đột nhiên đánh lũ lại, đã rơi vào hỏa vân thánh giả trên người Diệt Thế Thần Lôi vậy mà đã mất đi liên hệ. Đạo này Thần Lôi chính là trong cơ thể hắn sở hữu lôi linh chi khí ngưng tụ mà thành, cùng hắn tâm thần tương liên, giờ phút này rõ ràng bị ngạnh xanh xanh chặt đứt, không còn có bất luận cái gì cản thụ. Diệp Vân chỉ cảm thấy yết hầu khều no nỗi, một ngụm máu tươi nhịn không được theo trong miệng chảy ra mà ra, trên không trung hóa thành điểm một chút huyết hoa, rơi lấy đất vẫn chưa hết, cái này cổ bàng bạc sức lực lớn đánh chúng hắn nháy mắt liền truyền đến hắn dưới chân đoan mục long thai cùng lữ thiên thu trên người, hai người đều là trúc cơ cảnh cao thủ, thông qua thập sát trận lực lượng tương liên về sau, tu vi có thể so với trúc cơ cảnh lục trọng, nhưng là đối mặt đã bị diệp vân triệt tiêu mất một tầng bàng bạc sức lực lớn, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản. hai người hoa một tiếng, máu tươi đủ phun, cũng nhìn không được nữa, cả người từ không trung na xuống. bàng bạc sức lực lớn vẫn chưa hết kết, tiếp tục phóng tới phía dưới cùng dã nhân bọn hắn, không có chút nào ngoài ý muốn, phía dưới ba người cũng là miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Cái này bàng bạc sức lực lớn chẳng những không có chút nào yếu bớt, phản phất vẫn là càng ngày càng mạnh, trở rơi vào tay nhất dưới đáy bốn người. Hóa Văn bọn hắn ở đâu ngăn cản được, áp lực cực lớn khiến cho bọn hắn thất khiếu trong đều chảy ra máu tươi, miệng phun càng là máu tươi phun ra, cùng bạo lực lượng phản phất đọa tạ giống như đánh tại trên người bọn họ, dù là Hóa Văn cũng có được thổ hệ linh khí, không ngừng đem sức lực lớn truyền đến mặt đất, lại cũng không có chút nào tác dụng, chỉ là chèo chống lượng, cái hô hấp cơ vụ, bốn người trực tiếp bị đánh bay tầm hơn 10 trượng, toàn thân máu tươi đầm địa, hôn mê bất tỉnh. Mà ở bên kia, Tô Hạo cùng Yến Trường Xuân miệng phun máu tươi, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn hai người trọn vẹn bay rớt ra ngoài trăm trượng xa, nặng nghề mà va chạm đem một khối cực lớn núi đã đụng nát ấy. Hai người mặc dù không có hôn mê, nhưng lại cũng bản thân bị trọng thương, trong cơ thể không còn có nửa điểm chân khí có thể điều động, chỉ có thể giúp nhau chèo chống lấy đứng lên, lại cũng không có lực đánh một trận. Ngược lại là thất trưởng lão cùng mộ dung vô tình tình huống hơi chút đỡ một ít, hai người khỏe miệng tràn ra máu tươi, thối lui ra khỏi mười trượng tả hữu, như trước ngưng lập hư không, chỉ là ánh mắt hơi không có cùng. Thất trưởng lão trong mắt tràn đầy ngưỡng trọng, hiện lên một tia kinh hãi, mà mộ dung vô tình trong mắt lại nhìn không tới chút nào sợ hãi, chỉ có nồng đậm hương phấn cùng hường hường chiến hỏa. Mộ Dung Vô Tình chính là thiên sinh võ giả, càng là thân ở tuyệt cảnh liền càng có thể kích phát tiềm lực của hắn, hắn bị trở thành ngàn năm qua thiên kiếm tông đệ nhất thiên tài, cũng không phải bởi vì hắn tu vi cao tuyệt, tốc độ tu luyện so người bên ngoài mau ra rất nhiều, mà là mỗi khi hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, sẽ gặp tại trọng áp hạ đột phá. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, đối mặt trọng áp kết quả một loại đều là không chịu nổi thừa nhận, bản thân bị trọng thương thậm chí thân tử linh tiêu. Mà Mộ Dung Vô Tình tu luyện hơn 20 năm, từ vừa mới bắt đầu lâm vào tuyệt cảnh hội bộ phát đột phá, đến đằng sau hắn chủ động trở về đem chính mình đặt mình trong tuyệt cảnh, dùng áp lực cường đại đến khiến cho hắn đột phá tu vi Tìm hiểu cảnh giới, 20 năm đến cùng sở hữu hơn 10 lần, rõ ràng không có có một lần thất bại, mỗi lần đã thành công đem tiềm lực bước đi ra, một lần hành động đột phá, tìm hiểu mới đích thiên đạo chí lý, đặt vào mới cảnh giới. Giờ phút này, tuy nhiên Kim Quang Trạm thần quyết đã phá vỡ hắn vô tình tiên kiếm, hơn nữa lại để cho hắn bị thương, nhưng là cũng không có lại để cho hắn cảm nhận được lâm vào tuyệt chết chi cảnh áp lực. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Mộ Dung vô tình trong mắt chiến ý thiêu đốt, hai tay trước người phi tốc điệu đánh ra từng đạo pháp quyết, tạo thành lần lượt huyền ảo phụ lục. Người bên ngoài phụ lục đều là luyện chế tốt sau dùng chân khí đến thúc dục tiêu hao phẩm mà hắn lại tại chỗ dùng chân khí ngưng luyện phù lục như vậy phù lục đến cùng có cái dạng gì huy lực lại là ai cũng không biết sáu người chính giữa nếu như nói có người không lùi nửa bước như trước sắc mặt thông ròng dưới chỉ còn tia hy linh yêu tộc thánh nữ thủy thanh huyền vừa rồi công kích bị kim quang chạm thần quyết phá giải sạch sẽ bán ngược ra cuồng bạo lực lượng búng chi đem diệp vân bọn người toàn bộ đánh cho trọng thương nhưng là cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì tổn thương phản phất nàng thiên sinh thì có lần tránh công kích thần hùng thủy thanh huyền lặng lặng đứng đấy sắc mặt thông ròng Nhìn không tới trong nội tâm nàng hữu tình tự chấn động, thậm chí liền phía trước trên mặt một kia màu sắc trang nhã cũng biến mất sạch sẽ, lạnh nhạt một mảnh. Kim quang chậm rãi thu lại, quang ảnh trong Hỏa Vân Thánh Giả xuất hiện tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Hỏa Vân Thánh Giả chắp tay đứng yên, có hơi trắng bệnh trên gương mặt mang theo một tia khinh thường thần sắc. Các ngươi thật đúng là cho rằng độ qua thiên địa lôi kiếp kim đan cảnh thất trọng cao thủ, là dễ dàng như vậy là có thể ứng phó đấy sao? Thật sự là ngây thơ. Tô Hạo cùng Yến Trường Xuân trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, dùng bọn hắn hơn 10 người chi lực, đánh ra suốt đợi mạnh nhất công kích, nhưng như cũng không cách nào cho Hỏa Vân Thánh Giả mang đến chút nào tổn thương. Cái này Kim Đan cảnh thất trọng cường giả, thật sự có đáng sợ như thế sao?" Thất trưởng lão trong mắt tràn đầy kinh hãi, từ khi hắn tu vi đại thành về sau, phàm là thi triển thiên sinh một kiếm, cho tới bây giờ sẽ không có lỡ tay quá, tuy nhiên hắn đã sớm lường trước đến Hỏa Vân Thánh Giả thực lực sẽ rất cường, nhưng lại thật không ngờ hội cường đến loại tình trạng này. Thất trưởng lão trong tay nắm một thanh trường kiếm, rung nhẹ nhẹ. Diệp Vân như trước ngương lập hư không, chỉ là trong cơ thể thương thế so sánh nghiêm trọng, chân khí đã khó có thể vi kế. Mà dưới người hắn đoan một long thai bọn người cơ hồ toàn bộ hôn mê ngã xuống đất, bằng bạc sức lực lớn căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, thập sát trận lập tức sụp đổ. Diệp Vân thở sâu, cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, chân khí tại trong kinh mạch ghé qua, phản phất châm đâm giống như làm hắn cảm thấy khó chịu. làm sao bây giờ? Thoạt nhìn chỉ có Huyên Di một người còn có tái chiến chi lực, nhưng là đối mặt Kim Đan cảnh thất trọng hỏa vân thánh giả, không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Diệp Vân tâm niệm vừa động, liền muốn để tung chân khí, không nghĩ tới chân khí đã cơ hồ hao hết, chỉ hơi hơi nhắc tới liền tiêu tán sạch sẽ, dưới chân mềm nũn, trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống. vào thời khắc này. Mi tâm ở chỗ sâu trong một đạo hắc bạch quang ảnh hiện lên, một cỗ tinh khiết đến mức tận cùng linh khí rũ mạnh vào kinh mạch của hắn chính giữa. Trong khoảnh khắc, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, linh khí tại trong kinh mạch xuyên thẳng qua, những nơi đi qua liền lại để cho những thương thế kia khép lại, phản phất từ đến sẽ không có phát sinh qua. Chỉ là lưỡng cái hô hấp cấp vụ, Diệp Vân trong cơ thể lần nữa tràn đầy chân khí, vẫn là hùng hậu đến mức tận cùng, tinh khiết đến khó có thể tin chân khí. Ngay tại Diệp Vân thân thể sắp chạm đất một cái trước mắt, hắn đột nhiên bắn ra, thân thể mãnh liệt bắn mà lên, trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung, rơi vào thủy thanh huyền bên cạnh. Huyền dị Thủy Thanh Huyên khẽ giật mình, to mò nhìn hắn, hỏi: Ngươi không có việc gì? Diệp Vân gật gật đầu, nói: Không có việc gì rồi. Thủy Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, Diệp Vân trên người bí mật thật sự quá nhiều, lần này rõ ràng liền nàng thi triển Hy Linh yêu tộc Thiên Phú thần thông đều không thể nhìn thấu, thật sự là khó mà tin được. Đã ngươi không có việc gì rồi, như vậy chúng ta lại đến. Thủy Thanh Huyên ôn nhu cười cười, ánh mắt lần nữa rơi vào hỏa vân thánh giả trên người. Còn có ta. Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh như băng trong mang theo một chút nghi vấn, chỉ thấy mộ dung vô tình thân hình có chút một cái, liền cùng Diệp Vân sóng vai mà đứng. Diệp Vân cùng hắn tương đối mà xem, đột nhiên cùng theo lên cười to. Tiếng cười xuyên thấu thương cung, bay vọt qua sơn lĩnh, truyền khắp phương viên mười dặm, đều có một cố đàn ông anh hùng khí khái quanh quẩn ở trong đó. Thương thế của ngươi cũng khôi phục không sai bị lắm, xem ra trong truyền thuyết mỗi khi gặp được gáp lực liền có thể đủ đột phá thật sự." Thủy Thanh Huyên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vô Tình nói, "Còn không có, có lâm vào tuyệt chết chi địa, làm sao có thể đủ đột phá? Ta chỉ là phục dụng một quả Vạn Thọ chuyển hồn đan." Vạn Thọ chuyển hồn đan? Thánh Giả kinh ngạc thanh âm trên không trung vang lên, không thể tưởng được chính là Tấn Quốc, rõ ràng còn có loại đan dược này tồn tại. Vạn thọ chuyển hồn đan mặc dù tại Đại Tần Đế Quốc cũng là cực kỳ chân quý đan dược, phục dụng một quả liền có thể đủ khôi phục sở hữu thương thế, thậm chí còn có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên. Chỉ là cả đời chỉ có thể đủ phục dụng một quả, có lẽ ngươi này cái là lãng phí đâu. Hôm nay nếu chết ở chỗ này là có một trăm miếng vạn thọ chuyển hồn đan cũng là vô dụng. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói, chuyện đó cũng không phải sai, ta xem ngươi thiên tư cực cao, tâm chí kiên định, liền cho ngươi một cái cơ hội, bái nhập môn hạ của ta, theo ta hồi huyền nguyên tông, có ta bồi dưỡng, chắc hẳn không cần trăm năm liền có thể đủ độ qua thiên địa lôi tiếc, đan phá anh sinh. Hoạ vân Thánh giả tại lúc này rõ ràng sinh ra tích tài chi ý, Mộ Dung vô tình cười lạnh một tiếng, nói: trăm năm mới có thể độ qua thiên địa lôi kiếp sao? Có muốn hay không chúng ta đánh cuộc, năm mươi năm nội ta liền có thể đủ đan phá anh sinh, trở thành nguyên anh lão tổ. Hỏa vân Thánh giả khẽ giật mình, cả giận nói: vô tri, ngây thơ, không biết trời cao đất rộng. Ngươi tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng là muốn tại trăm năm nội đan phá anh sinh, lại là ngàn khó muôn vàn khó khăn, cơ hội chuyện không thể nào. Nếu có ta đến bổ dưỡng, cũng chỉ có ba thành cơ hội. Rõ ràng dám rống rạc nói 50 năm nội liền có thể trở thành Nguyên Anh lão tổ, xem ra đầu góc của ngươi cũng không khá lắm dùng, muốn trở thành đệ tử của ta, đầu góc bị thiên phân trọng yếu. Nói nhảm rống dài nửa ngày, còn không phải muốn đậu thủ, vừa rồi Kim Quang Trạm thần quyết chắc hẳn đã hao hết ngươi sở hữu chân khí, nếu không khôi phục chân khí, chỉ sợ ngươi tiếp bất trụ chúng ta kế tiếp công kích. Mộ Dung vô tình lạnh quát lạnh nói. Hòa Vân Thánh giả giận dữ, hắn chưa từng bị người như thế xem thường qua, Kim Đan cảnh thất trọng cường giả đều có hắn tôn nghiêm, đã ngươi nói như thế, như vậy liền chỉ có thể đủ đem bọn ngươi đều chém giết, mới có thể chuột các ngươi xem nhẹ Kim Đan cảnh thất trọng cường giả tội nghiệp, không Tội nghiệp mười trong một trong. Hoa vân thánh giả trong mắt tinh mang hiện lên, không gặp hắn có bất kỳ động tác, cả người khí thế rồi đột nhiên phát sinh biến hóa, rõ ràng sông thẳng lên trời. Tại phía sau hắn tạo thành một tượng thần hư ảnh, một ba đầu sáu tay hư ảnh, ba chương trên gương mặt phân biệt viết nộ, khổ, cười. Mà cái kia sáu cánh tay, có truy có thương, có kiếm có đao, còn có hai kiện hình thù kỳ lạ bảo vật, trước đây chưa từng gặp. Ba đầu sáu tay, hóa ma yêu binh. Thủy thanh huyền đôi mi thanh tú trao lên, không còn có nửa phần bình thản, lên tiếng kinh hô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 393 Đối chiến ma ảnh. Chương 393, đối chiến ma ảnh. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào hội tu luyện ra ba đầu sáu tay, như thế nào lại có được Hóa Ma yêu binh? Thủy Thanh Huyên trước nay chưa có kích động, nghiêm nghị quát. Hóa Ma yêu binh là cái gì? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Ba đầu sáu tay nghe nói chính là thượng cổ đại ma thần thông, đã sớm thất truyền, mà ba đầu sáu tay đại ma hư ảnh trong tay chỗ nắm, là Hóa Ma yêu binh, chính là đem đại ma tứ chi cùng đầu lâu, thân hình phụ dùng thiên tài địa bảo, luyện chế trăm năm mới luyện thành thần binh. Mà loại bí pháp này, đồng dạng cũng là thất truyền văn năm không thể tưởng được sẽ ở hỏa vân thánh giả trên người xuất hiện. thủy thanh huyền ngữ nhanh chóng cực nhanh, trầm giọng quát. diệp vân nhíu mày, nếu như như thủy thanh huyền theo như lời, như vậy cái này đại ma hư ảnh có lẽ hội cường hãn đến khó có thể tin tình trạng. mặc dù hắn giờ phút này chân khí trong cơ thể cổ Đãng lại không có nửa phần nắm chắc có thể tại hỏa vân thánh giả kế tiếp công kích trong còn sống. diệp vân trầm trầm vào hỏa vân thánh giả, trong ánh mắt hiện lên một tia chờ chờ. hắn vô ý thức địa quay đầu nhìn thoáng qua mộ dung vô tình, lại phát hiện mộ dung vô tình trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ, thậm chí liền vừa rồi trong mắt chiến ý đều biến mất vô tung vô ảnh, một mảnh lạnh như băng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hô, Thủy Thanh Huyên nhẹ nhẹ thở phào một cái, đôi mi thanh tú cao lại, nắm hóa ma yêu binh ba đầu sáu tay đại ma hư ảnh cho nàng mang đến áp lực thực lớn. Huyên Di, mộ dung sư minh, cái này ba đầu sáu tay, hóa ma yêu binh giống như hết chỗ chế lợi hại như vậy à? Cái này dù sao không là chân thật tồn tại, mà là một đạo hư ảnh mà thôi. Diệp Vân trần chờ một chút, thấp giọng nói ra. Thủy Thanh Huyên không khỏi khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đúng vậy à, đây chỉ là hỏa vân thánh giả không biết là tu luyện ra, vẫn là lợi dụng bảo vật gương luyện ra hư ảnh, cũng không phải chân thật tồn tại, uy lực thượng sai không biết bao nhiêu lần. Ta lúc trước bị khiếp sợ đã đến, lòng có điểm loạn. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói, là một đạo hư ảnh, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Bất quá, ta ngược lại là rất kỳ vọng. Hỏa Vân Thánh giả nhìn xem ba người đối với phía sau hắn đại ma hư ảnh soi mói, lại không có lập tức ra tay, hắn lạnh lùng nhìn xem ba người, nói, khi Linh yêu tộc tiểu nha đầu, nếu như ngươi bây giờ lựa chọn theo ta đi, như vậy những người này mệnh ta có thể buông tha." Thủy Thanh Huyên tự nhiên cười nói, nói, "Hỏa Vân tiên sinh, có phải hay không ngươi cũng rất không muốn thúc dục cái này đại ma hư ảnh đâu rồi? Ngươi cảm thấy ta sẽ đi theo ngươi sao?" Ngươi lại cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hỏa Vân Tiên Sinh, ngươi đã không có nửa điểm có độ tin cậy rồi. Diệp Vân cất cao giọng nói, Hoa Vân Thánh giả, ngươi cũng không cần lại chơi cái gì tâm tư. Hôm nay là tuyệt chết một trận chiến, hoặc là ngươi đem chúng ta giết, hoặc là liền đem mệnh lưu lại à? Hoa Vân Thánh giả cười ha ha, nói, một cái chính thức Tu Vi chỉ có điều trúc cơ cảnh trùng kỳ Tiểu Gia hỏa rõ ràng dám nói loại lời này, người không biết không sợ tại trên người của ngươi ngược lại là đã có vô cùng tốt thể hiện. đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Hòa Vân Thánh Giả đột nhiên bước ra một bước, đưa tay điểm nhẹ, liền chứng kiến sau lưng cái kia đại ma hư ảnh giơ lên hai cánh tay cánh tay, nắm đau kiếm, kéo ra một đạo tàn ảnh, chém về phía Diệp Vân bọn người. Hòa Vân Thánh Giả nói động thủ liền động thủ, không hề cho Diệp Vân bọn hắn nói chuyện thời gian. Diệp Vân ba người sớm có đón trước, nhưng là làm hắn cùng mộ dung vô tình cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ba đầu sáu tay hóa ma yêu binh đánh ra công kích, rõ ràng không nghĩ giống như trong như vậy của bạo, cũng không có cảm nhận được quá mức cường hãn lực lượng. Hai người lẫn nhau đều có khó hiểu chi ý. Vẫn công ngăn cản, nhanh chóng lui về phía sau. Ngay tại trong lòng hai người có chút nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe được Thủy Thanh Huyền thanh âm tại trong thai thê lương vang lên. Trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản còn không có gì lực lượng yêu binh trong giây lát phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện ở bọn hắn trước người, trong đó ẩn lực phá hoại đủ để đem chọn tòa Thiên Thần Phong đều san thành bình địa. Diệp Vân trước người, xuất hiện chính là đao và kiếm, mà đánh hướng mộ dung vô tình lại là cái kia hai kiện kỳ dị pháp bảo, xuất hiện tại Thủy Thanh Huyền trước ngực chưa đủ ba thước lại là cái kia cái búa cùng chiến thương. Ba người trong mắt, đều thấy được ba đầu sáu tay đại ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước người, hướng của bọn hắn hung hăng đánh tới. Cái này đại ma hư ảnh rõ ràng tại trong khoảnh khắc một hóa thành ba, đánh ra cường bạo lực lượng, phân biệt đánh về phía ba người. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cố bàng bạc uy thế đập vào mặt, là linh hồn hắn ngưng luyện đến cực kỳ cường đại tình trạng, lại cũng không khỏi được run nhẹ nhẹ, thiếu chút nữa muốn ngồi liệt trên mặt đất. Trong giây lát, hắn hít vào một hơi, chân khí trong cơ thể cổ đãng gian đều mà ra. Một đạo hỏa diễm cùng một đạo băng phách thình hình xuất hiện, tại hắn trước ngực tương giao, dung hợp cùng một chỗ. Hắn dưới chân lôi quang lập lòe, tựa hồ muốn thân hóa lôi đỉnh, hướng phía phía sau gấp bán đi. Và anh Không đợi hắn triệt để tương lai lôi đỉnh đột thuật thi triển ra, bằng bạc sức lực lớn đình lính xuất hiện, đao kiếm tương giao dàn cùng bạo lực lượng trực tiếp đưa hắn thổi đi, giống như ở chỗ sâu trong cơn sóng gió động trời bên trong lật một chiếc thuyền lá nhỏ, Diệp Vân trước nay chưa có cảm thấy một cỗ tuyệt vọng cùng tim đập nhanh. Cỗ lực lượng này, căn bản không cách nào ngăn cản, mặc dù hắn giờ phút này tu vi cường thịnh trở lại ra gấp 10 lần, gấp trăm lần, cũng không cách nào cùng trước mắt cái này bằng bạc sức lực lớn đánh đồng. Diệp Vân trong nội tâm bay lên ý tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn như vậy chết ở chỗ này? Không, tuyệt không. Diệp Vân nộ quát một tiếng, thân niệm lập tức chìm vào mi tâm, triệu hoán tiên ma chi tâm giờ khắc này chỉ có tiên ma chi tâm có thể cứu hắn, bởi vì hắn biết rõ tiên ma chi tâm thượng một nhiệm chủ nhân chính là đem thiên giới thần binh đều như không có gì tồn tại, mà tiên ma chi tâm nếu là bọn hắn coi trọng bảo vận, tất nhiên có lực lượng cường đại. tâm tùy ý động, hắc bạch quang ảnh lập tức xuất hiện. tiên ma chi tâm đã lựa chọn diệp vân với tư cách chủ nhân mới, dù là chỉ là ký chủ, nếu như diệp vân chết rồi, như vậy tiên ma chi tâm liền cần một lần nữa lựa chọn, mà loại này cấp bậc bảo vận như thế nào tùy tiện tu sĩ gì cũng có thể đạt được nó tán thành. hắc bạch quang ảnh lập tức theo diệp vân ra thịt mỗi một tấc trong lỗ chân lông bắn ra đi ra trước người hắc bạch cuốn quanh, rồi lại phân biệt rõ ràng, tạo thành một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ với anh. bạo lực lượng vẫn là hung hăng quanh tại Diệp Vân trên người, dù là có tiên ma chi tâm phát ra hắc bạch quang ảnh thủ hộ, còn không có có thể hoàn toàn đem cái này lực lượng tiêu tiêu. Chỉ là chưa tới một thành lực lượng đánh vào Diệp Vân trên người, cũng đủ để đưa hắn xé rách. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng đã không thuộc về mình, ý thức tại trong khoảnh khắc có chút mơ hồ, tùy thời đều muốn ly thể mà đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, một khi hắn bỏ mặc ý thức tiêu tán, như vậy là hắn thân tử linh tiêu thời điểm. Cái này đại ma hư ảnh đánh ra công kích. Diệp Vân trực tiếp bay rất ra ngoài trong trượng, trùng trùng điệp điệp đâm vào một gốc cây cổ thụ, đem cổ thụ vỡ thành hai đoạn. Diệp Vân, hắn chỉ nghe được một tiếng thê lương tiếng hô, sau đó liền bị một cái ôm áp tiếp được. Diệp Vân Miễn vừa mở mắt xem, thấy được Tô Hạo gương mặt. Hắn chưa từng có như hiện tại như vậy tuyệt vọng, mặc kệ ham sâu cái dạng gì tuyệt cảnh, dù là tại Hoa vận Đại Mộ bên trong gặp phải không cách nào phá giải sát trận, cũng không có như hiện tại như vậy tuyệt vọng. Hỏa Vân Thánh Giả thực lực lại để cho hắn không thể tưởng được có biện pháp gì có thể chống lại. Tu vi vẫn là quá thấp à. Diệp Vân Miễn cưỡng nhìn về phía trong trận, ngoài dự liệu của hắn là Thủy Thanh Huyên trước người diện sạch lưu truyền, cao thấp bay múa, tựa hồ ngăn cản được hỏa vân thánh giả công kích. Nhưng là nhanh tận lực đổi tiếp ba một tiếng, diện sạch nứt vỡ, cái kia chiến truy cùng trưởng thương tình lình mà đến, đánh hướng đầu của nàng, đâm về bộ ngực của nàng, không cách nào ngăn cản công kích, không thể đánh giá chắc lực lượng. Đây cũng là hỏa vân thánh giả cường đại một kích, kim đan cảnh thất trọng cường giả chính thức thực lực. Chỉ thấy Thủy Thanh Huyên trong miệng phun ra một đạo máu tươi, cả người sau này vội vàng thối lui, chọn vẹn rời khỏi tầm hơn mười trượng người đứng vững bước chân, hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệ mà ở bên kia, mộ dung vô tình trước người một đạo hơi mở quang ảnh cao thấp di động, rõ ràng đem hỏa vân thánh giả công kích ngăn cản được, có lẽ sau một khắc cũng sẽ như là thủy thanh huyền diện sạch đồng dạng nứt vỡ, nhưng là hắn kiên trì thời gian rõ ràng so thủy thanh huyền còn muốn lâu. tốt, tốt áp lực cường đại, đây mới là ta muốn kết cục. mộ dung vô tình quá lớn, nguyên bản thắt tóc 3 thoáng một phát tàng ra, mỗi một sợi tóc đều giống như trường châm thẳng tắp dựng thẳng lên. hắn song mắt đỏ bừng, trong mắt rõ ràng tất cả đều là chiến ý. mộ dung vô tình không lùi mà tiến tới, đối với cái kia cường đại công kích, vậy mà đi lên phía trước ra một bước. thiên địa công xiềng phá cho ta. Theo hắn một tiếng gầm lên, cả người bỗng nhiên khí thế đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tại Mộ Dung Vô Tình Châu mi tâm, một vòng kim sắc vầng sáng rồi đột nhiên xuất hiện. Kim Đăng cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 394, Vô Tình Kim Đan. Chương 394, Vô Tình Kim Đan. Kim Đăng cảnh, Mộ Dung Vô Tình rõ ràng tại lúc này đột phá đến Kim Đăng cảnh. Mộ Dung Vô Tình trở nhỏ liền thiên phú tu luân, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Chỉ là theo tu vi tăng lên, hắn phát hiện nếu như tu hành tốc độ quá nhanh, sẽ gặp trụ cột không vững chắc, đợi đến lúc ngày sau trùng kích cao cảnh giới thời điểm sẽ gặp có cực nguy hại lớn, cho nên tại hắn 13 tuổi năm đó, hắn lựa chọn đem một thân tu vi đều hóa đi, một lần nữa tu luyện. Quan trọng nhất là mỗi một lần cảnh giới tăng lên, hắn cơ hồ đều lựa chọn đem chính mình đưa thân vào tuyệt chết chi địa trọng áp phía dưới, tại áp lực cường đại hạ bức bách ra mạnh nhất tiềm lực, một lần hành động đột phá, phương pháp như vậy một mực dùng cho tới bây giờ, không có có một lần thất bại qua. Giờ phút này, hắn mặt đối với hỏa vân thánh giả giết chết hết kỹ, vậy mà trong một trọng áp hạ đột phá, thành tựu kim cảnh, chỗ mi tâm cái kia kim sắc vầng sáng không ngừng lật sau đó phi tốc ngưng tụ thành một đoàn. Giống như một khỏa kim sắc hạt châu, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Kim Đan Thành Hoa Vân Thánh giả có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Dung Vô Tình, hắn chính là xuất thân Huyền Nguyên Tông cái này, là tại Đại Tần Đế quốc cũng được cho có uy tín danh dự đại tông môn, nhưng là như Mộ Dung Vô Tình như vậy trong một trọng áp hạ đột phá đến Kim Đan cảnh tình hình, quả thực là lần đầu mới thấy, chỉ có tại tông môn điện tịch ghi lại bên trên, tựa hồ đã từng xuất hiện qua, đó cũng là vài ngàn năm trước sự tình. Mỗi một vị có thể thân ở tuyệt chết chi địa, tại trọng áp hạ bức bách ra cường đại nhất tiềm lực đến đột phá cảnh giới tu sĩ cơ hội có thể khẳng định thiên phú của bọn hắn đều xa xa vượt qua thường nhân, là so về những cái gọi là kia thiên tài đệ tử cũng muốn cường ra rất nhiều. như vậy tu sĩ chỉ cần không đề cập tới trước vấn lạc, ngày sau nhất định có thể thành tựu nguyên anh cảnh, thậm chí cao hơn một tầng. nhất định phải giết hắn đi. hỏa vân thánh giả trong đầu đống nhiên toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu như không đem mộ dung vô tình chém giết, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ cho huyền nguyên tông lưu lại một tai họa. diệp vân giãy lấy đứng người lên, thủy thanh huyên cũng đi lại tập têm đi đến hắn cùng tô hạo trước người, bọn hắn nhìn xem mộ dung vô tình, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Mộ Dung Vô Tình tiểu gia hỏa này rõ ràng đột phá đến Kim Đan cảnh rồi, mỗi đến thời khắc đấu chốt, luôn sẽ không để cho người thất vọng đâu. Thất trưởng lao ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Mộ Dung Vô Tình, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Vô Tình Thiên Phú Tuyệt Luân, chính là ta Thiên Kiếm Tông thành lập từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, hơn nữa hắn đối với chính mình cũng vô cùng áp động, cơ hội hoàn toàn dứt bỏ thất tình lục dục, đắm chìm tại tu hành bên trong, giờ phút này đột phá đến Kim Đan cảnh, chỉ sợ chiến đấu chân chính lực đã sẽ không tại Kim Đan cảnh ngũ trọng phía dưới. Tô Hạo thở sâu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy, trên người hắn phát ra khí thế, đã vượt xa ta, thật sự là khó có thể tin. Thất trưởng lão gật gật đầu. Diệp Vân nhìn xem mộ dung vô tình, trong nội tâm bay lên một cỗ sùng kính tri tỉnh, đây mới thực sự là thiên tài, hợp cách người tu hành, mình cùng hắn so với, kém xa. Sẽ vô dụng tôi, mặc dù vô tình thành tiểu kim đang cảnh, nhưng như cũng không phải Hỏa Vân Thánh Giả đối thủ. Thủy Thanh Huyên lắc đầu, tiếng nói nhu hòa. Diệp Vân bọn người nhìn nàng một cái, đều minh bạch nàng vì cái gì nói như vậy. Hỏa Vân Thánh Giả dù sao cũng là độ qua thiên địa lôi kiếp cường giả, lại đây tự đại tần đế quốc huyền nguyên tông loại này đại tông môn. Nếu như hắn quyết tâm yếu quyết đánh một trận tử chiến lời nói, tất nhiên còn không có biện pháp có thể khôi phục đến đỉnh phong tu vi, dù là trận chiến này qua đi hắn tu vi nga xuống, hoặc là rốt cuộc không cách nào đặt chân nguyên anh cảnh, thế nhưng mà dù sao có thể sống sót. Nhưng là, một khi Hỏa Vân Thánh giả khôi phục đỉnh phong chiến lực, mặc dù Mộ Dung vô tình cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể tiếp được đến? Mộ Dung vô tình một khi bại hạ trận đến, như vậy chỉ sợ cả tòa Thiên Kiếm tông các đệ tử đều bị Hỏa Vân Thánh giả lựa giận cho bao trùm. Làm sao bây giờ? Một đám người hai mặt nhìn nhau, phát hiện không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Ta có một cái biện pháp. Tiễn Trường Xuân thương thế rất nặng, dãy rủi lấy đứng thẳng người. Biện pháp gì? Tô Hạo cùng thất trưởng lão châm miệng một lời hỏi. Tiễn Trường Xuân chần chờ một chút, lập tức trên mặt lộ vẻ kiên quyết, bảo tồn hỏa trùng. Có ý tứ gì? Tô Hạo ngẩn người, vô ý thức mà hỏi. Bất kể như thế nào, hôm nay qua đi, Thiên Kiếm Tông có lẽ hội vĩnh cửu biến mất tại tấn quốc trên phiến đại lục này. Chúng ta đã bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng đào tẩu, như vậy liền mô phòng sư tổ lão nhân ra bọn hắn, đem hỏa trùng lưu truyền xuống a. Xuân rãi nói ra. Tô Hạo cùng thất trưởng lão khẽ giật mình. Ngươi nói là muốn đem một thân tu vi truyền cho Diệp Vân? giờ phút này tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, cái gọi là hỏa trùng tất nhiên không phải là thất trưởng lão cùng tô hạo, mà thủy thanh huyên lại là yêu tộc thánh nữ, không cách nào tu luyện nhân tộc bí pháp, như vậy chỉ có một lựa chọn, liền đem tu vi đều chuyển cho diệp vân. sau đó lợi dụng kim đan tự bạo lực lượng, đem diệp vân đưa đến ngàn ngoài trăm giảm, vi thiên kiếm tông lưu lại một hỏa trùng, có lẽ ngày sau có thể tinh hỏa liệu nguyên, lại để cho thiên kiếm tông tái hiện thế. gian, tô hạo cùng thất trưởng lão thở sâu, trầm ngâm một chút, ánh mắt rơi vào diệp vân trên người, còn không có cho đến lúc đó, các ngươi không cần làm như thế. không đợi diệp vân nói chuyện, thủy thanh huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Huyên nhi, ngươi muốn điều gì? Tô Hạo ẩn ẩn phát giác không đúng, đột nhiên hỏi. Thủy Thanh Huyên nhìn hắn một cái, lộ vẻ ôn nhu, nàng đưa tay hướng phía phía sau với vây, vây, "Linh nhi, ngươi lên đến." Tô Linh đã sớm nghĩ tới đến, chỉ là bị Tô Ngâm Tuyết giữ chặt, bởi vì Tô Hạo phía trước dặn dò qua, một khi thế cục không đúng, liền dẫn Linh nhi đi trước. Giờ phút này nghe được mẫu thân triệu hoán, Tô Linh vội vàng chạy tới. "Linh nhi, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã biết được, trong cơ thể có được yêu tộc huyết mạch." "Đúng vậy, bởi vì mẹ là Hy linh yêu tộc thành nữ, ngươi là nữ nhi của ta." Tự nhiên, có yêu tộc huyết mạch, hơn nữa còn là hy yêu tộc thánh nữ huyết mạch, nếu như mẹ không cách nào tu luyện đại yêu điểm thần quyết thành công, như vậy ngươi sẽ gặp là đời sau thánh nữ. Thủy Thanh Huyên nhìn xem con gái, nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng gò má. Mẹ, ngươi đang nói gì đấy, ngươi đã là hy yêu tộc thánh nữ, vậy ngươi nhanh lại để cho hy yêu tộc cao thủ đến đây. Tô linh ố ố nước nở. Hy yêu tộc thánh nữ là không thể lập gia đình, một khi bị bọn hắn biết rõ mẹ sinh ra ngươi, không phải là ta mà ngay cả cha ngươi cũng sẽ bị giết chết, sau đó đem ngươi bắt về Hy Linh yêu tộc, lợi dụng yêu tộc bí pháp rèn luyện tâm trí của ngươi cùng linh hồn, trở thành mới một đời thánh nữ cũng sẽ là khôi lỗi của bọn hắn, ngươi làm mất đi tư tưởng của mình. Thủy Thanh Huyên đem con gái ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng. vậy làm sao bây giờ? Tô Linh nước mắt như đã đoạn tuyến chân châu, không ngừng theo đôi má lăn xuống. Thủy Thanh Huyên đem Tô Linh thân thể phụ chính, cái chống đỡ lấy chán của nàng, nhẹ nhàng nói, có mẹ tại, không phải sợ. chỉ thấy Thủy Thanh Huyền cùng tô Linh cái trán tương giao chỗ, nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt kim sắc bóng Chào quang trong tựa hồ còn lộ ra một tia u lam chi sắc, hóa là một cái ấn ký, chui vào Tô Linh mi tâm. "Linh nhi, ngươi phải nhớ kỹ mẹ, sau ngày hôm nay, bất kể như thế nào đều không muốn đi tìm ta, mang theo cha ngươi ly khai Thiên Kiếm tông, càng xa càng tốt, hơn nữa tại 10 năm nội không muốn thi triển tu vi, làm một người bình thường." Thủy Thanh Huyên nhìn xem Tô Linh, trong mắt lộ vẻ cương triều. Đương nhiên, nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong ánh mắt tinh mang hiện lên, nhìn về phía mộ dung vô tình cùng Hỏa Vân Thánh giả. Chỉ thấy Hỏa Vân Thánh giả không biết thi triển cái gì bí pháp, cả người khí thế rõ ràng lần nữa tăng lên, sau lưng cái kia cực lớn ma ảnh xuất hiện lần nữa. Ba đầu sáu tay, hóa Ma yêu binh, Thiên kiếm vô tình và đạo luân hồi. Mộ Dung vô tình thấp giọng nhẹ, giống như ừ ừ động trung thanh âm, trên không trung quần quẩn. Chỉ thấy một thanh cực lớn tiên kiếm tại hắn đỉnh đầu xuất hiện, đối với Hỏa Vân Thánh Giả đỉnh đầu cái kia ma ảnh, chậm rãi đâm tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 395, Đại yêu điểm thần quyết. Chương 395, Đại yêu điểm thần quyết. Thiên kiếm vô tình và đạo luân hồi. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời tựa hồ được mở ra vô số lỗ hổng, từng cái lỗ hổng đều hắt sâu kín phun ra nuốt vào lấy sáng, phất có cường đại hấp lực đem Hỏa Vân Thánh Giả lôi kéo. Muốn em hắn xé rách thành trên mấy ngàn vạn đoạn, hút vào hắc sâu kín lỗ hồng chính giữa. Mộ Dung vô tình hạng gì thiên phú, một khi đột phá đến kim đan cảnh, thực lực gia tăng mãnh liệt mấy chục lần, bởi vì kim đan còn không có có triệt để ổn định lại, thực lực của hắn vẫn còn tăng trưởng. Một kiếm này ngưng tụ hắn sở hữu đích ý chí, sở hữu lực lượng, lớn nhất dũng khí cùng tự trong xương tụy phát ra kiêu ngạo. Hết thảy hết thảy đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trên. Một kiếm này, nếu như là tất hạo lúc này, cũng sẽ kinh hại không hiểu, không cách nào ngăn cản. Hoa Vân Thánh giả tuy nhiên đã độ qua thiên địa lôi kiếp, nhưng là hắn tại chân khí bên trên tăng lên cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Quan trọng nhất là đối với thiên đạo linh ngộ, thần hồn rèn luyện, mà một kiếm này cũng đã hoàn toàn không cách nào dùng thiên đạo trí lý để ngăn cản. Dù là hắn là kim đan cảnh tất trọng tuyệt thế cường giả, nhưng là còn chưa đủ để dùng dùng thiên đạo pháp tắc để ngăn cản một kiếm này, chỉ có thể là dùng chân khí ngăn cản, cứng đôi cứng. Hoa vân thánh giả trong mắt tinh mang mạnh liệt bắn, giơ lên tay nhẹ vẫy, đạo đạo pháp quyết theo hắn đầu ngón tay nhanh chóng bắn mà ra, đánh trên không trung, hình thành một cái nguyên nào khó hiểu phù lục huyền nội giữa không trung, long văn chân hỏa. Hoạ Vân Thánh giả khẽ quát một tiếng, cái kêu huyền ảo khó hiểu phù lục trên không trung ba thoáng một phát sụp đổ vỡ đi ra, hóa thành từng đạo cơn sóng, mang theo kim sắc quang diễm tại hắn trước người trồng chất hình thành một đạo bình trướng. Thân là kim đan cảnh thất trọng cao thủ, đối mặt mộ dung vô tình một kiếm này, lại có thể biết lựa chọn phòng ngự, mà không phải cây kim so với cọng dâu dùng bạo chế bạo, đây cũng là ngoài Diệp Vân bọn người dự kiến. Phải biết rằng Hoạ Vân Thánh giả tu vi mấy có lẽ đã khôi phục, đã đạt tới kim đan cảnh thất trọng định phong hắn, lại có thể biết sợ một gã vừa mới đạt tới kim đan cảnh tu sĩ, quả thực là khó có thể tin ngay tại Diệp Vân chờ trong lòng người kinh hãi ngay mắt, cực lớn Thiên Kiếm đã hung hăng chạm ở đẳng kia Long Văn Chân Hỏa thấu diện. Chỉ thấy vô số đạo quang diễm từ phía trên trên thân kiếm tán phát ra, Long Văn Chân Hỏa cùng Thiên Kiếm tương giao, đầy trời ánh lửa. Nương theo lấy quang diễm mà đến chính là cực lớn sóng xung kích, dùng thế xét đánh lôi đình mạnh mà hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên. Diệp Vân bọn hắn chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến kịch liệt mà chấn động, đại địa tựa hồ nứt vỡ rồi, không ngừng lăn Diệp Vân bọn hắn ngưng lập không trung, nhưng như có thể cảm giác được đại địa lay động, phất nứt vỡ. Mà thân ở Thiên Thần Phong các nơi, bố trí trận pháp Thiên Kiếm Tông đệ khác, phát ra thê lương tiếng kinh hô. Cả tòa thiên thần phong, dù là tại Hộ Sơn Đại trận vận chuyển ở bên trong, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản như thế cuồng bão sóng xung kích, chỉ hơi hơi dừng lại một chút, cả ngọn núi vậy mà bắt đầu sụp đổ. Không biết tồn tại bao nhiêu năm thiên thần phong, vậy mà sụp đổ rồi, núi đá loạn tung tóe, cho bụi tràn ngập, thiên không đều bị vật che chắn. xa xa nhìn lại, phương viên hơn 10 dãm nội một mảnh lờ mờ, bị cho bụi vật che chắn. Một kiếm này lực lượng đã cường hãn đến tình trạng như thế, chắc không được mà ngay cả Kim đan Cảnh thất trọng hỏa vân thánh giả cũng không dám nhẹ lướt phong, chỉ có thể đủ lựa chọn phòng ngự. Cực lớn tiên kiếm rốt cục đem Long văn chân hỏa chém ra một đường vết rách, hướng phía Hỏa Vân Thánh giả chạm tới. Quang Diễm đưa hắn vây quanh, cho bụi không có có thể nhậm đến mấy may, quang ảnh trong Hỏa Vân Thánh giả mặt sắc mặt ngưng trọng, lại đã không có lúc trước khiếp sợ. Hai tay của hắn không ngừng đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết, trước người hình thành một đạo phòng hộ. Định đỉnh Trung Nguyên. Hỏa Vân Thánh giả thấp giọng quát đạo, lại chứng kiến đạo kia đạo pháp quyết đột nhiên nổ tung, một ba chân đại đỉnh hư ảnh lình xuất hiện, từ trời rơi xuống, rơi vào cực lớn tiên kiếm bên trên. Không sợ hãi, chẳng phá hết hệ kiếm lại bị cái này đạo hư ảnh nặng áp, rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa bước. Như thế vĩ đại một kiếm vẫn là bị ngăn cản được rồi. Quang ảnh tiêu tán, khói lửa thu liễm, hỏa vân thánh giả ngưng lập hư không, trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Mộ Dung vô tình, tên rất hay, tốt tu vi, tốt thiên phú, hảo thủ đoạn. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nhìn qua hắn, không có chút nào biểu lộ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, cùng ta bắt giữ Thủy Thanh Huyền mẹ con, hồi huyền nguyên tông, ta thu ngươi làm đệ tử. Hỏa vân thánh giả trong mắt sát ý dần dần tiêu tán, nhìn xem Mộ Dung vô tình, rõ ràng mang theo một tia thưởng thức. Mộ Dung vô tình cười lạnh nói, loại lời này nói một lần lại một lần, ngươi thân là kim đan cảnh thất trọng cao thủ, không biết là cảm thấy thế sao? Hoà Vân Thánh giả rõ ràng cũng không giận nộ, nói: Ta chỉ là tích tài mà thôi, ngươi như vậy đích Thiên Phú tài tình. Hôm nay nếu chết ở chỗ này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mộ Dung vô tình thở sâu, sắc mặt có hơi trắng bệnh, vừa rồi một kiếm đã hao hết hắn sở hữu tinh thần, lực lượng không còn có dư lực có thể chém ra dù là chỉ có vừa rồi vô tình thiên kiếm mười trong một trong uy lực. Ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta sư tôn, không muốn phế lời nói rong dài, động thủ đi. Hòa Vân Thánh giả lông mày trao lên, tiếng nói lạnh dần, xem ra ngươi một lòng muốn chết, ta đây cũng chỉ có thể đủ thành toàn ngươi rồi. Mộ Dung vô tình đống nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười bay thẳng vòng trời quần khắp nơi, hắn quanh người, đối với Thủy Thanh Huyên không người chào đến cùng. Thôi phu nhân, hết thảy xin nhờ rồi. Diệp Vân bọn người khẽ giật mình, không biết hắn chuyện đó ý gì, mà ngay cả Hỏa Vân Thánh giả cũng là sừng sốt một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi điệu trầm trầm vào Thủy Thanh Huyên, trong mắt vậy mà hiện lên một tia sợ hãi. Thủy Thanh Huyên mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, ôn nhu nói, ngươi đã nhìn ra, quả nhiên nhãn lực bất phàm. Việc đã đến nước này, ngươi liền không nói lời này, ta cũng sẽ làm như vậy. Tô Hạo nghe vậy, ẩn, ẩn cảm giác được thê tử trong lời nói lộ ra một cố kiên quyết chi ý, không khỏi trong lòng tinh hoàng không nói lời nói, "Huyên Nhi, ngươi muốn làm gì? Không nên vòng động." Hắn không biết Thủy Thanh Huyên đến cùng muốn làm gì, cũng không biết nàng sẽ như thế nào xúc động, đã có một loại xanh ly tử biệt chi y tại trong lòng đột nhiên xuất hiện, ba phủ hắn bên trên. Thủy Thanh Huyên ôn nhu cười cười, nói, "Người ta làm gần 20 năm vợ chồng, cái này là phúc phần của ta, hôm nay phúc duyên đã hết, ngày sau ngươi cực kỳ bảo hộ con gái, thay ta nuôi dưỡng các nàng phát triển." "Ngươi nói bậy bạ gì đó." Tô Hạo cả giận nói, "Mẹ, ngươi muốn làm gì?" Tô Linh khẽ giật mình, vội liệt nhào đầu về phía trước lại chứng kiến Thủy Thanh Huyền tố tay nhẹ vẫy, đem nàng ngăn cản tại bà trượng bên ngoài. "Linh nhi, ngươi cùng tỷ tỷ muốn hảo hảo sinh hoạt, về sau hiếu kính phụ thân, dốc lòng tu luyện, đem chuyện hôm nay triệt để quên mất. Chớ quên ta mới vừa nói, nhớ lấy trong lòng." Thủy Thanh Huyền tiếng nói nhu hòa, đã có một cỗ không dung làm trái uy thế che giấu trong đó, nàng đột nhiên một chuyến, nhu hòa ánh mắt nháy mắt hóa thành tinh mang, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng đến Hỏa Vân Thánh Giả khuôn mặt. "Hỏa Vân tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng đoán được ta muốn làm cái gì rồi, đúng vậy, ta là muốn tiêu đốt yêu hồn, thi triển đại yêu điểm thần quyết." Hỏa Vân Thánh giả sắc mặt đại biến, trong mắt vậy mà hiện lên một tiêu hoảng sợ. Ngươi liền đại yêu điểm thần quyết gia long đều không có tu luyện thành công, làm sao có thể đủ thi triển? Ngươi cho rằng tiêu đốt yêu hồn, dùng thân tử linh tiêu đổi lấy lực lượng liền có thể đủ thi triển ra đại yêu điểm thần quyết rồi hả? Ngươi chớ để lừa mình dối người, nhanh mau dừng tay, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta trở về, ta có thể một người không giết." Thủy Thanh Huyền tự nhiên cười nói, thản nhiên nói, "Chuyện cho tới bây giờ Hỏa Vân tiên sinh ngươi còn nói loại lời này, không biết là sẽ chọc cho người chế nhạo sao? Ta như hôm nay tùy ngươi trở về, phụ con ta, con gái bọn hắn tự nhiên lại hội tiến về trước Huyền Nguyên Tông tìm ta." Dùng tu vi của bọn hắn, chẳng phải là kiến càng lây cây, tự chịu diệt vong. Hôm nay nếu không đem ngươi chém giết, chuyện này thì như thế nào có thể rồi hả? Hỏa Vân Thánh giả lui về phía sau hai bước, quát, không cần thiết xúc động. Ngươi nếu là thiêu đốt yêu hồn, liền không còn có trọng vào luân hồi cơ hội. Từ nay về sau triệt để tiêu tán trên đời này, không còn có nửa điểm cơ hội. Thủy Thanh Huyên mặt không đổi sắc, như cũng là bình tĩnh vang, ròng. Mặc dù chỉ là cho ngươi trôn cùng có chút không cam lòng, nhưng cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. đã như vậy, ngươi tiểu an tâm theo ta đi thôi. Hỏa Vân Thánh giả rốt cục sắc mặt triệt để thay đổi, trong mắt hoảng sợ hiện lên. Toàn thân hỏa diễm bốc lên, liền muốn hướng phía xa xa gấp bắn đi. Thủy Thanh Huyên than nhẹ một tiếng, nói: "Đã ta đã quyết định, ngươi thì như thế nào có thể đi được nữa nha." Nàng váy áo bồng bền, huyền như tiên tử, bàn tay trắng non có chút nâng lên, xanh nhạt trên đầu ngón tay một điểm ánh sáng màu lam chất động. Đại yêu điểm thần quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 396, Đồng xanh cộng tử. Chương 396, Đồng xanh cộng tử. Thủy Thanh Huyên tiếng nói nu hòa, tiêm tiêm ngón tay ngọc nhẹ nhẹ một chút. Trong khoảnh khắc, phương viên linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, nháy mắt hội tụ thành sông cuộn cuộn mà đến, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, sở hữu linh khí đều bị hút vào cái kia tiêm tiêm ngón tay ngọc chính giữa. Ngón tay ngọc xanh nhạt, óng ánh sáng long lanh. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy thế lăng không mà lên, đã tập trung vào đang muốn thoát đi hỏa vân thánh giả. Hỏa vân thánh giả chính là kim đan cảnh thất trọng tu vi đỉnh cao, kiến thức nguyên bác, chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ tuyệt sát chi lực đã tập trung vào hắn. Nếu như còn dám đi phía trước một bước, cái kia hủy thiên diệt địa tuyệt sát chi lực sẽ gặp khoảng cách tới, dùng tu vi của hắn cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao đó là hy linh yêu tộc mạnh nhất thần thông, đại ưu điểm thần quyết, tương truyền tu luyện tới cực hạn. Một ngón tay điểm ra, thần binh nứt vỡ, tiên nhân vẫn lạc, uy lực cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thủy Thanh Huyền, ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu là thi triển đại yêu điểm thần quyết, ngươi cũng sẽ chết. Hỏa Vân Thánh Giả mãnh liệt xoay người, chằm chằm vào Thủy Thanh Huyền phẫn nộ quát. Thủy Thanh Huyền cười cười, nói, đừng nói là Hỏa Vân tiên sinh đến bây giờ còn không có có nhìn ra, ta đã rơi xuống quyết tử chi tâm. Hôm nay qua đi, trên đời này liền không tiếp tục Thủy Thanh Huyền. Đương nhiên, cũng sẽ không có Hỏa Vân Thánh Giả rồi. Hỏa Thánh Giả sắc mặt âm lãnh, thảm trắng như tờ giấy trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia hối hận, tại sao phải ngay mai nghiễn sinh đến chuyên cái này tranh vào vũng nước đủ, tại không có trước khi đến, chỉ là biết có một gã người mang yêu tộc huyết mạch thiếu nữ, một gã yêu tộc thiếu nữ mặc dù có thể thi triển bí pháp, dùng thay mệnh đổi đảo chi pháp thành tựu một gã nguyên anh cảnh, nếu như hiến cho tông môn đạt được ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, nhưng là mặc kệ hỏa vân thánh giả tại huyền nguyên tông địa vị hay là hắn bản thân tu vi, đều đủ để chứng minh hắn chính là thiên tuyển chi nhân, ngày sau tu hành mừng sáng, nguyên anh cảnh gần ngay trước mắt, ngày sau là thành tựu địa tiên cảnh cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà nhưng bây giờ bởi vì một gã yêu tộc thiếu nữ lại để cho vẫn lạc tại này trong lòng hối hận cùng hận ý quả thực như cơn sóng gió động trời nếu như mai nghiễn sinh còn sống nhất định phải đưa hắn sẽ thành trăm ngàn bản phiến đại yêu điểm thần quyết hạng gì huy lực mặc dù thủy thanh huyên không có tu luyện thành công thậm chí chỉ là va chạm vào một tia mà ngay cả gia long cũng còn không thể nói nhưng là cái môn này hy linh yêu tộc chấn tộc thần thông tu luyện tới cực hạn có thể đánh chết tiên nhân cho dù là một kia gia long như thế nào hắn chính là kim đan cảnh thất trọng có thể ngăn cản chính như thủy thanh huyên theo như lời sau ngày hôm nay không có nàng thủy thanh huyên Cũng sẽ không có Hỏa Vân Thánh giả tại nơi này thế gian tồn tại. Đại hối hận, đại hận, nhưng là vô dụng, cái kia xanh nhạt ngón tay Ngọc Hội tụ phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, khi linh yêu tộc vô thượng thần thông ngưng tụ tại điểm này bên trên, vô số linh khí cuối cùng nhất hội ngưng tụ thành châm, trong đó uy lực, có thể nghĩ. Thủy Thanh nguyên có lẽ chúng ta thật sự có thể nói chuyện, ngươi không cần chết, ta cũng không cần chết. Hỏa Vân Thánh giả quát lớn, muốn hết mọi biện pháp muốn xuống mệnh. Nói chuyện? Việc đã đến nước này, còn có thể nói chuyện gì? Đừng nói là Hỏa Vân tiên sinh đã cho ta sẽ tin tưởng, thả ngươi sau khi trở về ngày sau không có bất luận cái gì trả thù. Ngược lại còn sẽ có vô số chỗ tốt chờ chúng ta. Thủy Thanh Huyền trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng, Hỏa Vân Thánh giả chính là Kim Đan cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, đối mặt tử vong, nhưng vẫn là cùng người bình thường không có bất kỳ phân biệt. Con sâu cái kiến còn ham sống, chuyện đó quả coi như không tệ. Ta có thể lập tâm thể, trận chiến này qua đi tuyệt sẽ không trả thù, cũng sẽ không khiến người bên ngoài tới tìm các ngươi phiền toái, ta có thể cùng Tô Hạo kết trở thành huynh đệ, đồng san cộng tử. Ta có vô số linh thạch, thiên tài địa bảo, đang dược, linh khí, còn có rất nhiều thần thông pháp môn, cũng có thể từng cái tặng cho các ngươi. Hỏa Vân Thánh Giả ngữ nhanh chóng cực nhanh, lớn tiếng nói: "Thủy Thanh Huyên mỉm cười, nói: "Tâm thể mà tôi, nếu là vi phạm, tối đa cũng chỉ là cho ngươi ngày sau tại trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm không cách nào thành công, tâm ma sinh sôi, thân tử linh tiêu. Nếu là ngươi lựa chọn như vậy dừng lại, từ nay về sau không có trùng kích nguyên anh cảnh nếm thử, tâm thể lại có thể đổi bắt ngươi có biện pháp nào? Ngươi thực đã cho ta một kẻ nữ lưu, liền không có kiến thức." Hỏa Vân Thánh Giả khẽ giật mình, trong nội tâm thầm mắng, tâm thể loại này bí mật chỉ sợ tuyệt đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ sẽ không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ." Không thể tưởng được lại bị Thủy Thanh Huyên một câu nói to ra, ngươi cái này một kẻ nữ lưu nếu là không có kiến thức, cái kia giới đời này Kim Đan cảnh chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều là hết ngồi đáy giếng. Vậy ngươi phải như thế nào mới có thể thả ta ly khai? Hoa Vân Thánh giả thở sâu, trong tiếng nói mang theo một tia phẫn nộ, lại dẫn một tia hèn mọn. Đường Đường Kim Đan cảnh thất trọng cường giả, đối mặt Thủy Thanh Huyên xanh nhạt ngón tay ngọc, nếu không sinh lòng sợ hãi, trong lời nói rõ ràng mang theo một tia hèn mọn. Cũng là đơn giản, nếu là ngươi như vậy thể, cam chịu vi phu quân ta nô dịch trăm năm, nếu có vi phạm, thiên lôi hành lâm, thân tử linh tiêu, chọn đời không vào luân hồi. Hỏa Vân Tiên sinh ngươi xem, coi thế nào? Thủy Thanh Huyên mỉm cười nhẹ nói nói. Hỏa Vân Thánh giả khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn nguyên bản thảm trắng như tờ giấy gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, lập tức trở nên tím xanh. Kinh người quá đáng, ngươi thực cho rằng cái này liền ra lông đều không tính là đại yêu điểm thần quyết có thể dễ ta? Thủy Thanh Huyên sắc mặt bất động, thản nhiên nói, đi cùng không được, ngươi có thể lựa chọn thử xem. Bất quá ta cũng chỉ có một chiều, ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội, cần phải hiểu rõ rồi. Thủy Thanh ánh mắt xéo qua đảo qua bên cạnh thân Di tô hạ bọn người, chứng kiến bọn hắn cũng không có bị quá nhiều cái nhiêu phục dụng đan dược về sau tại điều tức dưỡng thương không khỏi khoẹt miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên người cười cái gì hỏa vân thánh giả nhạy cảm bắt đến thủy thanh huyên khoẹt miệng vui vẻ phẫn nộ quát người ta chết ở khoảng cách lúc sắp chết đằng chát tương đối không bằng vui vẻ nên người hỏa vân tiên sinh ngươi nói có phải thế không thủy thanh huyên trầm dài nói hỏa vân thánh giả thở sâu trầm ngâm một lát mãnh liệt ngẩng đầu đến nói nô dịch ta trăm năm không có khả năng 10 năm hơn nữa thể từ đó về sau tuyệt đối sẽ không trả thù nếu không là lôi kiếp hàng lâm thân tử linh tiêu thủy thanh huyên ngược lại là sương sờ Nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, cái đó nghĩ đến Hỏa Vân Thánh Giả đang tự hỏi nửa ngày về sau, vậy mà hội đáp ứng trở thành Tô Hạo nô buộc, hơn nữa là 10 năm lâu. Đã ngươi đáp ứng trở thành phu quân ta nô buộc, ta ngược lại là không làm chủ được rồi, muốn hỏi hỏi phu của ta." Thủy Thanh Huyên chậm rãi nói. Hỏa Vân Thánh Giả trong ánh mắt mang theo một tia sỉ nhục, sắc mặt xấu hổ địa nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng địa chậm chậm vào Hỏa Vân Thánh Giả sau nửa ngày, mới trùng trùng điệp được nói, "Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, 10 năm." "Sự tôn." Tô Hạo. "Số tiểu tử" Diệp Vân, Yến Trường Xuân cùng tất trưởng lão đồng thời lên tiếng, la lớn: "Tô Minh, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là có lẽ sự thật sẽ không như ngươi suy nghĩ như vậy, Tô phu nhân một chiêu này đã yêu điểm thần quyết đã không thể vãn hồi, mặc dù hôm nay lại để cho Hỏa Vân Thánh giả còn sống sót, Tô phu nhân có lẽ cũng không thể sống trên mấy ngày." Mộ Dung Vô Tình thanh âm vang lên, hắn quay đầu nhìn Thủy Thanh Huyên, gàn từng chữ: "Tô phu nhân, đúng không?" Tô Hạo khe giật mình, ánh mắt mạnh mà rơi vào Thủy Thanh Huyền trên mặt đẹp. Thủy Thanh Huyền mỉm cười, nói: "Xem ra vẫn là vô tình đối với ta so sánh hiểu rõ." Đã ta phá vỡ phong ấn, khôi phục tu vi, mà cái này đại yêu điểm thần quyết đã thúc dục liền không thể nghịch chuyển, ta vừa rồi chỉ là kéo dài thời gian, tốt cho các ngươi thương thế khôi phục một ít, mới có thể tránh đi cái này đại yêu điểm thần quyết cường đại uy lực. Có ý tứ gì? Tô Hạo chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh chỉ sợ, quá lớn. Vừa rồi ta một kiếm kia cũng đã đem tiên thần phong cho bị phá hủy, trong đó không biết có bao nhiêu đệ tử thân tử linh tiêu. Cái này đại yêu điểm thần quyết uy lực so về ta một kiếm kia muốn cường ra gấp 10 lần, gấp trăm lần, chỉ sợ một ngón tay điểm xuống, phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành một biển Tô Phu nhân chỉ là muốn để cho chúng ta thương thế khôi phục một ít, sau đó do nàng không chế được hỏa vân thánh giả, chờ chúng ta sau khi rời khỏi lại ra tay. Mộ Dung vô tình đem hết thể nhìn tấu, lạnh lùng nói ra. Tô Hạo cùng Diệp Vân không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Thủy Thanh Huyên, đã thấy nàng mỉm cười, con mắt quang trong lộ vẻ ôn nhu chi sắc. Huyên Nhi, Huyên Nhi, mẹ, Tô Hạo, Diệp Vân cùng Tô Linh la lớn, liền muốn bay thẳng mà đến. Thủy Thanh Huyên ống tay háo vung khẽ, một cô nhu hỏa chi lực đem ba người ngăn trở, không cách nào tiến lên nửa bước. Vô tình, thất sự tông chủ đại nhân, còn mời các ngươi mang theo mọi người ly khai. Tôi thiểu muốn đi ra năm mươi dặm đã ngoài, chào tạm biệt. Thủy Thanh Huyên ánh mắt đảo qua mọi người, tiếng nói nhạt nhạt, đã có một kia có chút run rẩy. Không, ta không đi. Tô Hạo tức giật quát, ra sức dây dùa. Thất trưởng lão cùng Mộ Dung vô tình lập tức ra tay, đưa hắn khống chế. Việc đã đến lúc này, hắn tức bước thoải mái. Thủy Thanh Huyên cũng sống không được đến. Đột nhiên, Tô Hạo mạnh mà thoáng dây dùa, toàn thân khí thế rồi đột nhiên tăng lên, chỗ mi tâm một đạo lánh mang lập lòe, rõ ràng ngưng tụ ra một đạo phủ lục đến. Đạo phù này lục theo hắn mi tâm chợt lóe lên, lóe ra thanh mang hướng phía Diệp Vân gấp đi. Không đợi Diệp Vân có bất kỳ phản ứng nào liền bắn vào mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Bổn mạng phù văn, Tô Hạo ngươi muốn làm gì? Thất trưởng lão quát lớn. Đạo phù này lục chính là Tô Hạo dùng suốt đời tu vi cùng đối với Thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ chỗ ngưng tụ mà thành, trong đó có hắn từ nhỏ tu hành, đối với Thiên đạo lĩnh ngộ, cũng có hắn tu luyện sở hữu thần thông bí pháp, bổn mạng phù văn như là một bản ghi chép lấy Tô Hạo con đường tu hành sách, truyền thụ cho Diệp Vân. Cái này bổn mạng phù văn tuy nhiên có thể ngưng luyện, nhưng là tiếp nhận chi nhân cũng không nhất định có thể có được truyền thừa, điều này cần cả hai đối với thiên đạo pháp tắc có cực kỳ giống nhau lĩnh ngộ, bằng không mà nói Đạo này bổn mạng phủ văn liền giống như dông tuyết, không, có lửa điểm tác dụng. Chỉ là, Tô Hạo ngưng tụ bổn mạng phủ văn truyền thụ cho Diệp Vân, nhưng cũng là biểu đạt cái chết của hắn ý. Thất trưởng lão cùng mộ dung vô tình đưa hắn bông ra, giờ phút này lại đem hắn khống chế đã không có ý nghĩa. Diệp Vân, hảo hảo chiếu cố Linh Nhi, cũng tốt tốt chiếu cố ngâm biết. Ta và ngươi sư mẫu, cùng nhau đi." Tô Hạo mặt mỉm cười, hướng phía Diệp Vân cùng Tô Linh cười cười, quay người nhảy lên, bay về phía Thủy Thanh Huyền. Thủy Thanh Huyền trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, chứng kiến Tô Hạo bay vọt mà đến, liên tục không ngừng đưa hắn tiếp được, rắp trưởng phụ tay. Ngươi đây cũng là tội gì? Ngày đó kết tóc cũng đã ưng thuận đồng xanh cộng tử lời thể, ta ha có thể lại để cho một mình ngươi đi gánh chịu đây hết thảy? Tất nhiên là muốn giặt tay đối mặt. Tô Hạo nhàn nhạt nói ra. Thủy Thanh Huyên trong đôi mắt sợ hai chậm rãi tiêu tán, đu tình mật ý sông lên đầu, nàng nhẹ khẽ tựa vào Trượng Phu đầu vai, tiếng nói nhàn nhạt, thất sự thúc, tông chủ đại nhân, các ngươi có thể đi rồi. Thủy Thanh Huyên ánh mắt hơi đổi, rơi vào hỏa Vân thánh giả trên người. Hòa Vân tiên sinh, cảm ơn ngươi tới chứng kiến ta vợ chồng đồng sanh cộng tử lợi thể. San nhạt ngón tay ngọc có chút một điểm, bảng bạc uy thế ngưng tụ thành bó, triệt để đã tập trung vào Hòa Vân thánh giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 397, tan thành mây khói. Chương 397, tan thành mây khói. Uy thế vốn là vô ảnh không có dễ, chỉ là một thần hồn ngưng luyện sau đích một loại cảm giác, mặc dù có đôi khi sẽ để cho ngươi cảm giác tựa hồ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành binh khí tùy thời đều có thể chém giết tới, nhưng là dù sao vẫn chỉ là một loại cảm giác, chỉ cần tinh thần ý chí đầy đủ cứng hãn, cái này uy thế liền đối với ngươi sẽ không hình thành bất luận cái gì nguy hiếp. Nhưng là, Thủy Thanh Huyền ngón tay ngọc giàn lại đem uy thế chân chân chính chính ngưng tụ thành một đũa tất cả mọi người có thể đem cái này cổ y thế xem tại trong mắt cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi ở đây mỗi một vị đều có cường đại tu vi cơ hội đều đạt đến kim đan cảnh mặc dù là diệp vân mặc dù không có có thể tìm hiểu kim đan nhưng là tại tiên ma chi tâm cùng kiếm đạo lao tổ chỉ đã xuống hắn đối với cảnh giới lý giải cùng lĩnh ngộ cũng không kém đi nơi nào bọn hắn đều có thể nhìn ra một chiêu này không thể tưởng tượng nổi vì thế ngưng tụ thành bó, lực sát thương thật lớn thế nhưng mà trong đó lại ngược lại không có nửa điểm chân khí tồn tại tựa là vô ảnh vô hình lại đều có uy lực ở trong đó lưu truyền thất trường lão Tông chủ, Diệp Vân cùng Linh Nhi bọn hắn, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Tô Hạo quay đầu, nhìn về phía mọi người, sau đó tức giật quát, còn không mau đi. Cha, mẹ, ta không đi, chúng ta không đi. Tô Linh Hàn cả giọng địa lớn tiếng gọi, trâu lệ như mưa. Diệp Vân cũng là sắc mặt tái nhợt, từ khi nhập môn đến nay, cơ hồ đều tại lục đục với nhau trong sinh tồn, chỉ có trở thành Tô Hạo đệ tử về sau, mới tính toán chính thức nhận thức quá dài người từ bi cùng bảo vệ. Giờ phút này nếu như hắn phạm là có lực đánh một trận, tiểu cũng không rời đi. Chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cực kỳ xúc động chi nhân. Diệp Vân trong nội tâm minh bạch, lúc này thời điểm lưu lại chẳng những không có nửa điểm trợ rút, ngược lại sẽ lại để cho Thủy Thanh Huyền bó tay bó chân, phát huy không xuất ra mạnh nhất uy lực. Nếu như Hỏa Vân Thánh Giả tại muốn đúng là sống sót, chết như vậy liền đến phiên bọn hắn rồi. Thất trưởng lão cùng Yến Trường Xuân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự. "Đi, không muốn lễ mề." Mộ Dung Vô Tình thanh âm vang lên, hắn khuôn mặt kiên nghị, trong mắt cực kỳ khó được hiện lên một tia không đành lòng, sau đó thở sâu, hai tay như chảo, đem Tô Linh cùng Sa Sa Tô ngầm nhất tại bàn tay, hướng phía phương xa gấp bán đi. Thất trưởng lão cùng Yến trưởng Xuân than nhẹ một tiếng, nhìn Tô Hạo vợ chồng một mắt, khẽ gật đầu, quay người bắn về phía sụp đổ dưới ngọn núi, đem một ít còn còn sống đệ tử mang đi. Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem hai người, ở trên hư không quỳ xuống, dập đầu cái đầu, sau đó thân hình lướt trên, thẳng truy Thất trưởng lão bọn hắn. Mà đã sớm trốn ở ngoài mấy trăm trượng hai vị thân vương, còn có Đỗ Thuần Thiên bọn người chứng kiến mọi người rời đi, lập tức làm chim thu tán. Bọn hắn biết rõ, chuyện hôm nay đã muốn kết liễu, Thiên Kiếm Tông đem không còn tồn tại, mặc dù Yến trưởng Xuân bọn hắn ngày sau trùng kiến Thiên Kiếm Tông, cũng sẽ không ở cái địa phương này, càng có khả năng chính là Bọn hắn có lẽ sẽ ly khai Tấn quốc. Đỗ Thuần tiên bọn người không khỏi cảm khái ngàn vạn. Hôm nay biến đổi lớn lại để cho bọn hắn thấy được cao thủ chân chính, thấy được thiên ngoại thiên. Bọn hắn giống như hết ngồi đáy giếng, một mực còn tưởng rằng chỉ cần tu luyện tới Kim Dan Cảnh, như vậy mặc kệ ở nơi nào đều có thể có một chỗ cắm rủi. Hiện tại xem ra, quả thực là thật là tức cười. Kim Dan Cảnh tại Đại Tần Đế quốc, có lẽ tựa như Tấn quốc chúc cơ cảnh một loại, thậm chí còn không bằng chúc cơ cảnh. Đỗ Thuần tiên bọn người nhìn nhau nhìn nhau, đột nhiên đều cảm thấy trong lòng tranh phách chi ý, không biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn đối với tại thiên phú của mình tiềm lực có rất rõ ràng nhận thức, biết rõ dùng bọn hắn đích thiên phú, tối đa cũng tiêu là tu thành kim đan. Từ nay về sau liền sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ, độ qua thiên địa lôi kiếp, đó là si tầm vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút cô đơn, trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ lại biến mất sạch sẽ, ẩn ẩn có một tiêu hiểu ra, tranh quyền đoạt lợi chính là tu hành chi đạo lớn nhất ràng buộc. Bọn hắn đứng tại ngàn ngoài trăm trượng, đối với tô hạo cùng thủy thanh huyên có chút cúi đầu, sau đó mang theo môn nhân đệ tử rất nhanh rời đi. Trong ngay mắt thiên kiếm tông phương viên trăm nội các đệ tử đều đi sạch sẽ, không có một cái nào lưu lại. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên đưa mắt nhìn mọi người đi xa, trên mặt không có nửa điểm bị cho, ngược lại lộ ra một tia nụ cười thẳng nhiên. Vợ chồng hai người giờ phút này tâm thần tương liên, cũng biết trong lòng đối phương chi ý, con gái cùng đệ tử đã an toàn, cuối cùng lo lắng cũng đã an trí thỏa đáng, giờ phút này không tiếp tục gian buộc, toàn tâm một trận chiến. Hai người giặt tay tương liên, nhìn nhau, lộ vẻ nuối tình. Hòa Vân Thánh giả bị uy thế tập trung, trong nội tâm tin tưởng, không nữa có thể chạy thoát. Tại mọi người rời đi trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm đã uống mấy chục viên thuốc, hơn nữa trên đầu ánh lửa hư ảnh tiêu đốt, tiêu đốt thọ nguyên chi lực, đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong hơn nữa không tiết hàng giai cũng muốn lại để cho lực lượng tăng lên mấy lần sao? Thủy Thanh Huyên mỉm cười nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh như nước. Hoa vân Thánh giả không nói gì, giờ phút này Tu Vi còn không có có khôi phục đến đỉnh phong, một trận chiến này không phải chuyện đùa, nếu như không thể tiếp được chiêu này, như vậy hắn đem thân tử linh tiêu, trăm năm Tu Vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái gì Nguyên Anh Cảnh chính là kính Hoa Thủy Nguyệt, người không ai dùng chống cự, đại yêu điểm thần quyết chính là là có thể chém giết thần tướng tiên nhân thần thông, mặc dù ngươi tu luyện tới Nguyên Anh Cảnh, hôm nay cũng không có khả năng ngăn cản. Thủy Thanh Huyên nhàn nhạt nói ra, Hoa Thánh giả rốt cục nhịn không được. Ngươi chỉ là đụng chạm đến đại yêu điểm thần quyết Gia long, an dám nói loại này quá lác. Hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về độ qua thiên địa lôi kiếp kim đang cảnh thất trọng cao thủ sẽ có kinh khủng cỡ nào. Hoa vân thánh giả tức giận quát, hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên bước ra mấy bước, cả người rõ ràng bành trướng, trở thành cao bảy tám trượng cự nhân, hắn đỉnh đầu hỏa diễm lượn lờ, hừng hực tiêu đốt, tựa hồ muốn cái này phương thiên địa tiêu đốt thành thang Một đầu ánh lửa bắn ra bốn phía trường tiên tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, trường tiên có chút run lên, ngâm tiếng vang lên, quần tại trường không chính giữa, địa viêm long ngân luyện chế thành trường tiên, dĩ nhiên là tiên khí. Thủy Thanh Huyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đã ngươi biết hàng, vậy thì tại Địa Viêm Long Tiên hạ hóa thành hư vô a? Hỏa Vân Thánh Giả nộ quát một tiếng, trong tay trường tiên đột nhiên vung lên, phát ra ba ba tiếng vang, rồng ngâm âm thanh lần nữa vang lên. Chỉ thấy cái kia Địa Viêm Long Tiên trong dây lát run lên, hóa thành một đầu cực đại hỏa long, gầm thét gào thét mà đến, đánh về phía Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên. Địa Viêm Long Tiên chính là tiên khí, tuy nhiên là hạ phẩm tiên khí, nhưng là dùng Hỏa Vân Thánh Giả tu vi lại còn không cách nào thúc dục. Chỉ có nguyên anh cảnh lão tổ, chân khí hóa thành chân cương mới có thể thúc dục tiên khí. Giờ phút này hắn tiêu đốt Thọ Nguyên, lại nuốt nghịch thiên đang nương Cưỡng ép đem lực lượng tăng lên tới có thể so với nguyên ánh cảnh, chân khí trong cơ thể cũng có thể tại trong thời gian ngắn ngưng tụ thành chân cương, thúc dục địa viêm long tiên. Địa viêm long tiên một khi đánh ra, như vậy phương viên hơn 10 giảm hóa thành một mảnh một diện, mặc dù không có đại yêu điểm thần quyết tồn tại, cái này trước hết cũng đủ để đem chọn cái thiên kiếm tông bị phá hủy. May mắn tất cả mọi người ly khai, nếu không tại đây trước hết xuống, không có người có thể may mắn còn sống sót. Hạo ca, chúng ta đi a. Thủy Thanh Huyên trong mắt kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền mỉm cười. Tô Hạo gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ tình. Xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhẹ một chút đại yêu điểm thần quyết chỉ thấy một đạo trắng loáng như ngọc thần mang theo thủy thanh huyên đầu ngón tay nhanh chóng bắn mà ra không có bất kỳ uy thế cũng không có chút nào khí kình chấn động chỉ có một đạo trắng loáng như ngọc thần mang thần mang vô thanh vô tức lập tức đánh trúng gầm thét hỏa long không có dừng chút nào đốn hỏa long trực tiếp bị xuyên thấu trên không trung run nhẹ nhẹ sau đó ba thoáng một phát tiêu tàng hắn ra địa viêm long tiên trực tiếp bị kích thành bụi phấn thần mang tốc độ không chút nào giảm bắn về phía trận mắt há hốc mồn hỏa vân thánh giả hỏa vân thánh giả tư duy đã đình trệ chỉ là kinh ngạc nhìn xem thần mang đánh trúng bộ ngực của hắn sau đó trong giây lát nổ ra Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đạo này thần mang bạo tà khí lực, chỉ sợ muốn bao trùm phương viên trăm dặm, mặc dù là đại yêu điểm thần quyết ra lông, cũng không phải nguyên anh cảnh lao tổ có thể độ vào. Không có chút nào tiếng vang, chỉ có trắng đoàn ánh sáng lưu hòa, đem phương viên gần trăm dặm đều lung bao ở trong đó, kéo dài không tiêu tan. Thiên kiếm tông một dịch, đã xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 398, tinh thần bất diệt. Chương 398, tinh thần bất diệt. Đại yêu điểm thần quyết chính là yêu tộc thần thông, tu luyện tới cực hạn có thể độ ma diệt tiên, uy lực cường han đến khó có thể tin tình trạng. Thủy Thanh Huyền Thân là Hi Linh yêu tộc Thánh Nữ, tu luyện hơn 10 năm đại yêu điểm thần quyết, cũng chỉ là thoáng va chạm vào một ít da lông, mà giờ khắc này thi triển ra, cũng đã lại để cho Phương Viên chăm giảm hóa thành một mảnh bùn biển, uy lực như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn đã vượt qua nhận thức. Mặc dù là hỏa vân thánh giả loại này kim đan cảnh thất trọng, khoảng cách đan pha anh sinh chỉ là nửa bước xa cường giả, cũng thật không ngờ uy lực hội cường hãn đến loại tình trạng này. Ánh sáng nhu hòa lập tức lừng lánh ra, bao phủ Phương Viên chăm giảm, hết thảy tất cả đều hóa thành hỗn độn, xương ngũ giám bị mở. Diệp Vân bọn người đứng tại ngoài trăm dặm, nhìn xem ngoài trăm trượng dâng lên cho bụi sương ngủ, không khỏi hốc mắt toàn bộ đều đỏ. Tô Linh cùng Tâu Ngâm Tuyết càng là hoa một tiếng khóc lên, Châu Lệ lan xuống. Tâu Ngâm Tuyết hơi chút thành thục một ít, thừa nhận năng lực còn tốt hơn một điểm, nàng nhanh nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sắc mặt trắng bệnh, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin được, nàng không tin cha mẹ cứ như vậy vĩnh viễn rời đi, nàng cũng không tin trước mắt một màn này hội là mâu thân tạo thành, đại yêu điểm thần quyết uy lực làm sao có thể sẽ có to lớn như thế. Tâu Ngâm Tuyết ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu trùng trùng điệp điệp xương ngủ muốn xem thanh thân ở trung tâm cha mẹ. Diệp Vân xem tại trong mắt, than nhẹ một tiếng, nói: Ngâm tuyết sư tỷ, lát nữa chúng ta liền vào xem. Tô Ngâm tuyết gật gật đầu, trong nội tâm nàng sớm có ý đó, chỉ là trong lòng có chút kinh sợ, nghe được Diệp Vân nói như thế, trong nội tâm cảm động, không thể tưởng được đại yêu điểm thần quyết lại có thể biết cường han đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiễn Trường Xuân trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn đến vậy khắc còn chưa tin, thần thông như thế vậy mà sẽ là xuất từ Thủy Thanh Huyền Chi thủ. Phía trước ta một mực đều cảm thấy Kim Đan Cảnh cũng đã là không thể tưởng tượng nổi tu vi, suốt đời mục tiêu là một ngày kia có thể độ qua thiên địa lôi kiếp, đan phá anh sinh hiện tại xem ra, thật sự là hết ngồi đáy giương à. Mặc dù là nguyên anh cảnh, thì như thế nào có thể ngăn cản cái này? Nghe nói chỉ là tu luyện đi một tí ra long đại yêu điểm thần quyết ta, chính thức thần thông bí pháp, đến cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào? Thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy căng khái, Mặc dù đối với tại tô hạo cùng thủy thanh huyền chết cực kỳ bi thống, chỉ là trong nội tâm giờ phút này rung động xa xa lớn hơn bi thống. Tấn quốc quá nhỏ rồi, sau ngày hôm nay ta liền ly khai thiên kiếm tông, ly khai tấn quốc, tiến về trước đại tần đế quốc. Mộ Dung Vô Tình gần đây lạnh như băng khuôn mặt cũng có chút độc dung, nếu như ta vẫn còn tấn quốc tu hành, cả đời này tu vi tối đa cũng tựu là nguyên anh cảnh rồi. Thất trưởng lão cùng Yến Trường xuân liếc nhau, không khỏi cười khổ. Nguyên anh cảnh chính là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, theo tu vi tăng lên, tuổi tác tăng trưởng, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy, muốn đàn pha anh sinh đã là suốt đời khó có thể thực hiện mục tiêu. Về phần nguyên anh cảnh đã ngoài, mặc dù là đang ở trong mộng cũng không có nghĩ qua. Bất quá Mộ Dung Vô Tình bất động, hắn chính là Thiên Kiếm tông ngàn năm nằm qua đệ nhất thiên tài, bất kể là thiên phú vẫn là tài tình đều là số một đích nhân vật, hắn cơ hồ rất ít cùng người lui tới, tâm cao ngất. Nếu như không có gặp phải họa vân thánh giả cùng vừa rồi thủy thanh huyền, như vậy có lẽ hắn còn có thể tại tấn quốc ngây ngốc thật lâu mới có thể rời đi. giờ phút này, chỉ sợ lòng của hắn đã triệt để đi xa, đi hướng đại tần đế quốc, thậm chí càng xa xôi đại lục. Diệp vân ngâm tuyết sứ muội, ngay tại thất trưởng lão bọn người cảm khái thời điểm, một đám người theo trong núi rừng đi tới, quần áo tả tơi, thoát nhìn chật vật không chịu nổi, có ít người càng là khoe miệng còn có vết máu, sắc mặt trắng bệnh. Diệp vân nhìn lại, đến đương nhiên đó là thiên kiếm tông đệ tử vẫn là tô hạo thủ hạ vô ảnh phong đệ tử cầm đầu đúng là đại sư huynh đoan mục long thai hắn đi theo phía sau mặc nho cùng dã cùng nhân một đám tại thập sát trận bị hỏa vân thánh giả phá vỡ về sau bọn hắn cơ hội đều bản thân bị trọng thương đã không có tái chiến chi lực đương bọn hắn chứng kiến sư mẫu thủy thanh huyên vậy mà có được kim đan cảnh tu vi hơn nữa là đến từ hy linh yêu tộc thành nữ tu luyện cái gì đại yêu điểm thần quyết thời điểm khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đoan mục long thai bọn hắn tự biết lưu lại cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp ngược lại sẽ làm cho tô hạo bọn hắn bó tay bó chân tại thủy thanh huyên yêu cầu mọi người lúc rời đi. Bọn hắn liền dắt nhau vịn tối lui ra khỏi trăm rằm xa. Giờ phút này chứng kiến Diệp Vân bọn người rõ ràng cũng tối lui đến cùng bọn họ giống nhau địa phương, liền đi ra. Tổng cộng hơn 20 tên vô ảnh phong đệ tử, tại Đoan mục Long Thai dưới sự dẫn dắt, theo trong rừng đi ra. Tham kiến tông chủ đại nhân, bái kiến thất trưởng lão, bái kiến vô tình sư huynh. Đoan mục Long Thai thấy được kiến trường Xuân ba người, quỳ một chân trên đất, thi lễ một cái. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn đồng loạt quỳ xuống một mảnh người. Tất cả đứng lên a, các ngươi có thể sống sót, thật đúng là ta Thiên Kiếm tông chi hạnh. Bất quá, có lẽ sau ngày hôm nay, trên đời không nữa Thiên Kiếm tông rồi. Yến Trường Xuân khoát qua tay, trong tiếng nói nói không nên lợi bị thương. Trường Xuân ngươi làm gì như thế châm thấp, chỉ cần chúng ta tại, Thiên Kiếm Tông liền sẽ không diệt. Thất trưởng lão lông mày níu lại, tức giật quát. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ đi theo Tông chủ đại nhân trùng kiến Thiên Kiếm Tông. Mặc Nho đi tiến lên đây, giờ phút này hắn tuy nhiên quần áo tả tơi, nhưng vẫn là có thư sinh nho nhã chi khí, cao giọng nói ra. Đúng vậy, Thiên Kiếm Tông sẽ không như vậy diệt vong. Giá cùng nhân vũ khí đã không biết rơi xuống ở nơi nào, trong tay chống một căn cánh tay phẩm chất những cây. Các sư huynh nói không sai, mặc dù ta Thiên Kiếm Tông sơn môn như vậy bị phá hủy, cái đó có thế nào? Chúng ta tìm kiếm một chỗ trùng kiến tiên kiếm tông là." Diệp Vân gật gật đầu, mỉm cười. Diệp Vân quay người nhìn xem đoan một Long Thai bọn người, "Tô Hạo chín tên thân truyền đệ tử, lần này Hạo Kiếp ở bên trong, ngược lại là đều vẫn còn tồn tại, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương." Tiễn Trường Xuân gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua hơn 20 tên đệ tử, cười cười, nhưng là trong lòng bi thương lại không có biểu lộ ra. Thiên Kiếm Tông gì nhóm thế lực, ngàn năm qua ổn cư tấn quốc vị trí đầu não, đệ tử trong tông dùng mười vạn tính toán, lần này Hạo Kiếp xuống, chẳng lẽ chỉ còn lại trước mắt 2, 30 người? "Không, sẽ không đâu." Có lẽ còn có rất nhiều đệ tử cũng chôn thoát. Chỉ là, những trại gian này đệ tử cơ hồ đều là có tư cách tham gia Thiên Thần Phong thủ hộ, đại bộ phận đều là nội môn đệ tử. Mà những ngoại môn đệ tử kia, còn có tạp dịch đệ tử, chỉ sợ tại đại yêu điểm thần quyết xuống, thân tử linh điêu, cơ hồ một cái cũng sẽ không còn lại a. Mấy chục vạn đệ tử a, cứ như vậy toàn bộ chết đi rồi hả? Tiễn Trường Xuân cực kỳ tự trách, hắn thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ, rõ ràng không có có thể dẫn đầu môn hạ đệ tử vượt qua kiếp nạn này, nếu không phải Thủy Thanh Nguyên cũng bỏ phong ấn, là hắn Yến Trường Xuân, chỉ sợ cũng sẽ thân tử linh điêu, từ nay về sau biến mất trên đời này. Yến Trường Xuân ánh mắt chậm rãi đảo qua Diệp Vân cùng Đoàn Mục Long Thai bọn người, trong mắt tự trách chậm rãi biến mất, trở nên cực kỳ kiên quyết. Chính như Đoàn Mục Long Thai bọn hắn theo như lời, chỉ cần còn có người tại, như vậy liền muốn trùng kiến Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông đệ tử có thể chết, nhưng là tinh thần không thể như vậy tiêu tán. Kinh này một dịch, có thể sống sót đệ tử, cơ hồ từng cái đều tâm vững như thiết, đối với tu luyện có cường đại chấp niệm, phá rồi lại lập, có lẽ hôm nay mới là Thiên Kiếm Tông chính thức bắt đầu. Các ngươi nói rất hay, chỉ cần chúng ta còn sống, Thiên Kiếm Tông liền sẽ không diệt vong. Ngày mai, chúng ta trùng kiến Thiên Kiếm Tông. Yến Trường Xuân thở sâu, cao giọng quát: Trùng Kiếm Tiên Kiếm Tông. Đoan Mục Long Thai bọn người cùng kêu lên gầm lên, âm thanh chấn khắp nơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 399, sắp chia tay lời khen tặng. Chương 399, sắp chia tay lời khen tặng. Trùng Kiếm Tiên Kiếm Tông. Tiếng hô rung trời, tinh thần tường quyền. Thiên Kiếm Tông đệ tử kinh này một dịch, cũng không có nạn lòng thoái chí, ngược lại kích phát khởi bọn hắn trong nội tâm mãnh liệt ý chí chiến đấu, có thể nói từ nay về sau nhảy ra đại giếng, xem ra đến bên ngoài rộng lớn vông ngân thế giới. Diệp Vân không khỏi có chút cảm xúc kích động, có như vậy tinh thần tại Thiên Kiếm Tông lo gì không thể trùng kiến tất nhiên sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn ngày sau không biết hội ra bao nhiêu cái thiên tài đệ tử bao nhiêu tên kim đan cảnh cường giả tấn quốc thật sự quá nhỏ rồi đợi đến lúc cái này một đám thiên kiếm tông đệ tử lớn lên như vậy đem rốt cuộc dung nạp không giới lòng của bọn hắn ngực cùng tầm mắt mẹ cha ngay tại diệp vân bọn người tâm tình kích động thời điểm một mực rơi lệ tô linh bỗng nhiên hô to một tiếng thân hình đột nhiên bắn mạnh tới bắn về phía cái kia còn không có có tán đi sương mù diệp vân khẽ giật mình vô ý thức muốn kéo ở nàng nhưng là tô linh tốc độ tại thời khắc này đột nhiên trở nên nhanh hơn rất nhiều thân ảnh vượt qua đã chui vào cho đuổi xương mũi chính giữa. Linh Nhi, Tô Ngâm Tuyết lập tức kịp phản ứng, liền muốn đuổi kịp đi. Diệp Vân một tay lấy nàng giữ chặt, Tô Linh đã tiến vào cái này phiến bị Đại yêu điểm thần quyết bao trùn khu vực, sinh tử không biết. Hắn quả quyết không thể lại để cho Tô Ngâm Tuyết cũng đi theo đi vào, nếu như hai nữ đều gặp bất chắc, hắn như thế nào đi đối mặt Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên? Ta đi. Diệp Vân trong tay dùng sức, đem Tô Ngâm Tuyết vùng cho đằng sau thất trưởng lão, lập tức thân hình bắn, chui vào đại yêu điểm thần quyết trong phạm vi. Một cỗ bạc sức lực lớn trước mặt mà đến, cường đại uy áp lại để cho Diệp Vân cảm thấy tất cả không khỏe trong nội tâm tựa hồ có một cỗ bực bội cùng sợ hãi bay lên bên ngoài sức lực lớn cùng uy áp lại để cho hắn giống như hám sâu vững bùn mỗi một lần nhúc nhích đều cực kỳ gian nan đại yêu điểm thần quyết uy thế còn không có có tán đi bất quá đã nhược rất nhiều bằng không mà nói dùng diệp vân tu vi làm sao có thể đủ tiến vào trong đó mà không có nửa điểm thương tổn diệp vân gian nan địa đi phía trước tiến lên tốc độ biến chậm rất nhiều mỗi bước ra một bước đều muốn hao phí rất nhiều chân khí có thể nói cất bước duy gian diệp vân đáng đời không có tu luyện tới chút cơ cảnh cũng không có nương luyện thần hồn bất quá linh hồn hắn cực kỳ cường đại Thực sự có một cỗ cùng loại thần thức lực lượng tiến hành dò xét tàng ra, muốn tìm được tô Linh chỗ, dùng tô Linh tu vi tiến vào phía khu vực này, mặc dù không bị thương cũng hẳn là bị không trụ, căn bản không có khả năng tiến lên, có lẽ rất dễ dàng phát hiện nàng mới là. Chỉ là hắn kinh ngạc phát hiện, đạo này cùng loại thần thức lực lượng tinh thần rõ ràng căn bản không cách nào tàng ra, đừng nói là dò xét bốn phía, tự làm muốn ly thể nửa tức đều làm không được. Tô Linh, ngươi ở nơi nào? Diệp Vân cao giọng quát, chỉ nghe được thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, qua lại truyền tống, giống như không có cách nào truyền bá ra ngoài. Diệp Vân trong nội tâm cực kỳ kinh hãi cái này đại yêu điểm thần quyết ngưng tụ thành không gian không khỏi cũng thật là đáng sợ chút ít đây đã là lực công kích tiêu hao hết về sau lưu lại phế tích đã có như thế chỗ kỳ diệu quả thực khó có thể tưởng tượng hắn chỉ có thể tương bước một tiến về phía trước bằng vào trong trí nhớ phân biệt vị trí hướng phía tô hạo cùng thủy thanh huyền có lẽ tại địa phương đi về phía trước trước mắt một mảnh hỗn độn ánh mắt tối đa chỉ có thể đủ chứng kiến nửa trượng bên ngoài cũng nghe không được tô linh hoặc là thủy thanh huyền thanh âm chỉ có ông ông thanh âm tại trong quẩn chân khí trong cơ thể trong một gian nan trên đường đi không ngừng tiêu hao chỉ là đi ra ước chừng vài giảm bộ dạng chân khí trong cơ thể vậy mà đã hao phí hơn phân nửa. Diệp Vân kinh hãi, nếu như tiếp tục như vậy, đừng nói là đi đến Thủy Thanh Huyên bọn hắn chỗ địa phương, tự là muốn quay đầu trở về đều chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn. Đại yêu điểm thần quyết không hổ là yêu tộc mạnh nhất thần thông một trong, uy thế như thế đã vượt quá Diệp Vân nhận thức cùng tưởng tượng. Lão tổ, làm sao bây giờ? Diệp Vân lúc này mới nghĩ đến kiếm đạo lão tổ, loại tình huống này có lẽ lão đầu tử hội có biện pháp. Nhưng là không có bất kỳ đáp lại, Diệp Vân cái này mới phát hiện hắn trong nháy mắt này rõ ràng không cách nào cùng chúng sinh chuyển hồn tháp lấy được câu thông, tâm thần không cách nào chỉ bảo, làm sao có thể đủ cùng chỉ còn lại có thần hồn kiếm đạo lão tổ đối thoại đâu rồi? chẳng lẽ muốn vậy ở chỗ này?" Diệp Vân trong mày, không thể tưởng được lại có thể biết gặp được tình hình như vậy, nếu như không nghĩ biện pháp ly khai hoặc là phá vỡ sương ngủ, chỉ sợ hắn hội chân khí hao hết chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cho bụi xương mù đống nhiên có chút run động, sau đó ba thoáng một phát nứt vỡ, rõ ràng hóa thành vô ảnh, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Hơn 10 dặm bên ngoài, hai đạo thân ảnh đứng ở trường không, đương nhiên đó là Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo vợ chồng, về phần Hỏa Vân Thánh giả cũng đã vô tung vô ảnh, có lẽ đã tại đại yêu điểm thần quyết hạ thân tử linh tiêu, hóa thành cho bụi. "Mẹ, cha, các ngươi không có việc gì?" Tô Linh thanh âm Diệp Vân phía trước ước chừng trăm trượng địa phương vang lên, tiếng la trong tràn đầy kinh hỉ. Chỉ là Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài, nếu không phải Diệp Vân bọn hắn chính là tu sĩ, hai thính mắt tinh, căn bản không thể nào thấy được hai người bộ dáng. Diệp Vân ánh mắt rơi vào Tô Linh trên người, trong lòng có chút nghi hoặc có chút khiếp sợ. Tô Linh tu vi hắn nhất thanh nhị sở, thực lực cùng hắn so sánh với kém không biết bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, tiến vào phía khu vực này về sau, nàng hẳn là một bước đều không thể bước ra mới đúng, như thế nào có thể so với Diệp Vân nhiều lao ra trăm trượng xa đâu rồi? Không đợi Diệp Vân hiểu rõ ràng chỉ thấy tô linh thân hình lập lòe, hướng phía thủy thanh huyên cùng tô hạo gấp bắn đi diệp vân cái này mới phát hiện đại yêu điểm thần quyết châu mang đến vẻ này bằng bạc sức lực lớn cùng y thế đã biến mất vô tung vô ảnh hành động tận phục. diệp vân bên cạnh lôi âm ủ ủ dưới chân có chút dùng sức thân thể như mũi tên giống như nhanh chóng bắn mà ra truy hướng tô linh nhưng là làm cho diệp vân cảm thấy kinh ngạc chính là tô linh tốc độ rõ ràng vượt qua hắn chỉ là một lát công phu liền rơi vào thủy thanh huyên bọn hắn trước người cũng không có nhào tới mà là dừng lại không tiến ngay sau đó nàng oa một tiếng khóc lên châu lệ như mưa diệp vân lúc này mới đổi tới Ánh mắt của hắn rơi vào Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo trên người, cái này mới phát hiện hai người rõ ràng đã không có thân thể, chỉ còn lại có một cái bóng, vẫn còn chậm rãi tiêu tán. "Sư Tôn, Huyên Di, các ngươi làm sao vậy?" Diệp Vân nhịn không được hỏi. Thủy Thanh Huyên mỉm cười, nói, "Đại yêu điểm thần quyết thi triển đi ra, các ngươi liền nên biết hai ta người sẽ có cái dạng gì kết cục. Chúng ta thân thể đã tiêu tán, thần hồn cũng chỉ còn lại có một điểm, tối đa trèo chống thời gian chừng nửa nén hương, sẽ gặp triệt để tan đi, thân tử linh tiêu, vĩnh viễn đoạn luân hồi." Tô Hạo trên mặt mang theo vui vẻ, nói, Diệp Vân, ngươi chính là ta cả đời này nhất nhìn không thấu đệ tử. Ngươi tu hành tốc độ cực nhanh, chân khí trong cơ thể càng là hùng hồn đã đến khó có thể tin tình trạng. Nếu như nói vô tình là Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, như vậy ngươi là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay thần bí nhất, đệ tử kiệt xuất nhất. Ta đã đem buồn mạng phù văn truyền tâu cho ngươi, nếu là có thể tìm hiểu một hai, có lẽ có thể giúp ngươi tìm hiểu chút cơ cảnh. Diệp Vân gật gật đầu, Tô Hạo cùng Thụy Thanh Huyên kết cục đã nhất định, không cách nào vãn hồi, hai người trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Đệ tử ghi nhớ, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Linh Nhi cùng Ngâm Tuyết Sứ Thị. Ngọc Tuyết Nha đầu kia kỳ thật cực kỳ kiên cường, ta cũng không phải lo lắng, chỉ là Linh Nhi cô nàng này tâm tình không đủ, ngươi muốn hảo hảo nhìn xem nàng, ngàn bạn đừng làm chuyện điên rồ. Tô Hạo gật đầu nói nói, Diệp Vân nhẹ nhàng đem Tô Linh ôm vào trong ngực, không nói gì, trong mắt một mảnh kiên quyết. Linh Nhi, ta đã đem Đại yêu điểm thần quyết thần thông chi pháp truyền thụ cho ngươi, ngày sau chờ ngươi yêu tộc huyết mạch mở ra, hơn nữa có thể chuyển hóa thành công, như vậy ngươi sẽ gặp chứng kiến Đại yêu điểm thần quyết tu luyện chi pháp. Nhớ kỹ, nhất định phải tu luyện, hơn nữa nhất định phải luyện thành, hơn nữa tránh né hy linh yêu tộc truy tìm. Diệp Vân, đây hết thảy đều xin nhờ ngươi rồi. Thủy Thanh Huyên nhìn xem Diệp Vân cùng Tô Linh hai người, chậm rãi nói ra. Diệp Vân dùng mình, ẩn ẩn cảm giác được việc này trọng đại, thở sâu, sau đó đem Tô Linh bung ra, cong người chào đến cùng. đệ tử ghi nhớ trong lòng, Huyên Di, sư tôn, các ngươi yên tâm là. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên nhìn nhau cười cười, lập tức thân hình lường lánh, sau đó ba một tiếng vang nhỏ, hóa thành lưu quang, tiêu tán tại không khí chính giữa. Tô Linh nhìn xem cha mẹ cứ như vậy tiêu tán, trong giây lát chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở lồng ngực, sau đó gương mặt đỏ bừng, chỗ mi tâm một vòng nhàn nhạt, nhạt màu xanh ra trời vầng sáng hiện lên, hoa một tiếng, cả người trực tiếp ngã vào Diệp Vân trong ngực Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 400, trăm, tụ hợp. Chương 400, trăm, tụ hợp. Diệp Vân cả kinh, đem Tô Linh ôm lấy, lại phát hiện trong ngực nữ hải phản phất đỏ bừng than cốc giống như nóng kinh người. Diệp Vân ôm hắn, thân hình thận tránh, chỉ chốc lát liền gặp được chào đón thất trưởng lão bọn người. Sư tôn, ngươi nhìn xem Linh Nhi. Diệp Vân trong tiếng nói tràn đầy lo lắng. Thất trưởng lão thò tay chạm đến Tô Linh cái chán, vô ý thức địa thu trở lại. Tô Linh cái chán nóng hổi, nhiệt độ xa xa vượt quá tưởng tượng. Nếu không là người tu hành, chỉ sợ đều bị cái này nhiệt độ bị phỏng. Thất trưởng lao sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống, hắn cho mày nắm lên tô linh tay, chân khí chậm rãi rót vào. Nàng có lẽ không có việc gì, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, cũng không có nửa điểm trôi qua chi ý, chỉ là vì sao toàn thân nóng lên lại là không biết. Muốn tinh tế quan sát. Diệp vân nhìn xem trong ngực nữ hải vẫn còn có chút lo lắng, ánh mắt lại quang hướng Yến trường xuân. Yến trường xuân khoát qua tay, nói, đã thất trưởng lão nói không có việc gì, như vậy có lẽ sẽ không sự tỉnh rồi. Thất trưởng lão đối với kỳ hoàng đan đạo có sâu đậm tạo nghệ, hôm nay chi kế chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống, sau đó lại nhìn xem có biện pháp nào cho tô linh trị liệu. Diệp Vân gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế. Tô Ngâm Tuyết đứng ở bên cạnh cũng không nói lời nào, nàng ánh mắt chỉ là tại Tô Linh trên mặt dừng lại một lát, liền lại nhìn về phía trường không. Tựa hồ Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo còn đứng ở chỗ nào, cũng không có theo gió tiêu tán. Ngâm Tuyết sư tỷ, chúng ta đi nha. Diệp Vân thầm than một tiếng, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên giắt tay mà đi, lưu lại Tô Ngâm Tuyết cùng Tô Linh hai cái nữ hải cũng là khó xử các nàng. Phải biết rằng Tô Ngâm Tuyết tuy nhiên lớn tuổi mấy tuổi, ngày thường cũng xa so Tô Linh thành thủ, nhưng dù sao vẫn là không đến 20 tuổi nữ hải tử, từ nhỏ ngay tại cha mẹ che chở hạ lớn lên cũng không có đối mặt qua chính thức tuyệt cảnh, cũng không có như thế sanh ly từ biệt. Tô Ngâm tiết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút ngốc trệ, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Vân đôi mắt, nước mắt không tự giác địa lăn rơi xuống. Nàng cũng không nói lời nào, lặng lặng đi theo Diệp Vân sau lưng, theo của bọn hắn hướng xa xa ngọn núi bay vuốt mà đi. Đi vào ngoài trong dặm, đoan một long thai bọn người chạy ra đón chào, nhìn xem Diệp Vân bọn hắn, cũng không nói lời nào, tất cả mọi người mặt sắc mặt nghiêm trọng, bi thống tại trong lòng của bụng. Đúng rồi, lần này đại chiến vì cái gì không có chứng kiến trích tinh phong chủ cùng lãng nguyện phong chủ. Diệp Vân chợt nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi. Tiến trường Xuân hừ một tiếng. Nói, hai người này ngày bình thường mặc kệ tông môn sự tình cũng là mà thôi, lần này rõ ràng xuất liên tục hiện đều không có xuất hiện, tại Hỏa Vân Thánh Giả xuất hiện về sau, bọn hắn rõ ràng cho ta thiên lý truyền âm, nói là dắt tay rời đi, từ nay về sau không còn là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cảm giác mình nghe lầm, tính như Thủy cùng vu Quang Viễn hai người này thân là nhất phong chi chủ, rõ ràng tại nguy nan thời điểm lì khai Thiên Kiếm Tông. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lựa chọn của bọn hắn ta có thể đủ lý giải, dù sao lúc ấy Hỏa Vân Thánh Giả thực lực vô địch, nếu như không phải Thanh Huyền Nha đầu kia cởi bỏ phong ấn, tự bạo tu vi Giờ phút này chúng ta cũng đã thân tử linh tiêu. Con sâu cái kiến còn ham sống, ta có thể lý giải. Thất trưởng lão ngược lại là không có động khí, lạnh lùng nói ra. Thế nhưng mà bọn hắn thân là tứ đại phong chủ một trong, lại lại như vậy phẩm tính, thật sự ra ngoài ý định. Nếu là ngày sau gặp được, ta nhất định phải đưa bọn chúng chém giết. Yến trưởng xuân mắt nén giận ý, sát ý ngưng kết. Thất trưởng lão lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, tông chủ đại nhân, tiểu mặc bọn hắn đâu rồi? Diệp Vân bỗng nhiên văng lên, thầm mặc đi theo Yến xuân tiến đến bố trí thủ hộ lại trận, giờ phút này cũng không biết sống hay chết. Thẩm Mặc có lẽ không có việc gì, ta đã sớm lại để cho Hắc Bạch Nhị lão mang theo Thẩm Mặc cùng một ít đệ tử nên rời đi trước, chắc hẳn rất nhanh sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Yến Trường Xuân chậm rãi nói ra. Diệp Vân đưa khẩu khí, nếu là Hắc Bạch Nhị lão mang của bọn hắn, nghĩ như vậy tất sẽ không ra sự tình. Phía trước hắn còn lo lắng Dư Minh Hồng cùng Thẩm Mặc hai cái, có thể hay không gặp chuyện không may đâu. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền phóng qua ngàn trượng xa, rơi vào Diệp Vân bọn hắn trước người. "Diệp đại ca, sư tôn, các ngươi không có việc gì?" Mới nói được Thẩm Mặc, hắn liền xuất hiện Đi theo phía sau hắn lại là Hắc Bạch Nhị lão, còn có Dư Minh Hồng chờ một đám đệ tử. Dư Minh Hồng chứng kiến Diệp Vân, trên mặt lộ ra vui vẻ, trong lòng lo lắng cũng tan thành mây khói. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, tiến ra đón một tay lấy hắn giữ chặt, "Tiểu Mặc ngươi không có việc gì thuận tiện, ta hoàn sinh sợ ngươi đi trễ, sẽ phải chịu liệt lụy." Thẩm Mặc vịn Diệp Vân cánh tay, cười nói, "Diệp đại ca ngươi yên tâm, Hắc Bạch hai vị trưởng lão sớm liền mang theo ta cùng Dư sư Minh ly khai, ở phía trước đợi các ngươi cả buổi đầu." Hắn quay đầu nhìn nhìn mọi người, sau đó ánh mắt lướt hướng trường không, hỏi, "Hỏa Vân Thánh giả đâu rồi? Hắn đã chết sao?" Hắc Bạch Nhị lão mang theo thẩm mặc bọn hắn dẫn đầu rời đi, cũng không biết giờ phút này kết cục, chỉ biết là toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều bị san thành bình địa, như thế công kích phía dưới, coi như là Hỏa Vân Thánh giả có lẽ cũng ngăn cản không nổi a. Chết rồi, đã thân tử linh tiêu, hóa thành nghiến vân." Diệp Vân gật gật đầu, trên mặt đã có bi thiết chi ý. "Diệp Vân, Tô Hạo cùng Thanh huyên đâu rồi?" Hắc Bạch Nhị lão nhìn nhìn chung quanh, như mày. "Diệp Vân thở sâu, nói, "Sư tôn cùng huyên Nhi đã cùng Hỏa Vân Thánh giả đồng quy vu tận rồi." Hắc Bạch Nhị lão bọn người ngây người tại chỗ, cơ hồ không thể tin được Diệp Vân theo như lời, đồng quy vu tận điều này sao có thể? như thế nói đến, thanh huyền nha đầu kia thật là hy linh yêu tộc thánh nữ. hắc trưởng lão thanh em run rẩy, vội vàng hỏi. đúng là, là huyền di thi triển yêu tộc thần thông, mới cùng hỏa vân thánh giả đồng quy vu tận. diệp vân gật gật đầu, lập tức liền đem chọn sự kiện nói một lần. chờ diệp vân nói xong, tất cả mọi người đã chờ mặc. hỏa vân thánh giả tu vi cao tuyệt bọn họ cũng đều biết, chỉ là không nghĩ tới hội cường han đến loại tình trạng này, càng làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, thủy thanh huyền dĩ nhiên là hi linh yêu tộc thánh nữ, hơn nữa tu luyện một môn thần thông, cuối cùng không tiếp tự bạo tu vi, cùng hỏa vân thánh giả đồng quy vu tận. Cái kia uy lực cường đại vậy mà đem chọn cái Thiên kiếm tông đều san thành bình địa. Diệp Vân cũng chưa nói cho bọn hắn biết Thủy Thanh Huyền thi triển chính là đại yêu điểm thần quyết, hắn không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ cái môn này thần thông tồn tại, nếu không về sau vạn nhất để lộ tiếng gió, nhất định sẽ đối với Tô Linh bất lợi. Chứng kiến Diệp Vân cũng không có để đại yêu điểm thần quyết, Mộ Dung vô tình cùng Yến Trường Xuân bọn người liền cũng ngầm hiểu lẫn nhau, đem việc này chôn sâu đáy lòng. Về phần Tất trưởng lão, vậy thì càng thêm sẽ không nói rồi, hắn giờ phút này hạng nặng tâm thần vẫn còn Tô Linh trên người, muốn tìm biện pháp đối với nàng tiến hành trị liệu. Hai vị trưởng lão, toàn bộ Thiên kiếm tông chỉ còn lại các ngươi sao? Tiến Trường Xuân nhìn trước mắt cộng lại cũng không quá đáng 50 60 người đội ngũ, tiếng nói thoáng có chút run rẩy. Hát trưởng lão gật gật đầu, nói: "Lúc ấy ta chỉ tới kịp đem phụ cận đệ tử mang ra trăm giặm, hắn đệ tử của hắn chỉ là thông chi một tiếng, cũng không biết bọn họ là hay không có thể chạy thoát được đến." Tiến Trường Xuân im lặng im lặng, Thiên Kiếm Tông 10 vạn đệ tử, chỉ sợ có thể trốn tới giải giáp không có mấy, mặc dù còn có một chút cũng là số rất ít, cho dù tụ hợp, chỉ sợ cộng lại cũng tối đa chỉ có mấy trăm người mà thôi. Những ngoại môn đệ tử kia cùng tạp dịch đệ tử tu vi non cạn, căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn chạy ra trăm giặm. Có thể còn sống là tốt rồi, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống, tu chỉnh một phen, lại lần nữa tiến thiên kiếm tông." Tiến trường Xuân chậm rãi hô xả giận, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh thấu xương, lộ vẻ kiên quyết. Chúng đệ tử nghe vậy, đều là trong nội tâm chấn động, trong lòng ngực một cố lạnh thấu xương tinh thần bay thẳng trong óc. Diệp Vân nhìn nhìn bọn hắn, ánh mắt rơi vào Tô Linh trên gương mặt, nữ hài gương mặt đỏ bừng, cái chán cái kia một vòng màu xanh da trời ấn ký lại càng phát ra rõ ràng. Cái này ấn ký, giống như đã từng xuất hiện qua Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 401. Chấm cứu chữa chi pháp. Chương 401. chậm chê cứu chữa chi pháp. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thiên Kiếm Tông hoàn toàn bị hủy, may mà Đại Yêu Điểm Thần Quyết phát động phía trước Hắc Bạch Nhị lao cùng một ít Thiên Kiếm Tông trưởng lao tiểu dẫn đầu đệ tử ly khai, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không có có thể đào thoát Đại Yêu Điểm Thần Quyết uy lực phạm vi, bất quá vẫn là ước hẹn không ai mấy trăm tên đệ tử vẫn còn tồn tại. Ba ngày về sau, ước chừng hơn 200 tên đệ tử tại mấy vị trưởng lao dưới sự dẫn dắt, cùng Yến Trường Xuân bọn người tụ hợp nguyên bản có hơn 300 người, chỉ là có chút đệ tử kinh này mở dịch, không bao giờ nữa nguyện ý ở lại Thiên Kiếm Tông, liền thoát đội rời đi, không biết tung tích. Tiến trưởng Xuân nhìn trước mắt cộng lại vẫn chưa tới 300 người Thiên Kiếm Tông may mắn còn sống sót đệ tử thật sâu thở dài nói một phen ủng hộ đích thoại nữ hứa hẹn muốn dẫn mọi người trùng kiến Thiên Kiếm Tông lại hiện ra ngày xưa vi hoảng, tiến trưởng Xuân liền lại để cho mọi người đi đầu nghỉ ngơi chờ sau khi chuẩn bị xong tại trùng kiến Thiên Kiếm Tông một cái ngọn núi trên đỉnh mấy người đón gió mà đứng vô tình hôm nay Thiên Kiếm Tông trùng kiến sắp tới hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta tiến trưởng Xuân thanh âm vang lên tại tiến trưởng Xuân phía trước Mộ Dung vô tình đứng chắp tay nhìn xem Vương Đông mềm rủ xuống bay lên chiều dương cũng không có trả lời ngay thất trưởng lão hôm nay chi mà tính dùng ngươi xem ứng nên như thế nào tiến trưởng xuân chứng kiến mộ dung vô tình không có trả lời lại hướng về thất trưởng lão hỏi thất trưởng lão trầm ngâm một lát nói thiên kiếm tông trùng kiến đích thật là đại sự thân thể của ta vi thiên kiếm tông trưởng lão tự nhiên nghĩa bất dung tử tiến trưởng xuân vui vẻ nói như thế rất tốt có thất trưởng lão giúp đỡ thiên kiếm tông tất nhiên có thể chủ kiến diệp vân ngươi thì sao thất trưởng lão nhìn về phía diệp vân nhẹ giọng hỏi diệp vân khuôn mặt lạnh nhạt Nhìn qua mộ dung vô tình bóng lưng, chậm rãi nói, Thiên Kiếm Tông Trùng Kiến cần tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến. Hiện tại với ta mà nói là tối trọng yếu nhất liền để cho Linh Nhi tỉnh lại, những thứ khác tạm thời để qua một bên. Thất trưởng lão cùng Yến trưởng xuân im lặng im lặng, Diệp vân chuyện đó cũng không sai, Thiên Kiếm Tông Trùng Kiến tuy trọng yếu, nhưng là muốn khôi phục trước kia vinh quang, lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, tối thiểu cũng phải đi qua trăm năm lắng động, thậm chí càng lâu. Dưới mắt tô linh hồn mê bất tỉnh, quanh thân suốt cao không lùi, nếu như là người bình thường trong cơ thể có như vậy nhiệt độ, chỉ sợ sớm đã thân vẫn. Thất trưởng lão, ngươi tinh thông kỳ hoàng chi đạo. Đến cùng có biện pháp nào có thể đem Tô Linh nha đầu kia tỉnh lại? Tiến Trường Xuân nhìn nhìn Diệp Vân, biết rõ muốn Diệp Vân lưu lại chủng kiến Thiên kiếm tông hy vọng chỉ có rơi vào Tô Linh trên người. Thất trưởng lão lắc đầu, nói, trong cơ thể nàng có một cố chưa bao giờ thấy qua lực lượng bảo vệ tâm mạch, trừ lần đó ra hết thảy tất cả cũng đã đã mất đi công hiệu, nếu có lực lượng này cũng tiêu tán, như vậy tất nhiên hội thần tử linh tiêu. Mấu chốt nhất chính là, nếu như muốn muốn đem nàng tỉnh lại, nhất định phải trước đem cố lực lượng này hóa giải, bằng không mà nói, có lẽ mấy năm, có lẽ cả đời đều không thể tỉnh táo lại. Diệp Vân trong mày, đối với hắn mà nói, Tô Linh cực kỳ trọng yếu. Nếu như xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào không phụ lòng lời hứa của mình. Linh Nhi trong cơ thể có lẽ có một cỗ Hy Linh yêu tộc lực lượng thần bí, chắc hẳn là cỗ lực lượng này bảo vệ tâm mạch của nàng. Đối với yêu tộc sư tôn lão nhân gia người có cái gì nghiên cứu sao? Diệp Vân nhớ tới lúc ấy Thủy Thanh Huyền ra tay chi tế cùng tô linh cái chán tương để, tựa hồ truyền thụ một ít gì đó cho nàng. Có lẽ liền cùng này có quan hệ. Thất trưởng lão nói, phương diện này ta cũng nghĩ qua, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Chỉ là yêu tộc vốn là rất thưa thớt, Hy Linh yêu tộc ta càng là lần đầu mới thấy, phải như thế nào mới có thể loại bỏ cỗ lực lượng này đem tô Linh tỉnh lại, ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Vân trong mày, trầm mặc không nói, thất trưởng lao theo như lời là thật. Mấy ngàn năm qua yêu tộc ít tái xuất hiện, chớ nói chi là một cái trong đó chi nhánh Hy Linh yêu tộc. Đống nhiên, Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, thần niệm lập tức chìm vào chúng sinh chuyển hồn tháp. Lão tổ, ngài đối với Hy Linh yêu tộc cũng có chỗ hiểu rõ, như vậy dùng người xem, Linh Nhi trong cơ thể cái này của yêu tộc lực lượng như thế nào mới có thể hóa giải. Diệp Vân cờ vua kiếm đạo Lão tổ năm đó là cùng yêu tộc cao thủ đại chiến mà thiếu chút nữa vẫn lạc, thần hồn chia ra làm ba, trong đó một phần bị phong ấn ở Thiên Kiếm Tông phía sau núi chính giữa có lẽ hắn đối với yêu tộc thần thông có nhất định được đọc lướt qua. Hừ, tiểu tử ngươi rốt cục nhớ tới lao nhân gia ta đã đến. kiếm đạo lao tổ tựa hồ đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. hư hai tiếng nói ra. diệp vân nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, đã kiếm đạo lao tổ nói như thế, liền đại biểu hắn có biện pháp. lao tổ quả nhiên là tiền bối cao nhân, thực lực cảnh giới cùng kiến thức viễn siêu chúng ta, kính xin lão tổ chỉ giáo. kiếm đạo lao tổ hừ hai tiếng, nói, tiểu gia hỏa đừng nóngội lấy vớt mông ngựa. Khi linh yêu tộc chính là yêu tộc trong thần bí nhất một cái chi nhánh, tại yêu tộc cường thịnh thời kỳ cũng là yêu tộc trong không thể bỏ qua một cỗ lực lượng, cái này mấy ngàn năm tuy nhiên suy tàn, nhưng bọn hắn nội tình cho dù không phải cái gì đại tần đế quốc có thể so sánh với, tiểu nha đầu này đã có được hy linh yêu tộc huyết mạch, hơn nữa bị hy linh yêu tộc thánh nữ truyền tông, ngày sau nhất định có chỗ. Hơn người, cái gọi là số mệnh thiên định, đã tô linh tiểu nha đầu này rất có thể là kế tiếp nhiệm hy linh yêu tộc thánh nữ, liền sẽ không dễ dàng thần tử linh tiêu. Tiểu tử ngươi trước an tâm. Diệp vân khẽ giật mình, lời này ngược lại là có chút đạo lý, bất quá giờ phút này tô linh tình huống không tốt, trong lòng của hắn sụt ruột, trong cơ thể nàng cỗ lực lượng này chính là thủy thanh huyên truyền thụ cho nàng đại yêu điểm thần quyết thần thông loại này trấn tộc thần thông có lẽ chỉ có thể đủ ý hội mà không thể nói chuyện loại này thuật pháp đều có chỗ kỳ diệu một khi thừa nhận chủ nhân liền sẽ tự động bảo vệ muốn muốn tới bỏ nó phong ấn trước hết đem tô linh nha đầu kia thân thể khôi phục bình thường kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra nàng kia sốt cao mấy ngày không lùi hôn mê bất tỉnh phải như thế nào mới có thể giải cứu diệp vân vội vã hỏi nàng chính là trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tình tại cha mẹ chết đi chi tế gấp hỏa công tâm khiến cho yêu khí xâm nhập thân thể các nơi cùng chân khí phát thành dung hợp mới có như vậy tình huống Cái kia phải như thế nào giải cứu? Diệp Vân con mắt sáng ngời, đã kiếm đạo lao tổ có thể nói ra tô linh thân thể dị thường mấu chốt chỗ, chắc hẳn liền có giải cứu chi pháp. Không có gì giải cứu chi pháp, hoặc là yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, đem chân khí triệt để tăng lên dã, như vậy nàng sẽ gặp trở thành mới một đời hy linh yêu tộc thánh nữ. Một lần nữa sống lại, chỉ là khi đó có lẽ bởi vì yêu khí cùng huyết mạch nguyên nhân hội trí nhớ tiêu tán, chỉ còn lại có trong huyết mạch còn sót lại trí nhớ. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói có chút nghiêm trọng, có ý tứ gì? Diệp Vân ẩn ẩn cảm giác không đúng, là tuy nhiên thân thể vẫn là tô linh. Nhưng là linh hồn cùng tư tưởng kỳ thật đã bị trong huyết mạch còn sót lại trí nhớ cùng linh hồn chiếm cứ, Tô Linh đã không phải nàng bây giờ. Diệp Vân khẽ giật mình, sắc mặt biến được ngưng trọng đã đến cực hạn. Còn có loại thứ hai phương pháp, là dùng thần dị đan dược đến đem trong cơ thể nàng yêu tộc trong huyết mạch linh hồn trí nhớ tiêu trừ, hơn nữa rèn luyện thân thể của nàng, khiến cho có đầy đủ cường độ đến dung nạp sau khi thức tỉnh yêu tộc trong huyết mạch tận năng lượng. Kiếm đạo lao tổ dừng lại một lát, chậm rãi nói ra, cái dạng gì đan dược? Ở đâu có? Diệp Vân gấp giọng hỏi. Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói, đại tần đế quốc, thiên kiếm tông bí tàng bên trong, có lẽ sẽ có. Diệp Vân con mắt sáng ngời, ngàn năm trước tung hoành đại tần đế quốc Thiên Kiếm tông, có lẽ thật sự có loại này thần diệu tiên dược. Chỉ là trong ngay mắt, hắn cũng đã làm ra quyết định, tiến về trước đại tần đế quốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 402, Cảm nội phù văn. Chương 402, Cảm nội phù văn. Vô Tình sư huynh, ngươi chừng nào thì tiến về trước đại tần đế quốc? Ba ngày sau. 3 tháng sau ta đi tìm ngươi. Tốt. Đỉnh núi, Diệp Vân cùng mộ dung Vô Tình sóng vai mà đứng, hai người nhìn qua xa xa sắp rơi xuống trời chiều, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Người tu vi hiện tại còn chưa đủ để trước kia hướng đại tần đế quốc rất khó dừng chân. Đã Tô Hạo huynh đem toàn bộ tu vi ngưng thành bản mạng phụ văn truyền thụ cho ngươi, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ hảo hảo nghiên cứu một phen, có lẽ sẽ có chỗ đột phá. Mộ Dung Vô Tình sẽ rất ít nói nhiều như vậy, hắn quay đầu nhìn Diệp Vân, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Diệp Vân gật gật đầu, ta vốn là có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều cũng không phải muốn kế thừa sư tôn tu vi cùng cảnh giới, mà là muốn từ đó tìm được một ít đối với ta có chỗ dẫn dắt đồ vật, chắc hẳn nó núi chi thạch có thể công ngọc. Mà ta vẫn còn muốn đi tự chính mình mà nói. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu không có ở nói chuyện, nhìn qua tây phương sắp rơi xuống mặt trời, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, một điểm hy vọng. Đúng rồi, vô tình sư huynh ngươi tìm được Vô Ngân sao? Còn có một chút đệ tử khác. Diệp Vân chợt nhớ tới, thấp giọng hỏi. Không có, có lẽ chết đi à nha. Lần này đại kiếp không có cách nào vượt qua, là số mệnh chưa đủ, sớm muộn gì đều chết, không cần để ý. Mộ Dung Vô Tình lắc đầu, trong mắt qua một tia lén ý. Mộ Dung Vô Ngân chính là hắn thích nhất đệ đệ, ngày bình thường có rảnh cũng sẽ đối với hắn tiến hành truyền thụ, đạo tu hành. Cái kia nghĩ đến Thiên Kiếm Tông một trận chiến, lại có thể biết như thế kịch liệt, liền Mộ Dung Vô Ngân cũng biến mất vô tung, thi thể đều không có tìm được. Huyền Nguyên Tông, ta sớm muộn gì có một ngày hội giết đến tận môn đi. Đống nhiên, Mộ Dung vô tình nghe được bên cạnh Diệp Vân lạnh lùng nói ra, rõ ràng cùng hắn tiếng lòng độc nhất vô nhị. Nếu như ngươi muốn giết bên trên Huyền Nguyên Tông, tiêu lên ta. Mộ Dung vô tình nhìn hắn một cái, nói tiếp, còn có cái kia thẩm mặc, có lẽ sẽ băng ngươi đối phó Huyền Nguyên Tông. Diệp Vân lông mày trao lên, hỏi, tiểu mặc đến cùng đến từ nơi nào? Giống như Tông Chủ đại nhân đối với hắn càng thêm. Mộ Dung vô tình chậm rãi nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là theo ta quan sát, thẩm mặc hẳn là đến từ Đại Tần Đế Quốc cái nào đó Đại Tông môn, tối thiểu không tại Huyền Nguyên Tông phía dưới, có lẽ đối với ngươi ngày sau tại Đại Tần Đế quốc tu hành vô cùng có ích lợi. Diệp Vân có chút hiểu được, nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Mộ Dung vô tình cũng không có hướng mọi người cáo tử, tại thiên không còn một mảnh đèn kịt thời điểm biến mất tại mênh mông đêm tối chính giữa. Mộ Dung vô tình rời đi đều tại mọi người trong dự liệu, phía trước Thiên Kiếm Tông đều không thể đưa hắn giảng ở, chi giờ phút này Thiên Kiếm Tông, Mộ Dung vô tình kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt có tư thế đã chú định không phải trong hồ nước tiểu ngư, mà là nước cạn du long, sớm muộn gì đều rời đi, cuối cùng có một ngày hội đại phóng dị sắc. Tông chủ đại nhân, sư phó, ta quyết định bế quan một thời gian ngắn, chủ kích rất cao cảnh giới. Chờ bế quan đi ra, ta sẽ gặp tiến về trước đại tần đế quốc. Ngươi khởi đại tần đế quốc làm gì? Yến Trường Xuân nghe vậy, như mày. Đại tần đế quốc trong muốn phải tìm linh đan diệu dược, nói dễ vậy sao? Thất trưởng lão lập tức cựu đoán được Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng là tổng là muốn đi thử một lần, các ngươi nói đúng sao? Diệp Vân vừa cười vừa nói, hắn cùng với tô linh cảm tình tự không cần phải nói nếu như vị trí đổi chắc hẳn tô linh cũng sẽ muốn tất cả biện pháp giải cứu hắn đại tần đế quốc có thể không thể so với tân quốc loại này nơi chợt hẹp nhỏ bé đế quốc cảnh nội cao thủ nhiều như mây trúc cơ cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có mặc dù là kim đan cảnh cũng số lượng cũng không ít càng là có nguyên anh cảnh lão tổ tồn tại ngươi một mình tiến về trước chúng ta làm sao có thể đủ yên tâm yến trường xuân nhũ mảy vẫn còn có chút lo lắng giờ phút này thiên kiếm tông mấy có lẽ đã dì vong còn lại cái này vài trăm người muốn trùng thiên kiếm tông khôi phục ngày xưa vinh quang căn bản không phải một năm hai năm sự tình Hiện tại cần đại lượng nhân thủ, mà Diệp Vân thì là thiên kiếm tông trẻ tuổi trong đệ tử kiệt xuất nhất, nếu như hắn cũng ly khai, có lẽ sẽ mang đến phi thường không tốt ảnh hưởng. Diệp Vân nhìn xem Yến Trường Xuân, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mới mỉm cười, nói: "Tuấn Quốc, vẫn là quá nhỏ rồi." Yến Trường Xuân chỉ trệ, không phản bắt được. Diệp Vân tiên tư cùng tiềm lực mọi người đều thấy rõ, dùng hắn giờ phút này luyện khí cảnh tu vi, lại có thể cùng chúc cơ cảnh ngũ trọng cường giả chống lại, quả thực khó có thể tin, nếu như hắn bế quan tìm hiểu Tô Hạ buồn mạng phụ văn thành công, rất có thể tu vi có thật lớn tăng lên, khi đó lại đi đại tần đế quốc, có lẽ sẽ có tự bảo vệ mình chi lực đã ngươi quyết định như vậy chúng ta cũng sẽ không phản đối trước mắt linh nhi nha đầu tình huống ta còn có thể không chế nếu như không có đột nhiên xuất hiện biến hóa có lẽ hai năm nội sẽ không có chuyện gì chờ ngươi bê quan đi ra liền tiến về trước đại tần đế ta nhất định phải tìm được linh đan diệu dược trở lại đem tô linh cứu tỉnh thất trưởng lão hiểu rõ diệp vân tính cách đã tiểu tử này đã làm ra quyết định như vậy nhiều hơn nữa khuyên giải cũng là vô dụng chẳng buông tay lại để cho hắn đi dùng hắn số mệnh cùng thiên phú không thể nói trước thật có thể đủ mang đến một ít kinh hỉ như thế tốt lắm Diệp Vận trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với thất trưởng lão cùng yến trưởng Xuân Thi lễ một cái, sau đó thân hình lướt trên, hướng phía phía trước ngoài mấy trục dầm đại sơn dừng dậm gấp bán đi. Bế Quan, Bế Quan tìm hiểu To Hạo buồn mạng phù văn, nếu có điều thành, định có thể đại phóng dị sắc. Buồn mạng phù văn chính là đem sở hữu chất khí, đối với cảnh giới linh ngộ, thậm chí một tia chí nhớ ngưng luyện tại một đạo chân nguyên phù văn. Đạo phù này văn dùng thần hồn tập bổ, có thể tồn tại mấy trăm năm mà không cần thiết mất, cực kỳ thần dị. tô Hạo chính là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, tuy nhiên còn không có có tìm hiểu kim đan đại đạo, bất quá đối với kim đan cũng có nhất định được hiểu rõ về phần trúc cơ cảnh tắc thì lại thuộc bất quá trong núi sâu che trời của một dầm dạng diệp vân bỏ trên thân quần áo toàn bộ màu đỏ trên thân cơ bắp có chút phờ lên phía dưới cất giấu bảng bạc lượn lượn diệp vân quanh chân mà ngồi nín hơi ngưng thần đem sở hữu tạm niệm đều vứt ra ngoài trong ngóc chính giữa chỉ còn lại có tô hạ buồn mạng phù văn buồn mạng phù văn chính là một đoàn quan cầu về ngoài thoạt nhìn cũng không có gì kỳ diệu chỗ đại phù này văn tiến vào diệp vân mi tâm sâu liền không cách nào đục vào chỉ có thần niệm cùng nó tương liên diệp vân thần niệm bao trùm hắn bên trên chậm rãi chìm vào đi vào trong khoảnh khắc. Diệp Vân cảm thấy vô số đạo tin tức lộn xộn tuôn ra tới, coi như sóng to gió lớn, hung hăng điệu lập tới, thiếu chút nữa lại để cho linh hồn hắn bị thương tổn. Bất quá, Diệp Vân linh hồn sớm đã bị ngưng luyện trăm ngàn vạn lần, chỉ là nháy mắt kinh ngạc về sau liền đem cái này cổ ý lực ngăn cản được. Rốt cục, phản phất sóng to gió lớn tin tức yên tĩnh trở lại, coi như báo tố qua đi bình tĩnh mặt biển, chỉ có sóng vị ba nhộn náo. Diệp Vân trầm rãi hít vào một hơi, thân niệm lần nữa chìm vào tin tức đại hải. Đồng nhiên, vô số đạo tin tức phản phất bị điểm đốt khói lửa tại hắn trong đầu phanh thoáng một phát nổ tung, hóa thành vô số đạo quan diễm, đem trong đầu của hắn trở nên rực rỡ tươi đẹp sáng chói. hỏa chi phát tắc, chân linh chi tức, không gian phát tắc, vô ảnh tam trọng, truy vân cản nguyệt thủ. trong lúc nhất thời, Diệp Vân trong đầu xuất hiện rất nhiều đạo tin tức, có đối với tại thiên địa pháp tắc linh ngộ, có tu luyện công pháp, có chiến đấu kinh nghiệm tăng ngộ, có đối với thiên tài địa bảo, đang đạo kỳ hoàng nhận thức chờ chờ. như thế hoa mỹ cảnh tượng cơ hồ khiến Diệp vân trong óc triệt để biến thành một mảnh hỗn loạn. Nếu không phải tu luyện tôi tiên tâm pháp, lại có tiên ma chi tâm bao giờ cũng điên ngưng luyện linh hồn của hắn, chỉ sợ giờ phút này Diệp Vân đem sẽ biến thành một người ngu ngốc. 78 đạo pháp tắc thì, đối với tu vi lĩnh ngộ có 54 đạo, mà các loại thuật pháp thần thông cũng có hơn 30 đạo, hắn trên cũng có của hắn trăm đạo hữu dụng, cái này yếu lĩnh ngộ tới khi nào? Chắc không được bổn mạng Phù văn đều là lấy ra trực tiếp kế thừa, như vậy liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn có được phụ văn chi chủ thực lực, mặc dù không cách nào phát huy mười thành, mà tôi có 78 phần bộ dạng. Diệp Vân hiện tại từng đạo tự hành linh ngộ, so sánh, muốn từ đó hấp thu chất dinh dưỡng khiến cho hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ có càng sâu khắc lý giải. Thế nhưng mà tiến hành tốc độ lại thật chậm, những bình thường kia tin tức cũng thì thôi, thế nhưng mà đây đối với thiên đạo cùng tu luyện lĩnh ngộ, muốn tìm hiểu một đạo liền cần mấy canh giờ, thậm chí vài ngày thời gian, nếu đem những toàn bộ này tìm hiểu, chỉ sợ không có 1 2 năm là không thể nào làm được. 1 2 năm thời gian, đối với tu đạo chi sĩ mà nói căn bản không coi là cái gì, có chút tu sĩ một lần bế quan là 10 năm thậm chí mấy chục năm thời gian. 1 năm chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Nhưng là, Diệp Vân không có thời gian, bởi vì Tô Linh đợi không được lâu như vậy. Diệp Vân cho mày, liền quyết định trước tìm hiểu một ít đối với trúc cơ cảnh lĩnh ngộ tin tức, sau đó lại thô thô cảm thụ thoáng một phát kim đan cảnh một ít chi thức, liền phá quan mà ra. Ngay tại hắn vừa muốn quyết định buông tha cho buồn mạng phù văn trong đại bộ phận tin tức thời điểm, Diệp Vân mi tâm ở chỗ sâu trong đột nhiên hắc bạch hai màu quang ảnh đại thịnh, hóa thành hắc bạch suối lưu, lập tức tràn ngập thân thể của hắn. Thiên Ma chi tâm, lại chính mình hành động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 403, Nam đạo phát tắc. Chương 403, Nam đạo pháp Hắc bạch suối lưu ngay lập tức tới, mang tất cả toàn thân Sở hữu tinh thần khí huyết, chân khí linh hồn đều bị dìm tập, kể cả Tô Hạ buồn mạng phụ văn. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể trở nên không không đắng đắng, không còn có nửa điểm huyết nục cùng linh hồn, chớ đừng nói chi là là chân khí. Nhưng là, hắn lại không có chút nào cảm giác được sinh cơ trôi qua, thọ nguyên tiêu tán. Diệp Vân tựa hồ thoát ly thân thể, lên đỉnh đầu thấy được thân thể của hắn. Thân thể như trước quanh chân mà ngồi, trên mặt không có nửa phần vẻ kinh hãi. Càng làm Diệp Vân kinh ngạc chính là, hắn có thể xem thấu thân thể, chứng kiến bên trong huyết đục, kinh mạch, thậm chí tại trào lên chân khí. Chỉ là, tại trong cảm giác của hắn, những đã này không tồn tại, trong khoảnh khắc Trong lòng của hắn minh bạch, đây là tiên ma chi tâm mang đến ảo giác. Tiên ma chi tâm phía trước mang đến ảo giác là cái kia đối với bị trăm vạn thần binh bội giết lại như nhàn nhã dạo chơi thanh niên nam nữ, còn có cái kia một đôi tràn ngập ngây thơ chất phác, không có nửa điểm mặt trái cảm xúc trong mắt trong suốt. Hiện tại, tiên ma chi tâm lại làm cho cả người hắn lâm vào ảo giác, cảm giác được huyết nhục cùng linh hồn đã tiêu tán, tựa hồ tùy thời đều thần tử linh tiêu, hóa thành bụi bặm. anh, Đương nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong thân thể truyền đến một hồi nổ vang, ngay sau đó Tô hạo mạng phụ văn trong tán phát ra pháp tắc, công pháp, thần thông các loại bị tiên ma chi tâm đều hấp sạch sẽ giọt nước không lọt. Diệp Vân Long mày trao lên, hắn vốn là muốn muốn cảm nộ thoáng một phát Tô Hạo đối với tiên đạo linh ngộ, do đó tăng lên bản thân cảnh giới. Giờ phút này sở hữu pháp tắc, thuật pháp thần thông đều bị tiên ma chi tâm hấp thu sạch sẽ, hắn như thế nào đi linh ngộ? Bất quá, Diệp Vân cũng không nóng nảy, tiên ma chi tâm nói như vậy hấp thu linh khí hoặc là ma khác về sau, đều có một ít phản mớm đi ra, cái loại này tinh khiết đã đến khó có thể tin linh khí lại để cho thực lực của hắn đã nhận được tự độ tăng lên. Mà lần này tiên ma chi tâm đem Tô Hạo bổn mạng phủ văn hấp thu sạch sẽ, tất nhiên sẽ có thứ tốt nổ ra. Tiên ma chi tâm một chương co rút lại, phản phất trái tim giống như nhảy lên. Một nén nhang về sau, cái kia có chút nhảy lên tiên ma chi tâm trong dây lát bắn ra ra hắc bạch hào quang, tại Diệp Vân trong cơ thể lưu động, ngay lập tức liền bao trùm toàn thân. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ trước này chưa có khí tức trong người trào lên, theo khí tức đi về phía trước, hắn phát hiện chân khí trở nên càng thêm hùng hậu, tinh khiết. Trước kia đã đến bình cảnh cần đột phá mới có thể gia tăng chân khí rõ ràng gia tăng lên gấp 10 lần có thừa, nhưng lại tại liên tục không ngừng điệu tăng trưởng. Diệp Vân trong nội tâm lo hỉ nảy ra, chỉ là chân khí lại hơn 10 lần tăng trưởng, tương đương với thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lo lắng chính là Nếu như cảnh giới không có đột phá chỉ là chân khí tăng trưởng, như vậy ngày sau muốn tại cảnh giới bên trên càng tiến một bước sẽ gặp càng phát ra gian nan, bởi vì chân khí của hắn thật sự quá hùng hồn rồi. Ngay tại Diệp Vân trong nội tâm lo hỉ nảy ra thời điểm, tựa hồ là thiên linh chỗ mở một cái cửa động, ngũ sắc thần quang từ phía trên không chiếu rọi xuống đến, rơi vào trong linh hồn hắn. Ngũ sắc thần quang ở bên trong, lại là năm đạo pháp tắc, đi đầu một đạo thì là Lôi hệ pháp tắc, vầng sáng rơi xuống, tiếng sấm Đạo thứ hai, lại là Hỏa hệ pháp tắc, vầng sáng rơi xuống, hỏa diễm ngập trời, bao trùm linh hồn của hắn. Đạo thứ ba lại là băng hệ pháp tắc băng sáng lừng lánh tầm đó màu xanh da trời băng phách tàn mát ra đông lạnh tấu xương tùy hẳn ý lại để cho người nhịn không được run nhẹ nhẹ đạo thứ tư diệp vân giống như đã từng quen biết một loại cảm giác kỳ diệu tại trong lòng hiện lên đạo này pháp tắc rõ ràng là không gian pháp tắc chỉ có tu vi đã đến kim đan cảnh mới có thể chính thức cản ngộ không gian pháp tắc đệ ngũ đạo cũng là cuối cùng một đạo pháp tắc có chút khác thường vầng sáng bên trong không có chút nào biến hóa không có sấm sét không có khói lửa cũng không có hàn ý cùng không gian hư vô chỉ có một đạo sắc bén đến mức tận cùng sắc ý lăng lệ ác liệt như kiếm lại là một đạo kiếm ý chính thức kiếm ý Diệp Vân cảm thụ được năm đạo pháp tắc, đơn giản và tinh khiết, lĩnh ngộ căn bản không hưởng phí khí lực, tự hồ chỉ muốn tiếp nhận liền có thể tìm hiểu thành công. Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ, nếu như nói Tô Hạo buồn mạng phù văn trong có như thế năm đạo pháp tắc, như vậy đại biểu cho hắn có thể tìm hiểu năm loại thần thông chí lực, theo lý mà nói tu vi đã sớm siêu việt trúc cơ cảnh, là kim đan cảnh cũng không nói chơi, dù sao có thể đồng thời thân phụ năm đạo pháp tắc tu sĩ, ngày mùng 1 tháng năm không phải dưới đời này cao cấp nhất vương giả. Nhưng mà, Tô Hạo tu vi chỉ là chúc cơ cảnh thất trọng, ngày bình thường cũng cũng không có biểu hiện ra tu luyện ra cái gì dị chủng linh khí, chớ nói chi là năm đạo pháp tắc cái này năm đạo pháp tác sạch sẽ đã đến cực hạn, đơn giản đến ít cần tìm hiểu tình trạng. Mặc kệ ai đạt được cái này năm đại pháp tác, tất nhiên có thể tìm hiểu trong đó dị trùng linh khí, cũng có thể thi triển nhất định được không gian chi pháp. Càng có kiếm ý bản thân, là đối mặt cao gia bản thân một cái đại cảnh giới đối thủ, cũng không nhất định sẽ thua. Vì cái gì tiên mà chi tâm hấp thu tô hạo buồn mạng phù văn về sau, vậy mà sẽ xuất hiện năm đạo pháp tác lại để cho diệp vân tìm hiểu. Cái này hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đột nhiên diệp vân ẩn ẩn có một loại giác, tựa hồ tô hạo cũng không phải trong tưởng tượng nhìn về phía trên như vậy, có lẽ trên người hắn cất giấu bí mật. Chỉ là bất kể là bí mật gì, hiện tại Tô Hạo đã cùng Thủy Thanh Huyên hóa thành nhân vân, triệt để tiêu tán, chỉ sợ liền luân hồi đều không thể tiến vào. Diệp Vân lắc đầu, đem trong lòng bất đắc dĩ cùng bi thống dứt bỏ, hiện tại chính yếu nhất chính là tăng lên tu vi, mau chóng thành tiểu trúc cơ cảnh, như vậy đến đại tần đế quốc mới có sống yên phận chi bản. Chỉ là, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên thật sự cứ như vậy vĩnh viễn tiêu tán sao? Diệp Vân trong nội tâm thầm than một tiếng, nín hơi ngưng thần, toàn lực tìm hiểu cái này nam đạo pháp tắc. Lôi hệ pháp tắc đối với Diệp vân mà nói, càng thêm không có tìm hiểu độ khó, hắn một thân tu vi cơ hồ đều ngưng tụ ở lôi linh chi khí bên trên đối với vốn là đơn giản đã đến cực hạn lôi hệ pháp tìm hiểu khởi không có chút nào chứng ngại chỉ là một nén nhang thời gian đạo này đơn giản lôi hệ pháp tắc bị Diệp Vân tìm hiểu thành công hắn phảng phất đẩy ra một cánh cửa sổ hộ thấy được đầy trời bắt đầu khởi động lôi đỉnh mà những lôi đỉnh này đem toàn bộ đều có thể thu cho mình dùng giờ phút này thi triển lôi vân điện quang kiếm uy lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần đã ngoài hỏa hệ pháp tắc cùng băng hệ pháp tắc Diệp Vân phía trước đã từng đụng vào mặc dù không có chính thức lĩnh ngộ lại khoảng cách tìm hiểu cũng chỉ là một bước ngắn trước mắt cái này hai đạo pháp tắc càng là đơn giản đến tùy ý tìm hiểu tình trạng chỉ là hao tốn nửa canh giờ. Diệp Vân liền đem hai đạo pháp tắc lĩnh ngộ, tu vi lại tiến. Không gian pháp tắc vốn là cần tu luyện tới trúc cơ cảnh hậu kỳ mới có thể va chạm vào pháp tắc, một khi lĩnh ngộ trong đó không gian chi ý, như vậy liền đại biểu cho sắp thành tựu kim đan, không gian pháp tắc đê đẳng nhất thể hiện là kim đan cảnh. Diệp Vân giờ phút này khoảng cách kim đan cảnh thiên xoa địa viễn, không biết khi nào mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là, trước mắt không gian pháp tắc lại đơn giản đã đến cực hạn, phàm phất là tiểu nhi bi bộ học nói giống như đơn giản, chỉ cần từng bước một tìm hiểu, liền nước chảy thành sông. Không gian pháp tắc, vậy mà cũng tìm hiểu thành công. Bốn đạo pháp tắc bị Diệp Vân đều tìm hiểu Giờ phút này thực lực so về phía trước để tăng trưởng mấy chục lần. Hơn nữa pháp tắc sở dĩ là pháp tắc, chính là là bởi vì là thiên địa sơ khai ngưng tụ mà thành, trải qua ngàn trăm vạn năm diễn biến, hóa thành hôm nay có thể được tu sĩ tìm hiểu chân ý theo tu vi tăng lên, đối với pháp tắc lĩnh ngộ tắc thì hội càng ngày càng sâu, thực lực tự nhiên cũng sẽ thật lớn tăng trưởng. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, có thể tìm hiểu một đạo pháp tắc, liền đủ để sống yên phận, tìm hiểu kim đan. Thậm chí có rất nhiều nguyên anh cảnh lão tổ, cả đời cũng chỉ là tìm hiểu một đạo pháp tắc, tinh thông tư, cực tại tư. Bình thường có thể tìm hiểu hai đạo pháp tắc, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, chính là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng tinh huệ. Một khi hai đạo pháp tắc toàn bộ tìm hiểu thành công, sẽ gặp danh chấn tứ hải, âm thanh truyền đại lục. Muốn Diệp Vân như vậy, trong một cảnh giới liền lĩnh ngộ đến bốn đạo pháp tắc tu sĩ, phóng nhan vận năm, có thể nói là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Toàn thân pháp tắc lập lòe, chân khí trào lên, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực đã nhận được thật lớn tăng lên, giờ phút này hắn, chỉ sợ đối mặt Kim đang cảnh lục trọng không, có độ qua thiên địa lôi kiếp cao thủ, cũng không sợ chút nào. Chân khí tăng cường nhiều như thế, Cảnh giới phải như thế nào mới có thể tăng lên đi lên đâu rồi? Diệp Vân thầm than một tiếng, nếu như chỉ là chân khí tăng lên, cảnh giới không chút nào động, dùng hắn tu luyện tôi tiên tâm pháp muốn tăng lên cảnh giới, có thể so với phía trước càng là khó hơn trăm lần. Ồ, ngay tại Diệp Vân thầm than khoảng cách, hắn chợt phát hiện theo bốn đạo pháp tắc linh ngộ, hắn đối với thiên đạo lý giải giống như lên một cái đại bậc thang, đưa mắt nhìn lại, phương viên trong mười dặm, gió thổi cỏ lay, con kiến bò sát, đều ở trong mắt, bốn phương tám hướng, bất kỳ thanh âm nào đều rõ ràng ở trong tai vang lên, không có chừng chi phân. Chúc cảnh. Cảnh giới của ta đạt đến trúc cơ cảnh. Diệp Vân nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn biến hóa, một tia thần niệm tại ngưng tụ, hóa thành thần hồn. Thần hồn thì là chúc cơ cảnh tiêu chí, chỉ có ngưng tụ thành thần hồn mới thật sự là chúc cơ thành công. Diệp Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, tại tìm hiểu bốn đạo pháp tắc về sau, rõ ràng một lần hành động thành tiểu chúc cơ cảnh. Hưng phấn, cuồng hỉ, khó có thể ức chế muốn theo trong nội tâm chạy như điên mà ra. Diệp Vân khó có thể hình dung giờ phút này tâm tình, hắn chưa từng có muốn hiện tại như vậy vui sướng, chúc cơ cảnh, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Chúc cơ thành công, tất thì đại biểu cho hắn có tư cách tiến về trước đại tần đế quốc, dò xét thiên kiếm tông bí tàng, đã có được tại Vô Ngân đại lục sống yên phận căn bản. Diệp Vân thở sâu, đem trong lòng hưng phấn cùng cuồng hỉ chậm rãi đè xuống, hắn thần niệm rơi vào còn thừa lại cái kia một đạo pháp tắc, đệ ngũ đạo pháp tắc. Kiếm ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 404, kiếm ý kinh hồn. Chương 404, kiếm ý kinh hồn. Năm đạo pháp tắc, lĩnh ngộ trong đó bốn đạo, lại để cho Diệp Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng ngưng tụ thành thần hồn, thành tựu chúc cơ cảnh. Cái này hoàn toàn ngoài Diệp Vân dự kiến trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như vẹn vẹn là bằng vào Tô Hạo buồn mạn phụ văn, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn có thật lớn như thế đột phá, trong đó mấu chốt là tiên ma chi tâm. Tiên ma chi tâm mỗi lần đều lại để cho Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc, lần này là vô cùng rung động. Nguyên bản Diệp Vân cảm thấy dùng hắn hiện tại tu hành tốc độ, muốn tu luyện tới chốc cơ cảnh, tối thiểu còn có vài năm thời gian. Cái đó nghĩ đến tiên ma chi tâm tại hấp thu Tô Hạo buồn mạn phụ văn về sau, rõ ràng nổ ra năm đạo pháp tắc, lôi, hỏa, băng, không gian cùng kiếm ý phía trước bốn đạo pháp tắc lại để cho Diệp Vân tu vi đột phá đến cơ cảnh, thực lực tăng trưởng đầu chỉ mấy chục lần hiện tại còn thừa lại một đạo kiếm ý, kiếm ý chính là thiên đạo trong sở hữu kiếm tinh thần ngưng luyện mà thành, kiếm ý hóa ngàn hóa vạn, người hữu duyên liền có thể đủ lĩnh ngộ trong đó một đạo. Đấu kiếm ngâm là tìm hiểu đã đến kiếm ý, chỉ là hắn mới va chạm vào gia long, cũng không có chính thức lĩnh ngộ. Dù vậy, hắn cũng đã cả người giống như một thanh lợi kiếm, sắc bén đã đến cực hạn. Cũng bởi vì này một tia kiếm ý gia long, đấu kiếm ngâm tu vi tiến triển cực nhanh, tại luyện khí cảnh liền có thể đủ đối kháng trúc cơ cảnh cao thủ, vượt cấp chiến đấu. Đối với tìm hiểu kiếm ý tu sĩ mà nói, quả thực là chuyện thường ngày. Dưới mắt có một đạo nguyên vẹn kiếm ý hơn nữa sở hữu phiền phức đều bị tiên ma chi xóa đi chỉ còn lại có kiếm ý tinh thần chỉ cần có thể tìm hiểu đạo này kiếm ý diệp vân đối với kiếm lĩnh ngộ liền sẽ đạt tới một cái khó có thể tin cấp độ tuy nhiên hắn cảnh giới không đủ nhưng là một kiếm ra tay tất nhiên sẽ uy lực gia tăng mấy liệt kiếm ý giống như một thanh tiểu kiếm lơ lửng tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt vẹn vẹn là cái này nhàn nhạt, nhạt hào quang liền lại để cho người có sắc bén đến vô kiên bất tuổi cảm giác diệp vân nhìn hơi ngưng thần trong lòng của hắn biết rõ đạo này kiếm ý chính là mấu chốt trong mấu chốt một khi lĩnh ngộ thực lực liền tương khởi mã gia tăng gấp 10 lần Cầm kiếm những nơi đi qua, hết thảy đều bị xuyên thấu. Diệp Vân thần niệm nhẹ nhàng bao trùm lên đi, muốn tìm hiểu trong đó chân ý. Đương nhiên, tản mát ra hảo quang kiếm ý rồi đột nhiên một chuyến, sắc bén đến vô kiên bất tồi cảm giác lập tức biến mất sạch sẽ, rồi lại một cỗ hùng vĩ, nguyên bác, hảo nhân chi ý tại linh hồn chính giữa phát ra ra, làm lòng người đầu một túc, chính khí ngang nhiên. Kiếm ý diễn biến ra chính nghĩa hạo nhiên chi ý, phản phất giống như thiên kiếm phá vỡ tương cùng, đến từ vũ trụ hoàng hoàng, ánh sáng chiếu xạ cửu châu, hết thảy bọn đạo trích không chỗ nào ở trốn. Diệp Vân trong nội tâm dùng mình, kiếm ý rõ ràng còn có thể giống như này biến hóa. Không đợi trong lòng của hắn kinh ngạc tiêu tán, Hạo Nhiên Thiên Kiếm đống nhiên một chuyến, lần nữa biến ảo hình thái, Hạo Nhiên chính khi không còn xuất lại chút gì. Sâu trong linh hồn, một cỗ cao ngạo, tà ác, bất công đến mức tận cùng kiếm ý tự nhiên sinh ra. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái này cổ kiếm ý bên trong đích cô độc cùng tiêu ngạo, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ác niệm cùng thành kiến. Tựa hồ cái này phương thiên địa đầy đủ mọi thứ đều là đạo này kiếm ý định nhân, chỉ có hủy diệt thế giới, chặt đứt hết thể mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ý. Diệp Vân trong nội tâm khó nhận lấy cực hạn, cả người cơ hồ đều muốn đi cuồng, trong nội tâm hận ý phún dũng mà ra dị vãng chỗ gặp hết thảy cực khổ đều nổi lên trong lòng muốn đem những khi dễ kia qua người của hắn toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại mơ hồ trong đó hắn tựa hồ có chút hận lên trời hận lên ấy hận hết thảy tất cả sát ý tại trong lòng bốc lên chỉ thiếu một ít liền muốn ly thể mà đi cản quét thế gian đong nhiên một cô mát lạnh chi ý theo Diệp Vân Mi Tâm ở chỗ sâu trong chuyển đến Hát Bạch Quang Ảnh dốt thành lạnh buốt dòng nhỏ tiến vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong hết thảy tất cả hận ý đều biến mất vô tung vô ảnh Diệp Vân Thần niệm bên trong chỉ có thấy được một thanh tản nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa tiểu kiếm đệ ngũ đạo pháp tắc kiếm ý, ở trước mặt hắn có chút xoay tròn Mồ hôi lạnh đầm địa, nghĩ mà sợ không thôi. Diệp Vân biết rõ vừa rồi nếu như không phải tiên ma chi tâm phóng xuất ra một cỗ thanh lưu đưa hắn theo hận tiên hận địa trong tình lại, giờ phút này hắn tất nhiên sẽ bị giết chóc cùng ta át che kín tâm trí, biến thành một cỗ chỉ biết là giết chóc máy móc. Thật đáng sợ kiếm ý, chính ta chỉ ở trong một ý niệm, giống như trở mình trưởng giống như dễ dàng. Diệp Vân thở sâu, chậm rãi đem trong lòng kinh hải xua tán, thần niệm lần nữa bao trùm tại kiếm ý phía trên. Nhu hỏa hào quang không có phát sinh biến hóa, thần niệm đơn giản liền bao trùm ở kiếm ý. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ tựa hồ đã sớm cùng hắn tâm thần tương liên cảm giác theo kiếm ý trong vào tới, tựa hồ cái này kiếm ý cùng hắn đã sớm quen biết, chỉ là đã từng mất đi hồ hiếm chi vật, giờ phút này về tới bên người. Lại không có bất kỳ kháng cự, kiếm ý cứ như vậy sắp nhập vào thân thể của hắn. Diệp Vân nhắm mắt ngưng thần, nhận thức lấy trong đó biến hóa. Thời gian giống như suối lưu, chậm rãi chạy xuôi, cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Vân hai mắt chậm rãi mở ra, nhất đạo tinh mang bắn thẳng đến mà ra, phá không mà đi. Hắn vươn người đứng dậy, sắp bén đến mức tận cùng cảm giác theo trên người hắn phát ra ra, Diệp Vân là một thanh kiếm, một thanh vô kiên bất tối thượng kiếm. Khi thế biến đổi, hạo nhiên chính khí chống rông xuất hiện, Diệp Vân đứng trên mặt đất, lại phản phất thân ở không trung, cực lớn vô cùng, trên người thần quang phát ra ra, chiếu rọi đại địa, đặng hết mọi bọn đạo trích, chính khí trưởng tồn, không thể nhìn gần. Khí thế lần nữa biến hóa, cực hạng cao ngạo cùng bất công tri ý xuất hiện tại Diệp Vân trên người, hắn phản phất một thanh đi vào tà đạo thần kiếm, đối kháng hết thảy. Khí thế lại một lần biến hóa, bất kể là hạo nhiên chính khí vẫn là bất công tà ý đều tiêu tán không còn, chỉ có Diệp Vân lẳng lặng đứng đấy, hơn 10 dám nội chim hót côn trùng đều vang truyền đến, đều ở trong hai. Hô. Diệp Vân chậm rãi hô xả giận, trong lòng kích động bình phục xuống một vòng vui vẻ nổi lên khỏe miệng, chúc cơ cảnh nhất trọng, lĩnh nội lôi, hỏa, băng cùng không gian pháp tắc, càng là tìm hiểu công kích chi pháp bên trong đích đỉnh tiêm pháp tắc, kiếm ý giờ phút này hắn thực lực chân chính so về phía trước đến, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, hắn hiện tại phóng nhãn chúc cơ cảnh, chỉ sợ đã không có đối thủ, mặc dù là mộ dung vô tình, cũng không được. Diệp Vân tin tưởng tràn đầy trong nội tâm vui sướng, dùng hắn tu vi hiện tại, đại tần đế quốc mặc dù cao thủ nhiều như mây, cường giả như cá giết sang sông, hắn cũng không sợ, ngàn năm trước tiên kiếm tông bí tảng, nhất định phải là được, bởi vì bên trong rất có thể có thể dùng trị liệu tô linh linh đan. Ồ, oh, tiểu tử ngươi tu vi như thế nào đột nhiên tăng vọt thành như vậy làm sao có thể? Ngay tại Diệp Vân cảm khái chi tế, một đạo tràn ngập kinh hãi thanh âm theo chúng sinh chuyển hồn thấp trong chuyển đến. Diệp Vân cười cười, nói: Lão tổ, giờ phút này ta đã là trúc cơ cảnh tu vi, ngươi đạo thứ hai thần hồn, chắc hẳn rất nhanh là có thể cùng ngươi dung hợp. Kiếm đạo Lão tổ sau nửa ngày không nói gì, trọn vẹn đã qua mười tức, mới cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cuồng hỉ. Diệp Vân chính thức thực lực hắn là được chứng kiến, lúc trước luyện khí cảnh thời điểm liền có thể cùng trúc cơ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng cao thủ dây dưa. Giờ phút này hắn ngưng luyện thần hồn, thành tựu chúc cơ cảnh, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ phóng nhãn chúc cơ cảnh, đã không có đối thủ, mặc dù là Kim Đan cảnh sơ kỳ, sợ sợ cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, hắn còn không biết Diệp Vân tìm hiểu năm đạo pháp tắc, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không giống như này suy nghĩ. Của ta đạo thứ hai thần hồn, chính là bị trấn áp tại Đại tần đế quốc Khôn Nguyên Sơn mạch trung tâm chỗ. Kiếm đạo lao tổ kiềm chế lấy kích động trong lòng, gấp giọng nói ra. Diệp Vân a sau một tiếng, nói, "Đã biết, hiện tại không dành quản chuyện của ngươi, trước muốn đem Linh Nhi tỉnh lại mới là chính sự." Sở tiểu tử ngươi nói cái gì không muốn sống chăng có phải hay không? Cái này hai kiện sự tình căn bản không xung đột được không? Thiên Kiếm tông bí tàng, liền tại Khôn Nguyên Sơn mạch chính giữa. Diệp Vân Long mày nhíu lại, trong mắt tinh mang lập lòe, nói: "Tốt, ba ngày sau chúng ta liền xuất phát." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy một chương 405, xuất quan nghe hỏi. Chương 405, xuất quan nghe hỏi. Nam đạo pháp tất đều hấp thu, tuy nhiên còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực, bất quá theo tu vi tăng lên, đối với hắn chỗ tốt đem càng ngày càng rõ ràng. Nhất lộ ra lấy ví dụ là Chỉ cần Diệp Vân đem thần hồn ngưng luyện càng cường đại hơn một ít, như vậy hắn liền có thể đủ thi triển không gian pháp tắc, bố trí không gian pháp trận, cùng kim đan cảnh cao thủ độc nhất vô nhị. Mà đối với băng cùng hỏa hai đạo pháp tắc, hắn có thể lựa chọn càng nhiều nữa thần thông kỹ pháp, rốt cuộc không cần đem sở hữu công kích đều đặt ở Lôi Vân Điện Quang Kiếm cùng Thiên Sinh một kiếm bên trên, hội có càng nhiều lựa chọn đang chờ hắn. Lôi hệ pháp tắc linh ngộ lại để cho hắn thi triển Lôi Vân Điện Quang Kiếm uy lực cường ra vô số lần, thứ thứ ba diệt thế thần lôi lập tức liền có thể đủ thúc dục, rốt cuộc không cần như phía trước như vậy muốn ngưng tụ kết vân, uy lực cùng so với trước cường ra đầu chỉ gấp trăm lần. chi tiết. Thứ thứ tư cùng thức thứ năm đã thất truyền, bằng không mà nói, dung diệp văn tu vi hiện tại, một khi thi triển ra, là kim đan cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định dám nhẹ lướt Hàn Phong. Cương đại nhất đương nhiên là kiếm ý kiếm chính là trăm binh chi tổ, chính là thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra đời trên thế gian loại thứ nhất binh khí. Thời kỳ viết cổ, là một loại thuyết pháp, thiên địa sơ khai, một đoàn hỗn độn, sau đó kiếm sinh ra đời rồi, khe khe chém một cái, liền đem hỗn độn chém thành hai nửa, một nửa là thiên, một nửa là địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, lĩnh ngộ kiếm ý sẽ mang đến cái dạng gì chỗ tốt, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Diệp Vân lại bỏ ra hai ngày công phu vững chắc cảnh giới cùng tu vi, chân khí trong cơ thể trào lên, thần hồn cũng ngưng luyện thành công, tùy ý thúc giục. Đỉnh núi, mấy chục tòa phong nhỏ mới xây mà thành, mới đích Thiên Kiếm Tông là được dựng ở theo. Mới đích Thiên Kiếm Tông thành lập cũng không có mời bất luận cái gì thế lực đến đây xem lễ, mà là tại tổng chủ Yến Trường Xuân cùng thất trưởng lao dưới sự dẫn dắt, một đám đệ tử quỳ lại tổ tiên, lập tâm thể, trùng kiến Thiên Kiếm Tông. Hết thảy nghi thức giản lược, không có bất kỳ sức tưởng tượng phiền phức chỗ. Dưới mắt việc cấp bách chính là ổn định nhân tâm, đem Thiên Kiếm Tông một lần nữa thành lập, sau đó chọn lựa môn nhân đệ tử, bồi dưỡng được một đám cao thủ như vậy mới có thể tái hiện ngày xưa vĩ hoàng Diệp Vận, ngươi bế quan rốt cục đi ra. Tiễn Trường Xuân trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem bên cạnh Diệp Vận trong mắt hiện lên một tia kích động cùng hưng phấn. Tông chủ đại nhân, xem ra hết thể lên một lượt quỹ đạo ngay ngắn rõ ràng, ta Thiên Kiếm Tông nội tình vẫn còn. Diệp Vận mỉm cười gật đầu, hắn nguyên bản còn lo lắng ly khai Thiên Kiếm Tông tiến về trước Đại Tần Đế Quốc, như vậy Yến Trường Xuân bọn hắn làm sao bây giờ? Phải chăng có thể mau chóng ổn định lại Trung Kiếm Thiên Kiếm Tông? Không thể tưởng được tiến độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn ra không biết May mà chính là Thiên Kiếm Tông đại bộ phận tài nguyên hắc bạch nhị lão bọn hắn mang đi ra không biết Hơn nữa đem tảng võ các bên trong đích bí pháp tiền kỹ cũng bảo tồn hơn phân nữa. Đã có những tài nguyên này, hiện giai đoạn tiểu đầy đủ ta Thiên Kiếm Tông đệ tử tu luyện. Hơn nữa vô tình thời điểm ra đi, để lại đại lượng tu luyện tài nguyên cùng thần thông bí kỹ, chỉ cần cho ta 10 năm thời gian, định có thể tái hiện ta Thiên Kiếm Tông vinh quang." Yến Trường Xuân vừa cười vừa nói. Diệp Vân gật gật đầu, động nhiên khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, "Ngài là nói Mộ Dung Vô Tình sư huynh đã ly khai? Hắn đã đi đại tần đế quốc? Lúc nào đi hay sao?" Mộ Dung Vô Tình phía trước đã nói qua sẽ không tham dự Tiên Kiếm Tông trùng kiến, hội tiến về trước đại tần đế quốc, truy tìm thuộc về đạo của hắn, thế giới của hắn. Không thể tưởng được đi nhanh như vậy, cũng không có diệp Vân xuất quan. Tại ngươi bế quan sau đích 10 ngày, hắn liền lưu lại tài nguyên cùng bí pháp thần thông, hơn nữa còn mang đi Mộ Dung Vô Ngân cùng quân Nhược Lan. Tiến trường Xuân thở dài, đối với Mộ Dung Vô Tình không có có thể lưu lại cùng hắn trùng kiến tiên kiếm tông, hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Mộ Dung Vô Ngân cùng quân Nhược Lan cũng bị hắn mang đi. Mang đi Mộ Dung Vô Ngân ta có thể đủ lý giải, mang đi quân Nhược Lan cái gọi là chuyện gì? Diệp vân khẽ giật mình, Hiếu kỳ hỏi, quân nhược lan nguyên bản liền không phải ta Thiên Kiếm Tông chi nhân, cô bé này mang nghệ theo thầy học, lại là Đại Tần Đế Quốc bên kia phái tới thăm dò Ta Thiên Kiếm Tông bí mật chi nhân, vô tình sớm đã biết rõ, một mực không có truy cứu. Lần này tiến về trước Đại Tần Đế Quốc, hắn liền đem quân nhược lan mang theo, ven đường kỹ càng hiểu rõ Đại Tần Đế quốc phong thổ văn tình, còn có tông môn thế lực sắp xếp bố các loại, hơn nữa quân nhược lan giống như vốn là đến từ Đại Tần Đế quốc bên trong đích một cái đại tông môn, có lẽ đối với vô tình tại Đại Tần Đế quốc sinh tồn có một ít trợ giúp. Yến Trường Xuân chậm rãi nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, Mộ Dung vô tình thoạt nhìn mặc kệ thế sự, toàn tâm tu hành. Kỳ thật lòng hắn tư tinh tế tỉ mỉ, ngoại trừ tu luyện trùng kích mới cảnh giới bên ngoài, hắn ít hội mạo hiểm. Lần này tiến về trước Đại Tần Đế quốc, tự nhiên là hiểu rõ càng nhiều càng tốt, biết mình biết người, tài năng bách chiến bách thắng. À đúng rồi, Thẩm Mặc cũng đã đi ra, hắn còn mang theo dư minh hồng tiểu gia hoặc kia. Tiễn Trường Xuân đông nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng nói ra. Diệp Vân sững sờ, hỏi: "Tiểu Mặc, hắn vì cái gì ly khai? Rõ ràng còn mang theo dư sư đệ." Tiễn Trường Xuân than nhỏ một tiếng, nói: "Thẩm Mặc vốn là đến từ Đại Tần Đế quốc." Sau lưng thế lực còn giống như thật lớn, cũng không phải bình thường tông môn có thể so sánh với. Tựa hồ cùng hoàng tộc có quan hệ. Diệp Vân gật đầu, nói, ta đây biết rõ, tiểu Mặc cùng Mai Nghiễn Sinh, cái kia phiên trong lúc nói chuyện với nhau liền biểu lộ ra thân phận của hắn, mặc dù là tại Đại tần đế quốc cũng cực kỳ bất đồng, hắn cho ta cái kia miếng huyết sơn hoàng nghe nói là hoàng tộc đặc cung cấp, tiểu Mặc mặc dù không phải trong hoàng thất người, chắc hẳn cũng cùng hoàng tộc có ngàn vạn lần quan hệ. Tiễn Trường Xuân nói, đúng là như thế, thần Mặc tiểu gia hỏa này chỉ sợ thật là đến từ hoàng tộc, nếu không dùng cái kia loại hấp thu linh khí tốc độ, mặc dù là ta Thiên Kiếm tông ngàn năm qua, cũng là không người có thể so sánh với. Chắc hẳn chỉ có đại tần đế quốc hoàng tộc mới có được như thế thiên phú, thật là khiến người hâm mộ. Diệp Vân hồi tưởng lại thẩm mặc tốc độ tu luyện, không khỏi cười cười, nói, vậy hắn tại sao phải mang đi dư sư đệ đâu rồi? Tiên trường Xuân nói, hẳn là ngươi cho rằng Dư Minh Hồng tiểu gia hỏa kia cũng là người bình thường sao? Diệp Vân lắc đầu, nói, dư sư đệ đến từ đại tần đế quốc ta là đã sớm biết được, hơn nữa hắn đối với đại tần đế quốc có rất sâu rất hiểu rõ, chắc hẳn cũng không phải người bình thường, thậm chí không phải bình thường tông môn đệ tử, cũng là đến từ cái nào đó đại tông môn. Tiên Xuân gật đầu nói, có lẽ như thế hơn nữa thầm mặc cùng dư minh hồng giống như nhận thức bọn hắn nói chuyện với nhau một đêm sau đó quyết định kết bạn đồng hành cùng một chỗ hồi đại tần đế quốc diệp vân trong mắt tinh mang lập lòe, giống như thực chất thẳng bắn đi vậy mà đem trước người cách đó không xa một cái ghế kích thành vấn vụn. thần hồn như lao tiểu tử ngươi thần hồn ngưng luyện thành công tu vi đạt đến chúc cơ cảnh yến trường xuân khẽ giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc lúc trước tại diệp vân đến tìm hắn thời điểm chỉ biết là hắn bế quan chấm dứt cũng không có cẩn thận xem của hắn tu vi cảnh giới bây giờ nghĩ lại vừa rồi tùy ý thoáng nhìn, rõ ràng không có thể đủ nhìn thấu Diệp Vân chính thức tu vi, bất quá khi lúc cũng không có để ý, dù sao có chuyện trong lòng, muốn cùng Diệp Vân thương thảo. Thế nhưng mà, hiện tại hắn mới phát hiện, Diệp Vân tu vi rõ ràng đã đạt tới chốc cơ cảnh, tại vừa rồi tinh mang lập lỏe khoảng cách, tiến Trường Xuân có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Vân tu vi đã đạt tới chốc cơ cảnh nhất trọng, thần hồn ngưng luyện thành công. Tiến Trường Xuân trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hắn đạt được Tất Hạo Kim Đan quán đỉnh về sau, tu vi đã đạt tới Kim Đan cảnh trung kỳ, rõ ràng không có có thể tại trước tiên nhìn thấu Diệp Vân tu vi, nếu không phải tiểu tử này lơ đảng ánh sao hiện lên, giống như thực chất đem chiếc ghế đánh nát. Hắn còn không có có phát hiện Diệp Vân Tu Vi đã đạt tới chốc cơ cảnh. 3 tháng, ngắn ngủn 3 tháng thời gian a Diệp Vân thẳng này rõ ràng đem Tu Vi theo luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong tăng lên tới chốc cơ cảnh nhất trọng đỉnh phong, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, từ xưa đến nay cũng không có ghi lại qua có loại này tu hành tốc độ. Có lẽ tại Tiên Thiên Linh Khí rồi rào viễn cổ thời đại, mới có như vậy tốc độ tu luyện a. Chỉ là, thượng cổ thời đại nhân tộc cùng yêu tộc, tương truyền bởi vì Tiên Thiên Linh Khí nguyên linh do, bọn hắn vừa ra đời cũng đã là tương đương với cơ cảnh lực lượng, chỉ cần thêm chút tu luyện, không dùng được 2 năm liền có thể đủ ngưng tụ thành kim đan. Bất quá Thượng cổ dù sao cũng là mấy chục vạn năm phía trước thế giới, cùng hiện tại đã hoàn toàn bất đồng. Diệp Vân như vậy tu hành tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người, phá vỡ hiến trưởng xuân nhận thức. Hai người bọn họ rõ ràng nhận thức, thật sự là không thể tưởng được đâu. Ta ngược lại là muốn đi trước đại tần đế quốc, nếu là có thể đủ gặp được, định muốn hảo hảo hỏi một câu. Diệp Vân trong mắt tức giận chợt lóe lên, xem ra Dư Minh Hồng trên người cũng đã ẩn tàng rất nhiều bí mật. Ngươi cũng muốn đi trước đại tần đế quốc? Hiến Trường Xuân biết rõ còn cố hỏi, có chút không cam lòng. Diệp Vân thở sâu, gật đầu nói, "Đúng vậy, chờ ta xem qua linh nghi." liền muốn đi trước đại tần đế quốc, nghĩ đến chỉ có chỗ đó mới có thể tìm được chậm chế cứu chữa linh nhi thần đan thần dược. Yến Trường Xuân nhìn xem hắn, than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 406, Vương Thành sinh biến. Chương 406, Vương Thành sinh biến. Thừa hãi gian đổi mới 20160531 tác giả, vô tội. Tân Thiên kiếm tông ở khoảng cách nguyên bản sơn môn khoảng chừng 1.300 dặm địa phương trùng tiến, không có khí thế rộng dạng sơn môn, cũng không có năm sáu tòa bất ngờ nổi lên kỳ phong một tòa phạm vi bất quá hơn 10 dặm ngọn núi chính là toàn bộ. Sơn núi nơi Có một tòa ốc trừng mười mấy trượng phạm vi bình đài, dựa vào vách núi cái kia một bên có một gian phòng nhỏ y bích xây lên, phòng nhỏ cửa có một tấm bàn đá cùng hai cái ghế đá, bàn đá hai bên phân biệt ngồi một tên ước trừng 17-18 tuổi thiếu niên cùng một tên đầu đầy bạch ông lão. "Lão sư, Linh Nhi đến cùng thế nào?" "Vẫn có thể chống đỡ bao lâu?" Thiếu niên chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tất cả đều là lo lắng. "Ngươi không cần lo lắng, Linh Nhi nha đầu kia trên người chịu yêu tộc hệ thống, lại bị thanh huynh nha đầu kia đem healing yêu tộc thánh nữ truyền thừa truyền vào, nàng giờ khắc này thân thể phi thường mạnh mẽ, cũng không có nửa điểm tổn thương." Sở dĩ không cách nào thức tỉnh Hoàn toàn là bởi vì linh hồn bị thương, bị phong ấn, chỉ cần có có thể trị liệu linh hồn thần đan thần dược liền có thể tỉnh lại. Ông lão vung vung tay, chậm rãi nói rằng: Một gia một trẻ này, đương nhiên chính là Diệp Vân cùng thất trưởng lão. Tô Hạo bỏ mình linh tiêu sau khi, Diệp Vân đối mặt thất trưởng lão miệng nói sư tôn thời điểm, liền sẽ nghĩ tới Tô Hạo, thì sẽ một trận bi thống. Bởi vậy hắn cùng thất trưởng lão thương nghị, sau đó xưng hắn là lão sư, mà không phải sư tôn. Thất trưởng lão tại chỗ đáp ứng, không có bất kỳ chú ý. Vậy nếu như không tìm được linh đan có thể trị linh hồn, lại có mấy thành khả năng tỉnh lại? Diệp Vân hỏi. Thất trưởng lão trầm ngâm chốc lát, nói: Linh nhi trong cơ thể chính là yêu tộc huyết thống, lại được yêu tộc thánh nữ truyền thừa, còn ngày sau sẽ có biến hóa như thế nào, ta cũng không biết. Bất quá, y theo nàng hiện tại tình hình, thân thể cũng không có bất kỳ tổn thương, trái lại mỗi ngày bên trong tự động hấp thu thiên địa linh khí, tổng bộ thân thể, vì lẽ đó 3 tháng qua cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một. Diệp Vân cao mày, kế tục hỏi: Khoảng chừng có thể chống đỡ bao lâu? Thất trưởng lão chậm rãi nói: Nói vậy một hai năm, đều là không có vấn đề, lại trưởng, ta cũng không dám tính toán. Diệp Vân hít sâu một cái, gật đầu nói: đã như vậy tính xin lão sư trong vòng một năm thay ta bảo vệ cẩn thận linh nhi chờ ta đi tới đại tần đế quốc thu hồi thần đan lão sư xin nhờ rồi diệp vân nói xong đứng thẳng người lên quay về thất trưởng lão không người chào đến cùng thất trưởng lão gật gù cũng không nói lời nào chỉ là thở dài trong lòng hắn rõ ràng diệp vân cảnh giới đã đạt đến chút cơ cảnh tiềm lực cũng đã triệt để biểu hiện ra thiên kiếm tông quá nhỏ chỉ có thể đối với hắn con đường tu hành có trở ngại ngại hầu như không có nửa điểm rút đại tần đế quốc mới là hắn hẳn là đi địa phương tương truyền đại tần đế quốc tông môn sát sát cao thủ như mây Kim đang cảnh cường giả ở nước Tấn hay là đã là không bình thường tồn tại, thế nhưng ở Đại Tần Đế quốc, nhưng cực kỳ thông thường, chính là nguyên anh cảnh lão tổ cũng không hiếm thấy. Diệp Vân ngươi lần này đi tới, định cần cẩn thận, biết điều làm việc. Sống sót mới là tất cả. Nếu biết không thể lưu lại Diệp Vân, thất trưởng lão liền đơn giản căn dặn vài câu. Diệp Vân tự nhiên rõ ràng, trên mặt mang theo một tia căng kích, gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới có thể trị linh hồn thương thế đan dược, loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy, nói vậy phi thường quý giá. Thất trưởng lão vô vô Diệp Vân bay. Đệ tử nhớ kỹ, Diệp Vân gật cù, trị liệu linh hồn thương thế đan dược, thật sự như vậy hiếm thấy sao? Hay là nhìn ra Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, Thất trưởng lão ngữ điệu nghiêm nghị rất nhiều, nhớ kỹ, là trị liệu linh hồn mà không phải thần hồn. Khôi phục thần hồn lực lượng, trị liệu thần hồn đan dược cũng không hiếm thấy, quý hiếm chính là trị liệu linh hồn đan dược. Diệp Vân gần ra, theo bản năng hỏi, linh hồn không phải là thần hồn sao? Chỉ cần tu vi đột phá đến chút cơ cảnh, liền có thể ngưng luyện thần hồn, không phải linh hồn thăng cấp bạn sao? Thất trưởng lão lườm hắn một cái, nói, tự nhiên không phải. Linh hồn chính là căn bản, là tất cả. Linh hồn không chế thân thể của ngươi, ý chí của ngươi Kiết mạch của ngươi chờ chút tất cả, thần hồn chính là tu vi đến trút cơ cảnh, có thể thông qua rèn luyện linh hồn mà sản sinh một loại kỳ dị năng lượng, căn bản không phải linh hồn, thậm chí có thể nói là ngưng luyện linh hồn thời điểm sản sinh phụ thuộc phẩm mà thôi. Ngươi muốn tìm chính là trị liệu linh hồn thuốc, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Diệp Vân đỗi nhiên tỉnh ngộ, cho tới nay hắn đều đem linh hồn cùng thần hồn nói là một, cho rằng tu vi đến trút cơ cảnh, linh hồn liền thăng cấp thành thần hồn, ai nghĩ đến lại là như vậy quan hệ, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Linh hồn là vạn nguyên gốc dễ, thần hồn chịu đến tổn thương, thậm chí hoàn toàn mất đi cũng sẽ không ảnh hưởng ý chí của ngươi. Suy nghĩ thậm chí tu vi. Thế nhưng linh hồn một khi bị hao tổn, liền sẽ trở thành xác chết di động, hoặc là mất đi ý chí, trở thành không cách nào nhúc nhích xác chết di động. Một khi linh hồn triệt để giập cắt, như vậy chính là bỏ mình linh tiêu, từ thế giới này vĩnh viễn biến mất. Thất trưởng lão chỉ lo diệp vân lý giải không đủ, kế tục căn dặn. Diệp Vân gật đầu, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không là thất trưởng lão căn dặn, chỉ sợ hắn còn có thể đem linh hồn cùng thần hồn nói là một. Nếu ngươi nhớ kỹ, vậy thì đi thôi, đi về, ta cũng không biết linh nhi có thể kiên trì bao lâu. Thất trưởng lão nhìn về phía phòng nhỏ, cái kia chiếc giường đá trên, Linh đã nằm 3 tháng liền mí mắt cũng không có nhúc nhích quá một thoáng, chỉ là nguyên bản cực kỳ hường hực thân thể khôi phục rất nhiều, chỉ ít nhất đã không phòng tay. Diệp Vân ở tô Linh bên cạnh giữ hai ngày, biết được nàng hiện tại tình hình, một khi xuất hiện biến hóa, chi không chịu được nổi, bất cứ lúc nào đều là Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục. Lão sư, ta này liền lên đường đi tới Vương Thành, cùng đoàn sư huynh gặp mặt một lần, mở ra Vương thất truyền thống trận, đi tới Đại Tần Đế Quốc. Diệp Vân ôm quyền hành lễ, liền phải rời đi. Hừm, đi thôi. Vương thất bên trong có trực tiếp đi về Đại Tần Đế quốc truyền thống trận, nếu không mấy ngày liền có thể đến, cực kỳ nhanh. Thất trưởng lão gật gù, khoát tay háo một cái. Diệp Vân lần thứ 2 liếc mắt nhìn phòng nhỏ, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vách tường cùng rèm cửa, nhìn thấy Yên Tĩnh ngủ say như đứa cái kia lông mi thật dài tựa hồ nhúc nhích một chút. Diệp Vân hít sâu một cái, thân hình trong ánh lấp lánh, hướng về ngọn núi ở ngoài cấp xạ mà đi, thoáng qua chính là bên ngoài mười rặng, chốc lát công phu cũng đã chỉ còn giữ lại một cái điểm nhỏ trên không trung lực hành, lại quá một lát, hoàn toàn biến mất ở thất trưởng lão trong tầm mắt. Thất trưởng lão nhìn Diệp Vân rời đi phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức rơi lên trong đôi mắt, một đạo kiên quyết thỉnh lĩnh xuất hiện. Nước Tấn Vương thành cự ly Thiên kiếm tông cũng không có quá mức xa xôi, ước chừng chỉ có hơn 2000 rặng dáng vẻ. Lấy Diệp Vân giờ khắc này tu vi, khoảng cách như vậy nếu không hai ngày liền có thể chạy tới, ở hắn suốt ruột bên dưới, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng một ngày nhiều liền xuất hiện ở vương thành dưới chân. Nước tấn Vương thành đã tồn tại hơn 2000 năm, cao mấy chục trượng tường thành kéo dài ra, đầy đủ hơn trăm dặm. Trên tường thành loang lổ rêu xanh kể rõ vương thành tuổi tác, gió đêm thổi tới, rộng rãi hùng vĩ bên trong mang theo một tia không nói ra được tang thương. Vương thành trong ngày thường sẽ không đóng cửa thành, bất cứ lúc nào có thể ra vào, cũng không cần bất kỳ thủ lệnh hoặc là cái khác. Vương thành cũng thân ở nước Tân trung tâm, bốn phương tám hướng du khách cùng thương nhân hội tụ tập ở đây, phi thường náo nhiệt thế nhưng Diệp Vân đứng ở Vương Thành dưới chân, nhìn cao mấy chục trưởng dưới thành tường, đại cửa đóng chặt, lại không cho bất luận người nào ra vào. Diệp Vân khẽ như mày, nhìn về phía trên thành tường, đã thấy một loạt thủ vệ cầm cung tên, nhắm vào bên dưới thành đoàn người. Phùng Tiết lệnh, Vương Thành kể từ hôm nay đóng, trong vòng 3 ngày không cho phép ra vào. Đại gia muốn đến Vương Thành, mà lại các loại. Chờ, sau 3 ngày. Trên tường thành, một tên nhìn tựa hồ là thủ thành quan lại người đàn ông trung niên lớn tiếng quát. Trong khoảnh khắc, bên dưới thành mấy trăm người tiếng la nổi lên bốn phía. Đối với quyết định như vậy tràn ngập dị nghị. Tại sao? Từng bảo vệ. Chúng ta chính là vương thành cư dân, nhà của chúng ta đang ở bên trong, các ngươi hiện tại không cho chúng ta đi vào, cái kia đi nơi nào?" Một đám mười mấy người tức giận hét cao. "Không sai, ta cũng là trong thành cư dân, dựa vào cái gì không cho ta về nhà? Ta đã sớm ở 3 tháng trước hẹn cẩn thận hôm nay muốn cùng Hồng Khánh lâu thương nói chuyện làm ăn việc, hiện tại không cho vào thành, chuyện làm ăn làm lỡ người nào chịu chứ? Ngươi chỉ là một cái thành phòng thủ hộ, lại dám không cho ta vào thành, chờ ta truyền lệnh cho cậu, chém ngươi cấp. Không sai, nhanh thả công tử chúng ta vào thành, bằng không muốn tốt cho người xem. Bảo vệ đại nhân, kính xin để ta mẹ con vào thành." Vương Thành ở ngoài ban đêm yêu thú hình hành, chúng ta cô gái yếu đuối làm sao có thể chống đỡ ba ngày à? Mấy trăm người lớn tiếng la lên, thỉnh cầu mở thành. Diệp Vân khẽ nhũ mày, ánh mắt đảo qua thành trên binh sĩ, không biết Vương Thành đến cùng có chuyện gì xảy ra, lại muốn phong thành ba ngày. Bất quá, hắn không muốn ở đây tiêu hao thời gian, những người bình thường này cùng hắn cũng không có quá nhiều tương quan. Diệp Vân thân hình hơi lóe một cái, bay thẳng mà đi, lướt về phía đầu tường. Lớn mật, dám xuống thành, bán chó ta. Chỉ nghe một tiếng gầm lên, trong khoảnh khắc mũi tên như mưa, đem Diệp Vân bao trùm ở trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 408, từ chối. Chương 408, từ chối. Ngữ liệu sáng sủa như là sấm nổ. Đoạn Thần Phong ở đâu? Sóng âm nổn nạc lên, cấp tốc ở trong vương cung Quyết tán. Người nào dám hô to gọi nhỏ, chừng hắn hoàng tử tục danh, đang chết. Soạt soạt soạt. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, cấm vệ quân xuất hiện, đầy đủ 4, 500 người đem Diệp Vân bao quanh vây nốt, xuất lĩnh cấm vệ quân chính là một tên chàng thanh niên, xem ra cũng không thể so Diệp Vân lớn hơn vài tuổi. Cấm vệ quân đội trưởng ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, trong giây lát hơi ngừng lại, thân hình có chút hơi run. Diệp Diệp Vân Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, hơi nhíu mày, ngươi biết ta. Xin chào đại nhân. Cấm vệ quân đội trưởng thi lễ một cái, nói tiếp, ngày đó may mắn ở Thiên Kiếm Tông gặp đại nhân một mặt, đại nhân anh tư thâm vấn đầu óc. Hả? Nguyên lai ngươi theo hai vị vương gia đi tới ta Thiên Kiếm Tông quá, có thể tham gia đều là mỗi cái tông môn tinh anh, ngươi cũng coi như bất phàm. Diệp Vân gật gù, nói, ta Đoạn Thần Phong đoàn sư huynh đây. Cấm vệ quân đội trưởng nói, vậy hạ cùng các vị hoàng tử trao đổi chuyện quan trọng, không biết lúc nào mới có thể kết thúc, không biết đại nhân tìm hoàng tử có cái gì chuyện thần yếu. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, nói, cũng không có cái gì quá to lớn sự tình. Chỉ là nguyên nên không làm chủ được, ta trước tiên tùy tiện đi dạo, các loại, chờ, Đoạn Thần Phong đi ra, để hắn tới gặp ta đi. Cấm vệ quân đội trưởng có chút chần chờ, vương cung chính là cấm địa, hôm nay đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ, nếu là liền như vậy để Diệp Vân ở trong cung đi dạo, ngày sau truy cứu lên, hắn làm sao gánh chịu được. Đại nhân. Diệp Vân mắt lạnh nhìn tới, hơi nhíu mày, làm sao? Ngươi muốn hạn chế hành động của ta. Trong khoảnh khắc, áp lực mênh mông như cơn sóng thần mãnh liệt mà đi, đem phạm vi trăm trượng bao trùm trong đó, mấy trăm tên cấm vệ quân run không dám làm thanh. Diệp Vân xưa nay đều không phải loại kia hùng hổ dọa người người thế nhưng thiên kiếm tông diệt Vong nói đến bao nhiêu cùng nước tấn có một ít căn hệ tối thiểu mai nghiễn sinh từ đại tần đế quốc mà đến hẳn là chính là thông qua nước tấn truyền thống trận nếu không thì lấy mai nghiễn sinh tính cách lại làm sao có khả năng sẽ cản nại mấy trăm ngàn giặc lộ đến đây mặc dù nói mai nghiễn sinh là cùng đấu gia liên thủ muốn từ thiên kiếm tông bên trong mò một chút chỗ tốt nhưng nước tấn vương thất không cũng là như thế thậm chí vận dụng mấy vạn cường quân muốn bức bách thiên kiếm tông giao ra tài nguyên tu luyện nghiên cứu nguyên nhân thiên kiếm tông có hôm nay kết cục cùng đấu gia cùng nước tấn vương thất có rất lớn căn hệ giờ khắc này diệp vân tu vi đạt đến chút cớ cảnh Thực lực chân chính tương đương với trúc cơ cảnh hậu kỳ, phóng tầm mắt toàn bộ nước tấn đã khó có đối thủ, bởi vì nước tấn mạnh nhất đám kia cao thủ hầu như hết mức ngã xuống ở thiên kiếm tông cuộc chiến. Không dám, chỉ là hôm nay chính là ti chức đang làm nhiệm vụ, đại nhân nếu là tùy ý hành động, không cẩn thận xúc phạm trong cung pháp quy, ti chức không biết làm sao làm mới được, tính xin đại nhân không nên làm khó ta. Cấm vệ quân đội trưởng trần chờ một chút, thi lễ một cái. Diệp vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, cũng được, ngươi đi đem đoạn thần phòng cho ta gọi ra, ta ở đây chờ đợi chính là. Cấm vệ quân đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thân phận gì, làm sao dám quấy rối vương thất cao tầng nhất hội nghị. Ngay khi hắn lưỡng nan thời khắc, một thanh âm từ phía sau trong cung truyền đến. Diệp Vân, Thiên Kiếm Tông Diệp Vân. Con nhỏ tuổi không biết trời cao đất rộng, Thiên Kiếm Tông hay là bởi vì đều là các ngươi những này không biết tiến thối, không phân tôn ti đệ tử tồn tại, mới có cái nhục ngày hôm nay. Chỉ nhìn thấy hai bóng người từ phía sau bên trong cung điện đi tới, thình lình chính là Đoạn Ưân Sa cùng Đoạn Hành Trình hai vị vương gia. Hai người đều là trúc cơ cảnh 5 tầng tu vi, đối mặt Diệp Vân cũng không phải sợ. Huống chi ngày đó ở Thiên Kiếm Tông bọn họ cũng từng trải qua Diệp Vân tu vi. Tuy nói luyện khí cảnh có thể chống lại chút cơ cảnh sơ kỳ, cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng, cùng bọn họ tu vi của hai người trên lệnh vẫn còn có chút xa xôi. Ngày đó Diệp Vân không biết dùng loại thuốc nào, liều mạng một lần dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ chút cơ cảnh 5 tầng thậm chí 6 tầng sức mạnh. Thế nhưng này ở đoạn Vân Sa bọn họ xem ra, chỉ là sớm tiêu hao tiềm lực, tiêu hao tuổi thọ lực lượng. Phương pháp này có thể chỉ lần này thôi, kiên quyết sẽ không xuất hiện lần nữa. Đã như vậy, một cái Sa Sút tiên kiếm tông đệ tử, lại dám ở trong vương cung hô to gọi nhỏ, quả thực là điếc không sợ súng. Hả, là hai người các ngươi ngu xuẩn? xem ra Thiên Kiếm Tông một trận chiến vẫn không có để cho các ngươi sợ mất mật, ngược lại không tệ đây. Diệp Vân đối chọi gay gắt, trong lời nói mang theo một tia tàn nhẫn. Muốn chết. Đoạn hành trình mà ra, giận dữ không ngớt. Hắn Thân là nước Tấn Thân Vương, chưa từng bị người như vậy chảo phúng châm biếm. Thiên Kiếm Tông một trận chiến hai người bọn họ từ vinh váo tự đắc đến không dám lên tiếng, cuối cùng hôi lưu lưu đi rồi. Đây là bọn hắn không muốn bị người để cập xỉa nhụ. Tuy rằng lúc đó Đế Quốc Lao Tổ bỏ mình linh tiêu, kim đan tiêu hao hết. Vào thời khắc ấy hai người tuổi hồ có hơi hiểu ra, có chút hối hận, bất quá các loại. Chờ, trở lại nước Tấn, mấy tháng tiếp tục sinh sống lại khôi phục lúc trước tâm thái, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Giờ khắc này Diệp Vân lại dám chào phúng bọn họ, giận tí mặt. "Ngươi tìm đến Đoạn Thần Phong, đến cùng có chuyện gì?" Đoạn Vân Sa đối lập muốn tỉnh táo một chút, hắn ngưng thần nhìn tới, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vân tu vi lại đã đạt tới chút cơ cảnh, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. "Ngày đó ta đoàn sư huynh bị đưa ra ngàn dặm, các ngươi sớm có sắp xếp đem hắn tiếp về vương thành, ta cùng hắn huynh đệ một hồi, tự nhiên quan tâm, xem xem các ngươi có hay không bắt nạt hắn." Diệp Vân đứng chắp tay, cười nói, "Thần Phong chính là ta nước Tấn hoàng tử, thân phận tôn sủng." Tuy nói các người ngày đó chính là sư huynh đệ, bất quá đều là chuyện của quá khứ, sau đó không có chuyện quan trọng gì, không cần tạm biệt." Đoạn Vân xa từ từ nói. Diệp Vân hơi nhướng mày, Đoạn Thần Phong được Đoạn Viêm Kim đan truyền thừa, tu vi ổn thỏa tiến triển cực nhanh, tất nhiên sẽ trở thành nước tấn chủ cột vững vàng, ngày sau chính là đột phá đến kim đan cảnh cũng là ngay trong tầm tay. Bất quá, hôm nay tới đây muốn gặp hắn một lần, lại phát hiện Vương Thành kỳ biến, đồng thời những người này luôn mãi từ chối. Diệp Vân trước thì có chút bất ngờ, cảm giác được cái gì, mới vừa vào cửa cung liền triển khai chân khí lớn tiếng hô quát, âm chuyện trầm chính là toàn bộ vương thành nói vậy đều có thể nghe được thế nhưng dù vậy đoạn thân phong cũng không hề lộ diện trái lại là cấm vệ quân đem hắn vây nốt đoạn ân xa cùng đoạn hoành trình hai vị thân vương chặn đứng đường đi của hắn trong này tất nhiên có cái gì việc không muốn để cho người khác biết phát sinh đã như vậy vậy cũng thôi diệp vân con mắt hiu lại tiếp tục nói hôm nay đến đây vương thành còn có một chuyện chính là muốn mượn truyền tống trận dùng một lát đi tới đại tần đế quốc đoạn ân xa hai người mẩn ra hai mặt nhìn nhau lập tức lạnh lùng nói truyền tống trận ai nói ta trong cung có truyền tống trận có thể đi tới đại tần đế quốc đây là tin đồn không thể nào Đại tần đế quốc cự này mấy trăm ngàn dặm, trong đó lại cách đại mạc Hoàng Hải, xa xôi cực điểm. Mặc dù có truyền tống trận cũng không có nhiều như vậy linh thạch có thể tiến hành truyền tống, Diệp Vân ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Diệp Vân cười cợt, nói, nói như thế, đoạn thần phong các ngươi không phải vậy cho ta thấy, truyền tống trận không cho ta dùng, xem ra ta Thiên Kiếm Tông đúng là xa suốt đây, một cái chỉ là nước tấn vương tộc cũng dám cùng ta Thiên Kiếm Tông nói như thế. Tiểu tử, nói cái gì có thể nói, nói cái gì không nên nói trong lòng muốn rõ ràng, họa là từ miệng mà ra lẽ nào ngươi không biết sao? Đoạn hành trình tính khí táo bạo, Nửa điệu bên trong đã tràn ngập tức giận, sát khí ở trong mắt hắn thoáng hiện. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mau chóng đem Đoàn sư huynh giao ra đây, truyền tống trận sự tình bọn chúng ta các loại, chờ, lại tầng gấu. Vì thế mãnh liệt, sóng lớn vô bờ, sát ý tựa hồ trở nên thực chất bình thường trên không trung ngưng tụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 409, Âm nhu ám vực. Chương 409, Âm nhu ám vực. Sát ý trên không trung ngưng kết. Diệp Vân không hề cố kỵ, tùy ý phóng thích ra bất mãn của mình cùng sát khí. Đoàn hành trình quả thực muốn điên rồi, trong mắt hắn Diệp Vân cái này lùi bại Thiên Kiếm Tông đệ tử, rõ ràng dám trong vương cung như thế hung hăng càn quái. Mặc dù tu vi của hắn đạt đến chúc cơ cảnh, vương cung là địa phương nào, chính là tấn quốc tài phú tụ tập chi địa, quyền lực đỉnh. Ngàn năm qua ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, không nữa thứ hai thế lực có thể cùng mà so sánh với. Mặc dù là đô gia, thật muốn so về thực lực tới cũng là xa xa không bằng. Chúc cơ cảnh tu vi tại tất cả thế lực lớn đều là cực kỳ cao đoan chiến lực, tương đương rất thưa thớt. Nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi Diệp Vân là có thể xông vào vương cung hô to gọi nhỏ trong vương cung cung phụng trúc cơ cảnh số lượng cũng không ít, mặc dù là vương tộc dòng chính ở bên trong, cũng có hơn 10 người. Đoàn Hoành Trình cùng Đoàn Luyện Sa càng là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, mà khi nay thánh thượng càng là đạt đến lục trọng. Hơn nữa một ít cung phụng, toàn bộ vương cung trúc cơ cảnh cao thủ có hơn 30 người, như thế lực lượng, như thế nào ngươi Diệp Vân có thể ngăn cản? Diệp Vân, ngươi đây là đang muốn chết? Đoàn Hoành Trình tức giật quát. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, nói nhảm rong rảnh, nhanh chóng đem Đoàn Tư Minh giao ra đây, nếu không các ngươi đều phải chết. Đoàn Hoành trình khí một phần xuất thế hai Phật Thăng Thiên. Nếu đối mặt Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, hắn còn có thể nhẫn lại, Đối mặt một cái vừa mới đến trúc Cơ Cảnh Diệp Vân, hắn làm sao có thể đủ chịu được như vậy chảo phúng? Cấm vệ quân, giết cho ta! Đợi một chút. Ngay tại mấy trăm tên Cấm vệ quân chuẩn bị ra tay chi tế, Đoàn Ân Sa cao quát một tiếng, đưa tay ngăn lại. Diệp Vân, chúng ta đều là chút Cơ Cảnh Tu vi, một khi động thủ cái này vương cung tất nhiên sẽ đã bị thật lớn hủy hoại. Những Cấm vệ quân này bình sĩ cũng chỉ là một loại Tu vi, căn bản ngăn cản không nổi chúng ta công kích trong vậy ra đi ra lực lượng. Ngươi muốn tìm Đoàn Thần phòng chúng ta có thể hào hào đảm. Diệp Vân Long mày nhíu lại, nói: "Hào hào đàm, nói chuyện gì? Xem ra các ngươi thật sự đem Đoàn sư vinh nuốt, muốn làm gì đâu rồi? Rút ra trên người hắn kim đan chi là sao?" Đoàn ân Sa cùng đoàn hành trình nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. "Ngươi nói gì sai, Đoàn Thần Phong chính là ta Tấn Quốc hoàng tử, tu vi cũng đạt tới chút cơ cảnh, ngày sau cũng là vương vị người thừa kế một trong. làm sao có thể nhốt hắn, chịu lấy vật gì kim đan chi lực? Còn nữa nói, ngươi cũng là xuất thân danh môn, chính là Thiên Kiếm Tông tinh nguyện. làm sao từng nghe qua có thể rút ra kim đan chi lực?" Đoàn Vân Sa nhíu mày, tiếng nói nén giận. "Đã như vậy, Cái kia liền đơn giản, các ngươi đem Đoàn sư huynh kêu đi ra, huynh đệ chúng ta gặp mặt một lần, ta liền thông qua truyền thống trận tiến về trước Đại tần đế quốc, nhất thời bán hội cũng sẽ không đến, các ngươi cứ yên tâm đi." Diệp Vân nún nún mày, cười lạnh. Đoàn Thần Phong chính đang bế quan, tìm hiểu lão tổ còn sót lại bí pháp thần thông, nhất thời bán hội không cách nào gặp ngươi, xin hãy tha lỗi." Đoàn Vân Sa trong lời nói tức giận rõ ràng tại tiêu tán, tiếng nói càng phát ra bình tĩnh. Diệp Vân nhạy cảm bắt đã đến chi tiết này, trong nội tâm không khỏi lạnh cười lên, ngươi càng là bình tĩnh tất thì nói rõ trong đó càng là có vấn đề. Nếu như Đoàn Thần Phong thật sự không có việc gì, thậm chí đã trở thành có tranh đoạt vương vị kế thừa hoàng tử, như vậy dùng hắn cùng Diệp Vân quan hệ, Đoàn Vân Sa cùng đoàn hoành trình quả quyết không biết ngăn cản hai người tương tiến, mặc dù thật sự đang bế quan, cũng sẽ không xảy ra hiện như bây giờ đạo đại khách. Cũng thế, đã Đoàn sư Minh đang bế quan, có lẽ một năm nửa năm cũng sẽ không xảy ra đến, ta sẽ không quấy rầy hắn rồi. Như vậy đi, Vân thân Vương ngươi đem truyền tống trận ta mượn dùng một chút, ta muốn đi trước Đại tần đế quốc. Đoàn Vân Sa nhíu mày, vừa muốn nói chuyện lại nghe đến đoàn hành trình đích thoại ngữ vang lên, cái gì truyền tống trận? Chúng ta trong Vương cung là có truyền tống trận, bất quá căn bản đến không được đại tần đế quốc, nói sau tức liền có thể tiến về trước, cần linh thạch quá nhiều, tốn hao không thể hơn. Nói như vậy, Đoàn sư huynh không cho ta thấy, truyền tống trận cũng không cho ta dùng. Diệp Vân hiếp mắt nở nụ cười. Không được, tiểu thì không được. Đoàn Hoành Trình tức giật quát. Trong khoảnh khắc, hào khí ngưng trệ, sát ý ở trên không bắt đầu khởi động. Đợi một chút, truyền tống trận có thể cho ngươi dùng, cũng coi như ta tấn quốc vương thất cùng Tiên kiếm tông ngàn năm hảo tình hữu nghị. Đoàn Vân xa khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra. Nhưng là phải hao phí đại lượng linh thạch đâu. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Không sao, tuy nhiên tiêu hao cực lớn, bất quá so về chúng ta cùng Thiên Kiếm Tông tình hữu nghị, hay vẫn là đáng giá. Đoàn Vân Sa chần chờ một chút, chậm rãi nói ra. Đoàn Vân Sa, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì? Đoàn Hoành Trình phẫn nộ quát. Đã Hoàng Huynh để cho ta toàn quyền đại lý, vậy cứ như thế a? Đoàn Vân Sa khoát khoát tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Tốt, chờ Hoàng Huynh đại công cáo thành xuất con ngày, ta nhất định phải sâm ngươi một bản. Đoàn Hoành Trình giận dữ không thôi. Đoàn Vân Sa sắc mặt lạnh lẽo, gắt gao theo dõi hắn, tức giận tại trong mắt trợn lóe lên. Đoàn Hoành Trình tựa hồ cũng phát giác được chính mình nói lỡ, không khỏi hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Diệp Vân, ngươi đi theo ta à? Hiện tại Tiểu Vi ngươi mở ra truyền tống trận, tiến về trước Đại Tần Đế Quốc. Đoàn Vân Sa thở sâu, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân nhún vai, đột nhiên nở nụ cười. Bất quá, ta hiện tại còn không muốn dùng truyền tống trận, ta đổi chủ ý rồi, muốn trong cung ở cái một năm nửa năm, chờ cung Đoàn sư mình gặp mặt một lần sau lại đi. Đoàn Vân Sa sắc mặt lạnh lẽo, trầm ngâm một chút nói, cũng tốt, bất quá ở trong cung có nhiều bất tiện, chúng ta sẽ giúp ngươi an bài một chỗ trụ sở. Diệp Vân, ngươi muốn ở bao lâu là bao lâu. Diệp Vân mắt, nhìn nhìn hai người, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Bất quá đâu rồi. Ta tiến về trước đại tần đế quốc, còn có chuyện trọng yếu muốn làm, hay vẫn là không thể. Như vậy đi, các ngươi đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, ta lúc này đi." Đoàn Vân Sa gật gật đầu, nói, "Cũng tốt, ta cái này hắn bài, sau đó thiết tiến cho Diệp Vân người tiến đưa." Diệp Vân cười nói, "Vân thân vương ngươi quá khách khí, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi." "Đúng rồi, nhớ rõ đem Đoàn sư huynh Têu đi ra cho ta tiến đưa, các huynh đệ gặp mặt một lần." Đoàn Vân Sa nguyên bản trên mặt cũng là hiện lên dáng tươi cười, nghe nói như thế không khỏi chỉ trệ, lập tức sắc mặt lạnh dần. "Diệp Vân, ta nhìn ngươi đến từ Tiên kiếm tông mới không cùng ngươi khó xử, ngược lại đại tạo thuận lợi." không nghĩ tới ngươi đây là đang đùa nghịch ta đâu. Diệp Vân núm núm bay, cười nói, đã vân thân vương cho rằng như thế, vậy thì đương ta là đùa nghịch ngươi là. dù sao hôm nay không thấy đoàn sư huynh, ta cũng sẽ không đi. a, đúng rồi. vừa rồi nghe hoành thân vương nói thánh thượng cũng đang bế quan, bế cái gì quan đâu rồi. có phải hay không cùng đoàn sư huynh cùng một chỗ à? Đoàn vân xa sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi, âm lanh đến cơ hồ muốn chạy ra nước. ta cũng đã sớm nói không muốn cùng tiểu tử này chít chít méo mó, trực tiếp chém giết là. hôm nay thiên kiếm tông đã chấn nặng, còn tưởng là bọn họ là đệ nhất à? Lúc trước mộ dung vô tình tiểu tử kia cuồng vọng làm cản, trực tiếp mở ra truyền thống trận ly khai, hắn chúng ta không đối phó được. Chẳng lẽ Diệp Vân cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chúng ta còn không đối phó được sao? Đoàn Hoành Trình tức giật quát. Đoàn vân Sa thở sâu, lạnh lùng nói, Diệp Vân, ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, cho ta nhanh chóng ly khai, liền thả ngươi một con đường sống. Diệp Vân cười nói, đường gì ta đều muốn, tự là không muốn sinh lộ. Hai vị vương gia các ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy thì chết. Đoàn hành Trình hét lớn một tiếng, trong tay quang ảnh lật lè liền chứng kiến một cây cung giữ tại bàn tay, một căn toàn thân Bích Thúy mũi tên dài chống rông xuất hiện, dương cung cài tên, nhắm trúng Diệp Vân. Đoàn Hoành Trình đã sớm nhịn không được, giờ phút này sát ý ngưng tụ, chân khí ngưng tụ tại đây một mũi tên bên trên, muốn bắn chết Diệp Vân. Đoàn Vân xa tựa hồ còn có do dự, vừa muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ thấy toàn thân Bích Thúy mũi tên dài thoát dây cung mà ra, thẳng đến Diệp Vân mi tâm. Mũi tên như cầu đồng, bích quang ngũ lam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 410, vây công. Chương 410, vây công chúc cơ cảnh ngũ trọng cao thủ nén giận một kích, trong đó ẩn uy lực chỉ là tưởng tượng liền biết có nhiều đáng sợ. cái này một mũi tên bắn ra, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người ngăn cản không nổi, ngoại trừ Diệp Vân. Diệp Vân tuy chỉ là chúc cơ cảnh nhất trọng, nhưng là hắn chính thức chiến lược lại có thể so với chúc cơ cảnh thất trọng. tại ngày đó hắn dùng luyện khí cảnh tu vi liền có thể đủ đối chiến chúc cơ cảnh tứ trọng ngũ trọng. hôm nay tu vi tăng nhiều, thực lực tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần, càng là tìm hiểu năm đạo phát tác, dùng hắn hiện tại chính thức thực lực mà nói, đoàn hành trình loại này tu vi quả thực là chế cười. mũi tên dài trên không trung hóa thành một đạo thần hồng, thẳng đến Diệp Vận mi tâm. Diệp Vân tinh tinh đứng đấy, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Đợi đến lúc mũi tên dài và thân hắn mỉm cười, tay phải không biết lúc nào xuất hiện trước người, nhẹ nhàng một chảo, rõ ràng đem căn này toàn thân bích thúy mũi tên dài nắm trong tay, không thấy hắn có bất kỳ động tác, bàn tay bụp ra, mũi tên dài cắt thành hai đoạn. Đây cũng là hắn giờ phút này chính thức tu vi, phóng nhãn chút cơ cảnh, cơ hồ không người có thể kháng lực lượng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, sững sờ ở tại chỗ. Đoàn Vân Sa cùng đoàn hành trình bọn hắn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, vừa mới nhìn đến chính là cái gì. Diệp Vân dễ dàng địa bắt được cú lam mũi tên dài, sau đó bẻ gãy điều này sao có thể? cái này toàn thân bích thúy mũi tên dài chính là một kiện thượng phẩm linh khí, muốn phá hủy nó há lại dễ dàng như vậy? dùng đoàn hoành trình thực lực muốn phá hủy nó cũng cần nhất định được thời gian cùng cơ hồ hao hết sở hữu chân khí mới có thể. nhưng là diệp vân dễ dàng đem nó phá hủy, đây không phải nói do thực lực của hắn vượt xa đoàn hoành trình sao? đoàn hoành trình cùng đoàn vân xa hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ vẻ kinh hãi. diệp vân thực lực nếu như như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, như vậy đừng nói là hai người bọn họ, là lại đến 17 18 người trúc cơ cảnh ngũ trọng cao thủ cũng ngăn cản không nổi diệp vân bộ pháp. làm sao có thể? 3 tháng trước hay vẫn là luyện khí cảnh tứ trọng thiếu niên, như thế nào hội trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tu vi tăng lên tới chúc cơ cảnh, huống chi hắn chính thức chiến lực, rõ ràng đã vượt qua trúc cơ cảnh ngũ trọng, dưới đời này tuyệt đối không có khả năng có chuyện như vậy. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này nhất định được ban cho cái gì pháp bảo. Thiên kiếm tông tuy nhiên cơ hồ hủy diệt, nhưng là chân chính cường đại bảo vật có lẽ vẫn còn yến trường xuân trên người, hắn nhất định là đem bảo vật cho tiểu tử này, nếu không một người trúc cơ cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa, làm sao có thể bẻ gây thượng phẩm linh khí. Đoàn hành trình có chút hỗn loạn, quá lớn. Đoàn Vân Sa sắc mặt âm trầm như nước, không nói gì, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem Diệp Vân. Bốn phía, mấy trăm tên cấm vệ quân tướng sĩ không tự chủ được địa lui về sau hai bước, đối mặt Diệp Vân, bọn hắn trong nội tâm sinh ra một cỗ kinh sợ chi ý Diệp Vân vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, thái quá mức cường đại rồi, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Diệp Vân mặt mỉm cười, nói, hai vị vương gia, hiện tại không biết có thể hay không lại để cho Đoàn sư huynh đi ra cùng ta gặp mặt một lần rồi hả? Đoàn Hoành Trình sững suốt một chút, cả giận nói, không có khả năng, người đời này cũng đừng muốn cùng Đoàn Thần Phong gặp mặt, sau ngày hôm nay, trên đời không nữa Đoàn Thần Phong. Lão nhị Ngươi đang nói cái gì?" Đoan Vân Sa quát to, một tay lấy đoàn hành trình kéo qua đến. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, sát ý tại trong mắt ngưng tụ, đến cùng như thế nào sự tình. "Các ngươi đối với đoàn sư huynh làm cái gì?" Thoại âm rơi xuống, Diệp Vân đi phía trước bước ra một bước, cả người khí thế rồi đột nhiên bất động, mênh mông uy áp giống như thủy triều vập tới, trên mặt thoạt nhìn cũng không phải sóng cả mấy liệt, kỳ thực phía dưới ám dâng lên động, tùy thời đều bạo phát đi ra. "Diệp Vân, ta nói rồi đoàn thần phong chính là đương kim hoàng tử, giờ phút này cùng bệ hạ cùng một chỗ bế quan tìm hiểu thiên đạo chí lý, không cách nào cùng ngươi tương kiến, mong được tha thứ." Đoan Vân Sa chậm rãi nói ra. Diệp Vân cười lạnh nói, Vân Thân Vương có phải hay không đương ta là người ngu? Nếu như ngươi vẫn là như vậy nói chuyện, chúng ta đây cũng không cần phải nói chuyện, ta liền đem Vương cung hủy đi, nhìn xem Đoàn Sư huynh có phải hay không sẽ ra ngoài." Đoàn Vân Sa cùng Đoàn Hành Trình sắc mặt đại biến, cùng kêu lên quát, "Vạn không được, dừng tay." Bọn hắn biết rõ Diệp Vân nói không ngừng, ngươi đừng nhìn lấy ra hỏa tu vi chỉ là chút cơ cảnh nhất trọng, nhưng là chân chính thực lực chỉ sợ đã đạt tới chút cơ cảnh lục trọng, thậm chí thất trọng, nếu không hắn cũng không có khả năng đơn giản bẻ gây Đoàn Hành Trình mũi tên dài. Giờ phút này Diệp Vân nói muốn đem Vương cung hủy đi, tại chút cơ cảnh lục trọng thất trọng cường giả trong tay, Vương cung kiến thiết lại rộng rãi hùng vĩ, cũng cùng bình thường kiến trúc cũng giống như nhau, vài đạo công kích phía dưới chỉ sợ sẽ gặp trở thành một đống phế tích. Ta khuyên can mãi các ngươi không nghe, không nên mạnh bạo chính là a, cho các ngươi ba hơi thời gian đến quyết định, phải chăng đem Đoàn sư huynh giao ra đây." Diệp Vân sắc mặt lạnh như băng, sắc ý bắt đầu khởi động. 1. Đoàn Vân xa hai người khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. 2. Hai, hai người thần sắc phức tạp đã đến cực hạn, tựa hồ tại thiên nhân giao chiến, lại không dám hạ quyết định. 3. Diệp Vân thấp giọng quát đạo, không đợi hai người có phản ứng gì, hắn đưa tay một trường Ngoài 20 trượng một tòa thiên điện bị trưởng lực đánh trúng, vang một tiếng bạo tạc, cho bụi lầy trời. Diệp Vân, ngươi lớn mật. Đoàn Hành Trình hai người hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân cư nhiên như thế nhanh tựu ra tay, liền bọn hắn đáp ứng thời gian đều không cho. Ta nói rồi không muốn lặp lại lần nữa." Diệp Vân lạnh lùng nói. Đoàn Vân xa đi đến một bước, sắc mặt có chút do dự, hay vẫn là hé một nói, Đoàn Thần Phong thật sự cùng bệ hạ đang bế quan tìm hiểu, thời gian ngược lại là không có phía trước nói lâu như vậy, thì ra là 2 ngày công phu, Diệp Vân huynh đệ ngươi không bằng chờ một chút." Đoàn Hành Trình hừ một tiếng, nói, "Đúng vậy, thì ra là 2 3 ngày công phu là hắn có thể đi ra, đến lúc đó cho các ngươi gặp một mặt cũng đã không có vấn đề gì rồi. Diệp Vân lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, lúc trước hành thân vương không phải nói sau ngày hôm nay liền không còn có đoàn thần phong sao? Hiện tại vừa muốn chúng ta 2 3 ngày công phu, đến lúc đó gặp mặt cũng không có vấn đề gì rồi hả? Xem ra các ngươi thật là tại mưu đoạt đoàn sư Minh trên người kim đan chi lực, á, tuy nhiên ta không biết rõ các ngươi là như thế nào mới có thể làm được, bất quá nửa nén hương về sau ta không thấy được đoàn sư Minh cũng không phải là vương cung biến phế tích rồi, mà là tấn quốc từ đó về sau muốn sửa đầu đội này, vương triều trùng tiến Đoàn Hoành Trình giận dữ, trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa, đại nghịch bất đạo, khẩu suất cuồn ngôn, ngươi cho rằng nghịch thiên cải mệnh như thế dễ dàng? Hôm nay ngươi muốn chiến liền chiến, ta vương thất 34 tên trúc cơ cảnh cường giả liên thủ, liền không tin ngươi có thể còn sống ly khai." Đoàn Vân Sa cũng theo Diệp Vân trong mắt thấy được quyết tâm, biết rõ chuyện hôm nay đã không cách nào thệ rồi, chỉ tiếc Đoàn Hoành Trình cái này ngu xuẩn nói sai rồi lời nói, bằng không mà nói chỉ cần kéo dài cái hai ngày, đương kim thánh thượng liền có thể đủ rút ra đoàn thần phong trong cơ thể kim đan chi lực, kết hợp bí pháp, thi triển chân long phi thăng thuận, xông vào kim đan cảnh chỉ cần kim đan xuất hiện, như vậy mặc kệ Diệp Vân có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ là một trường liền tan thành mây khói mà hàng. Ô, Đoàn Vân xa trong miệng đột nhiên phát ra một giọng nói, cao vút sục sôi, trầm bổng du dương. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tiến hành ngăn cản, hôm nay một trận chiến không thể tránh né, đã như vậy, cái kia tấn quốc vương thất cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Mấy tức về sau, liền gặp không trung lưu quang hiện lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, chỉ là một lát công phu liền có hơn 20 người từ không trung vừa rớt xuống, đem Diệp Vân vây ở trong đó. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, tính cả Đoàn Vân hai người ở bên trong, Tổng cộng có 28 tên trúc cơ cảnh cao thủ, trong đó thế lực mạnh nhất thì còn lại là rơi vào đoàn lớn xa trước người một gã lão giả, tu vi đạt đến trúc cơ cảnh lục trọng. Hoang thúc, la tiểu tử này muốn khiêu chiến vương quyền, muốn phá hư hoàng huynh chuyên tốt, còn khẩu xuất cũng luôn muốn nghịch thiên cải mệnh, để cho ta đoàn gia vương thất từ nay về sau tại trên phiến đại lục này tan thành mây khói. Đoàn hành trình tại lão giả bên cạnh trầm giọng nói ra. Lão giả lông mày nhíu lại, sắc mặt âm lãnh cực kỳ, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người. Ngươi là thiên kiếm tông diên nhiệt, ba tháng trước một trận chiến rõ ràng còn cho các ngươi còn sống, thật sự là không cần phải. Bất quá cũng thế chờ bệ hạ xuất quan, là ngươi Thiên Kiếm Tông triệt để hủy diệt thời điểm. Hiện tại trước bắt ngươi mở ra đao, thế ta chiến kỳ." Lão giả tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt như điện. Trong khoảnh khắc, 28 đạo thần hồn ngưng tụ thành nguy áp, tụ hợp cùng một chỗ, bao phủ tại Diệp Vân đỉnh đầu. Diệp Vân ánh mắt đảo qua mọi người, khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, tận là cười nhạo cùng niềm ai. Gã đất chó kiểng mà thôi, cũng dám khẩu suất cùng luôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 411, kiếm quang nhẹ hoa. Chương 411, kiếm quang nghệ hoa. Diệp Vân tiếng nói ủ ủ, lôi điện cuốn thân. Tại trung bình hắn, bỗng nhiên tiếng sấm máy liệt, điện xà bay múa, tìm hiểu lôi hệ pháp tắc hắn, phảng phất là lôi thần phụ thể, không thể nhìn gần. Tuy nhiên Diệp Vân cảnh giới chỉ là chốc cơ cảnh nhất trọng, nhưng là hắn chính thức tu vi đã sớm đã vượt qua chốc cơ cảnh lục trọng, có được năm đại pháp tắc hắn là đối mặt chốc cơ cảnh thất trọng cao thủ, cũng có thể một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong, trước mắt đoàn Vân xa bọn người, quả thực thật là tức cười. Lôi điện bắt đầu khởi động, cùng phong gào thét. Diệp Vân như núi giống như đứng đấy, nguyên đỉnh hạt chỉ, đều có một câu cường đại khí tức hội tụ thành uy áp bao phủ bốn phương tám hướng. Những luyện khí cảnh địa cấm vệ quân binh sĩ căn bản không chống chịu được, mặc dù bọn hắn thủ qua nhất nghiêm khắc huấn luyện, tâm lý cường đại vô cùng, thực sự ngăn cản không nổi như thế uy áp, vô ý thức lui về sau đi, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền thối lui đến trăm trượng có hơn, biến mất vô tung. Đoàn ân Sa bọn người cũng không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, sự thật là bọn hắn đã ở ngăn cản Diệp Vân Uy áp, trong nội tâm hoàng sợ không thôi. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Diệp Vân toàn lực phóng thích uy áp lại có thể biết cường han đến loại tình trạng này, giờ khắc này bọn hắn mới cảm nhận được Diệp Vân cường đại, đã cường han đến không phải bọn hắn có thể trêu chọc tình trạng. Không cần sợ hắn chỉ là chính là trúc cơ cảnh nhất trọng mà thôi, đích thị là thi triển bảo vật mới có thể bộc phát ra như thế uy áp. chúng ta toàn lực công kích, hắn nhất định không cách nào trèo trống. một kích đưa hắn chém giết là. trúc cơ cảnh lục trọng lão giả tức giận quát, hắn thân là đường kim thánh thượng túc thúc, bối phận tôn sủng, mấy chục năm qua không ai dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, là đường kim thánh thượng nhìn thấy hắn cũng là hòa hòa khí khí, cho ba phần mặt mũi. nhưng là, thân là trúc cơ cảnh lục trọng hắn vậy mà tại tấn quốc trong vương cung bị một gã cơ cảnh nhất trọng tiểu tử áp chế, hơn nữa hết sức phúng, đục mắng bọn hắn chính là gà đất chó kiểng, không đáng giá được nhắc tới. Hôm nay ta đoàn khánh nếu là giết không được ngươi, liền tự phế tu vi, không bao giờ nữa để tu hành sự tình. Lão giả quát lớn, trong tay quang ảnh lập lòe, một cây trường thương thình lình xuất hiện, chỉ vào Diệp Vân. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, hắn một bước bước ra, không bao giờ nữa cho mọi người cơ hội. Trong tay lôi quang lập lòe, từ ảnh giống như nước gợn nhộn nhạo ra, từ ảnh kiếm khẽ rung lên, trong khoảnh khắc liền chấn động ngàn lẻ 24 lần, lập tức một kiếm đâm ra. Diệt thế thần lôi. Chỉ thấy đầy trời ánh sáng tím chính giữa, từng đạo thần lôi lình xuất hiện, hướng phía mọi người bay thẳng mà đi. Những thần lôi này hoàn toàn không có bất kỳ đoán trước xuất hiện, cũng không hề như phía trước như vậy trước hội ngưng tụ kết vấn, mà là theo tự ảnh kiếm trong trực tiếp bắn ra mà ra. Đây cũng là Diệp Vân tìm hiểu lôi hệ pháp tắc về sau vi lôi vân điện quang kiếm mang đến tăng lên. Giờ phút này diệt thế thần lôi trong tay hắn phóng xuất ra, uy lực so về phía trước lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, thần lôi đã đã trở nên toàn thân phát tím, tựa hồ có một tiêu cửu thiên tử phụ thần lôi bộ dạng, tuy nhiên như trước chênh lệch rất nhiều, nhưng là trong đó uy lực lại cũng không phải bình thường trúc cơ cảnh có thể ngăn cản. Vâng, vâng, vâng. Hơn 10 đạo tiếng sấm đột nhiên nổ vang trực tiếp đánh chúng vào những tấn quốc kia vương thất chúc cơ cảnh cao thủ, cơ hồ không người có thể ngăn cản diệt thế thần lôi công kích, chỉ thấy gãy chi thịt nát bốn phía vây ra, máu tươi còn phun, phương viên tầm hơn 10 trượng nội cung điện đều bị phá hủy. Một kiếm vậy mà chém giết 13 tên chúc cơ cảnh cao thủ, hơn nữa đả thương nặng 11 người, chỉ còn lại có 4 gã tu vi đạt tới chúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ đứng tại nguyên chỗ, cũng đã sắc mặt trắng bệ. Đoàn khánh bốn người cơ hồ không thể tin được chứng kiến hết vậy, chúc cơ cảnh nhất trọng tiểu tử vậy mà đánh ra một đạo diệt thế thần lôi, trực tiếp đưa bọn chúng 28 người chúc cơ cảnh cao thủ tạo thành đội ngũ cho cơ hồ cả đoàn bị diệt. Đoàn Khánh nhìn về phía Diệp Vân, trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong nội tâm một cô ý tuyệt vọng dâng lên, sau lưng đã sớm mất đấm. Vừa rồi một đạo diệt thế thần lôi thật sự là hắn là ngăn cản được rồi, nhưng là trong đó ẩn lôi điện chi lực lại làm cho kinh mạch của hắn cơ hồ chấn vỡ, toàn thân tê liệt, giờ phút này hắn mấy có lẽ đã đã mất đi chiến đấu chi lực, đừng nói là Diệp Vân, là đến một cái luyện khí cảnh tiểu tử, là có thể một đao đưa hắn chọc chết. Đoàn Khánh chính là trúc cơ cảnh lục trọng tu vi, tuy nhiên là lợi dụng đan dược khó khăn lắm đạt tới, nhưng cảnh giới dù sao cũng là trúc cơ lục trọng, đối mặt như thế thần lôi, vậy mà không có chút nào chống cự. Mà đoàn hành trình cùng đoàn Vân Sa càng là không chịu nổi, hai người tu vi yếu lực kém một chút, tuy nhiên đã đứng đấy, lại sắc mặt trắng bệnh Khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Làm sao có thể? Tại sao phải mạnh như vậy? Đoàn Khánh không thể tin được kinh nghiệm đây hết thảy, hắn nhìn qua Diệp Vân, tràn đầy hoảng sợ. Đoàn Vân Sa cùng đoàn hành trình mặt xám như cho bọn hắn lúc này mới tin tưởng Diệp Vân chính là Thiên Kiếm Tông thiên tài, so về phía trước rời đi mộ dung vô tình chỉ sợ cũng không kịp nhiều lại để cho. Ngăn nó qua, Thiên Kiếm Tông có thể xưng tại tấn quốc vị trí thứ nhất, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại có thể đem đoàn sư huynh mời đi ra sao? Thật sự muốn bức ta đại khai sát giới, đến thay đổi triều đại sao?" Diệp Vân tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, sát ý đã tiêu tán, trước mắt bọn này chốc cơ cảnh tu sĩ, đã lại để cho hắn để không nổi hứng thú. Tấn Quốc thật sự quá nhỏ rồi, đã dung nạp không giới hắn, thậm chí liền giá tâm của hắn đều không thể dung nạp. "Ô ô ô." Đoàn Khánh bỗng nhiên trong miệng phát ra ô ô tiếng vang, truyền khắp cả tòa vương cùng. Sau một khắc, liền chứng kiến mấy trăm tên hắc y nhân theo bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, đem Diệp Vân bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, chỉ nghe được đều nhịp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chỉ là một lát công vụ liền chứng kiến trọn vẹn mấy ngàn danh thủ cầm trường mâu binh sĩ bước nhanh tới, đợi đến lúc khoảng cách Diệp Vân tầm hơn 10 trượng thời điểm, Trường Mâu lập trước người, trong tay chống rông xuất hiện một cây cung, Dương Cung lắp tên, kéo cái viên mãn, nhắm ngay Diệp Vân, cho ta ngăn trở hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở hắn, chỉ cần bệ hạ xuất quan, liền có thể đủ đem cái này cuồng đồ chém giết, từ nay về sau ta Vương thất mới trở thành tân quốc đệ nhất thế lực. Đoàn Khánh Cuồng loạn địa gầm du lấy, ánh mắt của hắn bên trong đích kinh hãi đã tiêu tán, tràn đầy cuồng nhiệt. Đoàn Ân Sa cùng Đoàn Hoành Trình hai mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng thầm than một tiếng, trong lòng hai người cực kỳ hối hận. Tại sao phải đi trêu chọc Diệp Vân, nếu như là ôn tồn nói chuyện, có lẽ thật có thể đủ kéo dài vài ngày. Kỳ thật lại để cho bọn hắn không cách nào lý giải chính là, Hoàng huynh tại sao phải cùng cái kia được xưng đã từng là Kim Đan cảnh cường giả Liên Thủ, thi triển bí pháp rút ra Đoàn Thần Phong trên người Kim Đan chi lực đâu rồi? Ngày hôm nay Kiếm Tông đã cơ hội hủy diệt, mà đấu ra chính thức thực lực căn bản không cách nào cùng Vương Tất chắc hẳn, giờ phút này Vương thất kỳ thật đã là tân quốc đệ nhất thế lực, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc Diệp Vân đâu rồi? Tại sao phải đi rút ra Đoàn Thần Phong trong cơ thể Kim Đan chi lực đâu rồi? Dù sao Đoàn Thần Phong cũng là hoàng thất đệ tử, người trong nhà. Bất quá giờ phút này tên đã trên dây không phát không được, cũng không được phép hai người bọn họ ở nơi nào hối hận. lúc này thời điểm cùng diệp vân đã là không chết không lớt cục diện, muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. giết. đoàn khánh một tiếng gầm nhẹ, liền chứng kiến mấy trăm tên hắc y nhân đột nhiên nảy lên, trong tay quang ảnh lập lòe, trên không trung hội tụ thành một đầu dài sông, hạo hạo đạng đạng địa phóng tới diệp vân. mà ở bên kia, mấy ngàn tên lính đã sớm kéo căng dây cung mạnh mà một tiếng đưa, mấy ngàn chi mũi tên dài hóa thành mũi tên đuôi lông vũ, bắn về phía diệp vân. diệp vân trên mặt nhìn không tới nửa phần hoảng sợ, cũng không có bối rối, hắn thậm chí lắc đầu khẽ miệng nổi lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Các ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a." Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang lập lòe, tay phải cũng chỉ làm kiếm, ở trước ngực nhẹ nhàng vẽ một cái. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm quang theo hắn tầm đỏ bắn ra, vắt ngang trên không trung, hướng về những công kích kia cùng mũi tên đôi lông vũ nhẹ nhàng sẽ qua. Sau một khắc, An tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 412, Cường Chương 412, Cường ngạnh. 3. Một tiếng vang nhỏ, sở hữu cung tiến bị kiếm quang chặn đường, cắt thành hai đoạn, từ không trung rơi xuống. Kiếm Quang cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng mà xẹt qua mấy ngàn tên lính trước người, chỉ thấy bọn hắn nâng lên trên cánh tay trái đột nhiên xuất hiện một đạo dây nhỏ, sau đó ba thoáng một phát chỉnh đầu cánh tay rất xuống, máu tươi từ đứt gãy xì ra, nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Một kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm liền đem mấy ngàn thức binh sĩ đều chém thành tàn phế, lại không một chút sức chiến đấu. Mấy ngàn tên lính cái này mới phát hiện cánh tay trái bị chém đứt, đau đớn kịch liệt theo đứt gãy chỗ tuôn hướng trong lòng, khó có thể thừa nhận. Trong khoảnh khắc, Thê Lương tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Nguyên bản những binh lính này đều là chịu đựng qua khó có thể tin tôi luyện liền đem bọn hắn cánh tay cùng hai chân đều chặt đứt cũng sẽ không tốt một tiếng. Mà giờ khắc này bọn hắn, trọn vẹn mấy ngàn người bị một đạo kiếm quang chặt đứt cánh tay trái, đau đớn kịch liệt cũng không có lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận đến kêu thảm thiết liên tục tình trạng, nhưng là đạo này kiếm quang hoàn toàn chém vỡ tâm lý của bọn hắn phóng tiến, sở hữu hy vọng cùng chấp nhất đều tại trong kiếm quang bị quấy thành phân vụn, Tôn Nghiêm cùng Dũng cảm cũng tận số bị chém vỡ, tâm lý sụp đổ. Đoàn Khánh sắc mặt càng phát ra trắng bệ, hắn như thế nào cũng không tin trước mắt cái này 17, 18 tuổi thiếu niên thậm chí có tu vi như thế, một kiếm này uy lực quả thực cường hàn đến khó có thể tin tình trạng, đã xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Mấu chốt nhất chính là, một kiếm này hời hận, hiện nhiên không có phát huy ra thực lực chân chính, thế nhưng mà dù vậy, cũng đã không phải là đoàn khánh bọn hắn có thể ngăn cản. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Diệp Vân nhìn xem đoàn khánh bọn người, mỉm cười. Đoàn khánh sắc mặt trắng bệ, khẽ miệng co giật lấy, đối mặt Diệp Vân cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, hắn không biết muốn làm sao bây giờ. Ta đáp ứng, ta lập tức đi bẩm báo, lại để cho bệ hạ đem đoàn thần phong phong xuất. Đoàn hành trình thần hồn đều toái, không lựa lời nói điệu giống to. Đoàn Vân xa sắc mặt đại biến, Đoàn hoành Trình lời này hiển nhiên là hoàn toàn thừa nhận Đoàn Thần Phong bị bọn hắn khống chế, nếu như Diệp Vân giận dữ, lập tức độc thủ, ai cũng sống không được. Diệp Vân cũng không có độc thủ, nhìn xem Đoàn hoành Trình cười cười, nói, sớm như vậy không thì tốt rồi. Đoàn hoành Trình vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng xoay người, xuyên qua một mảnh phế tích, chạy về phía Vương cung ở chỗ sâu trong. Diệp Vân, ngươi không thể giết ta, ta là đường kim thánh thượng quốc quốc, nếu như ngươi giết ta, là cùng tấn quốc vương thất kết xuống không chết không nớt đại thủ, đối với ngươi Thiên Kiếm Tông cũng là bất lợi. Đoàn Khánh Thanh Âm có chút run rẩy, hàm răng khẽ trợn. Diệp Vân lông mày chau lên, cười nói, ngươi thực cho rằng vương thất hội bởi vì ngươi mà cùng ta thiên kiếm tông là địch, thật sự là buồn cười quá. mặc dù ta không giết các ngươi, hôm nay thiên kiếm tông còn thừa lại hai đại kim đan cảnh cường giả, các ngươi ai có thể đủ chống lại? hai gã kim đan cảnh, làm sao có thể, thiên kiếm tông làm sao có thể còn có hai gã kim đan cảnh, đoàn khánh khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, diệp vân chỉ là cười cười cũng không có đáp, ngược lại là một bên đoàn luận sa đáng chắc nói, đúng là như thế, thiên kiếm tông tối thiểu còn có hai gã kim đan cảnh cao thủ, một gã là đạt được kim đan truyền thừa tông chủ yến trường xuân, một gã khác là thất trưởng lão. lão, thất đầu. Hắn còn chưa có chết. Rõ ràng còn tu đã đến Kim đan cảnh. Vì cái gì ta không cách nào phá tan gông cùm xiềng xích, nâng kết kim đan? Ta không cam lòng. Đoàn Khánh ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ không cam lòng. Phát tiết đã xong, đã xong tiểu đi chết đi. Diệp Vân tính tính chờ hắn thét dài hoàn tất, chậm rãi nói ra: "Ngươi nếu là dám giết ta, toàn bộ tấn quốc đều cùng ngươi Thiên Kiếm Tông là địch, ta liền không tin hôm nay Thiên Kiếm Tông thật có thể đủ ngăn cản cả nước chi lực." Đoàn Khánh âm thanh lệ nội nhâm địa hét lớn một tiếng, đứng thẳng thân thể, trong ánh mắt sát ý lập lẻ. Đoàn Vân xa vẻ mặt im lặng, đối với Diệp Vân hắn đã tại Thiên Kiếm Tông lĩnh giáo qua nếu như cực kỳ nói chuyện có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đoàn Khánh lời nói này nói ra, như vậy liền không tiếp tục quyền chuyển chỗ trống, không chết không ngất. Quả nhiên, chỉ nhìn Diệp Vân sắc mặt vây nhăn hiệu, trong khoảnh khắc một cỗ sát ý ngưng tụ thành bó, theo trên người hắn nhanh chóng bắn mà đến. Sát ý cũng không thể đủ chính thức giết địch, lại có thể phá hủy đối phương đích ý chí. Chỉ là lại để cho Diệp Vân không nghĩ tới chính là, Đoàn Khánh vậy mà đối mặt như thế mãnh liệt sát ý, không có chút nào sợ hãi, phảng phất đặt quyết tâm, hai mắt sáng ngời có thần. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới lao giả này giống như này kiên định đích ý chí. Bất quá hắn hay là muốn chết. Diệp Vân ngón tay nhẹ nhẹ một chút, chỉ thấy một đám kiếm quang theo trên đầu ngón tay nương tụ, ly khai nhanh chóng bắn mà ra, trên không trung hóa thành một thanh màu lam nhạt dài nhỏ tiểu kiếm, bắn về phía Đoàn khánh Mi Tâm. Diệp Vân đại nhân, mong rằng hạ thủ lưu tình. Đoàn Vân xa quá lớn, thân vị Vương gia hắn, giờ phút này đã đem chính mình đặt ở thấp chỗ. Đối mặt Diệp Vân, miệng nói đại nhân, nhưng là Diệp Vân đã một kiếm đâm ra, há lại sẽ lưu thủ. Hắn muốn đem Đoàn Thần Phong cứu ra, hơn nữa lại để cho Vương thất không dám ở trên truyền trận động tay chân, cần giết cả thậm chí càng huyết tinh cuồng bạo một ít. Kiếm quang chợt lóe lên, chui vào Đoàn Tâm lập tức chỉ thấy hắn chỗ mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ, máu tươi chậm rãi rỉ ra. Đoàn khánh trên mặt hiện lên một tia tức giận, một điểm không cam lòng, sau đó nguyên bản vô cùng có tinh thần hai mắt đống nhiên ảm đạm xuống, lại không một chút sinh cơ. Đã chết linh tiêu. Diệp Vân không có bất kỳ lưu thủ, một kiếm đem đoàn khánh chém giết, ánh mắt đã rơi vào đoàn đần xa cùng mặt khác tên kia chốc cơ cảnh ngũ trọng cao thủ trên người. Tiên tâm đi, ta không giết các ngươi." Diệp Vân nhún nói tiếp, "Từ giờ trở đi, ta cho các ngươi một nén nhang thời gian đem đoàn Thần Phong sư huynh giao ra đây, bằng không mà nói ta liền đem vương cung biến thành phế tích." Tấn Quốc từ nay về sau thay đổi triều đại, đoàn gia tại trên phiến đại lục này biến mất." Diệp Vân tiếng nói nhàn nhạt, nghe cũng không có chút nào để ý, nhưng không ai biết do hắn đã nói lời này, tất nhiên sẽ nói là làm. "Ta lại đi xem đi." Đoàn Vân Sa sắc mặt xấu hổ, có chút hoảng sợ, mang một ít bất đắc dĩ, hắn quay người xuyên qua phế tích, tại trong bóng râm than nhẹ một tiếng, tràn đầy hối hận. Ngay tại Đoàn Vân Sa muốn muốn đi trước mặt thất bẩm báo Diệp Vân muốn gặp Đoàn Thần Phong sự tình, lại chứng kiến đoàn hành trình phía trước không đến 10 chỗ, ủy giảm xuống đất. "Đoàn hành trình, ngươi đang làm gì đó?" Đoàn Vân Sa khẽ giật mình, giận dữ nói: có cổ uy áp cực kỳ cứng hãn, lại có thể nhiễu loạn ta tâm, tựa hồ cảm nhận được chân khí trong cơ thể tại phi tốc địa trôi qua. Đoàn Hoành Trình ngữ nhanh chóng cực nhanh, giờ phút này không được phép hắn có nửa điểm chần chờ. Làm sao có thể? Đoàn Vân xa khẽ giật mình, vô ý thức đi ra phía trước, đi đến Đoàn Hoành Trình bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hắn cũng cảm nhận được một cỗ minh ngông uy áp, trong đó ẩn tích ý chí lại để cho hắn không cách nào phản kháng, trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Cùng lúc đó, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể không an phận bắt đầu khởi động, tựa hồ cảm nhận được người nào triệu hoán. Tại sao có thể như vậy? Phía trước cũng không có xuất hiện qua. Diệp Vân kinh hãi tức giật quát, ta cũng không biết, tự là tiến vào cái này lại điện, ta mới phát hiện chân khí bắt đầu trôi qua, hơn nữa khôi phục cực kỳ chậm chạp. Đoàn Hoành chính quát, Đoàn Vân Sa trong mắt thoát ra một đạo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, khỏe miệng co quắp động hai cái, thoạt nhìn có chút do dự. ngươi tại do dự cái gì? còn không đi bẩm báo chẳng lẽ thật muốn ta động thủ, đem mật thất đánh vỡ sao? vào thời khắc này, Diệp Vân thanh âm trong không khí đáng. Đoàn Vân Sa thở sâu, thân hình gấp bắn đi, chỉ nghe được một giọng nói truyền đến, ta nhất định sẽ đem Đoàn Thần Phong giao cho ngươi. Diệp Vân ngươi muốn khắc chế, ngàn vạn không được động thủ. Diệp Vân mỉm cười, nói: Vân thân vương cho dù tiền đến, ngươi có một nén nhang không đến thời gian." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 413, cựu nhân tương kiến. Chương 413, cựu nhân tương kiến. Chỉ là một lát công phu, liền chứng kiến một người trung niên nam tử mặc màu vàng trường bào, áo choàng bên trên thêu lên một đầu ngũ trảo kim long, hiển nhiên người đến chính là Tấn quốc thánh thượng, tại phía sau của hắn, Đoàn Thần Phong thân ảnh rốt cục xuất hiện, thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng, sắc mặt biến thành màu đen, hoàn toàn đã không có ngày xưa vinh quang. "Ngươi là Diệp Vân." Trung niên nam tử ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp đi đến Đoàn Thần Phong bên cạnh, tân cần nói: "Đoàn sư minh, ngươi như thế nào đây?" Đoàn Thần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt ngốc trệ: "Ngươi là ai?" Diệp Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới Đoàn Thần Phong rõ ràng biến thành cái này bộ bộ dáng, liền hắn cũng không nhận ra, cái này tất nhiên là linh hồn đã bị nghiêm trọng bị thương, hoặc là bị nào đó dược vật hoặc là thần thông che mắt tâm trí. Như thế nào sự tình? Diệp Vân vánh liệt xoay người, ánh mắt rơi vào tấn quốc thánh thượng Đoàn Quảng Thần trên mặt. "Ngươi tới hơi sớm, nếu qua hai ngày lại đến, ngươi sẽ gặp chứng kiến bình thường Đoàn Thần Phong." Đoàn Quảng Thần nhàn nhạt nói ra. "Có ý tứ gì?" Diệp Vân như mày, tức giận hỏi. Lưỡng ngày sau, trong cơ thể hắn Kim đan Chi lực sẽ gặp đều chuyển tới trong thân thể của ta, đã mất đi Tu Vi, dấu kín linh hồn dược vật sẽ gặp tiêu tán, hắn tự nhiên khôi phục. Đoàn Quảng Thần nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Vân, vừa cười vừa nói. Diệp Vân mặt hàn như nước, nói, mất đi Tu Vi, không thể tưởng được các ngươi thật sự dùng loại này tàn nhẫn đích thủ đoạn theo đoàn sư huynh trong cơ thể rút ra Kim đan Chi lực, thật là đáng chết. Đoàn Quảng Thần lông mày nhíu lại, nói, không thể tưởng được chính là một gã Thiên Kiếm Tông đệ tử rõ ràng dám ở ta cung trong đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa sát hại thúc, thật là lớn gan làm vậy, không biết sống chết. Diệp Vân lạnh lùng nói, cả gan làm loạn, không biết sống chết chỉ sợ là ngươi. Sau ngày hôm nay, tấn quốc vương triều phải sửa lại rồi. Đoan quảng Thần cười ha ha, hồn không thèm để ý Diệp Vân nói, nói, xem ra ngươi cảm giác mình có thể chém giết trúc cơ cảnh lục trọng tu sĩ, tiểu cảm giác mình tại tấn quốc nội đã vô địch đúng không? Thật là làm cho ngươi thất vọng rồi đâu. Diệp Vân đối xử lạnh nhạt nổ đúng, sát khí bắt đầu khởi động. Hoa Thiên Bối, làm phiền ngươi ra tay một chút đi. Đoan quảng Thần tiếng nói trở nên lạnh, khẽ quát một tiếng. Diệp Vân chỉ thấy trước người không khí có chút lưu động, lập tức xoay tròn giống như một cái vòng xoáy ngay sau đó liền chứng kiến một bóng người theo vòng xoáy trong đi ra diệp vân đúng không chúng ta lại gặp mặt bóng người còn không có tử vòng xoáy trong triệt để đi ra thanh âm truyền đến diệp vân khẽ giật mình chờ hắn chứng kiến gương mặt thời điểm bỗng nhiên khẽ giật mình lập tức quát lạnh nói hoa nhất thành không đúng ngươi là hoa vận ngươi tới dĩ nhiên là năm đó hoa vận bí tàng chủ nhân hoa vận hắn tính toán ngàn năm sắp xếp xong xuôi hết thảy đợi đến lúc thiên phú cực cao tu sĩ tiến vào đến cuối cùng liền thi triển đoạt giá chi thuật trọng sinh thế gian nguyên bản diệp vân mới là lựa chọn của hắn Dù sao bị tiên ma chi tâm ngưng luyện qua đi thân thể cường đại vô cùng, chỉ là Hoa Vận không nghĩ tới Diệp Vân có thể chống cự hắn thần hồn đoạt sát, cuối cùng nhất bất đắc di chỉ có thể đủ đoạt sát hắn hậu bối Hoa Nhất thành thân thể, hốt hoảng trốn đi. Ngàn năm tích xúc cơ hồ đều bị Diệp Vân lấy đi. Giờ phút này tương kiến, tự nhiên là đại hận không thôi. Ồ, không thể tưởng được ngươi còn có bí pháp khiến cho tay cuộn mọc lại, rõ ràng cánh tay đều dài ra đã đến. Diệp Vân nhìn xem Hoa Vận, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ngày đó ngươi cầm đi ta không ít thứ đồ vật, có thể trả lại cho ta. Hoa Vận cũng không phải vội vã ra tay, nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân lông mày chau lên, ngày đó Hoa Tiền Bối bí tàng bên trong đích xác thực có không ít thứ tốt, nếu không phải chúng ta hôm nay cũng sẽ không có tù vi như thế, lại nói tiếp thật đúng là cảm ơn ngươi rồi. Bất quá đáng tiếc chính là, những vật này ta cơ vốn đã dùng hết rồi, không biết tiền bối phải chăng còn có vật gì tốt có thể cho ta sao? Hoa Vận cười ha ha, nói, "Tiểu huynh đệ thật sự là biết nói cười, những đan dược kia linh thạch ngươi bỏ ra cũng liền xài, ta liền không truy cứu nữa, có ba kiện đồ vật ngươi cần phải cho ta, những vật kia ngươi không dùng được, cũng dùng không xấu." Diệp Vân cười hỏi, "Cái gì đó?" Hoa Vận khuôn mặt một túc, thẩn có sát ý lập lòe, "Huyết Ngọc Tinh" tự ảnh kiếm, còn có cái kia chúng sinh chuyển hồn tháp. Diệp Vân con mắt nhắm lại, nói: "Tự ảnh kiếm cùng chúng sinh chuyển hồn tháp ta ngược lại là dùng rất thuận tay, bất quá huyết ngọc tiên tinh ngược lại là đã quên, dù sao nhất thời bán hội cũng không dùng được tiểu ném ở một bên, hiện tại xem ra cái này huyết ngọc tiên tinh rất chân quý đâu." Hoa vận lạnh lùng nói: "Đó là tự nhiên, đem cái này ba kiện bảo vật giao ra đây, ta có thể làm chủ, thà cho ngươi khỏi chết." Diệp Vân hai tay lưng đeo, cười nói: "Nếu như ta không nói gì, vậy thì chết." Hoa Vật lạnh quát lạnh nói, trong khoảnh khắc một cố mênh mông uy áp phóng thích ra, vẫn còn như thực chất một loại, đem Diệp Vân vây quanh ở. Chúc cơ cảnh đỉnh phong a, không thể tưởng được ngươi khôi phục nhanh như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta đâu." Diệp Vân khẽ giật mình, hắn cái này mới nhìn rõ Hoa Vận Tu Vi, rõ ràng đã khôi phục đến chúc cơ cảnh đỉnh phong, cái này từng đã là kim đan cảnh cường giả, quả nhiên rất có thủ đoạn. "Nếu như không phải muốn cho tay cụt mọc lại, có lẽ ta hiện tại đã khôi phục đến kim đan cảnh rồi." Hoa Vận lạnh lùng nói ra. "Xem ra Đoàn Quảng Thần cho ngươi trợ giúp rất lớn, cư nhiên như thế rất nhanh tiểu khôi phục đến loại tình trạng này." Diệp Vân sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng, đột nhiên quát, "Xem ra rút ra đoạn sư minh bí pháp cũng là ngươi truyền thụ cho Đoàn Quảng Thần được rồi." chỉ tiếc hắn không có tiếp nhận hoàn toàn truyền thừa, bằng không mà nói, chỉ cần đem trong cơ thể hắn kim đan chi lực đều cho bong, hơn nữa tìm hiểu hắn trong trí nhớ phát tắc, thánh thượng liền có thể đủ một lần hành động trùng kích đến kim đan cảnh, chỉ là bị tiểu tử ngươi quấy rầy, bất quá cũng không sao cả, chờ ta đem ngươi bắt, rút ra ngươi pháp tắc cùng tu vi, thánh thượng vẫn có thể đủ xông vào kim đan cảnh thành công. Hoa vận trong mắt lộ vẻ sắc ý, tiếng nói lạnh như băng. Diệp Vân trong tay tử mang lập lòe, tử ảnh kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay chính giữa, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tử ảnh kiếm, vậy thì tới bắt ta, chỉ cần có thể tại ta dưới thân kiếm còn sống liền có cơ hội. Hoa tiền muối, không cần cùng hắn nói nhảm dông dài, trực tiếp đem hắn đã giết là. Đoàn Quảng Thần có chút không kiên nhẫn được nữa, tại hắn xem ra tuy nhiên Diệp Vân Tu Vi cực kỳ quái dị, chính là chúc cơ cảnh nhất trọng liền có thể đủ chém giết trúc cơ cảnh lục trọng tu sĩ, nhưng hắn cùng Hoa Vận đều là chúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, bất kể là ai ra tay, đều mới có thể đủ đơn giản đem Diệp Vân chém giết. Không nội, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại, chân khí hùng hồn, huyết mạch tinh thuần, ta chưa từng có bái kiến cường đại như thế thiên phú, liền là năm đó yêu tộc thái tử cũng không có hắn loại thiên phú này. Nếu như có thể tinh luyện hán pháp tắc cùng huyết mạch, đối với tại chúng ta có trợ giúp thật lớn, ngày sau liền không biết kẹt tại kim đan cảnh mà không cách nào đột phá, đan phá anh sinh chắc có lẽ không rất khó khăn. Hoa vận ngàn năm trước cũng đã là kim đan cảnh cường giả, cái này ngàn năm qua tại đại trong mộ tìm hiểu các loại bí pháp thần thông, lại để cho hắn liếc thấy Thấu Diệp Vân bất phàm. Huyết mạch của hắn rõ ràng có như vậy công hiệu. Vậy thì thật là vô cùng tốt. Đoàn Quảng Thần con mắt sáng ngời, trong tay ánh sáng màu lam có chút hiện lên, tựa hồ muốn động thủ. Diệp Vân con mắt nhắm lại, ánh mắt đảo qua hai người, nói, các ngươi thương lượng xong chưa? Rốt cuộc là ai bên trên? hay vẫn là cùng đi. Hoa vận chính là lão hồ ly, như thế nào lại bị Diệp Vân hai câu nói liền châm ngòi lao thẳng tới mà xuống, đã Diệp Vân như thế trong yếu, như vậy càng muốn hảo hảo quan sát tinh tường. Có thể dùng chút cơ cảnh nhất trọng tu vi đơn giản chém giết chút cơ cảnh lục trọng, tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ còn ẩn tàng cái gì, tại không có triệt để thăm dò rõ ràng, hoàn toàn khống chế dưới tình huống, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Ngược lại là đoàn quảng thần những năm gần đây này sống an nhàn sung sướng, thân là một quốc gia chi chủ hắn từ trước đến nay đều là sát phạt quyết đoán, nói là là ngay, không người nào dám nói nữa chứ không? Diệp Vân đem vương cung bị phá hủy một bộ phận, lại chém giết cùng trong tử sĩ, càng có chút cơ cảnh cao thủ bị hắn chém giết, thậm chí liền hoàng thúc đoàn khánh đều chết ở trong tay của hắn, nếu không phải Hoa Vận ở bên, hắn đã sớm ra tay. Bất quá, đối với Hoa Vận hắn tựa hồ có chút kính sợ, đã Hoa Vận không có ra tay, hắn liền cũng chịu đựng không ra tay. "Diệp Vân, ta cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội, đem ba kiện bảo vật giao ra đây, ta như chức có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hoa Vận híp mắt, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Vân ha ha cười cười, nói, "Hoa Vận ngươi có phải hay không tu hành hơn 1000 năm đem đầu góc tu luyện hư mất, hay vẫn là tiến vào nước?" Các ngươi cái này hai cái la hồ ly, ta có tin hay không? Các ngươi đã không ra tay, vậy thì ta đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên là. Diệp Vân một bước bước ra, trong khoảnh khắc cả người khí thế rồi đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, trong tay tử ảnh kiếm có chút rung động, vầng sáng giống như sóng vị bại nổ nạo, lôi âm nổ vang, điện xà lập loè. Diệp Vân, lại để cho lấy một địch hai, hay vẫn là đối mặt hai gã trúc cơ cảnh đỉnh phong cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 414, thuần gian di động. Chương 414, thuấn gian di động. Hoa Vận hiển nhiên không thể tưởng được Diệp Vân sẽ như thế cường thế, hắn dù sao đã từng là Kim Đan cường giả, đối với không gian pháp tắc có sâu đậm rất hiểu rõ, nếu không cũng không có khả năng kiến tạo Hoa Vận Bí Tàng như thế rộng rãi đại mộ. Đối với Kim Đan cảnh cùng trúc cơ cảnh mà nói, không gian pháp tắc là lớn nhất khác nhau, tuy nhiên Hoa Vận giờ phút này chỉ là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, còn không cách nào hoàn toàn đem không gian pháp tắc uy lực phát huy ra đến, nhưng là hắn đối với không gian pháp tắc lý giải sâu đậm, là trúc cơ cảnh đỉnh phong cũng có thể thi triển một bộ phận không gian thần thông, hắn không biết Diệp Vân tại sao có thể có như thế tin tưởng có thể chiến thắng hắn, lại nghĩ hắn cùng đoàn quản tận cùng. Tiến lên. Lôi âm nổ vang, điện sáng lừng lánh. Diệp Vân toàn thân lôi điện quấn quanh, đùng rung động. Trong tay hắn tử ảnh kiếm sóng vị bại hỗn loạn, từng vòng rung động khuyết tán ra, tràn ngập phương viên tầm hơn 10 trượng phạm vi. Hoa vận cùng đoàn quảng thần sắc mặt khẽ biến, bọn hắn chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể nhạy cảm cảm giác được không khí tựa hồ có chút ngưng trệ, thiên địa linh khí lưu chuyển rõ ràng có chút không quái. Đây chỉ có hai chủng thần thông có thể làm được, một loại là tìm hiểu băng linh chi khí sau dịch băng hệ thần thông, mà một loại khác, hiển nhiên là không gian pháp tắc. Dũng tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới Muốn di chuyển không gian thần thông đem linh khí trong thiên địa lưu chuyển không khoái, làm cực kỳ khó khăn. Tốt nhất là bố trí không gian trận pháp, lợi dụng trận pháp lực lượng đem không gian ngưng trệ. Nhưng là Diệp Vân hiện nhiên cũng không có bố trí trận pháp, mà là dựa vào không gian pháp tắc hoặc là băng linh chi khí nào đó thần thông đến thi triển. Lập tức bọn hắn sắc mặt càng phát trầm trọng, bởi vì trong không khí cũng không có cảm nhận được nửa phần băng linh chi khí. Hiện nhiên đây là không gian pháp tắc. Hoa Vân cùng đoàn quảng thần quả thực không thể tin được chứng kiến đây hết thảy. Diệp Vân chỉ là chính là cơ cảnh nhất trọng tu vi, đừng nói là có được thâm hậu như thế không gian pháp tắc lý giải. Coi như là có thể tìm hiểu đến mảy may cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng mà, sự thật là, Diệp Vân thi triển không gian pháp tắc, đem phương viên tầm hơn 10 trượng không gian trở nên lưu chuyển khó khăn, linh khí ngưng trệ. Như thế nào, còn không ra tay. Diệp Vân cười lạnh nói. Hắn thân có năm đại pháp tắc, đều là đơn giản đến mức tận cùng pháp tắc, tìm hiểu đã dậy chưa khó khăn. Loại này nhất thuần túy pháp tắc chính là mỗi một người tu sĩ đều tha thiết ước mơ pháp tắc, chỉ tiết tuyệt đại bộ phận tu sĩ tìm hiểu pháp tắc thời điểm cũng chỉ là đụng chạm đến một điểm, trong đó còn có đại lượng vô dụng pháp tắc nhét đầy trong đó theo tu vi tăng lên cùng đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ mới có thể một chút khu trừ đợi đến lúc tu vi sâu đậm hoàn toàn lĩnh ngộ tinh khiết pháp tắc thời điểm có lẽ đã tu luyện đến thiên địa cuối cùng từ xưa đến nay muốn diệp vân như vậy tại trúc cơ cảnh liền tìm hiểu nam đạo tinh khiết pháp tắc tu sĩ không nói hậu vô lai giả cơ hồ là chưa từng có ai ít nhất tại có ghi lại trong điện tịch chưa từng có phát hiện qua hoa vận cùng đoàn quảng thần hai mặt nhìn nhau lập tức trong mắt sát ý thoáng hiện hai người gào thét một tiếng trong tay vầng sáng lập lòe hai người đồng thời tế ra pháp bảo lại là nhật nguyệt vòng vàng. Đoàn quang thần trong tay chính là ngày hoàn, kim quang sáng chói. Một cỗ uy áp minh ngông xu thế mãnh liệt mà đến, đều có một cô vương giả chi ý che giấu trong đó. Mà hoa vận trong tay lại là một thanh trăng lưới liềm hình Nguyệt hoàn, vầng sáng đun hòa, như ngân như tuyết, tại kim giới ánh sáng tản ra ánh sáng nhạt, hoàn mỹ dung hợp. Kim ô lâm thế, Nguyệt hoa như luyện. Hai người cùng treo lên quắc khẽ, nhật nguyệt vòng vàng tản mát ra vầng sáng trên không trung tương giao, rõ ràng xuất hiện một đạo ngày cùng một luân nguyệt treo ở hai người đỉnh đầu. Kim ô tuyết nguyệt chính giữa, vầng sáng nhanh chóng bắn mà ra, trên không trung giao hội, lẫn nhau dây dưa, hình thành một đạo thần hồng, một đạo tấm lụa. Trong phía Diệp Vân nhanh chóng bàn tới. Bốn phía hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã biến mất, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có kim ô cùng tuyết nguyệt vầng sáng, còn có cái này một đạo thần hồng. Cái này hai đạo công kích chính là Hoa vận tại ngàn năm trước ngẫu nhiên lấy được một đạo thần thông hợp kích chi thuật, cần hai cái tu vi phản phất, một cái người mang đế vương chi lực, mà cái khác cần phải có âm nu chi công. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tuy nhiên tấn quốc chính là viên đạn tiểu quốc, nhưng là có thể thân là một quốc gia chi chủ, tự nhiên người mang đế vương chi lực, tu luyện nhật nguyệt vòng vàng bên trong đích kim ô hoàn không thể tốt hơn. mà Hoa vận tại bí tàng trong tu luyện ngàn năm, không thấy mặt trời đã sớm tìm hiểu âm nhu kinh lực, vì thế, Hoa vận chuyên môn tìm được đoàn quẳng thần, hao tốn hơn nửa năm tu hành hợp kích thần thông, hơn nữa khiến cho hai người tu vi rất nhanh tiến lên, tại nửa năm trong thời gian ngạnh xanh xanh đem Hoa vận theo chúc cơ cảnh nhị trọng tăng lên tới hôm nay tu vi, mà đoàn quẳng thần cũng là theo chúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu hành đến chúc cơ cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim đan cảnh chỉ thiếu chút nữa, mà một bước này, chỉ cần đợi một thời gian liền có thể đủ đột phá, không có chút nào độ khó. Đoàn quẳng thần tin tưởng, mặc dù Diệp Vân lại yêu nghiệt cũng chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi, cho dù tìm hiểu không gian pháp tắc lại có thể đủ như thế nào? Dù sao không cách nào phát huy ra huy lực chân chính, chỉ là không gian có chút nương trệ liền có thể đủ ngăn cản được hắn cùng Hoa Vận hợp kích. Không khỏi cũng quá ngây thơ đi một tí. Hoa Vận sắc mặt tăm trầm, nhật nguyệt vòng vàng lập tức đánh ra, trong đó huy lực hắn lại tình tưởng bất quá. Nếu như đối diện đứng chính là một gã bình thường trúc cơ cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn tin tưởng dưới một kích này đối thủ đã chết linh tiêu, thậm chí hóa thành bụi bậm. Thế nhưng mà Diệp Vân lại là sắc mặt thong dong, nhìn không tới nửa điểm khẩn trương, chớ đừng nói chi là là hoảng sợ. Diệp Vân hoàn toàn chính xác không có chút nào hoảng sợ, tìm hiểu năm đạo pháp tắc về sau hắn, đối với ở thiên địa gian mỗi một phần linh khí bắt đầu khởi động đều cực kỳ mất cảm, đương hắn thi triển không gian pháp tắc khiến cho không khí có chút ngưng trệ liền là vì rất tốt khống chế công kích của đối phương. Bởi vì mặc kệ cái dạng gì công kích đều là tại trong không gian phát ra, sẽ gặp cùng không gian, thiên địa linh khí có cùng xuất hiện, chỉ cần có thể khống chế không gian từng cái chi tiết như vậy sở hữu công kích trong mắt người đem không có bất kỳ bí mật đáng nói. đương nhiên, dù Diệp Vân tu vi hiện tại còn làm không được khống chế mỗi một tức không gian. Bất quá đoàn quang thần cùng hoa vận tu vi cũng không có cường đến có thể chính thức lợi dụng không gian phát tác. Diệp Vân chỉ cần biết rõ đối phương công kích tại trong không gian tiến lên uy tích, liền có thể đủ đơn giản để tránh. Thần Hồng như tấm lụa, xét qua hư không, bắn thẳng đến Diệp Vân. Ngay tại Thần Hồng sắp bắn trúng Diệp Vân khoảng cách, lại chứng kiến hắn thân ảnh có chút lóe lên, lôi âm ủ ủ, gian hắn lại xuất hiện ở cái khác phương vị, tựa hồ là thi triển không gian thần thông bên trong đích thuẫn gian di động. Đúng vậy, tựa là thuẫn gian di động. Cái này chính là không gian thần thông trong thường thấy nhất thuật pháp, cũng là tu luyện không có cuối cùng thần thông. Dung Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, trên lý luận rằng là thuấn gian di động đến ở ngoài ngàn dặm cũng là bình thường, chỉ là muốn muốn hoàn toàn tu luyện ra không gian chi lực, lợi dụng tốt không gian chấn động, lại cần tu thành kim đan mới có thể làm được, dùng hắn bây giờ đối với tại không gian không chế, chỉ có thể đủ thuấn di 10 trượng tà hữu. Bất quá, mặc dù là 10 trượng cũng đã đầy đủ tránh thoát đạo này thần hồng. Đoan Quảng thần quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Diệp Vân vậy mà sắp tới đem bị đánh trúng khoảng cách tránh thoát công kích, hắn là như thế nào làm được hay sao? Hoa Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn sớm có đoán trước muốn muốn đánh chết Diệp Vân cũng không như thế đơn giản, quả nhiên Thằng này vậy mà thi triển tuấn gian di động tránh thoát công kích của bọn hắn, phải biết rằng hắn chỉ là trúc cơ cảnh nhất trong a. Rõ ràng có thể thi triển liền hắn cùng đoàn quảng thần đều không thể thi triển tuấn gian di động, quả thực là khó có thể tin. Không tệ công kích, chỉ là kém một chút. Hiện tại đến phiên ta rồi. Diệp Vân mỉm cười, trong tay tử ảnh kiếm như trước tại chấn động, vô số tử sắc quang ảnh giống như nước gợn lộn nhạo. Đột Đông nhiên, đầy trời tử ảnh rồi đột nhiên ngưng tụ, lập tức đều thu. Diệp Vân trường kiếm chỉ xéo, chỉ vào Hoa Vận cùng đoàn quang thần. Hoa Vận chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa hết thảy đều biến thành nhỏ bé, chỉ có một thanh kiếm. Trường kiếm như núi, sừng sững đại địa. Thần kiếm như cầu vồng, đánh bại Thương khung. Kiếm ý, lại là kiếm ý, hay vẫn là như thế tinh thuần kiếm ý? Diệp Vân, hắn rõ ràng còn tìm hiểu kiếm chi chân ý. Hoa vận sắc mặt đại biến, thảm trắng như tờ giấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 415, Chân Long chi lực. Chương 415, Chân Long chi lực. Không gian pháp tắc thêm kiếm chi chân ý, cái này hai chủng pháp tắc một khi linh ngộ, hơn nữa tổ hợp sử dụng, có thể bộc phát ra rất mạnh lực, ngàn năm phía trước cũng đã là kim đan cảnh Hoa vận tự nhiên tin tưởng. Làm sao có thể? Làm sao có thể hội tìm hiểu không gian pháp tắc cùng kiếm chi chân ý? cái này hai chủng tổ hợp tu luyện tới cực hạn thiên hạ ai có thể ngăn hoa vận sắc mặt đại biến tiếng nói run rẩy đã đến giờ phút này hắn mới chính thức cảm nhận được một kia tuyệt vọng thì tính sao ta liền không tin hắn nho nhỏ tuổi trẻ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hoa tiền bối ngươi chớ để nói chuyện giật gần càng không nên bị hắn mê hoặc dọa bề mật đoàn quảng thần ngược lại là không có giống hoa vận như vậy sợ hãi hoặc nói là tu vi của hắn kiến thức cũng không có đạt tới hoa vận độ cao đối với không gian pháp tắc cùng kiếm chi chân ý cũng không có rất sâu lý giải hoa vận sắc mặt trắng bệnh khoe miệng có chút run rẩy đối với không gian pháp tắc hắn dù sao từng là kim đan cảnh cường giả Tự nhiên có nhất định được hiểu rõ. Nếu như nói chỉ là không gian pháp tắc cũng không lại để cho hắn có đầy đủ sợ hãi, nhưng là kiếm chi chân ý lại làm cho hắn có kinh hồn tuyệt vọng cảm giác. Hắn tin tưởng nhớ rõ, ngàn năm phía trước hắn bị người đổi giết, nếu không là đối với không gian pháp tắc có đặc biệt lý giải, lại thi triển bí pháp bỏ qua thân thể khiến cho thần hồn có thể còn sót lại xuống, hắn sớm đã chết ở trong tay của địch nhân. Mà tên kia đổi giết địch thủ của hắn, hắn là liều mạng một thanh kiếm, tìm hiểu kiếm chi chân ý, tuy nhiên tu vi so với hắn kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng như cũng đưa hắn giết chạy trốn chết, thiếu chút nữa đã chết linh tiêu. Kiếm chi chân y đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Hoa Vận trong nội tâm lại tình tưởng bất quá, toàn lực thi triển huyết chi bí pháp, nếu không chúng ta ai cũng sống không nổi. Hoa Vận nổ quát một tiếng, toàn thân lập tức nổi lên một vòng màu đỏ tươi huyết khí, nhanh chóng đưa hắn bao phủ. Đoàn Quảng Thần cũng không có có do dự chút nào, đồng dạng toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động, sau đó mãnh liệt quát một tiếng, sở hữu huyết khí lập tức ngưng tụ, hướng phía không trung đánh đi ra ngoài. Huyết khí trên không trung dừng lại, lập tức hóa làm một cái cực lớn huyết sắc phù văn, có một cỗ tà ác gầm độc chi ý tàn mắt ra, nhét đẩy phương viên trăm trượng. Hoa Vận cũng là đồng dạng thi triển, thân thể quanh mình huyết khí ngưng tụ thành một đống trên không trung hóa làm một cái huyết sắc phù văn ngay sau đó cùng đoàn quảng thần cái tiên một quả ngay lập tức dung hợp hóa thành một quả càng thêm khổng lồ phù văn hộ tại hai người trước người diệp vân lạnh lùng địa xem của bọn hắn đưa tay một ngón tay trường không trong màu tím thần kiếm ầm ầm mà xuống chém về phía hai người cùng hắn liều mạng hoa vận nộ quát một tiếng toàn thân chân khí bắt đầu khởi động lập tức ngưng tụ thành một ngón tay đoạn núi chỉ một ngón tay quang ảnh lập lòe, tráng kiện như núi bay thẳng mà lên mà bên kia đoàn quảng thần cũng là hét lớn một tiếng hai tay trước người vung vẩy xuất hiện đạo đạo long ảnh trên không trung giao thoa cuối cùng ngưng tụ thành một đầu kim sắt hàng dài bay thẳng mà đi thiên tử hóa rồng thuật cái này hai đạo công kích chính là bọn hắn mạnh nhất đích thủ đoạn phối hợp với huyết sắc phù văn phát huy ra đến uy lực đã đủ để chém giết kim đan cảnh nhất trọng thậm chí hai trọng cường giả nhưng là đối mặt diệp vân kiếm chi chân ý hoa vận lại không có chút nào nắm chắc dù sao kiếm chi chân ý quá cường đại cường đại đến quả thực là cái này thế gian có đủ nhất lực công kích pháp tắc một trong hai đạo công kích một quả huyết sắc phù văn trên không trung thành xếp theo hình tam giác đánh về phía diệp vân chém ra thần kiếm thần kiếm như cầu vồng coi rẻ thiên địa Thần kiếm phảng phất thẩm phán thiên địa, thẳng chảm mà xuống, hung hăng địa chạm tại ba đạo công kích thừa diện. Chỉ thấy trong thiên địa huyết quang man liệt bắn, trong đó kim sáng lường lánh, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, cơ hồ đem thiên địa đều là tung. Đoan quảng thần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sức lực lớn từ không trung ngược lại của tới, hung hăng đụng vào ngực, hắn không có tin tưởng cái này một đạo lực lượng lại có thể biết cường han đến loại tình trạng này. Hắn chính là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, kiến thức dù là không có hoa vận uy bác, lại cũng không phải bình thường trúc cơ cảnh cao thủ có thể so sánh với. Tại hắn tính toán chính giữa, Diệp Vân một kiếm này mặc dù uy lực vô cùng. Nhưng là muốn đơn giản chạm phá hắn cùng Hoa Vận Liên thủ một kích, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là, vì cái gì ba đạo công kích dễ dàng sụp đổ, bàng bạc sức lực lớn lập tức ngược lại của tới, phảng phất cự truy giống như hung hăng đánh vào bộ lực của hắn. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ linh ngộ không gian pháp tắc cùng kiếm chi chân ý về sau, chính là một gã trúc cơ cảnh sơ kỳ tiểu tử, liền có thể đủ cường hắn đến loại tình trạng này. Quả thần, tiểu tử này thân có không gian pháp tắc cùng kiếm chi chân ý, vừa rồi trong một kiếm này còn ẩn có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo hồn phách băng hệ pháp tắc, ba loại pháp tắc dung hợp chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hoa Vận thanh âm truyền vào trong thai thì tính sao? chúng ta thi triển bí pháp thiếu đốt thọ nguyên, ta liền có thể đủ dùng thiên tử thân phận câu thông chân long, ban cho chân long chi lực, định có thể đơn giản đem tiểu tử này chém đứt Đoàn Quảng Thần chịu đựng kịch liệt đau nhức, máu tươi từ khe miệng tràn ra, tức giận quát: tốt, cũng chỉ có như thế, ngươi thi triển chân long câu thông thuật, triệu hán chân long chi lực, ta toàn lực phụ trợ ngươi. Hoa vận thân hình lói lên, rơi vào Đoàn Quảng Thần sau lưng, một cỗ chân khí theo hắn sau lưng liên tục không ngừng địa rốt vào. Đoàn Quảng Thần gào két liên tục, trên người kim quang lấp lẻ, đỉnh đầu thiên linh châu rõ ràng xuất hiện một đầu trong suốt thần long, sông thẳng lên trời. Chân long câu thông thuật. Trong khoảnh khắc, chỉnh phiến thiên địa đều rùng ngâm trận trận, một cú không dung làm trái vương giả chi lực từ trên trời giáng xuống, bao trùm vương viên mấy trăm trượng không gian. Xa xa, những cái kia ở bên đang xem cuộc chiến cấm vệ quân cùng trong cung khác người hầu đều quỳ xuống, lạnh run, đối mặt chân long Hàn Lâm, bọn hắn chỉ cảm thấy tâm đều cũng bị áp phát nổ. Diệp Vân sắc mặt như thường, chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại là thật không ngờ thân là một quốc gia chi chủ rõ ràng có thần thông như thế, hy sinh thỏa nguyên, dùng thiên tử thân phận dùng chân long câu thông. Cái này từ trên trời giáng xuống vương giả chi lực ngược lại là hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ là tựa hồ ngưng mà không tụ, có chút tán loạn từ ảnh thần kiếm lần nữa tới ra, quang ảnh lưu chuyển như sóng nước rung động, trong khoảnh khắc chấn động ngàn lẻ hai mươi tư lần. diệt thế thần lôi, trong một chớp mắt, lôi quang tiềm rượu, màu tím điện xà cuộn vũ, trải rộng trường không. thần kiếm hóa cầu vòng, lôi thần ù ù. diệt thế thần lôi mang theo kiếm chi chân ý thẳng chạm mà xuống, chém về phía đoàn quảng thần cùng hoa vận. đoàn quảng thần lệnh quát một tiếng, người không biết không sợ, đối mặt chân long chi lực còn muốn ngất trời, thật sự là ngây thơ. đoàn quảng thần toàn thân chân khí tràn đầy, đưa tay một chảo, phương viên trong vòng trăm trượng nương mà không tụ chân long chi lực tựa hồ đã nhận được triệu hoán, rốt cục tụ lại cùng một chỗ. Tại hắn bàn tay hóa thành một đầu trong suốt Thần Long, liền muốn gào thét mà đi. Như vậy giờ phút này, Đoàn Quảng Thần chợt phát hiện học thuộc vốn trong lòng truyền đến Bảng Bạc Chân Khí rồi đột nhiên vừa thu lại, không còn có nửa phần. Trong tay hắn vẫn còn hội tụ chân Long chi lực trong suốt Thần Long không thể tiếp tục được nữa, không được lại dùng tăng cường. Hoa tiền Bối, ngươi đang làm gì đó? Đoàn Quảng Thần chỉ là nộ quát một tiếng, lại không có được đáp. Cùng lúc đó, trên bầu trời thần kiếm như cầu vồng, điện mang lập loè, thẳng chạng tới. Long chiến với thiên. Đoàn Quảng Thần hét lớn một tiếng, trong tay trong suốt chân Long gào thét mà đi, bay thẳng giết thế thần lôi. Diệt thế thần lôi cùng chân long chi lực trên không trung hung hăng va chạm, ầm ầm nổ vang. Chỉ là hai hơi công phu, trong suốt chân long liền trên không trung ba thoáng một phát bạo toái, hóa thành vô số lưu quang, tiêu tán tại không khí chính giữa. Thần lôi như trước, trường kiếm như cầu đồng Diệt thế thần lôi dư thế không giảm, vang kích tại đoàn quảng thần trên người. Đoàn quảng thần bị bàng bạc sức lực lớn đánh chính là bay rất ra ngoài, hung hăng địa đụng vào ngoài trăm trượng cung điện trên vách tường, trực tiếp đánh vỡ, trùng trùng điệp điệp té rớt. Vì cái gì? Hoa vận ngươi vì cái gì tạm thời rút lui lực? Đoàn thần hét lớn một tiếng, toàn thân là huyết nếu như không phải mới vừa hoa vận tạm thời rút nui lực như vậy trong suốt chân long nương tụ lực lượng chắc chắn hội càng cường đại hơn mặc dù như trước không cách nào ngăn cản diệp vân diện thế thần lôi lại tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn bị thương quảng thần ta cái này cố thân thể chính là đoạt xá mà đến tu vi thấp thọ nguyên không nhiều lắm nếu là đem thọ nguyên chi lực cùng chân khí đều truyền thâu cho ngươi chỉ sợ ta sống không quá nửa năm nếu trong vòng nửa năm không cách nào đột phá đến kim đăng cảnh ta liền đã chết linh tiêu không còn có vãn chỗ trống ngươi mà lại ngăn trở hắn ta đi trước như vậy giờ phút này Hoa vận thanh âm tựa hồ theo địa phương xa xôi chuyển đến, đang tại trường không chính giữa. Đoàn Quảng Thần không thể tin được nghe được đây hết thảy, không khỏi khẽ giật mình, hai mắt trợn lên, máu tươi từ miệng trong thẳng bắn ra, hét lớn một tiếng, "Lao tặc, Phốc. Máu tươi lần nữa phun ra, rơi đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 416, giải cứu. Chương 416, giải cứu. Đoàn Quảng Thần như thế nào đều không thể tưởng được, Hoa vận lại có thể biết tại thời điểm mấu chốt nhất thi triển bí pháp chạy đi, hơn nữa là lợi dụng hắn cùng với Diệp Vân chính diện tác chiến khoảng cách chỉ có cái này trong nháy mắt hắn mới có cơ hội thoát đi nếu không nếu như Diệp Vân đem Đoàn Quảng Thần đánh tan lại đi có lẽ sẽ đi không hết Hoa Vận ngàn năm trước cũng đã là Kim đan cảnh cường giả đam ưu tốc trí dẻo hoạt như hồ nguyên bản hai người liên thủ tiêu hao thọ nguyên chi lực một kích toàn lực Diệp Vân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nhưng là hắn không dám cũng không muốn đánh bạc bởi vì Hoa Vận hắn đã là chết qua một lần người tuyệt đối không muốn chết lại một lần cho nên tại thời điểm mấu chốt nhất cũng là thời cơ tốt nhất hắn lựa chọn đảo tẩu Đoàn Quảng Thần nộ khí công tâm cái này hơn nửa năm Hoa Vận tìm được hắn Tuần nữa chuyển thụ rất nhiều bí pháp cùng có quan hệ ngưng luyện kim đan kinh nghiệm, hắn sớm đã đem Hoa Vận trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn huynh đệ, tuy nhiên hắn quý làm một quốc tri chủ, bất quá tấn quốc loại này cấp bậc quyền thế so sánh với kim đan cảnh mà nói, hay vẫn là kém đến rất xa, Đoàn Quảng Thần Nguyên bản tựa như chỉ chờ tới lúc hắn ngưng tụ thành kim đan, liền làm nhiếp chính vương, lui cư phía sau. Màn, toàn tâm tu luyện. Thế nhưng mà, giờ khắc này, sở hữu hy vọng đều tan vỡ rồi, sở hữu nghị cách đều tiêu tắng rồi. Hoa Vận bản thân bị trọng thương, đã không có tái chiến chi lực, đừng nói là dị vân, coi như là một gã bình thường luyện khí cảnh đệ tử cũng có thể đơn giản lấy tính mệnh của hắn. Diệp Vân thần thức đảo qua phương viên mấy trăm trượng, đã hoàn toàn đã không có hoa vận khí tức. người này cáo giả, sớm liền chạy mất dạng. Diệp Vân chậm rãi đi đến Đoàn Quảng Thần trước người, nhìn cả người là huyết hắn, lạnh lùng hỏi, Đoàn Thần phong ở nơi nào? người còn có cuối cùng bất tử cơ hội. Đoàn Quảng Thần nỗ lực mở mắt ra, nhìn xem Diệp Vân sau đường này, cười khổ một tiếng, nói, mà thôi mà thôi, ta mang người đi. Diệp Vân thò tay một chảo đem Đoàn Quảng Thần cầm trong tay, một đạo chân khí rót vào trong cơ thể của hắn, tạm thời ngăn chặn ở Đoàn Quảng Thần thương thế. Đoàn Quảng Thần thở sâu, thản nhiên nói, ngươi thả ta xuống giờ phút này bản thân bị trọng thương, ta cũng đi không được. thân là vua của một nước, đương có dáng vẻ không thể mất. Diệp Vân Long mày trao lên, Đông Nhiên cười cười, đem Đoàn Quảng Thần để xuống. Đoàn Quảng Thần báo dùng mỉm cười, đưa tay lấy ra một quả hỏa hồng sắp đan dược căn bảo, chất khí trong cơ thể tựa hồ tràn đầy đi một tí. Đoàn Quảng Thần không nhanh không chậm lấy ra một bộ quần áo, có chút dùng sức, trên người đã rách mướp tràn đầy máu tươi long bào lập tức nứt vỡ, rơi là tả trên đất. hắn chậm rãi đổi tốt quần áo, đem kẹo miệng máu tươi xóa đi. đi thôi. Đoàn Quảng Thần tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, đã có một cố uy nghiêm ẩn trong đó, là đã bản thân bị trọng thương nhiều năm qua dưỡng thành vương giả uy nghiêm như trước vẫn còn Diệp Vân không khỏi có chút buồn cười vừa rồi một trận chiến Đoàn Quảng Thần tựa hồ gấp khó gian nổi căn bản không có nửa điểm vua của một nước dáng vẻ cùng khí độ giờ phút này bản thân bị trọng thương mệnh tại sớm tối lại ngược lại đã có vương giả uy nghiêm thật sự là trầm trọng Đoàn Quảng Thần chậm rãi đi đến hướng phía vương cung ngự hoa viên đi về phía trước trên đường đi gặp được thái giám cung nữ đều kể hết quỳ xuống toàn thân lạnh run chắc hẳn đã biết rõ vừa rồi đại chiến thánh thượng đã chiến bại toàn bộ tấn quốc có lẽ đều thay hình đổi dạng đến lúc đó những cung nữ này thái giám có lẽ đều muốn trốn cung xuyên qua ngự hoa viên một đầu đường hẹp quanh co tại rực rỡ trong biển hoa hướng lượn về phía trước tiểu đạo cuối cùng chính là một tòa đen kịt nhà đá lộ ra một cô âm lãnh cảm giác đoàn thần phong liền ở bên trong ta đi đưa hắn mang đi ra đoàn quảng thần nhìn xem đen kịt nhà đá quay đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra không cần chúng ta cùng đi là diệp vân không tin hắn nghi là có lừa dối làm sao có thể lại để cho hắn một mình một người tiến vào nhà đá cũng tốt vậy thì cùng một chỗ a đoàn quảng thần vẻ mặt bình tĩnh thông dong đen kịt nhà đá cũng không có chỗ đặc biệt chỉ là càng là tới gần liền càng lại để cho người có một loại âm lãnh ngạo giác Thạch thất bên ngoài cũng không có môn, hẳn là dùng nào đó trận pháp đặc biệt đem lại môn trẻ dấu. Quả nhiên, Đoan Quảng Thần thò tay nhẹ nhàng mà xoa bóp vài cái, một cái cửa đá trống rông xuất hiện, sau đó phát ra ù ù thanh âm, từ từ mở ra. Đen kịt trong thạch thất, nhu hòa bạch quang từ đỉnh đầu vung rơi xuống dưới, lại là rắc mấy quả giáp Minh Châu, trong thạch thất linh khí tràn đầy, đập tại trên mặt có ở mức cảm giác, linh khí lại để cho hóa lòng một loại. Như thế hùng hậu nồng đậm linh khí, cũng không biết hao phí bao nhiêu linh thạch cùng mặt khác thiên tài địa bảo. Nhu hòa Minh Châu vầng sáng phía dưới, một gã thanh niên khoanh chân mà ngồi, sắc mặt trắng bệnh toàn thân lạnh run. Từng đạo linh khí theo đỉnh đầu của hắn tràn ra, dung nhập đen kịt trong phòng nhỏ linh khí ở giữa hải dương. Đoàn sư Minh, Diệp Vân hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Đoàn Thần Phong nếu không bị Hoa Vận cùng Đoàn Quang Thần cướp lấy Kim đan Chi lực, hơn nữa còn lợi dụng bí pháp cùng tâm chế đã không chế thân thể của hắn, rút ra trong cơ thể linh khí. Đây là muốn đem Đoàn Thần Phong triệt để ép o, đem sở hữu linh khí đều cho Đoàn Quang Thần cùng Hoa Vận đến tu luyện. Diệp Vân thân hình chợt lóe lên, rơi vào Đoàn Thần Phong bên cạnh, một cỗ nhu hòa linh khí đưa hắn bao phủ, sau đó nâng dậy thần đến đón lấy lại là lói lên, mang theo đoàn thần phong rơi vào nhà đá bên ngoài. Đoàn quảng thần, ngươi đang chết. Diệp vân tiếng nói lạnh như băng như đao, sải ý tu hành. Ngươi tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, vì tu luyện có thể không từ thủ đoạn. Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, tự nhiên đang chết, không có gì hay nói. Đoàn quảng thần nhàn nhạt nói ra. Diệp vân khẽ giật mình, nguyên bản muốn uống mắng liền rốt cuộc nói không nên lời. Đoàn quảng thần kỳ thật cũng không có sai, nghịch thiên tu hành, hôm nào đổi mệnh muốn là không từ thủ đoạn phương pháp. Người tu hành, không phải chết ở trùng kích rất cao cảnh giới trong quá trình, là chết trong chiến đấu. Hôm nay Đoàn quảng thần bị Diệp vân đánh tan. Nếu như này đối đãi đoàn thần phong, tự nhiên là hắn phải chết kết cục. Đoàn sư huynh trong cơ thể kim đan chi lực đã bị các ngươi đều rút lấy sao? Diệp vân lạnh giọng hỏi. Kim đan chi lực nếu tốt như vậy rút ra, ngươi sớm đã chết ở ta cùng hoa vận lao tặc liên thủ hợp kích phía dưới. Bất quá giờ phút này đoàn thần phong chân khí trong cơ thể đã rút ra không còn, kim đan chi lực sẽ tự động hóa thành chân khí bổ sung. Nguyên bản còn cần hai ngày liền có thể làm cho trong cơ thể hắn kim đan chi lực đều hóa thành linh khí. Cái này hơn nửa tháng đến ta cùng hoa vận cũng một mực tại hấp thu cái này cổ linh khí, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ sức nặng, trùng kích kim đan cảnh liền dễ như trở bàn tay không thể tưởng được bị ngươi cho phá hủy, thật sự là thiên ý. Đoàn Quảng Thần nhún nhúi vai, trong lời nói có chút bất giác dĩ. Diệp Vân hừ lạnh một tay, lòng bàn tay gian tại Đoàn Thần Phong sau lưng, chân khí chậm rãi đưa vào, thoát ly nhà đá, Đoàn Thần Phong chân khí trong cơ thể không hề tràn ra, chậm rãi tại trong kinh mạch lưu chuyển, bình ổn lại. luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Thu Vi rõ ràng ngã xuống đến loại tình trạng này, Diệp Vân lông mày cao lên, hắn nhớ đến lúc ấy Đoàn Thần Phong tiếp nhận đoạn kim đan quán đỉnh về sau, Thu Vi đã đến cơ cảnh tam trọng hay vẫn là tứ trọng, chỉ cần đợi một thời gian liền cũng có thể đủ không hề trở ngại đạt tới trút cơ cảnh thất trọng đỉnh phong. Khoảng cách Kim Đan cảnh chỉ là nửa bước xa. Giờ phút này, đoàn Thần Phong cảnh giới rõ ràng theo chút cơ cảnh ngã xuống đến luyện khí cảnh, có thể thấy được hắn bị rút lấy bao nhiêu tu vi. Diệp Vân kiềm chế ở lửa giận trong lòng, chân khí như trước chậm rãi rót vào đoàn Thần Phong trong cơ thể, trợ giúp hắn vững chắc tu vi. Đã qua một nén nhang thời gian, đoàn Thần Phong trắng bệch sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận phân chót, thân thể cũng không hề run rẩy, rốt cục mở mắt ra. Đoàn Quảng Thần, đoàn Thần Phong lần đầu tiên chứng kiến lại là chính phía trước đứng tại nhà đá bên cạnh chính là cái tia thân ảnh, không khỏi phẫn nộ quát. Đoàn Quảng Thần không có lời nói, chỉ là cười cười. Đoàn sư Minh, ngươi cảm giác như thế nào? Sau lưng, chuyển đến Diệp Vân thanh âm. Đoàn Thần Phong mãnh liệt xoay người, nhìn xem Diệp Vân không khỏi sướng sốt một chút, lập tức trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cho hắn một cái gâu ôm. Tiểu tử ngươi đã đến, tiểu tử ngươi làm sao tới hay sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đoàn Thần Phong lớn tiếng la lên, tâm tình kích động. Diệp Vân cười cười, nói: Ta tới tìm ngươi, tên gia hỏa này ấp úng không nói còn muốn giết ta, ta tựu dứt khoát đưa bọn chúng giết, giết. Thương thương, Đoàn Quảng Thần dẫn ta tới cứu ngươi rồi. Đoàn Thần Phong khẽ giật mình, đứng dậy nhìn xem Diệp Vân, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tiểu tử ngươi rõ ràng tu luyện tới trúc cơ cảnh nhất trọng rồi, tốc độ rất nhanh á bất quá cùng ta chốc cơ cảnh ngũ trọng vẫn có trên lệch rất lớn, muốn cố gắng a không đúng, ngươi chốc cơ cảnh nhất trọng sao có thể đủ làm qua Đoàn Quảng Thần cùng Hoa Vận cái kia hai cái xuất sinh. Đúng rồi, Hoa Vận cái kia lão xuất sinh ở nơi nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Lão gia hỏa kia tiểu là đại trong ngộ ngàn năm lão yêu quái. Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói, ngươi nhìn xem tu vi của mình, giống như có chút biến hóa. Đoàn Thân Phong khẽ giật mình, trong giây lát bạo nhảy dựng lên. Cảnh giới của ta ngã xuống đến luyện khí cảnh thất trọng rồi hả? Rõ ràng theo trúc cơ cảnh ngũ trọng ngã xuống đến thất trọng, đáng chết! Đoàn Quảng Thần cùng Hoa Vận lao xúc sinh các ngươi đáng chết, ta nhất định phải giết các ngươi! Diệp Vân vu sợ bờ vai của hắn, cười nói: Đoàn Quảng Thần cùng Hoa Vận bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi không có việc gì đi à nha Có hay không bị bọn hắn hạ độc hoặc là làm mắt khác cấm chế? Đoàn thần Phong lắc đầu, nói: Bọn hắn chỉ là rút ra trong cơ thể ta kim đan chi lực, hạ độc vô dụng. Diệp Vân gật gật đầu, nhìn về phía Đoàn Quảng Thần, đã Đoàn sư Minh không có việc gì, cái kia những chuyện khác ta tựu không truy cứu rồi hiện tại, ngươi nói cho ta biết, ngươi phải như thế nào để bù Đoàn Quảng Thần mỉm cười, nói, các ngươi đi theo ta là. dứt lời, hắn quay đầu liền đi, hướng phía trong vương cung cao nhất này tòa đại điện đi đến. Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong nhìn nhau, cũng không nói lời nào, đi theo Đoàn Quảng Thần đi về phía trước. Đoàn Thần Phong hung hăng chầm chầm vào Đoàn Quảng Thần phía sau lưng, sắc ý tại trong mắt bắt đầu khởi động. không bao lâu, ba người trước sau đi vào đại điện. trong điện, Tả Hưu đứng đấy hai hàng văn võ bá quan, chứng kiến ba người tiến đến, ngay ngắn hướng bị xuống, núi thợ và tuế Đoàn Quảng Thần rõ ràng mang theo hai người tiến vào tân quốc cao nhất quyền lực trung tâm, Thiên Long Điện. Đoàn Quảng Thần khoảng trương mới bậc, đi đến cái kia trương rộng thùng thình lão ý, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong đi theo hắn đi đến đi. những mày không biết Đoàn Quảng Thần trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đoàn Quảng Thần đối với hai người mỉm cười, nói: các ngươi không phải muốn biết ta phải như thế nào để bù tổn thất Đoàn Thần Phong sao? Hiện tại ta liền có thể nói cho các ngươi biết. Diệp Vân hai người lạnh lùng nhìn xem hắn, xem hắn đến cùng có thể chơi ra cái gì bị bậm. Đoàn Quảng Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đại văn võ bá quan, tiếng nói sáng sủa: hôm nay ta liền đem vương vị chuyển cho Đoàn Thần Phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 417, chuyến ngôi. Chương 417, chuyến ngôi. Truyền ngôi cho Đoàn Thần Phong. Đoàn Quảng Thần thanh âm âm vang hữu lực, coi như dòng âm âm thanh đã tại đại điện chính giữa. Tất cả mọi người choáng váng, kể cả Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong cũng mắt choáng váng. Đoàn Quảng Thần đây là ý gì? Đem vương vị truyền cho Đoàn Thần Phong, chuyện hôm nay coi như hiểu rõ. Hắn đương vương vị là cái gì? Không thể, vạn không được. Kính xin bệ hạ thu mệnh lệnh đã ban. Bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, tu vi như mặt trời ban trưa, ít ngày nữa có thể thành tiểu kim đăng cảnh, tất nhiên sẽ dẫn đầu ta tấn quốc mở mang bờ cõi, bác bất thế chi công. Hôm nay Thiên Kiếm Tông đã bị trọng thương, nhân tài tàn lụi, mà đối gia lại không đáng giá được nhắc tới. Bệ hạ ít ngày nữa liền có thể đủ ngưng tụ thành kim đan. Ngày sau là Ta Tấn quốc đệ nhất cao thủ, làm sao có thể đủ tùy ý chuyển ngôi? Đúng vậy, Thái tử tuyển bạn cần phải đi qua trọng trọng khảo nghiệm mới có thể quyết định. Vua của một nước muốn không phải tu vi mà là phẩm cách cùng thống trị quốc gia sáng suốt. Nếu bệ hạ kiên quyết như thế, cái kia lão thần liền một đầu đụng chết tại đây long trụ bên trên. Dùng thế tiên vương. Tóm lại vạn không được, kính xin bệ hạ nghĩ lại. Dưới đài một mảnh hỗn loạn, tiếng kinh hô, khuyên giải thanh âm, tiếng phản đối chờ chờ liên tiếp, không dứt bên hai. Đoàn Quảng Thần như mày, ánh mắt đột nhiên gắn kết, vẫn còn như thực chất, chư vị khanh già, hẳn là liền quả nhân đều không nghe rồi hả? Vi thần không dám. Xoát xoát xoát, dưới đây quỳ đầy một mảnh, phụ phục trên mặt đất, không dám đứng dậy. Đoàn Quảng Thần chậm rãi nói: Ta ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa. Ngày sau hảo hảo phụ trợ tân Vương, liền xem như đối với ta cuối cùng đến đáp. Mười mấy tên quan viên không có người nào đáp, khi bọn hắn xem ra, đoàn Quảng Thần trẻ trung khỏe mạnh, tu vi thông thiên. Dưới mắt lại là Thiên Kiếm Tông đã bị trọng thương, nhân tài tàn thời cơ tốt, vừa một lần hành động xác lập vương thất vượt lên đầu địa vị, triệt để khống chế Tấn quốc. Diệp Vân, Đoàn Thần Phong, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đoàn Quảng Thần nhìn về phía hai người, cười hỏi. Diệp Vân hai người còn không có có chuyện để theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghe được lời ấy, không khỏi sửng sốt một chút. Hoàng đế có cái gì dễ làm hay sao? Mỗi ngày thời gian tu luyện cũng không đủ, còn muốn cùng tên gia hỏa này chít chít nhấm mó, thương lượng một đôi chuyện hư hỏng, ta mới không làm. Đoàn Thần Phong lập tức cự tuyệt, trong mắt hắn Vương vị cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Diệp Vân nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một cái thế tục vương vị có thể trói buộc chặt một gã ngày sau kim đan cảnh cường giả. Không khỏi cũng buồn cười quá Đoàn Quảng Thần lại cũng không tức giận, cười cười nói, Diệp Vân lợi này của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, thế tục vương vị đối với dù là ngày sau mới có thể tu hành đến kim đan cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều lực hấp dẫn, dù sao ta tấn quốc chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không so những đại quốc kia, chớ nói chi là đại tần đế quốc. Diệp Vân lạnh lùng nói, đã ngươi biết, vì sao lại giống như này quyết định. Đoàn Quảng Thần theo trên ghế rồng đứng lên, khoát tay nào nói, vị này thái khanh, chuyện hôm nay các ngươi cũng đều cần nhắc một phen làm tiếp quyết định, tốt rồi, đều đi xuống đi. Dưới đại văn võ bá quan phủ phục trên mặt đất, ba hô và thuế sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, đoàn quảng thần đưa mắt nhìn người cuối cùng ly khai, quay đầu nhìn về phía diệp vân hai người, ta tấn quốc tuy nhiên là nơi chật hẹp nhỏ bé, miệng người rất thưa thớt, tông môn thế lực càng là buồn cười, liền một gã trúc cơ cảnh lão tổ đều không có. bất quá cái này cũng không đại biểu ta tấn quốc không có thứ tốt, ngươi cũng đã biết liền tại vương thành phụ cận, liền có một tòa thượng đẳng linh thạch mạch khoáng, trong đó sản xuất không ít cực phẩm linh thạch, càng có cực phẩm linh thạch trải qua vạn năm luyện luyện, tẩn tẩn đã có tiên linh chi thạch khí tức. cái này tòa mạch khoáng ta đã khai sản mười năm, ngươi cảm thấy ta vương thất sẽ có bao nhiêu tồn lượng đâu rồi? Diệp Vân cùng đoàn thần phong sững sờ ở tại chỗ. Nếu quả thật như đoàn quảng thần chỗ nói như vậy, vương thất căn bản là sẽ không thiếu linh thạch, đủ để bồi dưỡng được mấy trăm tên trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, thậm chí số mệnh trầm trọng gia hỏa, trùng kích kim đan cảnh linh thạch cũng là đầy đủ. Đoàn quảng thần đem hai người thần sắc thu nhập đáy mắt, tiếp tục nói, vương thất dù sao cũng là vương thất, quả nhân chính là vua của một nước, dùng cả nước chi lực tìm một ít thiên tài địa bảo, thu thập một ít thần thông pháp môn, cũng muốn dễ dàng không ít. Vương thất kinh các nội, có lẽ có thích hợp công pháp của các ngươi thần thông. Vương vị hơn nữa những này, thành ý của ta như thế nào? Diệp Vân cùng đoàn thần phong hai mặt nhìn nhau. Hai người tuy nhiên ý nghĩ linh hoạt, nhưng dù sao cũng là không đến 20 tuổi, nghe được Đoàn Quảng Thần như thế nói đến, tự nhiên tâm động không thôi. Chỉ là, theo tạm dịch đệ tử leo cho tới bây giờ địa vị Diệp Vân nhưng trong lòng có chút không hiểu bực bội, hắn cảm giác, cảm thấy Đoàn Quảng Thần tại mưu đồ cái gì, có lẽ có âm mưu. Như vậy tốt rồi, Đoàn Quảng Thần ngươi cũng không cần thối vị nhũ trước, chỉ cần đem linh thạch cùng thiên tài địa bảo cho chúng ta chọn lựa một ít, hơn nữa chúng ta tuyển mấy môn thần thông bí pháp, coi như là đoàn sư minh những ngày này đau khổ chỗ thu tiền lại." Diệp Vân lạnh lùng nói ra. "Diệp Vân, dù sao muốn bắt, không bằng lấy thêm điểm, ý của ta là toàn bộ mang đi." Cũng đừng có phiền phức như vậy rồi." Đoàn Thần Phong nghe vào hai ở bên trong, lập tức lôi kéo Diệp Vân ống tay áo. Diệp Vân giảm thấp xuống thanh âm, nói, "Dưới đời này nào có như thế sự tình, trong đó tất nhiên có âm như gì, chúng ta tuyệt đối không thể quá mức tin tưởng hắn." Đoàn Thần Phong khỏe miệng co quắp động hai cái, rõ ràng hao phí chân khí ngưng tụ thành một đường, thi triển tiên lý truyền âm thần thông. "Ai nói tin tưởng hắn rồi hả? Dù sao chúng ta bây giờ nói thả hắn, đợi đến lúc càng quét qua đi, chúng ta đổi ý lại có thể như thế nào đây?" Diệp Vân khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn xem Đoàn Thần Phong, hắn đã cảm giác mình làm việc có đôi khi hội không từ thủ đoạn rồi lại không nghĩ rằng đoàn thần phong thằng này rõ ràng có thể vô sỉ đến loại tình trạng này nếu quả thật như hắn nói như vậy đi làm chỉ sợ đều không cần đậu thủ đoàn quảng thần sẽ gặp phun ra trong lòng tinh huyết bất tử cũng muốn tu vi nga xuống bất quá đoàn quảng thần nhân vật bậc nào không nói trước tu vi của hắn là hắn trở thành vua của một nước quá trình liền đủ để nói rõ hắn cũng không phải những vụng về kia thế hệ nếu không làm sao có thể đủ tại bảy tên hoàng tử tranh đoạt trong mở một đường máu thành cựu đế vương vị hắn nói truyền ngôi liền truyền ngôi hắn nói có tài nguyên có thần thông liền thực sự nếu là dễ dàng như thế sẽ tin, Diệp Vân tại tạp dịch viện cái kia vài năm cũng tiểu không ngừng công bướng bít. tuy nhiên vừa rồi có như vậy một tia tâm động cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, làm sao có thể sẽ bị dăm ba câu cho lừa dối đi qua. Đoan Quảng Thần, ngươi có phải hay không cho rằng tiến ngày không cần chết rồi hả? Diệp Vân cười hỏi. Đoan Quảng Thần ha ha mang cười to, nói, ngươi thực đã cho ta là sợ chết. Kỳ thật ta phải đi, các ngươi cũng lưu không dưới. Ta hôm nay theo như lời những câu là thật, cái này đế vương vị, ta đã chán ghét rồi, tu hành mới là chính đạo. mà thứ cho ta nói thẳng, Thần Phong Thiên Phú cũng không tính quá sung, già chỉ sợ cũng chỉ là tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong liền chấm dứt, không bằng dùng cả nước chi lực đến tu luyện, có lẽ sẽ có đột phá cơ hội. Đoàn Quảng Thần hai câu này lại nói ngược lại là thành thần, trong mắt toát ra một tia chân thành, ngược lại không giống như là đang nói láo. Đoàn Thần Phong nhíu mày, hỏi: "Ngươi nói đều thật sự? Chắc chắn 100?" Đoàn Quảng Thần mỉm cười, ánh mắt là nhạt. Diệp Vân Tĩnh Tĩnh nhìn xem hắn, đột nhiên trong lòng có một cái không hiểu cảm giác sống tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 418, ẩn long vệ. Chương 418, ẩn long vệ. Thần Phong lông mày chau lên nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân có chút địa lắc đầu, đối với Đoàn Quảng Thần, hắn không có nửa điểm tín nhiệm. Đoàn Thần Phong lại thoạt nhìn có chút do dự, hắn trước kia cũng tự cho mình rất cao, cảm thấy kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm. Nhưng là tại Thiên Kiếm Tông lăn lộn vài năm, gặp được quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thế hệ, không nói người bên ngoài, Diệp Vân, Mộ Dung Vô Tình, Mộ Dung Vô Tình, Thẩm Mặc, Thần Thiên Vân, Tô Gia tỷ muội thiên phú đều tại phía xa hắn phía trên, là để phòng ngự tăng trưởng dư minh hùng, thiên phú cũng tuyệt không tại hắn phía dưới. Hôm nay, nghe được Đoàn Quảng Thần nguyện ý đem Sở Hữu Thiên tài địa bảo thần thông bí pháp theo vương vị cùng một chỗ truyền cho hắn trong nội tâm không khỏi có chút ý động diệp vân xem tại trong mắt không khỏi lông mày cao lên thấp giọng nói đoàn sư minh ngươi cần phải hiểu rõ rồi đoàn thần phong thở sâu tựa hồ hạ quyết tâm chậm rãi nói diệp vân ta nghĩ thông suốt đáp ứng hắn là đoàn quảng thần lập tức nở nụ cười đi đến trước vô vô đoàn thần phong bà vai nhìn chăm chú lên hắn ngươi nguyên bản thiên phú coi như không tệ lại phải lão tổ tổng kim đan có đỉnh tu luyện tới kim đan cảnh lại là tất nhiên chỉ là trong quá trình này cần đại lượng tu luyện tài nguyên nhưng cũng không phải là này tùy ý có thể có được Hôm nay có cả nước chi lực tạo điều kiện cho người tu luyện, chắc hẳn Đan Phá anh sinh cũng chưa chắc không có có hy vọng. Đem vương vị giao cho ngươi, ta liền yên tâm. Đoàn thân Phong gật gật đầu, đã có những tài nguyên này cùng vương thất thần thông, tu vi của hắn nhất định rất nhanh khôi phục, dùng không được bao lâu liền có thể đủ đột phá đến kim đan cảnh. Diệp Vân nhíu mày, trong nội tâm một cố nói không nên lời cảm giác càng phát ra mấy liệt. Đã ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, như vậy ngày mai ta liền đem vương vị chuyển cho ngươi, sau đó ta liền tiến về trước đại tần đế quốc. Đoàn Quảng đứng chắp tay, ánh mắt tựa hồ đã vượt qua không gian, nhìn về phía xa xôi tây phương. Đoàn Thần Phong hai đầu lông mày có chút kích động, hắn nhìn qua Diệp Vân, hít một hơi thật sâu. "Diệp Vân, ngươi cũng lưu lại a, chúng ta cùng một chỗ tu luyện tới Kim Đan cảnh nói sau. Diệp Vân lắc đầu, nói: "Tu luyện của ta cùng các ngươi bất đồng, tu luyện chính là tôi tiên tâm pháp, cần tài nguyên rất nhiều, hơn nữa muốn cân đối tốt chân khí cùng thân thể, cả hai chỉ cần có hơi chút độ lệnh tiểu không cách nào tấn cấp. Tấn quốc quá nhỏ rồi, căn bản không đủ để để cho ta một mực tu luyện." Đoàn Thần Phong nhíu mày, gấp giọng nói: "Ngươi cũng muốn đi Đại Tần Đế quốc?" Diệp gật gật đầu, không nói gì. "Đại Tần Đế quốc?" Diệp Vân tiểu huynh đệ nếu như không chê có thể cùng quả nhân cùng lúc xuất phát. Đoàn Quảng Thần nghe được lời ấy, con mắt sáng ngời. Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói, "Không cần, ngươi đi ngươi, ta đi của ta, ta không tin được ngươi." Đoàn Thần Phong có chút xấu hổ, Đoàn Quảng Thần trên mặt lại không có chút nào để ý thân sắc, cười cười nói, "Đại Tân Đế quốc khoảng cách quá mức xa xôi, truyền tống trận môi tiến hành một lần truyền tống liền cần nghỉ ngơi một tháng, không biết là ngươi đi đầu hay vẫn là ta đi đầu." Diệp Vân khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Tự nhiên là ngươi đi trước, ta sau đó lại đi." Đoàn Quảng Thần cười ha ha, nói, "Diệp Vân huynh đệ ngươi quả nhiên không tin ta, bất quá cái này cũng bình thường." thay đổi ta đến cũng sẽ không tin tưởng đã như vậy cái kia quả nhân liền đi đầu một bước tiến về trước Đại Tần Đế Quốc Đoan quảng Thần vẻ mặt chờ mong từ hắn tiếp vị đến nay liền từ Vương Thất trong điện tịch đạt được đại lượng về Đại Tần Đế quốc ghi chép đó là một cái kim đan cảnh như là phàm nhân Nguyên Anh cảnh cũng chỗ nào cũng có cực lớn quốc gia tương truyền những khổng lồ kia tông môn trong còn sẽ vượt qua Nguyên Anh cảnh tồn tại làm cho người hướng về là trọng yếu hơn là Đoan quảng Thần theo Vương Thất ghi lại chúng phải biết mặc dù Đại Tần Đế quốc khổng lồ như thế lại cũng không phải trung tâm đại lục tại nó thượng diện còn có một cực lớn vương triều về phần vương triều đích danh xứng, lại không được biết Đây mới thực sự là thế giới, tu giả đại lục, thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc. Diệp Vân nhìn xem đoàn quảng thần, hắn tin tưởng đoàn quảng thần trong lòng sắt thực đối với đại tần đế quốc có mãnh liệt muốn đi trước xúc động. Dù sao tấn quốc đối với hắn cái này rất nhanh muốn đột phá đến kim đan cảnh cao thủ mà nói quá nhỏ rồi. Chỉ có đại tần đế quốc mới có thể lại để cho hắn chính thức tu hành, chính thức bước vào cường giả thế giới. Chỉ là hắn thật sự nguyện ý bỏ qua sở hữu tu luyện tài nguyên, một thân một mình tiến về trước đại tần đế quốc. Diệp Vân không tin, hoàn toàn không tin. Đoàn Quảng Thần Thân là vua của một nước, tâm cơ sâu nặng, đặc biệt là hắn theo bảy tên hoàng tử tranh giành vị trong chỗ hết tài năng, cần muốn thế nào phán đoán cùng nhân lại, thế nào sát phạt quyết đoán cùng giàu hoặc như hồ tính toán, tự không cần phải nói. Nếu như nói giờ phút này hắn cam nguyện buông tha cho Sở Hữu tài nguyên mà tiến về trước đại tần đế quốc, Diệp Vân là tuyệt đối không tin. Chỉ là, Đoàn Thần Phong tín, cho dù hắn không phải tin hoàn toàn, thực sự trong lòng còn có may mắn, nói không chừng Đoàn Quảng Thần không có lừa gạt hắn, thật là mệt mỏi, muốn tan mất vua của một nước gánh nặng, toàn tâm tu luyện. Chỉ cần vừa nghĩ tới cả nước chi lực ngưng tụ tu luyện tài nguyên, Đoàn Thần Phong liền có một chút kích động, ngày bình thường đại ngượng nhịu nhịu tính cách hạ những tính toán nhỏ nhặt kia, tại lúc này đều dứt bỏ, không dư thừa nửa phần. Đoàn Quảng Thần cùng Đoàn Thần Phong sóng vai mà đứng, phản phất là mới cũ luân chuyển, vua của một nước quyền trượng sắp giao cho Đoàn Thần Phong trong tay. Đoàn Thần Phong thoạt nhìn có chút kích động, hắn tuy nhiên vẫn cảm thấy mình là một thiên tài, lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày có thể trở thành tân quốc chi chủ, càng không có nghĩ qua có một ngày có thể đơn giản thành tiểu kim đang cảnh, càng có hy vọng đàn phá anh sinh. Hắn tưởng tượng lấy không xa tương lai, trong mắt lộ vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, đứng tại bên cạnh hắn đoàn quang thần đột nhiên trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, đột nhiên quay người, trong mắt tinh mang mạnh liệt bắn, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất bắn thẳng đến đoàn thần phong hai mắt. Đoàn thần phong cũng không có trước tiên phát hiện, đợi đến lúc tinh mang sắp va chạm vào hắn đôi mắt thời điểm mới đột nhiên cảnh giác, thân hình nhanh lùi lại, hơn nữa hướng bên trái né tránh. Nhưng là công kích gần trong gan tức, há lại như vậy dễ dàng né tránh, nhất đạo tinh mang hay vẫn là quét nhập hắn mắt phải. Đoàn thần phong chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén đã đến cực hạn khí tức thẳng tháo chạy trong óc, một khi chui vào sâu trong linh hồn, tất nhiên cái cái long trời lỡ đất, thần hồn bất diệt cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Diệp Vân xem tại trong mắt, trong cơn giận dữ, hắn một mực phòng bị lấy đoàn quần thần, lại không thể tưởng được hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, còn cực kỳ thành khẩn nói muốn đem vương vị cùng tài nguyên đều lưu cho đoàn thần phong, tại đoàn thần phong thoáng có chút lâm vào trong chờ mong khoảng cách phát động công kích, lập tức bị thương đoàn thần phong. Diệp Vân toàn thân điện mang lập lòe, lôi âm ầm ủ ủ, lập tức ra tay. Nhưng là, ngay tại hắn muốn ra tay ngay mắt, bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện bốn đạo bóng đen, toàn thân màu đen, khí vụ bức lên, đưa hắn vây ở trong đó. Đây là ta âm thầm nuôi dưỡng hơn 10 năm ẩn long vệ, mỗi một người tu vi đều đã đến trục cơ cảnh tất trọng, bọn hắn liên thủ y lực đem ra tăng gấp 10 lần, không biết ngươi có thể hay không định đến ở. Đoàn Quảng Thần thanh âm truyền đến, hắn lợi dụng thần hồn chi lực lập tức kích thương đoàn thần phong, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là thân hình nhoáng một cái cùng bốn gã ẩn long vệ đem Diệp Vân bao bọc vây quanh. Đoàn Quảng Thần trong nội tâm tin tưởng, đoàn thần phong căn bản không đáng giá được tới, là hắn một người có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng là Diệp Vân tu vi lại cường đã đến khó có thể tin tình trạng, nếu như không thể đưa hắn chém giết, như vậy hậu họa vô cùng. Ở long Vệ như thế lực lượng cường đại lúc trước ngươi như thế nào không lấy ra Diệp Vân thở sâu bình phục lửa giận trong lòng lạnh lùng hỏi ẩn long vệ chính là quả nhân âm thầm bồi dưỡng lực lượng là rút lấy mấy ngàn tiền tu sĩ lực lượng cùng huyết mạch bồi dưỡng được đến tinh anh không thể lộ ra ngoài ánh sáng hơn nữa triệu hắn về sau chạy tới cũng cần nhất định được thời gian bằng không ngươi cho rằng ta hội cùng các ngươi nói nhảm lâu như vậy Đoàn quảng thân mỉm cười hắn đã năm chắc thắng lợi trong tay bốn gã ẩn long vệ thực lực đều cùng hắn muốn phản phất hơn nữa bốn người tu luyện 10 năm hợp kích chi pháp phối hợp ăn ý tới cực điểm tăng thêm hắn ở một bên đánh lén Đoàn Quảng Thần không tin Diệp Vân còn có thể ngăn cản được, chỉ cần đem thằng này giết, chuyện hôm nay mới tính toán thực sự kết thúc. À đúng rồi, ta đột nhiên không nghĩ giết người rồi, Hoa Vận lao tặc truyền thụ cho ta một loại thần thông, có thể rút ra huyết mạch, ta ngược lại là muốn nhìn trong huyết mạch của ngươi có như thế nào chỗ hơn người, rõ ràng chính là trúc cơ cảnh nhất trọng liền có thể có được trúc cơ cảnh đỉnh phong lực lượng. Đoàn Quảng Thần nhìn xem Diệp Vân, trên mặt vui vẻ càng phát ra đồng đắc. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có nửa điểm sát ý cùng phẫn nộ, càng là đến thời điểm chốt, hắn phát hiện tâm cảnh của mình càng là bình tĩnh, cái này có lẽ cũng là tiên ma chi tâm mang đến thần dị. Ngươi. Thật sự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 419, tứ tượng đổ lục trận. Chương 419, tứ tượng đồ lục trận. Ngươi thật sự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Diệp Vân lạnh lùng điệu nhìn xem đoàn Quảng Thần, trong mắt không có sát ý cùng phẫn nộ, bình tĩnh giống như diên cổ. Đoàn Quảng Thần cười nhìn xem Diệp Vân, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Vân cười cười, ánh mắt đảo qua bốn ga toàn thân đen kỵ thần long vệ, chậm rãi nói, chúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, cũng khó vì ngươi có thể ẩn nấp nhiều năm như vậy. Xem ra cái này vương vị cũng không nên ngồi à. Thời khắc còn băn khoăn sẽ có người tới hạ ngươi. Đoàn Quảng Thần cũng không sợ Diệp Vân kéo dài thời gian, hắn vừa rồi bị trọng thương, Diệp Vân càng là kéo dài, đối với thương thế của hắn khôi phục lại càng có trợ giúp. Bốn gã ẩn Long vệ đã đem Diệp Vân vây khốn, chỉ cần chỉ nửa canh giờ nữa, Đoàn Quảng Thần thương thế bên trong cơ thể liền có thể đều khôi phục, đến lúc đó năm người liên thủ uy lực lại càng là bất động, là Kim Đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng có sức đánh một trận, đừng nói Diệp Vân rồi. Ngươi nếu như còn có cái gì không bỏ xuống được, ta ngược lại là có thể giúp ngươi." Đoàn Quảng Thần vừa cười vừa nói. Diệp Vân nhún nhún vai, lắc đầu nói: Ta vốn là cũng muốn hỏi ngươi những lời này, ai biết bị ngươi vượt lên trước rồi, thật sự là đáng tiếc." Đoàn Quảng Thần trong mắt sát ý chợt lóe lên, khoát tay áo. Diệp Vân thái độ làm cho hắn cực kỳ tức giận, bị bốn gã trúc cơ cảnh đỉnh phong ẩn long vệ vây khốn, rõ ràng còn dám nói loại lời này, thật sự là không biết chết sống. Cái này bốn gã ẩn long vệ cùng một chỗ tu hành nhiều năm, có vô cùng ăn ý, cái kia một bộ liên thủ hợp kích chi thuật lại để cho công kích của bọn hắn cùng phòng ngự đều tăng cường gấp 10 lần, coi như là đối mặt Kim đang cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Đã ngươi Diệp Vân như thế hung hăng quái, vậy thì chết đi. Toàn thân đen kịt một mảnh nhận Long vệ chứng kiến đoàn quẳng thần giơ lên tay nhẹ dây, trên người lập tức hắc mang mãnh liệt bấn, lập tức trên không trung giao thoa, giật thành một cái lưới lớn, theo Diệp Vân đỉnh đầu rơi xuống. Cái này đen kịt lưới lớn cũng không phải chân khí của bọn hắn ngưng tụ mà thành, mà là một kiện cực phẩm huyền khí, chia ra làm bốn, tạo thành đen kịt lưới lớn, kịch độc vô cùng, uy lực tuyệt luân. Trên bầu trời, một cỗ âm lãnh khí tức rồi đột nhiên dâng lên, hơi tanh hôi không khí tại trưởng không trong cuộn động, cái này cực phẩm huyền khí bên trên rõ ràng còn bôi lên kịch độc, một khi bị lưới lớn vây khốn, cắt liệt ra thịt, trong đó kịch độc liền sẽ nhanh chóng chui vào nhân thể, tê liệt linh hồn, không cách nào nhúc đích. Đen kịt lưới lớn giống như che đỉnh mây đen, đem Diệp Vân đỉnh đầu phương viên mấy trượng phạm vi đều che đậy, sau đó rơi thẳng mà xuống. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn, than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một đóa hỏa diễm, u lam trong mang theo một kia màu tím, tại hắn đầu ngón tay có chút nhảy lên. Màu đen lưới lớn phía dưới, cùng phong trào lên, lại không có có thể làm cho nó có chút biến hóa, chỉ hơi hơi nhảy lên. Thiên địa linh hỏa, đốt hết mọi. Diệp Vân nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống đen kịt lưới lớn, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay cái kia một đóa u lam trong mang theo ngọn lửa màu tím trùng thiên mà đi, trong dây lát hóa thành vô số đạo ánh lửa. Nâng đen kịt lưới lớn. Xì xì xì. Thoáng qua tầm đó, không trung lưới lớn biến sắc, cái kia nguyên bản đen kịt hễ quét là sạch, tanh hôi khí tức cũng giống như chưa từng có xuất hiện. Bên trên bầu trời, chỉ có một chương trắng ong ánh lưới lớn như trước tại rơi xuống. Diệp Vân trong miệng thiên địa linh hỏa, rõ ràng tại trong nháy mắt liền đem đen kịt lưới lớn bên trên kịch độc đốt cháy sạch sẽ, khiến cho lưới lớn lộ ra vốn bộ dạng. Không đợi không trung ánh lửa tiêu tán, Diệp Vân lại là đưa tay một ngón tay, trong khoảnh khắc nước gợn trào lên, một mảnh hơi mở sóng nước nâng rơi xuống trắng lưới lớn. Nguyên bản cái này trắng đoạn lưới lớn bị thiên địa linh hỏa phần đốt có chút biến hỏng, nhưng là gặp được cái này, phiến sóng nước lập tức phát ra xì xì tiếng vang, vô số đạo hơi nước bay lên, không trung chuyển đến khó nghe hương vị. Sóng nước xông qua lưới lớn, biến mất tại không khí chính giữa. Diệp Vân lại là trước người hư điểm số xuống, phương viên mười trượng không khí phảng phất đỉnh chỉ lưu động, cái kia nguyên bản hư vô không gian rõ ràng có chút thực chất, phảng phất từ trong hư không đào ra một khối, thoáng mang theo một điểm bạch sắc quang mang, phóng ánh sáng. Ba, bóng ánh sáng hư không bỗng nhiên một chậu, trong hư không rõ ràng xuất hiện giống mạm nện vết rách, đem không trung cái tia trương màu trắng lưới lớn phong ở trong đó. Từ ảnh kiếm xuất hiện lần nữa, Diệp Vân ngẩng đầu nhẹ nhìn qua, trong chốc lát cả người hắn đều thay đổi, phản phất là một thanh vừa lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng thiên không. Giờ khắc này, hắn phản phất hóa thân kiếm thần sứ giả, mang theo sắc bén đến mức tận cùng thiên phạt chi kiếm, đáp xuống cái này phiến cả vùng đất. Thiên sinh một kiếm. Diệp Vân thấp giọng quát nhẹ, lôi quang, điện mang, hỏa diễm, băng phách, vô số vầng sáng trên không trung lập lòe, cuối cùng hóa thành đạo đạo lưu quang rơi vào tử ảnh kiếm bên trên. Nát a. Diệp Vân cầm trong tay thần kiếm đối với phía trên nhẹ nhàng đâm. Chỉ thấy cái kia khối tụội hồ bị móc ra đã sớm mạn nhện đền bù hư không ba thoáng một phát nứt vỡ biến thành một phấn một lần nữa cùng bốn phía hư không dung hợp cùng một chỗ chắn đoan lưới lớn cũng ở đây khối hư không nghiền nát khoảng cách cắt thành vô số đoạn sau đó phảng phất dây nhỏ một loại trên không trung đồng bình đung đưa địa rơi xuống rơi đầy đất ẩn long vệ liên thủ một kích rõ ràng khinh địch như vậy đã bị phá vỡ hơn nữa còn đem cái này cực phẩm huyền khí triệt để bị phá hủy không thể tin được không thể tin được đoàn quảng thần ở đâu chịu tin tưởng chứng kiến đây hết thảy ẩn long vệ thi triển đi ra cái này cực phẩm huyền khí trong đó ẩn uy lực quảng thần lại tinh tường bất quá dù là tu vi đã đến hắn tình trạng Chỉ cần bị khốn trụ cũng tuyệt không còn sống khả năng, chớ nói chi là giơ tay nhấc chân tầm đó đem cái này cực phẩm huyền khí chém vỡ. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Đoàn Quảng Thần trong nội tâm kinh hãi và phần, hung hăng địa chầm chầm vào Dữ Vân. Ngược lại là bốn gã ẩn long vệ tuy nhiên cũng hơi có kinh ngạc, lại chỉ là một cái thoáng mà qua. Bọn hắn theo tiếp nhận huấn luyện chi tế cũng đã đem cảm xúc phong ấn, mặc dù đối mặt lại đại hấp dẫn cũng có thể bất vi sở động. Trong mắt bọn họ, chỉ có chủ nhân Đoàn Quảng Thần, sinh tử đều tại hắn khống chế chính giữa. Đối với bọn hắn mà nói, Sống cùng chết kỳ thật không có gì khái niệm, chủ nhân muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền chết, vô cùng nhất đơn giản bất quá, căn bản sẽ không làm trái. Bọn hắn tuy nhiên trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, lại kinh ngạc không phải Diệp Vân có thể phá vỡ công kích của bọn hắn, mà là đối với bọn họ cùng một chỗ ngưng luyện rất nhiều năm cực phẩm huyền khí nghiền nát cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không thể tưởng được làm bạn nhiều năm vũ khí hội như vậy bị phá hủy. Về phần Diệp Vân chết hay sống, bọn hắn không quan tâm, Diệp Vân như thế nào đem cái này huyền khí vỡ, bọn hắn cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ chờ kế tiếp mệnh lệnh. Ngưng luyện tứ tượng, lại truyền ngũ hành, nhất định phải đem Diệp Vân giết. Đoàn Quảng Thần nộ quát một tiếng, trong tay Kim Mang hiện lên, một thanh long đầu bảo đao ra hiện tại hắn bàn tay. Bốn gã ẩn long vệ theo hắn thanh âm vang lên, bỗng nhiên thay đổi bốn cái phương vị đem Diệp Vân vây quanh, bọn hắn dưới chân bất đinh bất bác, trong tay màu đen quang ảnh không ngừng lưu chuyển, sau đó mạnh mà rời ra, màu đen khí tức lập tức huyết tán mở đi ra, đem bốn người bọn họ liên hệ cùng một chỗ. Diệp Vân lạnh lùng xem lấy biến hóa của bọn hắn, cũng không có tiếp tục ra tay, tìm hiểu nam đạo pháp tắc hắn, giờ phút này thực lực chân chính đã là kim đan cảnh hạ đệ nhất nhân, đừng nói là ẩn long vệ bốn người liên thủ, là lại đến bốn người, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Tứ tượng đồ lục trận Đoàn Quảng Thần hét lớn một tiếng, trong tay Long Đầu Bảo Đao đột nhiên chém xuống, một cô đao mang bay thẳng mà vào, chém về phía Di Vân. Cùng lúc đó, bốn gã ẩn Long Vệ trong tay lần nữa hắc mang tăng gọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 420, Đoàn Quảng Thần bí mật. Chương 420, Đoàn Quảng Thần bí mật. Đoàn Quảng Thần trong tay Long Đầu Bảo Đao chỉ là hư trảm trên không trung, nguồn bạo lực lượng liền chia ra làm bốn, dung hợp đến ẩn Long Vệ bốn đạo công kích trong. Bốn đạo quang mang tại đây đạo đao mang dẫn đạo hạ lập tức dung hợp, hóa thành cháng kiện thần hồng bộ về phía Di Vân cái này một đạo công kích trong lần lực lượng đã xa xa vượt qua tưởng tượng, căn bản không phải trúc cơ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Mặc dù kim đan cảnh nhất trọng cũng chỉ sợ hiểu ý sinh kinh ý, không dám nhẹ lướt hàn phong. tại đoàn quảng thần xem ra, diệp vân căn bản không có khả năng ngăn cản cái này một đạo công kích, mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương. kỳ thật hắn phi thường không muốn bạo lộ ẩn long vệ tồn tại, dù sao những điều này đều là nhận không ra người tử sĩ, bồi dưỡng hao tốn đại lượng tu luyện tài nguyên không nói, càng là âm thầm chém giết rất nhiều trúc cơ cảnh cao thủ, lợi dụng bí pháp rút ra tu vi của bọn hắn cùng hết mạch dung nhập đến ẩn long vệ ở bên trong, cuối cùng lại từ trong đó tuyển ra bốn người đem mặt khác cẩn long vệ toàn bộ chém giết rút ra tu vi dung nhập bốn người này chính giữa bốn người theo lúc còn rất nhỏ đã bị vương thất bồi dưỡng hơn 10 năm như một ngày mặc dù là đồng bào huynh đệ cũng không có khả năng có bọn hắn ăn ý tứ tượng đồ lục trận chính là đem công kích của bọn hắn toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ thông qua trận pháp ra chỉ lập tức bắn ra uy lực so bốn người bình thường liên thủ lớn hơn gấp 10 lần bất kể là đoàn quảng thần hay vẫn là hoa vận đối mặt tận long vệ đạo này công kích đều tuyệt không thể nào sống được cho nên đoàn quảng thần tin tưởng diệp vân bất tử bất thường không có những thứ khác kết cục hắc ma ngay lập tức tới diệp vân cũng đã lặng lặng mà đứng. Trong tay tử ảnh kiếm không hề có ba quang thoáng hiện, sở hữu hảo quang tựa hồ cũng bị một cố cường đại hấp lực mức ở, bám vào trên thân kiếm. Đồng nhiên, ngay tại Hắc Mang sắp đánh trúng hắn mấy mắt, trong tay tử ảnh kiếm nhẹ nhàng run bóng lấp lích, liền chứng kiến một mảnh ánh sáng tím tóe phát ra, rõ ràng đã vượt qua không gian, phát sau mà đến trước, hóa thành bốn đạo công kích, chuẩn xác vô cùng đánh trúng bốn gã ẩn long vệ. Cùng lúc đó, Hắc Mang xuyên thấu diệp vân thân thể, lực lượng cường đại tựa hồ đem thân thể của hắn hoàn toàn trấn vỡ, rõ ràng trở nên hư vô. Bèn, bốn đạo công kích đánh trúng ẩn lâm vệ, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn, máu tươi cao cao phun ra mà lên. Trên không trung nổ tung, phảng phất màu đỏ tươi pháo hoa, nhìn thấy mà giật mình. Đoàn quảng thần xem tại trong mắt, lại không có chút nào không bỏ cùng thương cảm, ngược lại trong mắt tràn đầy hương phấn, bởi vì hắn chứng kiến tứ tượng độ lục trận mạnh nhất uy lực đánh chúng vào diệp vân ngực, trong nháy mắt đó có lẽ thân thể trực tiếp bị chấn át, linh hồn cũng có thể nhận lấy trọng thương, thân thể đã sụp đổ, còn lại một đám thần hồn tiểu không đủ gây sợ, hoàn toàn không có khả năng tránh được hắn truy kích. Đoàn quảng thần thoáng cảm thấy đáng tiếc chính là. Diệp Vân cái kia phảng phất nước vỡ sau hóa thành hư vô trong thân thể, rõ ràng không có rơi xuống ra cái gì bảo vật, có thể thấy được tứ tượng đồ lục trận uy lực có bao nhiêu, đưa hắn sở hữu bảo vật đều toàn bộ chấn vỡ, công kích như vậy, là kim đan cảnh cũng không dám đơn giản đi đón. Đáng tiếc, không biết còn có thể hay không rút ra đến huyết mạch của hắn cùng phát tắc, nếu như có thể mà nói, là chết một trăm ẩn long vệ đều đáng giá. Đoan quảng thần thân hình nhoáng một cái, phóng qua bốn gã ẩn vệ, phóng tới Diệp Vân, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem Diệp Vân vỡ thân thể thù. sau đó từ đó tinh luyện chảy máu mạch, thậm chí phát đến. Nhưng là ngay tại thân hình hắn phóng qua che ngực trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng ẩn long thời điểm lại chứng kiến Diệp Vân vậy có chút ít hư vô thân thể trong dây lát ba thoáng một phát triển để nứt vỡ biến thành điểm một chút quá ảnh biến mất tại trong hư không. Trong một bước thật sự là đáng tiếc nếu như có thể rút ra đến tiểu tử này huyết mạch cùng pháp tắc ta ngày sau tu vi tất nhiên sẽ phá tan nguyên anh cảnh. Đoàn Quảng Thần vẻ mặt đáng tiếc rồi lại là bất đắc dĩ đáng tiếc cái gì huyết mạch của ta cùng pháp tắc sao? Nhưng vào lúc này Diệp Vân thanh âm rõ ràng theo Quảng Thần sau lưng vang lên. Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình đột nhiên quay người trên mặt lộ vẻ hoảng sợ hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Lạnh lùng điệu chầm chầm vào tại phía sau hắn đột nhiên xuất hiện Diệp Vân, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi, ngươi như thế nào không chết?" Diệp Vân nhún nhún vai, nói, "Ta như thế nào sẽ chết? Chính là bốn gã ẩn long vệ, chính là tứ tượng đồ lục trận liền có thể đủ giết ta. Đoan Quảng thân ngươi chớ không phải là quá ngây thơ nữa nha." Đoan Quảng thân gắt gao theo dõi hắn, trên mặt như cũng là khó có thể tin thần sắc, không có khả năng, là Kim đang cảnh nhất trọng cao thủ cũng không dám đơn giản tiếp tứ tượng đồ lục trận công kích, ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là chút cơ cảnh tu vi, làm sao có thể đủ chết được. Diệp Vân mắt, cười cười nói, đúng vậy Hoàn toàn chính xác tiếp bất trụ, bất quá ta cũng không có nghĩ qua muốn đón nữa nha. Đoàn quảng Thần phẫn nộ quát, không có khả năng, một khi bị tứ tượng đồ lục trận tập trung, trừ phi ngươi là nắm giữ không gian pháp tắc Kim Đan Cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không cách nào đảo thoát trận pháp công kích, dùng cảnh giới của ngươi tu vi, làm sao có thể đảo thoát? Diệp Vân vỗ tay cười nói, kỳ thật ngươi nói cũng đúng vậy, chỉ là của ta sai rồi, bởi vì ta không phải Kim Đan Cảnh, lại nắm giữ không gian pháp tắc, hẳn là phía trước trong chiến đấu ngươi còn không có nhìn ra, xem ra ngươi đối với tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ quá bình thường nha, xa xa so ra kém Hoa Vận lão Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình, lập tức mặt sám như cho hắn nhớ tới phía trước Diệp Vân công kích ở bên trong, hoàn toàn chính xác bao hàm một đám không gian pháp tắc, thậm chí còn có kiếm ý tồn tại. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, vì cái gì có thể tìm hiểu lôi, Hỏa, không gian pháp tắc cùng kiếm ý đâu rồi? Đó căn bản là chuyện không thể nào, tại sao phải xuất hiện? Nhưng lại tiểu ra hiện tại trước mắt của hắn, ra hiện đối diện với hắn. Đoàn Quảng Thần vô ý thức lui về sau hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi không thể giết ta, ta chính là tấn quốc chi chủ, ngươi nếu giết ta, toàn bộ tấn quốc đều lại loạn. Diệp Vận nhoáng nhu nói, ta đương nhiên sẽ không giết người. Ta còn muốn rút ra tu vi của ngươi cùng huyết mạch, nhìn xem đến cùng có cái gì chỗ hơn người đâu. Nghe nói một quốc gia thiên tử có thể câu thông thần long, phía trước ngươi một chiêu kia ngược lại là huy lực vô cùng. Ta nếu là có thể luyện hóa huyết mạch của ngươi, chẳng phải là cũng có được thiên tử chi mệnh? Ngày sau tất nhiên cũng có thể cùng thần long câu thông. Đoan quảng thần hoàng hốt, nếu quả thật như lá vân theo như lời bị hắn rút ra huyết mạch cùng tu vi, vậy hắn thật là sống không bằng chết. Mấu chốt rút ra mất thiên tử huyết mạch về sau, hắn sẽ gặp trở thành đê tiện nhất phàm nhân, là chết rồi. Ngày sau tại lục đạo luân hồi trong cũng sẽ không tái thế trưởng thành. Ta đem sở hữu bảo vật đều cho ngươi, đem vương vị cho ngươi, đem hậu cung mấy ngàn giai lệ hết thề cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi, ngày sau ta tất nhiên sẽ không cùng ngươi là địch. Nhìn thấy ngươi liền túi đầu ly khai, tuyệt đối không dám cùng ngươi đối mặt. Đoàn Quảng Thần liên tục không ngừng lui về sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng nói. Diệp Vân nhún nhún vai, nói, ngươi như thế nào đem đồ đạc của ta đưa cho ta để đổi lấy tánh mạng của ngươi? Thật là có ý tứ. Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, tại sao là ngươi đồ vật? Diệp Vân cười nói, những vật này chỉ cần ta đem ngươi giết, liền đều là của ta rồi. Thoại âm rơi xuống. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lớn thân mà xuống, lập tức xuất hiện tại Đoàn Quảng Thần trước người. Lập trưởng Vi Dao liền muốn vách chạm xuống dưới. Đoàn Quảng Thần hoan hốt, cao giọng la hét: Ta có cái bí mật về Đại Tần Đế Quốc bí mật, chỉ cần ngươi thả ta, liền đem bí mật này nói cho ngươi biết. Diệp Vân trưởng thế ngữ tụ, hỏi: Bí mật gì? Đoàn Quảng Thần thở sâu, trên trán tràn đầy dẩm dẹp mùi hôi, lại dài trường địa hô xả giận, nói: Về Đại Tần Đế Quốc Vương thất bảo tàng bí mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 421 trăm tiên tuyến bí mật. Chương 421 trăm tiên tuyến bí mật. Đại Tần Đế Quốc bảo tàng. Diệp Vân nở nụ cười, nếu như ngươi Đoàn Quảng Thần biết rõ Đại tần đế quốc bảo tàng bí mật, còn có thể đứng ở tấn quốc lâu như vậy mà không lí khai. Đừng nói đùa. Thật sự, ta thật sự biết rõ Đại tần đế quốc bảo tàng bí mật, chỉ là của ta vẫn không thể đủ xác định cái này bảo tàng rốt cuộc là đế quốc hoàng tộc hay vẫn là từng đã là một cái viễn cổ tông môn. Đoàn Quảng Thần nhìn ra Diệp Vân trên mặt không tin chi sắc, gấp giọng nói ra. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, nhìn xem khuôn mặt của hắn, chậm rãi nói, vậy ngươi hãy nói xem, nếu nói rất hay ta liền tha cho người khỏi chết. Đoàn Quảng Thần nhíu mày, một trương cổ mặt, Diệp Vân, cái này chính là thiên đại bí mật, ngươi không thể gạt ta chỉ cần ta nói, ngươi liền không được lại ra tay. Diệp Vân Long mày trao lên, lập tức cười nói, ta nói lời giữ lời, nếu như ngươi nói thật sự là Đại Tần Đế Quốc bảo tàng bí mật, ta tuyệt đối không ra tay. Đoàn Quảng Thần thở sâu, nói, ta cũng là tại 5 năm, năm trước biết được Đại Tần Đế quốc có một cực kỳ thần bí bảo tàng, là từ Tấn quốc ngàn năm sách cổ trông được đến. Sau đó ta liền âm thầm phái người điều tra, hơn nữa tại hai năm qua cùng Đại Tần Đế quốc có chút tông môn thế lực thoáng tiếp xúc, cái này mới phát hiện trong đó một ít che giấu. Cái gì che giấu? Diệp Vân hỏi. Đoàn Quảng Thần nhìn Diệp Vân một mắt, nói, có lẽ ngươi có khả năng biết rõ. Thiên Kiếm Tông cũng không phải ta tấn quốc sinh trưởng ở địa phương tông môn thế lực, chính là ngàn năm trước theo một chỗ di chuyển mà đến, chỉ là lâu ngày thông niên, bọn hắn đến cùng từ đâu mà đến đã không có người biết rõ. Bất quá ta âm thầm điều tra, lại căn cứ sách cổ ghi lại, tăng thêm phái người tiến về trước Đại Tần Đế quốc loại bỏ, lúc này mới xác định, Thiên Kiếm Tông chính là ngàn năm trước theo Đại Tần Đế quốc mà đến. Diệp Vân Long mày trao lên, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết Thiên Kiếm Tông bí mật, ta thì như thế nào có thể tin ngươi?" Đoàn Quảng Thần nóng nảy, đang mang sinh tử, không còn có nửa phần đế vương dáng vẻ, nói: "Việc này chắc chắn 100%." vì cái này bảo tàng ta hao tốn 3 năm thời gian đi điều tra, hơn nữa dùng cả nước chi lực hao phí đại lượng tiền tài cùng tu luyện tài nguyên mới được đến bây giờ kết quả." Diệp Vân lạnh lùng nói, người nói tiếp. Đoàn Quảng thần thở sâu, nói, "Ngàn năm trước Thiên Kiếm Tông tên là Tiên Kiếm Tông, cũng không bằng hiện tại cái tên này. Cái này tông môn tại thời gian cực ngắn nội của thời, không đến trăm năm là được vi đại tần đế quốc số một số hai thế lực tương đại, quật khởi tốc độ làm cho người kinh ngạc. Trong phái cao thủ nhiều như mây, kim đan cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, là nguyên anh cảnh lão tổ cũng số lượng cũng không ít, nghe nói còn có nguyên anh đã ngoài thành nhân, trong chiến đấu liền xuất hiện qua một gã Về phần hay không còn, có những người khác, cái kia liền không được biết rồi, cũng không có tỉ mỉ xác thực đi lại. Diệp Vân nhíu mày, hắn theo kiếm đạo lao tổ, theo Thiên kiếm tông bọn người trong miệng biết được, ngàn năm trước là gọi Thiên kiếm tông, cũng không phải Đoàn Quảng Thần theo như lời tiên kiếm tông, hẳn là thằng này tại kéo dài thời gian. Đoàn Quảng Thần lúc nào cũng chằm chằm vào Diệp Vân trên mặt thần sắc biến hóa, chứng kiến hắn nhíu mày liền trong lòng biết không đúng, lập tức nói, "Thật sự, Diệp Vân ngươi phải tin tưởng ta." Cái này tiên kiếm tông bởi vì thực lực cường đại, chậm rãi trở nên làm việc bá đạo, chọc giận đại tần đế quốc rất nhiều tông môn, sau đó liền tại hoàng Tàu cùng hộ hạ đối với bọn họ tiến hành trấn ép một cái tông môn cường đại trở lại cũng là có hạn, cơ hồ đối mặt đại tần đế quốc sở hữu thế lực lớn liên thủ đả kích, tiên kiếm tông cùng bọn họ đã tiến hành mấy lần đại chiến, chém giết nguyên anh cảnh lão tổ mười mấy tên, kim đan cảnh cường giả gần ngàn tên, giết toàn bộ đại tần đế quốc nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là bọn hắn cũng cơ hồ vẫn là sở hữu kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ. Diệp vân nghe hắn nói còn không giống lời nói dối, liền không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Đoan quảng thần thở sâu, sợ lời nói dừng lại Diệp vân liền hoài nghi hắn nói không thực, đến lúc đó ra tay hắn cũng không có ngăn cản năng lượng. Ngay tại song phương lưỡng bại câu thương thời điểm. Thiên kiếm tông đông nhiên xuất hiện một người trung niên cao thủ, nghe nói trong chiến đấu tu vi đột phá nguyên anh cảnh, chiến cuộc lập tức cải biến, hắn một người liền chém giết năm đại tông môn 17 tên nguyên anh cảnh cao thủ, Kim Đan cảnh cường giả đối mặt hắn càng là không có chút nào năng lực chống cự, quả thực là bị tàn sát. Diệp Vân trong mắt dị sắc hiện lên, nếu như là nguyên anh cảnh đã ngoài cao thủ xuất hiện, cái kia đến cùng hội là dạng gì chẳng cảnh? Hắn con mắt khép hở, trước mắt tựa hồ xuất hiện một bức họa mặt. Một người trung niên nam tử quần áo tháng tuyết, trường kiếm nung lập, một kiếm nhẹ hoa, không có người có thể lướt qua vết kiếm chỗ, kiếm quang trốc qua, vô kiên bất tội. Trong tiên cao thủ lập tại phía trước, lại không người dám càng lôi chỉ một bước. Người này là ai? Diệp Vân nhịn không được hỏi. Đoàn Quảng Thần lắc lắc đầu nói: Ta cũng không biết, chỉ là có như vậy nghe đồn, đến cùng là thật là giả, lại là không biết. Người nói tiếp, trước mắt nói coi như không tệ. Diệp Vân thản nhiên nói. Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy đáng trách. Hắn vốn là vua của một nước, cao cao tại thượng, tại sao phải đi treo chọc Diệp Vân? Tại sao phải đi treo chọc Thiên Kiếm Tông? Bằng không mà nói cũng không trở thành rơi cho tới bây giờ tình trạng. Tương truyền người này thánh nhân vừa ra, sở hữu thế lực cũng không dám lại ra tay. Dù sao thánh nhân giận dữ. Ngàn dặm huyết phiêu. Đoan Quảng Thần thở sâu, vẻ mặt xung kính. Sau đó thì sao? Diệp Vân nhịn không được hỏi. Đoan Quảng Thần trên mặt lộ ra một tia hưng vấn, nói: Tiên kiếm tông xuất hiện thánh nhân cấp bậc cao thủ, rốt cục chấn động hoàng tộc cao tầng, trong lúc đó xuất hiện hai người, một nam một nữ, chỉ là 30 xuất đầu niên kỷ, rõ ràng cũng là thánh nhân tu vi, hai người liên thủ cùng tiên kiếm tông tên kia thánh nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm, đem tiên kiếm tông thánh nhân đánh cho trọng thương, tu vi nga xuống. Tại trước khi đi, cái kia hai gã thánh nhân đem tiên kiếm tông tấm biển đánh nát, nhắn lại nói: Tiên chữ không thể nhẹ dùng. Sau đó tiên kiếm tông liền đổi thành Thiên kiếm tông theo đại tần đế quốc đỉnh ngã xuống, cuối cùng lưu lạc đến tân quốc. Diệp Vân tiếp lời nói ra: "Đúng vậy, đã là như thế." Đoàn Quảng Thần gật gật đầu, nói: "Tiên kiếm tông thánh nhân bị kích thương về sau, tất cả thế lực lớn liền lần nữa hội tụ cao thủ, giết đến tận tiên kiếm tông. Tiên kiếm tông nội cường giả cơ hồ toàn bộ vẫn lạc, chỉ còn lại có một ít người giả yếu, quả thực không cần tốn nhiều sức liền đem tiên kiếm tông cao thấp giết cái tinh quang, chỉ còn lại có tên kia thánh nhân mang theo một đám đệ tử thoát đi, trong đó nghe nói chỉ có hai gã kim đang cảnh, những thứ khác đều là trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh đệ tử. Như vậy bảo tàng lại là chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân lạnh giọng hỏi: Tại bị đuổi giết trong quá trình, thánh nhân biết rõ như thế xuống dưới không có khả năng đào thoát, liền hao phí toàn nguyên, hao hết cuối cùng tinh huyết, bố trí một cái đại trận, trở ngại truy binh, hơn nữa thi triển đại thần thông, đang lẩn trốn vong trên đường chôn xuống một cái bảo tàng, lưu cho Tiên kiếm tông hậu nhân đệ tử. Thánh nhân sau khi chết, còn lại Tiên kiếm tông đệ tử tại Kim Đan cảnh cao thủ dưới sự dẫn dắt, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi vào Tân Quốc, thành lập tiên kiếm tông. Diệp Vân cau mày, trầm tư một lát, lạnh giọng quát: Ngươi là nói dối. Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình, liên tục khoát tay, nói: "Chắc chắn 100% như có nửa câu lời nói dối, ta ổn thỏa ngũ lôi băng đỉnh, không được siêu sinh." Diệp Vân nhìn xem hắn, chậm rãi nói: "Nhưng là bây giờ Đại Tần Đế quốc bên trong, còn có một Thiên Kiếm Tông." Đoàn Quảng Thần sững sốt một chút, nói: "Đúng là như thế, cái kia Thiên Kiếm Tông chính là là năm đó một ít làm phản đệ tử thành lập, bọn hắn hiện tại chỉ là Đại Tần Đế quốc hoàng tộc cùng tất cả thế lực lớn khối lỗi." Diệp Vân bỗng nhiên cười cười, nói: "Được rồi, ngươi nói cũng không phải sai, ta đây sẽ tin ngươi, liền thả ngươi một con đường sống, tuyệt sẽ không lại ra tay." Đoàn Quảng Thần vui mừng quá đỗi, chắp tay nói, "Đa tạ Diệp Vân huynh đệ." Diệp Vân con mắt nhắm lại, nói, "Đoàn sư huynh, ngươi khôi phục như thế nào? Hiện tại đến phiên người xuất thủ." Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy 1 chương 422, tuyệt không tự tay giết ngươi." Chương 422, tuyệt không tự tay giết ngươi. "Đoàn sư huynh, ngươi khôi phục như thế nào? Hiện tại đến phiên người xuất thủ." Diệp Vân giống như kinh lôi nổ vàng, đem Đoàn Quảng Thần nhảy dựng lên. "Diệp Vân, ngươi nói không ra tay, ngươi sao có thể làm như vậy?" Diệp Vân cười nói, "Ta nói không ra tay liền không ra tay, tuyệt đối coi trọng chữ tín, hiện tại khả năng muốn ra tay không phải ta à, ngươi đây cùng với Đoàn sư huynh câu thông." Đoàn Thần Phong đã khôi phục không ít, tu vi của hắn bản đã đến chót cơ cảnh, bị rút lấy về sau cơ hầu ngã xuống đến luyện khí cảnh đỉnh phong, theo lý thuyết mặc dù Đoàn Quảng Thần bản thân bị trọng thương, lại còn không phải là đối thủ của hắn. Đoàn Quảng Thần phía trước cùng Hoa vận Liên thủ muốn muốn đánh chết Diệp Vân, không nghĩ tới bị đánh thành trọng thương, tuy nhiên chỉ hoãn một hồi thời gian, phục dụng đan dược cũng khôi phục không ít, nhưng là vừa rồi Diệp Vân một kiếm đem bốn gã ẩn long vệ kích thương đồng thời một đạo kiếm khi đồng dạng đánh trúng hắn, mặc dù không có như ẩn lòng vệ như vậy tiên huyết phi tiên, kỳ thật đã là thường càng thêm thương. giờ phút này tu vi chỉ còn lại không tới một thành, đoàn quảng thần chính là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, mặc dù là một thành tu vi cũng không phải giờ phút này đoàn thần phong có thể ngăn cản, nhưng là đương hắn nghe được diệp vân nói ra lời nói này đến, hay vẫn là kinh hại không thôi. tiên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với người, nói không động thủ liền không động thủ. diệp vân nhìn ra đoàn quảng thần trong lòng hoảng sợ, vừa cười vừa nói. đoàn quảng thần chằm chằm vào hai người, chần chờ một chút nói, đoàn thần phong. Ta nói rồi đem vương vị chuyển thụ cho ngươi, lời này vĩnh viễn giữ lời. Hơn nữa đem cung chồng chân tàng đều cho ngươi, ta chỉ cầu còn sống. Đoàn thần Phong mới vừa rồi bị một đạo khí tức đánh trúng, nếu không phải hắn đã nhận lấy Kim đan Chi lực, hơn nữa bản thân tu luyện pháp quyết cũng so sánh kỳ dị, nếu không đã sớm linh hồn gặp trọng thương. Giờ phút này đừng nói là ra tay, mà có thể khôi phục ý thức đều cơ hồ không có khả năng. Đoàn Thân Phong lòng bàn tay mở ra, một quả nhàn nhạt màu xanh tiểu cầu lóe ra ánh sáng lưu hòa, thoáng nhìn có chút thanh lệ. Nếu không phải này cái thanh ngọc dưỡng châu, ta giờ phút này đã sớm linh hồn trọng thương, như thế nào còn có thể ra tay? Đoàn Thần Phong độ quát một tiếng, nói tiếp: "Hiện tại ngươi muốn mạng sống, phía trước muốn giết ta đám bọn chúng thời điểm như thế nào không muốn đâu rồi." "Không, Đoàn sư huynh ngươi sai rồi, hắn sợ gì muốn giết ta nhóm, cũng là vì mạng sống. Bất quá trước khác nay khác, vừa rồi hắn là muốn chạm giết chúng ta cướp lấy hết thể sau mạng sống, bây giờ là Bung Tha cho Sở Hữu đến kéo dài hơi tàn, hay vẫn là hơi có khác nhau." Diệp Vân cười tủm tỉm nói. Đoàn Thần Phong sắc mặt âm lãnh như nước, bước lên một bước, trong tay một cây chiến thương tình lình xuất hiện, chỉ xéo Đoàn Quảng Thần, lạnh lùng nói: "Đi lên nhận lấy cái chết." Đoàn Quảng Thần sắc mặt xấu hổ, rồi lại cực kỳ bất đắc dĩ. Ánh mắt biến hóa mấy lần, không biết suy nghĩ cái gì. Đoàn Thần Phong, ngươi không là đối thủ của ta. Đoàn Quảng Thần giờ phút này Tu Vi tuy nhiên chỉ còn lại không tới một thành, nhưng là đối mặt Tu Vi ngã xuống đến luyện khí cảnh đỉnh phong Đoàn Thần Phong vẫn có 10 phần nắm chắc. Chỉ là hắn không dám ra tay, sợ Diệp Vân không giữ lời hứa. Hiện tại trạng thái đối mặt Diệp Vân chỉ sợ một chiêu liền có thể đủ đưa hắn đánh chết. Đoàn Quảng Thần theo chúng Vương tử trong mở một đường máu, cướp lấy vương vị, trong đó không biết thi triển bao nhiêu thủ đoạn. Ngươi lừa ta gạt, lật lọng chính là trạng thái bình thường, căn bản không tin tưởng nếu như Đoàn Thân Phong thua ở trong tay của hắn. Diệp Vân hội thở ơ, lại để cho hắn rời đi còn không có chiến qua, như thế nào biết được? Đoàn Thần Phong sách thương chỉ xéo, tiếng nói sùi sôi. Đoàn Quảng Thần nhìn về phía Diệp Vân, xấu hổ vô cùng. yên Tâm, ta tuyệt đối không ra tay với ngươi, tuyệt đối coi trọng chữ tín. Diệp Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chậm rãi nói. Đoàn Quảng Thần làm sao có thể tín? Hắn nhìn nhìn Đoàn Thần Phong trong tay chiến thương, muốn đưa hắn đánh chết rồi lại không dám. Vậy làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể đánh trước nói sau. Diệp Vân cười đi về hướng ở bên, sau đó lại nhanh chóng dùng hai người làm trung tâm bỏ ra cái đường kính nước chừng 10 trượng vòng tròn. Các ngươi ngay ở chỗ này mà đánh, nếu ai té xuống đi cho dù thua, Đoàn Quảng Thần khẽ giật mình, nếu như nói như vậy, hắn chỉ cần đem Đoàn Thần Phong đánh ra cái này vòng liền tính toàn thắng, như vậy sẽ không đả thương đến Đoàn Thần Phong, Diệp Vân có khả năng hội không ra tay à. Đoàn Thần Phong ngược lại là có chút không hiểu, Nếu mày, nhìn nhìn Diệp Vân. Diệp Vân khoát khoát tay, nói, chỉ để ý ra tay, không cần lo lắng. Đoàn Thần Phong lại không có ngôn ngữ, nộ quát một tiếng sách thương mà xuống, màu đen quang ảnh tại chiến thương đoạn trước lập lòe, đâm rách hư không. Đoàn Quảng Thần trong tay cũng không có bất kỳ bảo vật, chỉ là dơ lên chỉ một điểm, nhìn không thấy kình lực theo đầu ngón tay bắn ra mà ra, cực kỳ chuẩn xác điểm tại chiến thương mũi thương bên trên. Đinh, thanh thúy kim loại tiếng va đập vang lên. Đoàn Thần Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, trong tay chiến thương thiếu chút nữa gắn đo bất ổn, bắn ra. Đoàn Thần Phong sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng được Đoàn Quảng Thần bị thụ như thế trọng thương, tu vi ngã xuống đến loại trình độ này, rõ ràng một ngón tay liền đưa hắn sát chiêu phá giải, thoạt nhìn đơn giản vô cùng. Thật tình không biết Đoàn Quảng Thần cũng là trong nội tâm đáng chát, trong lòng của hắn vô cùng muốn đem Đoàn Thần Phong cùng Diệp Vân chém giết, rồi lại làm không được. Giờ phút này muốn kích thương Đoàn Thần Phong lại không dám, thậm chí liền hạ nặng tay cũng không dám, chỉ có thể đủ trước ngăn cản một hồi sau đó lại đem đoàn thần phong đánh ra cái này vòng tròn lượn quần, coi như là miễn cưỡng thắng được. hắn sợ diệp vân đột nhiên cải biến chủ ý, trực tiếp ra tay, cái kia hết thể thì xong rồi. đoàn quảng thần trong nội tâm cực kỳ biến quất, thân là vua của một nước, lại có thể biết rơi xuống loại tình trạng này, sinh tử điều khiển nhân thủ, lại lại không có bất kỳ biện pháp nào. diệp vân không có lên tiếng, chỉ là tinh tinh đứng đấy, hướng phía hai người cười cười. đoàn thần phong hít sâu một hơi, chân khí chậm rãi ngưng tụ, dù là giết không được đoàn thần, thực sự muốn một kích toàn lực, xem hắn đến cùng có thể thừa nhận bao nhiêu. chính yếu nhất chính là hắn hiểu rõ diệp vân, tiểu tử này có thủ thất báo làm sao có thể như thế đơn giản hãy bỏ qua đoàn quảng thần đây tuyệt đối không phải của hắn tính cách tuy nhiên diệp vân nói không nên lời tay nhưng là khẳng định lưu có hậu thủ tuyệt đối sẽ không thật sự phóng đoàn quảng thần đi đoàn quảng thần đón thêm ta một thương đoàn thần phong hét lớn một tiếng đột nhiên bước ra hai bước trong tay chiến thương thần cầu vòng phun ra nuốt vào hóa thành một đạo tấm lụa đâm thẳng đoàn quảng thần lùn ngược đoàn quảng thần nhũ mày vẻ mặt bất đắc dĩ công kích như vậy hoàn toàn chính xác có thể thương đến hắn hiện tại nhưng lại có thể đơn giản ngăn cản đoàn quảng thần lắc đầu liền muốn bước lên một bước đưa tay tiếp được một phát này đột nhiên hắn phát hiện bộ pháp trở nên trầm trọng rất nhiều cánh tay nhắc tới cũng chậm chạp không ít tựa hồ trong không khí có một cỗ kỳ lạ lực lượng vây khốn tay chân của hắn mỗi một cái động tác đều muốn hao phí đại lượng chân khí giờ phút này hắn vốn là bản thân bị trọng thương tu vi mười không còn một chân khí trong cơ thể cơ hội tiêu hao sạch sẽ nhưng bây giờ muốn mấy chục lần tiêu hao làm sao có thể đủ chịu nổi đoàn quảng thần quá sợ hãi chân khí trong cơ thể trào lên mà ra không bao giờ nữa chú ý tiêu hao muốn chỉ có thể là ngăn cản được một phát này nhưng là chân khí tiêu hao quá lớn phía dưới hắn chỉ là miễn cưỡng giơ cánh tay lên muốn lưỡng bên cạnh trốn tránh lại không có có thể làm được chỉ nhìn lấy chiến thương nhanh chóng mà đến hắc mang hóa thành tấm lụa dán cánh tay của hắn sắt qua đánh chúng vào độ ngực của hắn đoàn quảng thần giờ phút này thân thể đã bị diệp vân kích thương cơ hồ không có quá mạnh mẽ phòng ngự đoàn thần phong một phát này trực tiếp đâm xuyên qua hắn ngực phải xuyên qua lá phổi từ phía sau lưng xuyên lên ra trực tiếp bục lỗ đoàn thần phong ngây ngẩn cả người đoàn quảng thần cũng choáng váng hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc đoàn thần phong như thế nào đều không thể tưởng được rõ ràng có thể một thương đem đoàn quảng thần đánh cho trọng thương. Đoàn Quảng Thần là không thể tưởng được vì cái gì không gian lại đột nhiên ngưng trệ, mỗi một cái động tác đều muốn hao phí đại lượng chân khí. Đoàn Quảng Thần hay vẫn là phản ứng đi qua, ánh mắt nhìn hướng Diệp Vân, tràn đầy phẫn nộ, còn có một tiếng nghi hoặc. "Ngươi, ngươi xuất thủ?" Diệp Vân nhún nhún vai, cười nói, "Ta nói sẽ không xuất thủ với ngươi, lại chưa nói sẽ không bố trí cái tiểu trận pháp." "Cái gì trận pháp?" Đoàn Quảng Thần tức giận quát, lúc này trong không gian ngưng trệ cảm giác đã biến mất, nhưng là thân thể của hắn bị suy thủng, chân khí tiêu hao không còn, chỉ để mất đi tái chiến chi lực. Một cái nho nhỏ không gian trận pháp mà thôi, chờ ngươi chính thức tìm hiểu không gian pháp tắc, bố trí sẽ gặp rất đơn giản. bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải họa cái vòng tròn nha Kỳ thật Diệp Vân phía trước là cùng kiếm Đạo lao Tổ câu thông thoáng một phát, theo lão đầu ở đâu học được một cái cực kỳ thực dụng lại bố trí đơn giản không gian trận pháp, là nhằm vào trong đó một loại người thiết kế, lại để cho không gian đối với cái này người trở nên ngưng trệ, tối nghĩa hành động bất tiện, mỗi cái động tác đều muốn hao phí đại lượng chân khí. còn đối với người bên ngoài, lại là không có bất kỳ ảnh hưởng. ngươi là lộng, tâm ma khó trừ, ngày sau tất nhiên sẽ chết trong lòng ma cắn trả phía dưới. Đoàn Quảng Thần giận dữ không thôi, trong thanh âm lộ vẻ phẫn hận cũng không cam lòng, lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Diệp Vân khoát khoát tay, nói: "Đoàn sư huynh, giết ta. Đoàn Thần Phong bước lên một bước, trong tay chiến thương có chút lóe lên, trực tiếp đâm vào đoàn Quảng Thần bụng dưới, chân khí lưu chuyển gian đưa hắn ngũ tạng lục phủ quấy thành mảnh vỡ. Đoàn Quảng Thần nhìn xem phần bụng cái kia loang máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. "Hai người các ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa các ngươi, ngày sau mỗi lần đột phá đều tao ngộ tâm ma đại kiếp, thiên lôi hàng lâm, đã chết linh tiêu." Vua của một nước đoàn Quảng Thần thân hình nhoáng một cái, ầm ầm ngã xuống đất, đã chết linh tiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 423, hết thể đều kết thúc. Chương 423, hết thể đều kết thúc. Quân chủ băng hà, cả nước đều bi. Đoàn Quảng Thần chết trọn vẹn một tháng sau mới hoàn toàn thở bình thường lại, bởi vì phía trước hắn đã phát nôn bữa bãi đem vương vị chuyển cho Đoàn Thần Phong, văn võ bá quan đều có thể làm chứng, bởi vậy Đoàn Thần Phong kế vị tiếng hô cực cao. Bất quá, Đoàn Thần Phong dù sao không phải vương thất dòng chính, huống hồ Đoàn Quảng Thần cũng có hơn nhiều tên nhi nữ, bọn hắn liền muốn muốn cùng Đoàn Thần Phong một tranh giành cao thấp, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn đem Đoàn Thần Phong đánh chết. Nhưng là Tấn quốc vương thất đã không có mấy người trúc cơ cảnh cao thủ, mà Đoàn Thần Phong chỉ là tu luyện 3 ngày liền khôi phục trúc cơ cảnh tu vi, tăng thêm bản thân có được kim đan chi lực, nhưng ám sát kia đích thủ đoạn căn bản khởi không đến tác dụng. Chính yếu nhất chính là Diệp Vân một mực thủ hộ bên cạnh, phóng nhãn toàn bộ tấn quốc đã cơ hồ là không có địch thủ tồn tại. Vương thất trong ngự hoa viên, Đoàn Thần Phong cùng Diệp Vân bình lui tả hữu tại một trương trước bàn đá an toạn. Người thật sự nghĩ kỹ, Diệp Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghĩ kỹ cũng làm quyết định. Đoàn Thần Phong gật gật đầu, giờ phút này hắn ẩn ẩn có một cố thượng vị giả khí thế. Lúc trước cái chủng loại kia đình đặng. Nhìn như có chút xúc động tính cách biến mất không thấy gì nữa. Con đường tu hành, nghịch thiên mà làm. Đoàn sư huynh ngươi thiên tư không tệ, tại sao phải tham luyến lấy thế tục vương vị đâu rồi? Ngươi theo ta tiến về trước đại tần đế quốc, chắc chắn tốt kỳ ngộ chờ chúng ta. Diệp Vân cực kỳ khó hiểu. Đoàn Thần Phong cười cười, nói, ông trời của ta phân tâm trong tinh tưởng, nếu như nói so về một loại thiên kiếm tông đệ tử, cái kia tự nhiên là xa xa cao hơn. Nhưng là cùng các ngươi so sánh với, lại là trên lệch chi khá xa. Không nói ngươi cùng mộ dung vô tình, là tiểu dư tử cùng thẩm mặc bọn hắn Ta cũng là xa xa không kịp, mà ngay cả quân Nhược Lan, Thần thiên Vân bọn người cũng cao hơn ta rất nhiều. Dùng tư chất của ta tiến về trước Đại Tần Đế Quốc, quả thực cùng người bình thường không có khác gì, căn bản nhập không được những Đại Tông môn kia pháp nhãn. Diệp Vân những mày nói, ngươi huynh đệ của ta chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, vì sao phải nhập Đại Tông môn pháp nhãn đâu rồi? Tự chúng ta tu hành, vô câu vô thúc, chẳng phải khói trăng? Đoàn Thần Phong lắc đầu, nói: mấy ngày nay tới giờ, ta ngoại trừ tu hành là nghiên cứu Vương thất sách cổ. Đại Tần Đế quốc chính là một cái dạng gì tồn tại, trong nội tâm của ta lại hiểu không qua. Dùng thiên phú của ta nếu đi Đại Tần Đế Quốc, là liền người bình thường đều không bằng, mà muốn tại Đại Tần Đế Quốc kiếm lấy tu hành tài nguyên, so về ta tại Tần Quốc lại là chênh lệch quá xa. Ít nhất ở chỗ này ta có thể đủ dùng cả nước chi lực cho ta thu hoạch tài nguyên, nếu như cố gắng tu hành chưa hẳn không có sẽ vượt qua Kim Đan thành tựu. Nhưng là nếu như giờ phút này tiến về trước Đại Tần Đế Quốc, chỉ sợ một điểm hy vọng cũng sẽ không tồn tại. Diệp Vân trầm ngâm không nói, trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã minh bạch, Đoàn Thần Phong nói không uổng, Đại Tần Đế Quốc cái kia loại địa phương, cao thủ nhiều như mây, tông môn mọc lên san sát như rừng, chỉ sợ pháp quy càng là nghiêm, giai cấp cấp độ càng thêm rõ ràng nếu như là chính thức thiên mới xuất hiện, tất cả đại tông môn hội cạnh tranh chấp đoạn, tu luyện tài nguyên tự không cần phải nói. nhưng nếu là chỉ là không người bình thường cao hơn một chút đích thiên phú, cái tiêu căn bản nhập không được bọn hắn pháp nhãn, muốn tại đại tần đế quốc tu hành, hoàn toàn chính xác so ở lại tấn quốc trở thành vua của một nước muốn khó hơn rất nhiều. đã ngươi đã làm quyết định, ta đây liền không khuyên ngươi nữa. truyền thống trận nước chừng còn có 7-8 ngày bộ dạng sẽ gặp chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó ta liền sẽ rời đi. trước đây, ta sẽ ra tay giúp ngươi leo lên vương vị, đem những phản đối kia đều chém giết. diệp vân sắc mặt dần dần âm lãnh xuống, trong lời nói mang theo bàng bạc sắc ý không tự giác điệu tản mắt ra. Đoàn Thần Phong cười cười, nói: "Thế thì không cần, ta giờ phút này tu vi đã khôi phục đến chút cơ cảnh nhị trọng, thực lực chân chính có lẽ có thể chống lại chút cơ cảnh ngũ trọng cao thủ, phóng nhãn toàn bộ vương thành cũng đã là không có đối thủ. Hơn nữa vương tộc trong mật thất những bảo vật kia cũng bị ta thu, đối phó những tôn tép nhãi nhép kia, lại là lại đơn giản bất quá, căn bản không cần ngươi ra tay." Diệp Vân lắc đầu, nói: "Ta sợ không phải vương tộc những này a cầu a miêu, mà là đô gia cùng thế lực khác. Nếu như đô gia bọn hắn xuất thủ tương trợ hoàng tử khác tranh đoạt vương vị, chỉ sợ có chút nguy hiểm." Đoàn Thần Phong ha ha cười nói, cái kia cũng không cần, ta đã đưa tin cho Tông chủ đại nhân, hắn hội xuất lĩnh Thiên kiếm Tông đệ tử đến đây áp trận, giống như này một cái kim đan cảnh cao thủ tồn tại, toàn bộ tân quốc, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi mời Tông chủ đại nhân đến đây?" Diệp Vân khẽ giật mình, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì ngươi không có nói cho ta biết? Nói sau Tông chủ đại nhân giờ phút này trùng kiến Thiên kiếm Tông bệ bọn làm một đoàn, như thế nào lại có thời gian đến đây vì ngươi áp trận đâu rồi?" Đoàn Thần Phong cười tủm tỉm địa trả lời, bởi vì ta đồng ý đem Vương Thất Bí tàng bên trong đích tu hành tài nguyên phân lão nhân ra ông ta một nửa. Diệp Vân khẽ giật mình, Triệt để im lặng, bất quá lập tức cũng chịu thoải mái. Thiên kiếm tông tại hỏa vân thánh giả cùng tô hạ vợ chồng đại chiến trong triệt để bị phá hủy, tăng võ các công pháp cũng chỉ là đoạt ra không đến một nửa, rất nhiều thần thông triệt để bị phá hủy. Quan trọng nhất là một ít tu luyện tài nguyên, tại đại chiến trong cũng cơ hồ hóa thành một mịn. Nếu không phải Hắc bạch nhị lão cùng yến trường xuân kiến thức nhanh, đem một bộ phận tài nguyên thu nhập không gian pháp khí, muốn trùng kiến thiên kiếm tông, quả thực là khó với lên trời. Mà Tấn quốc vương thất tu luyện tài nguyên đến cỡ nào phong phú ai cũng không biết, mấy trăm năm qua cơ hồ là dùng cả nước chi lực vi vương thất tích lũy tu luyện tài nguyên, đến cùng có bao nhiêu ai cũng không biết. Giờ phút này Thiên Kiếm Tông cần trùng kiến, nếu như đem Vương Thất một nửa tu luyện tài nguyên đưa cho Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ không cần 20 năm, Thiên Kiếm Tông sẽ lập lại vinh quang. Cái kia chính ngươi tu hành còn đủ sao?" Diệp Vân cười lắc đầu, đã có cái này một đám tài nguyên, Thiên Kiếm Tông ít nhất tại 10 năm nội sẽ không lại thiếu tài nguyên, bất quá bởi như vậy, Đoàn Thần Phong tu hành tài nguyên còn đủ sao?" Đoàn Thần Phong cười ha ha, nói, "Những ngày này ngươi một mực cũng không chịu theo ta trước đi xem một cái Vương Thất bí tàng bên trong đích bảo vật cùng tài nguyên, nếu như ngươi đi xem liền sẽ biết, không chỉ nói một cái ta, mặc dù có 10 cái ta cũng có đầy đủ tài nguyên chờ ta đi tu luyện." Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, Vương thất tu hành tài nguyên cư nhiên như thế hùng hồn, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, trong nháy mắt thậm chí có nào đó xúc động, có phải hay không trước lưu lại tu luyện nữa cái một năm nửa năm lại tiến về trước Đại Tần Đế Quốc? Bất qua ý nghĩ này chỉ là trong đầu trận lóe lên, tiến về trước Đại Tần Đế quốc là tối trọng yếu nhất không phải tăng lên tu vi, mà là tìm được có thể chữa trị thần hồn thần đan thần dược cứu trợ Tô Linh. đã như vậy ta liền yên tâm, cái kia chờ chuyển tông trận chuẩn bị thỏa đáng, ta liền tiến về trước Đại Tần Đế quốc. Đoàn thần phong gật gật đầu, đứng dậy, một quyền đánh vào Diệp Vân ngực, trong mắt lộ vẻ không bỏ chi ý. Diệp Vân lắc đầu trong lòng cũng là có một tia ly biệt chi ý, trong lòng hai người cũng biết, lần này phân biệt sâu còn có thể hay không gặp mặt, đều là không biết số lượng. Đoàn thần Phong thở sâu, tay phải nhẹ trở mình một quả ngọc đội ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Này cái ngọc đội cũng không phải bình thường vật phẩm trang sức, mà là một kiện chữ vật pháp bảo. Bên trong ta chuẩn bị một ít linh thạch, ngươi mang theo à? Diệp Vân sững sờ, lắc đầu. Ngươi tuy nhiên có được kim đan chi lực, nhưng là muốn xông vào kim đan hay vẫn là cần tốn hao vô số linh thạch, còn là mình giữ đi. Ta theo đại trong mộ lấy được linh thạch còn có một chút. Đoàn Thần Phong không khỏi phân trần địa đem ngọc bội nhét vào Diệp Vân trong tay, nói: Tiểu tử ngươi tu luyện chính là tôi tiên tâm pháp, lại thiên sinh dị bẩm, thiên phú hơn người, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi tấn chức một cấp độ cần đại lượng linh thạch, những linh thạch này chỉ sợ còn chưa đủ để dùng ngươi tấn chức hai lần, hảo hảo cho ta thu lấy. Vương thất tu luyện tài nguyên nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Rõ ràng Đoàn Thần Phong nói như thế rồi, Diệp Vân lại muốn chỉ hoán liền lộ ra xa lạ, liền nhận lấy ngọc đội, nhét vào lôi âm hóa rồng giới trong. đã như vậy, ta đây tựu không chối từ rồi, kế tiếp mấy ngày ta liền toàn tâm tu hành. Chính thủ tại trong mấy ngày này lại để cho Tu Vi lại đề thăng một cấp bậc, như vậy chờ đến đại tần đế quốc, hy vọng sẽ có tự bảo vệ mình chi lực. Đoàn Thần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn hướng xa xôi phía tây, tựa hồ đã vượt qua không gian, thấy được đại tần đế quốc rộng rãi đồ sộ. Diệp Vân A, ngươi trước tạm đi, cuối cùng có một ngày ta sẽ tiến về trước đại tần đế quốc tìm ngươi, đến lúc đó huynh đệ chúng ta lại liên thủ đem Đại tần đế quốc làm cái long trời lở đất. Diệp Vân cười ha ha, ôm đoàn Thần Phong bả vai, trong mắt lóe ra hưng phấn, còn mang theo một tia chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 424, Đế quốc Biên Thành. Chương 424, Đế quốc Biên Thành. Đại tần đế quốc ở vào tấn quốc Tây Phương, không biết mấy trăm vạn dặm xa. Đế quốc danh rơi kéo dài, bản đồ mấy chục vạn dặm, từ 5000 năm trước lập quốc đến nay, hoàng thất cơ hồ đem sở hữu tông môn đều triều ăn, vì mình sử dụng. Tại Đại tần đế quốc, không có bất kỳ thế lực có thể cùng hoàng tộc chống lại. Nhưng là, ngàn năm phía trước, một cái tên là Tiên kiếm tông thế lực đột nhiên của thời, tại đoạn ngắn không đến trăm năm trong thời gian khiêu chiến các đại môn phái, chưa bao giờ thất thủ. Tiên kiếm tông càng phát ra thế đại, rồi lại cự tuyệt hoàng tộc chiêu an khiến cho đại tần đế quốc hoàng tộc bất mãn, lại để cho tất cả đại tông môn liên thủ, hơn nữa phái ra siêu việt nguyên anh cảnh thánh nhân ra tay, đem tiên kiếm tông đánh tan, triệt để hủy diệt, chỉ còn lại có một ít kiến phong sử đã chi đổ, quy về hoàng tộc, đổi tên tiên kiếm tông. Diệp Vân nửa tháng trước thông qua truyền tống trận đi vào đại tần đế quốc, hắn chỉ là thoáng nghe ngóng, liền biết rõ lúc trước đoàn quang thần nói không ổn. Tương truyền tiên kiếm tông năm đó thực lực cường đại, thế lực minh ngông, trong tông cao thủ nhiều như mây, không phải kim đan cảnh tu vi đều không có thể trở thành bình thường nội môn đệ tử, mà những tinh anh kia đệ tử càng phải là nguyên anh cảnh tu vi, về phần cao tầng trưởng lão, tông chủ bọn người càng là siêu việt nguyên anh cảnh thánh nhân tu vi lão thành ngươi lại khoác lác đi à nha phóng nhãn ta đại tần đế quốc thánh nhân mới có bao nhiêu vị ngươi lại còn nói chính là một cái tiên kiếm tông vậy mà sẽ có thánh nhân tồn tại còn số lượng cũng không ít làm sao có thể tín. đúng đấy lão thành ngươi không muốn khi dễ ta ít đọc sách tiểu gà ta ngươi tuy nhiên nói là câu chuyện thực sự muốn hợp lý hợp tình nếu không tiểu lui tiền đúng vậy đúng vậy siêu việt nguyên anh cảnh thánh nhân hạng gì tôn sùng cũng không phải củ cải trắng cải trắng khắp nơi đều là lão thành ngươi hổn nôn lo nữ lui tiền lão thành tiểu tử này khẳng định uống nhiều rượu rồi Mỗi lần uống nhiều tiểu nói bệnh một mạch. Đại tần đế quốc một tòa trong thị trấn nhỏ một gian quán rượu, trung ương vây quanh một vài trượng cao một đài, một gã ước chừng 40-50 tuổi, xấu xí, giữ lại chòm dâu dê lão giả an tọa hắn bên trên, tay phải cầm quạt xếp, trái tay nắm lấy hồ lô rượu, sắc mặt đỏ hồng, chậm rãi mà nói. Dưới này, một đám người nhao nhao ồn ào, vui cười tức giận mắng, tư thái khác nhau. Các ngươi còn đừng không tin, ta lão thành tuy nhiên ngẫu nhiên hội qua lác, nhưng là lần này nói lại là chắc chắn 100%. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta đại tần đế quốc tất cả đại tông môn tông chủ a trưởng lão a, tinh anh đệ tử a, đều là dạng gì tu vi? Lão thành bắt chéo hai chân ngồi ở một trên này, qua xếp nhẹ lay động, không có chút nào nho nhã, chỉ có hèn mọn bỉ ổi chi ý. Nói nhảm, cái này người nào không biết? Phiếu miểu Tông nội môn trưởng lão đều là Nguyên Anh Cảnh lão tổ, nghe nói Tông chủ đại nhân đã đạt tới Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong, chính là có hy vọng nhất đột phá thành Thánh nhân cao thủ. Đan đỉnh môn môn chủ cũng là Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong, nghe nói tu vi so phiếu miểu Tông Tông chủ chỉ kém nửa chủ, Lạc Tinh môn cũng không kém, nghe nói tu vi mạnh nhất cũng là Nguyên Anh Cảnh thất trọng, khoảng cách đỉnh phong chỉ là nửa bước xa. Đúng vậy, tất cả đại tông môn thực lực đều không sai biệt lắm, Nguyên Anh Cảnh hậu kỳ chỗ nào cũng có. Lão Thành hít mắt, lại tới một ngụm rượu, nói: "Như vậy vì sao mấy chục tông môn cao thủ tụ tập, liên hợp vây quét Tiên kiếm tông lại bị đánh đích khóc như mưa, thiếu chút nữa tông hủy người vong? Nếu như Tiên kiếm tông không có thánh nhân cảnh giới cường giả, bọn hắn có thể thắng sao?" Trong lúc nhất thời, dưới đài toàn bộ trầm mặc im lặng, không phản bắt được. Cho nên nói, Tiên kiếm tông năm đó mạnh nhất cao thủ chính là thánh nhân, nhưng lại không phải một vị. Lão Thành dương dương đắc ý địa uống một hớp rượu, nói tiếp: "Các người biết rõ cuối cùng hoàng tộc ra tay, phái ra là ai chăng?" Ai? Nghe nói là hai người, một đôi tình nữ. Không đúng, ta nghe nói là ba gã thánh nhân. Một lần hành động đem tiên kiếm tông đánh tan. Dưới đại lập tức nghị luận nhau, nhau lớn tiếng tranh luận. Lão Thành qua xếp nhẹ lay động, nói: "Trong các ngươi có người nói không sai, là một đôi tình nữ hơn nữa niên kỷ bất quá chừng 30, tu vi cao tuyệt, chính là thánh nhân chi cảnh." "Làm sao có thể? Hơn 30 tuổi thánh nhân, cái này tại thời kỳ viễn cổ đều không có nghe nói qua, lão Thành ngươi chinh là điểm này không tốt, vì lợi nhuận điểm linh thạch sẽ chết tuổi xuống rồi." "Đúng đấy, phóng nhãn ngàn năm, cái kia một gã thánh nhân niên kỷ tại chừng tuổi phía dưới. Hơn 30 tuổi thánh nhân, lão Thành ngươi khoác lác không cắt của bản thảo a." Lão Thành cười lạnh một tiếng nói các ngươi một đám biết ngồi đấy giếng biết cái gì cái này hai gã thánh nhân cũng không phải là đại tần đế quốc trong hoàng thất người chính là là đến từ thượng diện nói xong hắn vẻ mặt nghiêm nghị cầm trong tay hổ lô rượu bông, chỉ chỉ phía trên trong khoảnh khắc tất cả mọi người không ra rồi vẻ mặt kinh hãi lại không còn có nói nửa câu nói nhảm toàn bộ túi đầu cái ăn hoặc là tính tiền ly khai lao thành sờ lên tròm dâu dê rừng đem hổ lô rượu cầm lấy vẫn đục lao trong mắt tinh mang chợt lóe lên Diệp Vân cửa sổ mà ngồi nghe mùi ngon nửa tháng này đến hắn hỏi thăm một chút cái này lao thành là cái này tòa loạn thạch thành thuyết tư người Hắn thích nhất rằng là tiền Kiếm Tông câu chuyện, nghe nói nói đã trọn vẹn 5 năm. Diệp Vân ở chỗ này nghe xong năm ngày, cơ hồ nghe được rất nhiều có quan hệ Tiên Kiếm Tông việc ngày xưa, hắn thật sự là không nghĩ tới năm đó Tiên Kiếm Tông lại có thể biết cường đại đến loại tình trạng này, toàn bộ đại tần đế quốc mấy chục tông môn phái ra vô số cao thủ, muốn liên thủ tiêu diệt Tiên Kiếm Tông lại không có làm được, ngược lại bị giết tinh nhuệ lại giảm, Nguyên Khí đại thương. Chỉ là lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, mỗi khi cái này thuyết thư lão thành dạng đến cái kia hai gã thanh niên thánh nhân đến từ thượng diện thời điểm, sở hữu câu chuyện ngay ở chỗ này im bặt mà dừng. Không còn có người sẽ thêm hỏi được câu, thật sự là kỳ quái cực kỳ. Diệp Vân nghe xong mấy ngày, mỗi lần đều như vậy, trong lòng hiếu kỳ càng phát ra đầm đặc, hắn rốt cục có chút nhịn không được, đưa tay vẫy vây. Quán rượu tiểu nhị bước nhanh đi đến trước người của hắn, vẻ mặt cung kính. Tiểu Thôi, lại để cho lão Thành đi theo ta uống chén rượu. Diệp Vân rất tùy ý đem một quả thượng phẩm linh thạch ném cho tiểu nhị. Tên là Tiểu Thôi, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, thu hồi linh thạch nhưng sau đó xoay người hướng phía trên đài lao thành vẫy vẫy tay, lão Thành xuống, bên này có vị khách quan muốn ngươi uống chén hảo Một trên đài, Lão Thành bắt chéo hai chân híp mắt trong miệng hừ hừ lấy, nghe nói như thế mạnh mà nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, "Hảo Cửu. Xác định là Hảo Cửu. Ta lão thành thế nhưng mà người có thân phận, rượu có thể không uống a?" Diệp Vân con mắt nhắm lại, cười nói, "Tiểu thôi, đem bọn ngươi trong tiệm tốt nhất rượu cho ta chuyển đi lên, ta không sợ Lão Thành không uống, chỉ sợ hắn uống say." Không đợi tiểu thôi nói chuyện, Lão Thành theo mấy trượng cao mục trên đài nhảy xuống, kéo ra cái ghế ngồi xuống, "Vị tiểu huynh đệ này, ta xem xét ngươi liền là đến từ Hảo môn đại gia, ngày sau nhất định không phải vật trong ao, hôm nay có hạnh kết bạn ta Lão Thành, có thể là vận may của ngươi a." Diệp Vân cười cười nói, ta cũng là như thế cho rằng, thật sự là hạnh ngộ. Dễ nói dễ nói, ta láo thành cùng người uống rượu cũng là chú ý cho mắt duyên, chứng mắt người, là cho dù cho rượu ta đều khinh thường uống hắn một uống dọn, Nói nửa câu lời nói, tiểu huynh đệ ngươi không tệ, hợp ta mắt duyên, hôm nay nhất định phải không say không về, nâng ly phóng hưu. Lão thành cười ha ha. Diệp Vân cười nói, đó là tự nhiên, lão thành ngươi nếu khiêm tốn khách khí, ta ngược lại xem thường ngươi. Lão thành đáp ý cực kỳ, cười ha ha. Diệp Vân trong nội tâm mỉm cười, thấp giọng khẽ gọi, lão tổ, có thể tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 425, Nguyệt Thần Cung. Chương 425, Nguyệt Thần Cung. Kiếm đạo Lao tổ tại chúng sinh chuyển hồn thắp trong tẩm bộ thần hồn, bình thường không có chuyện gì đâu lời nói sẽ không tỉnh lại. Bất quá giờ phút này Diệp Vân muốn cùng Lao thành nhờ một chút có quan hệ Thiên Kiếm Tông đời trước Tiên Kiếm Tông sự tình, tự nhiên muốn kiếm đạo Lao tổ ở một bên e, nhìn xem sẽ hay không có chỗ được. Kiếm đạo Lao tổ rất không tình nguyện tỉnh lại, tiếng nói có chút không vui, tiểu tử tìm ta làm gì? Không phải nói đi Đại Tần Đế quốc một loại cũng không muốn quay ta sao? Diệp Vân trong nội tâm cười nói, lao tổ, ta tại Đại Tần Đế quốc đông bắc loạn Thạch thành. Trong thành nghe được một gã thuyết thư người tựa hồ đối với Thiên Kiếm Tông đời trước cực kỳ hiểu rõ, liền muốn cho ngươi nghe một chút. Thiên Kiếm Tông đời trước, ngươi nói là Thiên Kiếm Tông, xem ra Đại Tần Đế quốc trong còn truyền lưu lấy Thiên Kiếm Tông năm đó uy danh a? Nếu như là nói như vậy, ngày sau chúng ta tìm kiếm bí tàng có lẽ sẽ phiền toái một chút. Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, chậm rãi nói ra. Diệp Vân nói, chúng ta trước hết nghe nghe cái này thuyết thư người nói như thế nào. Lao Thành đã sớm ngồi xuống, đem hồ lô rượu đặt lên bàn, trôi này qua xếp hắn cắm ở cái ốp trong quần áo, trà sát hai tay, ánh mắt rơi tại bầu rượu trên bàn, vẻ mặt chờ mong. Không bao lâu. Tiểu nhị tiểu tôi liền đưa tới hai vỏ rượu, bùn phong chỉ là vô nhẹ nhẹ khai, một cỗ nồng đậm đã đến cực hạn mùi rượu phiêu tán ra, tràn ngập toàn bộ quán rượu. Hảo kỹ, thật sự là hảo tử a. Không thể tưởng được cái này nho nhỏ trong tiểu quán còn có tốt như vậy rượu, thật sự là ra ngoài ý định. Lão tử ở chỗ này uống 17, 18 năm cũng chưa từng gặp qua tốt như vậy rượu, cái này chỉ sợ là chấn điếm chi bảo đi à nha. Như vậy rượu muốn bao nhiêu linh thạch? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ đâu. Mùi rượu xông vào mũi, trong tiệm khách nhân nao nao tán thưởng, tốt như vậy rượu ra ngoài ý định. Chư vị khách quan Cái này không phải nhà của ta trưởng quầy chân quý mấy chục năm hảo tiểu, tổng cộng tiểu cái này hai vỏ, nếu không phải vị công tử này nói muốn tốt nhất rượu, chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra. Tiểu thôi đem bùn phong đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trên bàn lưỡng cái chén sứ bạch ngọc trong chén. Tiểu sắc hơi hoàng, giống như hổ phách nhan sắc, thấy lao thành nước miếng đều nhanh chảy xuống. Rượu này chỉ có hai vỏ, bao nhiêu linh hạch? Diệp Vân cười hỏi, hắn đối với rượu cũng không có quá nhiều nghiên cứu, lại cũng có thể nhìn ra trước mắt rượu này phẩm chất hoàn toàn chính xác bất phàm. Ta xem công tử xuất thân hảo môn thế gia, chính là kém rượu chắc có lẽ không nhập ngài pháp nhãn. Diệu này quyền đương nửa bán nửa tặng, hai vào ngài tiểu cho 2000 miếng cực phẩm linh thạch lạ. Không đợi tiểu thôi nói chuyện, ước chừng hơn 50 tuổi trưởng quầy chậm rãi mà đến. 2000 miếng cực phẩm linh thạch. Trong tiệm cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Cực phẩm linh thạch hạng gì chất quý, mặc dù là tại Đại tần đế quốc cũng là ngoại tệ mạnh. Bình thường tán tu muốn đạt được một ít cực phẩm linh thạch đều cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Bình thường mà nói tán tu có thể có thượng phẩm linh thạch liền đã tính toán không tệ, tu hành liền đã thỏa mãn. Bất quá, cực phẩm linh thạch trong ẩn linh khí càng thêm thuần hậu, hơn nữa tạp chất cực nhỏ, hấp thu lại càng thêm dễ dàng. Nhưng là cơ hồ toàn bộ đại tần đế quốc sở hữu cực phẩm linh thạch đều bị nghiêm khắc cấm khống, mấy cái đại linh thạch mạch khoáng đều bị hoàng tộc cùng đại tông môn khống chế, đào ra cực phẩm linh thạch cơ hồ đều nộp lên trên đại tông môn hoặc là bày đồ cùng hoàng thất, chỉ có số rất ít hội lưu lạc đến trên thị trường đến. Giờ phút này, chính là hai vào rượu, trưởng bày rõ ràng khai ra 2000 miếng cực phẩm linh thạch giá cả, hoàn toàn vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Lão Thành Bưng lấy sứ men xanh bạch ngọc chén, ngơ ngác nhìn xem trong chén hồ phách giống như rượu, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Diệp Vân vẻ mặt thông dong, trên mặt nhìn không tới nửa chút kinh ngạc. 2000 cực phẩm linh thạch sao? cũng không coi là nhiều, giá cả vừa phải. Diệp Vân khoát qua tay, một đạo quang ảnh theo hắn đầu ngón tay bắn ra, liền chứng kiến một đống cực phẩm linh thạch rơi vào trên mặt bàn, tản mát ra nhu hòa vầng sáng. Cực phẩm linh thạch, thật là cực phẩm linh thạch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem trên bàn cái kia một đống linh thạch, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được Diệp Vân rõ ràng bất động thanh sắc liền lấy ra cực phẩm linh thạch, còn trọn vẹn 2000 miếng nhiều. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy trước mắt thiếu niên này đến từ cái nào đó thế lực lớn, thậm chí có phải hay không là hoàng thất đệ tử. thực, thật là cực phẩm linh thạch mà ngay cả trưởng quầy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước kia chỉ là công phu sư tử ngạo, không nghĩ tới Diệp Vân rõ ràng lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, không thể giả được. Diệp Vân cười cười, kỳ thật tại trong nửa tháng này, Diệp Vân sớm hiểu được Đại Tần Đế Quốc linh thạch phân bố cùng giá trị. Linh thạch chính là tu sĩ căn bản, trong khi tu luyện không thể thiếu đồ vật. Đại Tần Đế quốc tuy nhiên tông môn mọc lên san sát như rừng, cao thủ nhiều như mây, mà ngay cả tán tu cường giả cũng so Tần quốc muốn cường ra rất nhiều, kim đan cảnh cũng là tầm thường. Nhưng là đối với linh thạch khống chế lại là cực kỳ nghiêm khắc, cơ hồ đều tại Hoàng thất cùng Đại Tông môn khống chế chính giữa. Tuyệt đại bộ phận cực phẩm linh thạch đều cung cấp dùng kinh tài tuyệt diễm đệ tử tu luyện ít hội toát ra đến, mà ở Tấn quốc lại là bất đồng. thực phẩm linh thạch tuy nhiên cũng là chân quý, nhưng có lẽ là tu hành công pháp chờ chờ phương diện nguyên nhân, thực phẩm linh thạch cũng không có như đại tần đế quốc như vậy bị nghiêm khắc quả khống. Cho dù là một ít môn phái nhỏ cũng có tổ lượng cũng không hiếm thấy. Diệp Vân theo Tấn quốc lúc rời đi, đoàn thần phong cho hắn cơ hội trong quốc khu gần một nửa tu luyện tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có, mà tối đa nhưng vẫn là linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch trọn vẹn mấy ngàn vạn nhiều, cực phẩm linh thạch cũng có hơn 20 vạn. Đại tân đế quốc tán tu cùng một loại tông môn cơ hồ liền cực phẩm linh thạch bộ dạng đều rất ít nhìn thấy, chớ nói chi là chọn vẹn 2000 miếng. Giờ phút này nhìn xem trên bàn chất đầy linh thạch, cơ hồ trong mắt đều muốn rơi ra đến. Tiểu thôi, đem trong tiệm chân tàng hảo tiểu đều cho ta chuyển ra đến, lại để cho hậu chủ đem nhất thức ăn ngon đều đưa lên đến, hôm nay ta muốn cùng vị công tử này nâng ly một phen, hơn nữa bổn điếm tất cả mọi người tiêu phí đều miễn đi, chư vị không say không về. Trường bài hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên một bước đem trên bàn linh thạch hễ quét là sạch, la lớn. Tiểu thôi cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, lên tiếng mà đi. Trong tiệm lập tức cảm tạ thanh âm, lấy lòng âm thanh nổi lên bốn phía, bất quá đại bộ phận đều là tạ Diệp Vân, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một tia kính sợ. Diệp Vân bất động thanh sắc, chỉ là mỉm cười mà ngồi, sau đó bưng lên sứ men xanh bạch ngọc chén uống một hớp rượu, liền để xuống. Lão Thành chứng kiến Diệp Vân đầu chén uống rượu, ở đâu còn nhịn được, lập tức uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Công tử, tương kiến là hữu duyên, lão hủ trước làm vi kính. Trưởng quầy cũng bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Lão Thành chứng kiến trưởng cũng tới uống rượu, không khỏi khẩn trương, mạnh mà uống liền mới chén, sắc mặt đỏ bừng. Lão Thành vừa mới nghe được ngươi nói tiên kiếm tông chuyện cũ rất là hiếu kỳ cùng ta tại trong tông nghe được có chút bất đồng đâu diệp vân chứng kiến hai người uống rượu không ít liền vừa cười vừa nói lão thành lông mày cao lên nói có chút bất đồng công tử ngươi chỉ để ý hỏi lão thành biết gì nói đấy diệp vân cười nói ta phía trước nghe nói tiên kiếm tông giống như xuất ra qua một gã thánh nhân thế nhưng mà đến trong miệng ngươi đã co vài vị đến cùng là thật là giả lão thành lại là một chén rượu vào trong bụng nói tự nhiên là thật bất quá số lượng bên trên lão thành ta tuổi hơi có chút điểm yếu lại là có hai vị thánh nhân một gã chính là tiền kiếm tông thái thượng trưởng lão, ẩn cư nhiều năm, mà một vị khác thì là trong chiến đấu đột nhiên đột phá thánh nhân, dốc sức chiến đấu hoàng thất hai gã tuổi trẻ thánh nhân mà không địch lại, cuối cùng nghe nói mang theo một ít giàn mua yêu đất đi xa thà hương, về phần đi nơi nào cũng không biết. Diệp Vân gật gật đầu, Lão Thành nói những cùng này tấn quốc vương thất trong ghi lại cũng không có quá lớn xuất nhập, hắn cũng chỉ là thoáng xác minh, vừa rồi danh dự hai câu, sau đó lông mày trao lên, cười hỏi, vừa rồi ta nghe Lão thành ngươi nói cái kia hai gã thánh nhân là đến từ thừa diện, là cái nào thừa diện? Ta tại trong tông như thế nào chưa từng nghe qua. Lão Thành vừa bưng bát rượu uống đến một nửa, nghe nói như thế yết hầu khẩu phảng phất bị nắm một loại, rốt cuộc uống không trôi. "Công tử, ngươi thật sự chưa từng nghe qua Thượng diện. Lão Thành thở sâu, nhìn trung quanh, thanh âm áp cực thấp. Diệp Vân nhíu mày, lắc đầu. "Công tử, ngươi xuất thân hảo phú đại tộc, chưa từng nghe qua cũng là bình thường, phía trên này hai chữ chính là chúng ta những tán tu này nói như vậy." Trưởng bầy cũng hạ giọng. "Trên cái này kia mặt chỉ chính là?" Diệp Vân nhỏ giọng hỏi. "Công tử có từng nghe qua Nguyệt Thần cung?" Quy một chương 426, Tiên kiếm bí tàng. Chương 426, Tiên kiếm bí tàng. Nguyệt Thần cung Diệp Vân Long mày cho lên, trong mắt sệt qua vẻ mở miệng, công tử sẽ không liền Nguyệt thần cung cũng chưa từng nghe qua. Trường Quyết sắc mặt khẽ biến, thanh âm ép tới cực thấp. Ngu Xuẩn, Nguyệt thần cung chính là tám đại tông môn một trong, thiên hạ đều biết. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vừa đúng chuyển vào Diệp Vân trong tai. Diệp Vân khôi phục thông giọng, nói: Ta tự nhiên nghe qua, chỉ là không nghĩ tới các ngươi nói thượng diện lại có thể biết là Nguyệt thần cung. Cái này Nguyệt thần cung chính là tám đại tông môn một trong, như thế nào lại tùy tiện can thiệp tiểu tông tiểu phái đâu rồi. Lao thành trên mặt hèn mọn bị ổi vui vẻ cũng biến mất hầu như không còn, thở sâu trầm giọng nói, công tử lời này hoàn toàn chính xác không tệ. Nguyệt Thần Cung nói như vậy hoàn toàn chính xác sẽ không đúng tay Đại Tần Đế quốc ở trong việc nhỏ. Chỉ là nghe nói Hoàng thất dùng khó có thể tưởng tượng chỗ tốt mới mời đến Nguyệt Thần Cung cao thủ, cái thứ hai gã trưởng 30 tuổi thánh nhân, rất dễ dàng liền đem Tiên Kiếm Tông thánh nhân đánh cho trọng thương, thực lực khó có thể tưởng tượng. Diệp Vân con mắt nhắm lại, ngàn năm trước Tiên Kiếm Tông sự tình hắn cơ vốn đã hiểu được thất thất bát bát, mặc dù có một ít còn không biết hiểu địa phương cũng đã là không sao, thân thể to lớn mà nói hắn đã hoàn toàn minh mạnh. Hiện tại là tối trọng yếu nhất là tìm được tiên kiếm tông thánh nhân năm đó thi triển cuối cùng thần thông bố trí bí tàng, chỉ cần đạt được bí tàng bên trong đích bảo vật cùng công pháp, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tái tiến một bước, thậm chí trực tiếp tấn chức kim đan cảnh cũng có khả năng. Lao tổ, thân thể to lớn quá trình ta đã hiểu rõ, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Hiện tại chúng ta muốn tới nơi nào đi tìm ngươi thứ hai thần hồn? Diệp Vân đệ lại kích động trong lòng, nhỏ giọng hỏi, ta phía trước có cảm giác qua, của ta đạo thứ hai thần hồn chính là bị phong ấn ở đại tần đế quốc hoàng thất chính giữa, nhưng là cụ thể ở nơi nào lại không biết hiểu. Kiếm đạo lão tổ cũng là trong tiếng nói mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Vân nhướng mày, nói: "Cái kia có không có biện pháp gì có thể chuẩn xác hơn một ít?" Kiếm đạo lão tổ nói: "Chỉ cần đạo thứ hai thần hồn cùng ta cách xa nhau không đến trăm dặm, ta liền có thể đủ cảm giác, càng gần tiểu càng mãnh liệt. Cho nên chúng ta mau chóng tiến về trước Đại tần đế quốc đô thành, tận lực không muốn trì hoãn." Diệp Vân âm thầm gật đầu, liền không hề cùng lão tổ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Lão Thành, "Lão Thành, ta nhìn ngươi một kẻ thuyết thư người, tu vi lại cũng đạt tới chút cơ cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a." Lão Thành quát mạnh một chén rượu, vỗ ngực nói: "Đó là tự nhiên Ta lão thành tuy nhiên là người đọc sách, nhưng là tu vi cũng không yếu. Diệp Vân cười nói, xem ra ngươi ngày bình thường dùng cái này há mồm không ít chiếm chỗ ta. Lão Thành cười haha, ha, đó là tự nhiên, ta năm đó ở Đại Tần Đế Quốc đô thành được sương vạn sự thông, đó cũng không phải là thổi. Cơ hồ tất cả mọi người hội tới tìm ta nghe ngóng tin tức, ta liền thu phí tổn, linh thạch a, công pháp a, tuyệt kỹ cái gì đều có. Diệp Vân lông mày nhíu lại, trong mắt tinh mang hiện lên, à, Lão Thành ngươi năm đó vẫn còn Đại Tần Đế Quốc đô thành hôm qua, cái kia theo lý thuyết ngươi có lẽ hôn vô cùng tốt, như thế nào sẽ đến cái này loạn thành thành? Lão Thành cười khổ lại uống một chén rượu, nói, còn không phải năm đó lao tử danh khí quá lớn, bị hoàng thất nhìn chằm chằm vào, ta lại không muốn bị người quản chế, tăng thêm lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp cự tuyệt hoàng thất người, liền bị chấn ép, về sau chỉ có thể đủ đi xa tha hương, tại đại tần đế quốc từng cái trong thị trấn nhỏ pha trộn, nói đến cùng loạn thạch thành đã là ta đổi thứ bảy cái tiểu thành rồi, diệp vân nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, lao thành, phương bất tiện đổi cái địa phương nói chuyện, lao thành khe giật mình, hắn ngược lại là thật không ngờ diệp vân sẽ nói như vậy, xem ra hẳn là có việc hỏi, lao thành cúi đầu mắt nhìn trên bàn rượu ngon, một tay cầm cởi một vò trực tiếp đổ vào hồ lô rượu ở bên trong, lại chứng kiến đem còn thừa lại một vò nửa rượu ngon đều đổ vào, thực sự không thấy cái kia nho nhỏ trong hồ lô hội tràn ra tới, có thể thấy được cái này không ngờ hồ lô rượu rõ ràng còn là một kiện không gian chữ vật pháp bảo. Uống "Rượu của ngươi, liền cùng ngươi trò chuyện hai câu tốt rồi." Lão Thành đứng người lên, vừa cười vừa nói. Diệp Vân gật gật đầu, quay đầu hướng trưởng quầy nói ra, "Làm phiền trưởng quầy mở cho ta một gian thư phòng, tiên tính không người vô cùng nhất trọng yếu." Trưởng quầy chính là người từng trải, tự nhiên biết rõ hai người muốn nói hẳn là chút ít bí mật, liền gật đầu, "Hô, tiểu thôi." đi đem chữ tiên số một phòng cái chìa khóa mang tới, lại mang công tử vào ở. Tiểu thôi đã sớm ở một bên chờ, nghe được lời ấy bước nhanh như bay, lấy cái chìa khóa liền đem Diệp Vân cùng lao thành dẫn vào hậu viện, xuyên qua tính mịch đường mòn, đi vào tận cùng bên trong nhất một gian có tiểu viện phòng trên. Công tử, các ngươi chậm rãi trò chuyện, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy. Tiểu thôi đem cái chìa khóa đưa cho Diệp Vân, vừa cười vừa nói. Diệp Vân khoát khoát tay, ném đi một quả cực phẩm linh thạch cho hắn. Tiểu thôi vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Vân mở ra tiểu viện, sau đó vây quanh phòng trên đi hai vòng, liền mở cửa mang theo lão thành tiến vào bên trong. Ta nếu không nhìn lầm, vừa rồi công tử thế nhưng mà bố trí mấy đạo không gian trận pháp. Lão thành chầm chậm vào Diệp Vân, trên mặt không nữa nửa điểm hèn mọn bị đổi chi ý, chỉ có kinh ngạc. Diệp Vân cười nói, không thể tưởng được lão thành ngươi chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng tu vi, rõ ràng có thể nhìn ra được ta bố trí không gian trận pháp, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Lão thành vẻ mặt khiếp sợ, hắn cũng chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng Diệp Vân thật sự bố trí không gian trận pháp. Có thể như thế nhanh chóng bố trí không gian trận pháp tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là kim đan cảnh tu vi. Thế nhưng mà trước mắt thiếu niên này rõ ràng chỉ có 17, 18 tuổi niên kỷ, cảnh giới cũng chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng, vì sao có thể bố trí không gian trận pháp? Công tử ngươi đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc?" Lão Thành vô ý thức mà hỏi, hắn kiến thức rộng rãi, càng nghĩ cũng chỉ có như vậy một loại khả năng. Diệp Vân cũng không phủ nhận, gật đầu nói, "Xem như đụng chạm đến đi một tí ra luôn a." Lão Thành khiếp sợ đến tận đỉnh, mặc dù hắn kiến thức cũng chưa từng nghe qua có tại trúc cơ cảnh nhất trọng liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần nhân, không thể tưởng được trước mắt cái này không đến 20 tuổi thiếu niên, rõ ràng giống như này gặp gỡ cùng tu vi, thật sự khó có thể tin. Diệp Vân ngược lại là vẻ mặt thông dong, chậm rãi nói, "Cái này không gian pháp trận tuy nhiên không được tốt lắm, bất quá mới có thể đủ ngăn cách người ta kế tiếp đối thoại tiết ra ngoài khả năng." Lão Thành vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, "Không biết công tử muốn biết mấy thứ gì đó?" Diệp Vân chậm rãi nói, đồn đại năm đó tiên kiếm tông thánh nhân bị sau khi đánh bại xuất lĩnh một đám người già yếu thoát đi đại tần đế quốc, rồi lại bị tất cả đại tông môn cao thủ đuổi giết, tại cuối cùng trước mắt thi triển đại thần thông ngăn cách truy binh, hơn nữa giới chôn bị tảng, tạm gác lại hữu duyên, còn có việc này." Lão Thành thân thể hơi khẽ chấn động, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn Chầm chậm vào Diệp Vân nhìn sau nửa ngày, nói, "Việc này là tại toàn bộ đại tần đế quốc cũng là cơ mật, người biết chỉ sợ không cao hơn mười người, công tử từ chỗ nào biết được?" Diệp Vân con mắt nhắm lại, trong nội tâm cười lạnh, "Cơ mật, không cao hơn mười người, đó căn bản không có khả năng. Nếu như là nói như vậy, Loan Quảng Thần thì như thế nào có thể điều tra ra được?" Càng là Lời Thề Son sắt nói có bảo tàng tạm gác lại hữu duyên. Bất quá Diệp Vân cũng theo lão thành trong sự phản ứng suy đoán ra, việc này hoàn toàn chính xác không giả, hơn nữa kiếm đạo lao tổ hoàn toàn chính xác nhận, ngàn năm trước tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại bí tàng hoàn toàn chính xác tồn tại. Ngươi không cần phải xen vào ta như thế nào biết được, ta chỉ là muốn hỏi ngươi cũng biết cái này bí tàng chỗ ở nơi nào." Diệp Vân nhìn xem hắn, mỉm cười hỏi. Hắn kỳ thật đối với cái này căn bản không ôm hy vọng, nếu như lão thành nói không uống, bí tàng sự tình chỉ có 10 người biết được, cái kia lại làm sao có thể biết rõ bí tàng nơi ở. Lão Thành nhìn xem Diệp Vân, sau nửa ngày không nói gì, hắn ánh mắt biến hóa, khuôn mặt có chút xoắn xuýt. Trọn vẹn đã qua thời gian nửa nén hương, lão Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên mặt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. "Ta có chỗ tốt gì?" Quy một chương 427, song trọng ý định. Chương 427 song trọng ý định, chỗ tốt. Diệp Vân nở nụ cười. Nếu như Lão Thành không muốn tốt chỗ như vậy, hắn sẽ cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao một người như vậy, hẳn là lợi ích đi đầu. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Diệp Vân cười hỏi. Không bằng đợi khi tìm được bí tàng, lại để cho ngươi lựa chọn hai kiện bảo vật. Lão Thành khoát tay nói, loại này hư vô mở mịt hứa hẹn ta không cần. Tiên kiếm bí tàng mặc dù đối với hoàng tộc mà nói coi như là chân quý, dù sao trong đó rất có thể ẩn chứa tiên kiếm tông tại ngắn ngủn trăm năm nội quật khởi bí mật, càng có thánh nhân lưu lại truyền thừa. Nhưng bí tàng trong đến cùng có cái gì ai cũng không biết, còn không bằng đến điểm sự thật. Ví dụ như linh thạch. Diệp Vân gật đầu nói, Linh Thạch, cực Phẩm Linh Thạch ta ngược lại là còn có một chút, bất quá số lượng không nhiều lắm, người muốn bao nhiêu? Hai nghìn như thế nào? Ba nghìn. Lao Thành lắc đầu, nói, cực Phẩm Linh Thạch quá mức chất quý, người cho ta càng nhiều ta liền càng là nguy hiểm, ta muốn Thượng Phẩm Linh Thạch, ngươi cho ta hai mươi vạn Thượng Phẩm Linh Thạch, ta liền giúp ngươi tìm kiếm Tiên Kiếm Bí Tàng. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn thật sự là không nghĩ tới Lao Thành lại có thể biết không muốn cực Phẩm Linh Thạch, mà là muốn Thượng Phẩm Linh Thạch phải biết rằng cực phẩm linh thạch tại đại tần đế quốc cực kỳ trân quý, tuy nói ngoại giới tỷ lệ là 1 so 100, nhưng chính thức giá trị lại còn ở lại chỗ này phía trên. 20 vạn thượng phẩm linh thạch lại còn đổi không đến 2000 cực phẩm linh thạch. Lao Thành yêu cầu giá cả, rõ ràng còn không bằng trưởng quẩy hai vỏ rượu. Diệp Vân hai đầu lông mày có chút nghi vấn, không biết Lao Thành tại sao phải chọn lựa như vậy. Không cần nghĩ quá nhiều. Thượng phẩm linh thạch dễ dàng ra tay, sẽ không khiến cho người khác chú ý, cực phẩm linh thạch tắt thì bất đồng, một khi ra tay số lượng hơi chút nhiều một ít, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới ngập thế hệ, ta cũng không muốn đưa tới thai bay vạ gió. Lão Thành tự hồ nhìn ra Diệp Vân trong lòng nghi kỵ, giải thích hai câu. Diệp Vân gật gật đầu, nói: "Bất quá đang mang tiên kiếm bí tạng, ngươi lại chỉ muốn tương đương với hai vỏ rượu giá cả, có phải hay không thấp đi một tí?" Lão Thành cười ha ha, nói: "Cái kia hai vỏ rượu cơ hồ đều vào ta bụng, lại thu ngươi 20 vạn miếng thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này ta đã đã hài lòng. Đặc biệt là cái này hai vỏ rượu, đây chính là có tiền đều không nhất định có thể mua đạt được." Diệp Vân cười cười, nói: "Vậy ngươi phải như thế nào giúp ta tìm được tiên kiếm bí tàng? Lão Thành vẹt ra hồ lô rượu nước lọ, tới hai phần rượu, vẫn chưa thỏa mãn mà nói: "Ta phía trước nói chính thức biết được tiên kiếm bí tàng liền là cả đại tần đế quốc cũng không cao hơn mười người ta cũng không phải mười người một trong diệp vân khẽ giật mình sắc mặt có chút tâm trầm lão thành lợi này là có ý gì hắn đã không biết tiên kiếm bí tàng thì như thế nào biết được mười người số lượng lão thành lao thoáng một phát theo khỏe miệng chảy xuống rượu dịch nói ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều mười người này số lượng nói chính là biết rõ đại khái phương vị cùng bí tàng phải trang chính thức tồn tại người mà về phần biết rõ đại tần đế quốc một chỗ có tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại bí tàng cái kia người biết liền có hơn không nói toàn dân đều biết tối thiểu cũng có một ít nửa người biết được Diệp Vân cho mày nói, cái kia phải như thế nào tìm? Lão Thành ha ha cười nói, nếu công tử ngươi hỏi chính là người khác, như vậy ít hội có bất kỳ chính xác trả lời. Bất quá ta năm đó được xưng tinh đô vạn sự thông, đối với cái này hay vẫn là có biết một hai. Diệp Vân không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Lão Thành tiếp tục nói, kỳ thật mười người này số lượng chính là khống chế tại hoàng tộc cùng hai đại tông môn bên trong. Hoàng tộc tạm thời không nói chuyện, bởi vì khó có thể tiếp xúc. Mà cái này hai đại tông môn chính là cùng hoàng tộc thế chân vạc tồn tại, thứ nhất tên là phiếu biểu tông, nghĩ đến công tử ngươi nhất định nghe qua mà cái khác càng là thanh danh truyền xa, là thần tu cung. Diệp Vân gật gật đầu, hắn đi vào đại tần đế quốc sau tự nhiên muốn hiểu rõ một phen. Đại tần đế quốc hai đại tông môn phiếu miểu tông cùng thần tu cung tự nhiên có nghe thấy. Ý của ngươi là đầu tiên muốn cùng trong hai đại tông môn này một cái liên hệ với, vẫn có những biện pháp khác. Lão Thành thấp giọng nói, muốn biết bí tàng đại khái phương vị cùng tin tức xác thực, liền cần lẫn vào trong hai đại tông môn này một cái. Sau đó Dương Tài năm trẻ, đạt được cao tầng thưởng thức, đợi ngày sau mở ra bí tàng thời điểm, mới có ngươi một chỗ cắm rủi. Gia nhập hai đại tông môn. Diệp Vân con mắt nhắm lại, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nếu như là nói như vậy, đây chẳng phải là rất phiền toái, cũng không biết khi nào mới sẽ mở ra. tiểu tử này nói có chút đạo lý, nguyên bản ta là muốn cho ngươi tiến vào hoàng thất tìm kiếm của ta đạo thứ hai thần hồn, chắc hẳn trong đó tất nhiên sẽ có quan hệ với bí tàng kỹ càng tin tức. ta hiện tại cũng chỉ có thể khá lớn khái biết được một cái phương vị, nhưng là muốn xác thực tìm được bí tàng, hơn nữa mở ra nó, tự không có bất kỳ nắm chắc rồi. kiếm đạo lao tổ thanh âm không hề dấu hiệu địa vang lên. lao tổ, trước ngươi không phải nói có thể tìm được bí tàng đấy sao? diệp vân nhíu mày, có chút không vui. ta cũng chỉ biết là đại khái phương vị, hơn nữa theo thần hồn khôi phục ta lúc này mới nhớ tới mở ra bí tàng cũng không phải dễ dàng như vậy, mà là cần tu vi không có đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể tế bảo. Nếu như tu vi đạt tới nguyên anh cảnh, trực tiếp sẽ bị trong đại trận cửu thiên tử lôi cho đánh chết. chắc hẳn đây cũng là hai đại tông môn cùng hoàng thất chủ bị ngàn năm cũng không có mở ra một trong những nguyên nhân. kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, ngàn năm đều không có chủ bị hoàn thành, cái này có chút không thể nào nói nổi. Diệp vân đáp lại nói, ngàn năm theo ý của ngươi có lẽ thật lâu, nhưng là tại nguyên anh kỳ tu sĩ trong mắt cũng không tính dài, bọn hắn tất nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng, sau đó tìm được bí tàng một lần hành động mở ra, chỉ cần đạt được thánh nhân chuyển thừa, như vậy tiểu có rất lớn cơ hội đột phá nguyên ánh cảnh, khi đó là thiên địa ngao du, ngay lập tức vạn giảm. Kiếm đạo lão tổ giải thích, Diệp vân ánh mắt rơi vào lão thành trên mặt, nói, như vậy phải như thế nào mới có thể tiến vào hai đại tông môn, lại phải như thế nào mới có thể thu hoạch mở ra bí tàng tư cách. Lão thành vừa mới nhìn đến Diệp vân ngây người tại chỗ trọn vẹn sau nửa ngày, cũng không có quấy gì, nghe vậy nhân tiện nói, hai đại tông môn tự do một phen tuyển bạt nhân tài cơ chế, chỉ cần tiềm lực của ngươi cùng tu vi có thể đạt tới nhất định được trình độ, liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Dùng công tử Thiên Phú cùng tu luyện tài nguyên, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đủ thành tựu Kim Đan cảnh, đã đến Kim Đan cảnh liền tính toán có đánh cược một lần chi là rồi. Diệp Vân bật cười nói, lão thành ngươi đang nói đùa sao? Kim Đan cảnh tại Nguyên Anh cảnh tu sĩ trước mặt tính toán cái gì? Cái này tiên kiếm bí tàng chính là thánh nhân bố trí, trong đó khả năng có thánh nhân chuyển thừa, Nguyên Anh cảnh tu sĩ tất nhiên xu thế chi như theo đuổi, lại làm sao có thể lại để cho Kim Đan cảnh tu sĩ đạt được chỗ tốt đâu rồi? Lão thành trong mắt tinh mang lóe lên, có chút kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Vân, nói, nguyên lai công tử đối với tiên kiếm bí tàng cũng là có chỗ hiểu rõ chỉ là của ta cũng không xác định, từng nghe nghe thấy cái này tiên kiếm bí tàng tiến vào là có cảnh giới hạn chế, Nguyên Anh cảnh trở xuống đích tu sĩ có thể tùy ý tiến vào, mà tu vi đạt đến Nguyên Anh cảnh muốn đi vào lại là từng bước gian nan, mỗi một bước đều cần hao phí đại lượng lực lượng mới có thể đi về phía trước. Về phần thánh nhân chi cảnh tu vi muốn đi vào, toàn bộ bí tàng đều sẽ tự động tổn hại, không còn tồn tại. Diệp Vân lông mày nhíu lại, nói, nói cách khác đến lúc đó tiến vào trong đó sẽ là kim đan cảnh tu sĩ là chủ lực. Lao thành gật đầu nói, nếu như tin tức của ta đúng vậy, hẳn là. Diệp Vân con mắt nhắm lại, tinh mang chợt lóe lên nếu quả thật như lão thành nói, đợi đến lúc bi tàng mở ra thời điểm đại bộ phận tiến vào đều là kim đan cảnh, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. dù là tu vi của hắn rất khó tại trong thời gian ngắn đạt tới kim đan cảnh, bất quá dùng thiên phú của hắn cùng tình huống hiện tại, chỉ cần tu vi lại tiến mấy cấp bậc, liền đủ để cùng kim đan cảnh tu sĩ chống lại. nếu như có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới trúc cơ cảnh thất trọng, như vậy là kim đan cảnh ngũ trọng lục trọng đối thủ, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. bởi vì hắn linh ngộ nam đại pháp tắc, trong đó càng có kiếm đạo chân ý uy lực tuyệt luân, phiếu miệu tông cùng thần cũng như thế nào mới có thể gia nhập. Diệp Vân quay đầu hỏi. Lao Thành cười cười, nói: "Nửa tháng sau, là Thần Tú Cung ngoại môn đệ tử tuyển chọn ngày, dùng công tử thiên phú cùng tu vi, có lẽ có cơ hội có thể trở thành Thần Tú Cung một thành viên." "Địa điểm ở nơi nào?" "Đế Quốc kinh đô." Diệp Vân thở sâu, trong mắt chạy qua một tia tinh mang, khỏe miệng tựa hồ nổi lên một vòng vui vẻ. "Kinh đô, hoàn Thất, Thần Tú Cung. Trở thành Thần Tú Cung đệ tử, đạt được mở ra bí tàng tư cách, thuận tiện tại kinh đô tìm kiếm lão tổ đạo thứ hai thần hồn, giống như không xung đâu." Quy một chương 428, đan định chi lấy được. Chương 428, đan định chi lấy được. Diệp Vân tại Loạn Thạch Thành dừng lại 20 ngày tả hữu, tại khi càng hiểu rõ đại tần đế quốc thế lực phân bố vân vân hướng về sau, liền cùng Lao Thành cùng một chỗ, tiến về trước Kinh Đô. Theo Loạn Thạch Thành đến Kinh Đô cách xa nhau mười mấy vạn dặm, cũng không có truyền tống trận có thể tốc hành, cần phải đi qua mấy lần truyền tống mới có thể đến. Tiến về trước Kinh Đô truyền tống trận từ trước đến nay, đám biển người như thủy triều bánh liệt, cần xếp hàng. Bất quá tại Diệp Vân bỏ ra một ít linh thạch sau liền chen ngang thành công, tại 5 ngày sau liền đi tới Kinh Đô. Kinh Đô, đại tần đế quốc trung tâm trọng trấn. Với tư cách đô thành, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, mười trượng cao tường thành kéo dài mà đi. Căn bản trông không đến đâu. Trên tường thành rêu xanh pha tạm, trải qua Tuyế nguyệt, đứng dưới thành nhìn lên, trong nội tâm liền bay lên một cỗ Tuyế nguyệt đã lâu tàng thương cảm giác. Diệp Vân cùng Lão Thành đứng dưới thành, ánh mắt đảo qua, trong nội tâm tràn đầy rung động. Cái này chính là tồn tại vạn năm thành trì, nghe nói tại vạn năm trước Tiên Ma đại chiến về sau thành lập Mã thành, trải qua Tuyế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũ đứng sừng sững ở đại tần đế quốc trung ương. Kinh Đô cũng không có hắn tên của hắn, trên cửa thành phương có khắc hai cái mẫu vàng chữ to, Kinh Đô. Cửa thành cũng không có binh vệ loại bỏ, ra vào thành đám người nối liền không dứt, hối hả. Diệp Vân cùng Lão Thành dạo chơi mà đi. Theo bắt đầu khởi động đám người tiến nhập kinh đô. Nếu như nói kinh đô đường đi là chân chính phồn hoa tiếng động lớn áo, như vậy cùng mà so sánh với tân quốc đô thành là nước trong đường nhỏ, con sâu cái kiến ba lượng chỉ, căn bản không có biện pháp tương so. Diệp công tử ngươi xem, cái kia cao nhất lâu là kinh đô nổi danh nhất quán rượu, tên là Thái Bạch Cư, bên trong chỗ bán rượu ngon mỗi một bình đều cực kỳ chân quý, tối thiểu tại mấy trăm quả cực phẩm linh thạch. Lão thành là cái tử quỷ, vừa trở lại kinh đô liền thấy được Thái Bạch Cư. Mấy trăm quả cực phẩm linh thạch, đây chẳng phải là còn so ra kem chúng ta lần trước uống rượu? Diệp vân buồn cười nói, cái kia vẫn không thể so lần trước cái kia hai vỏ rượu cũng không biết tên kia từ nơi này làm đến, quả thực là lần đầu mới thấy dưới đời này rõ ràng giống như này rượu ngon. 2.000 nghìn miếng cực phẩm linh thạch tuy nói có công phu sư tử ngoại hiểm nghi, bất quá cũng coi như đáng giá. Loại này hảo tiểu một loại có thể uống không đến, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lao thành ngượng ngùng lấy trả lời, cái kia hai vỏ rượu sớm tuyệt đại bộ phận tiến vào bụng của hắn, hiện tại hồ lô rượu ở bên trong đã giọt nước không dư thừa, đợi hội chúng ta đi nếm thử là. Diệp vân cười cười chỉ vào bên trái một tòa thoạt nhìn có chút khí thế rộng rãi kiến trúc, hỏi, đó là làm cái gì sinh ý hay sao? Công tử hảo nháy lực. Cái kia chính là đan đỉnh tông tại kinh đô cửa hàng, bên trong chỗ bán các loại đan dược, cho tới luyện thể cảnh, bên trên đến kim đan cảnh cần có đan dược cái gì cần có đều có, muốn hay không đi nhìn một cái. Lão Thành đã đến hào hứng, vừa cười vừa nói. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, hắn lần này đến đây đại tần đế quốc, hàng đầu mục tiêu là tìm được có thể trị liệu thần hồn linh đan dược dược, tiếp theo mới là nghĩ biện pháp mở ra tiên kiếm tông thánh nhân bị tàng. Tốt, chúng ta liền đi nhìn một cái, có lẽ có chút ít đan dược có thể cần dùng đến. Lão Thành vẻ mặt tươi cười, ở phía trước dẫn đường, hắn không biết Diệp Vân từ đâu mà đến, nhưng là biết rõ Diệp Vân thân gia tương đối khá, đi theo làm việc khẳng định có không ít chỗ tốt. Đan đỉnh tông cửa hàng phía trên có một khối bảng hiệu, viết đan đỉnh hai chữ. Cửa ra vào đám người ra vào, hối hả, số lượng cũng không ít. Hai vị là muốn mua một ít đan dược sao? Thật sự là hảo nhãn lực, toàn bộ kinh đô chúng ta đan đỉnh tông đan dược nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Cửa ra vào một gã tiếp khách đệ tử lập tức chạy ra đón chào, cực kỳ khách khí, bất quá ngựa khí lại rất lớn. Diệp Vân cười cười, theo hắn tiến vào trong tiệm, nói, đan dược gì đều có. Cái gì cũng có, là kim đan cảnh đan dược đều có không ít đệ tử kia xem xét Diệp Vân nói như thế trong nội tâm liền suy đoán trước mắt hai người hẳn không phải là những cùng kia tản tu như thế cũng tốt ta đây ngược lại là muốn hảo hảo nhìn một cái Diệp Vân cười cười nói vị công tử này lâu một này đều là trúc cơ cảnh trở xuống đích đan dược đối với hai vị khẳng định không dùng được ta mang bọn ngươi đi lầu hai chỗ bán đan dược đều là nhằm vào trúc cơ cảnh tu sĩ tiếp khách đệ tử đem hai người dẫn hướng thang lầu a trúc cơ cảnh cái dạng gì đan dược đều có Lão Thành híp mắt hỏi cái gì cần có đều có cái kia có hay không trúc cơ cảnh đỉnh phong trùng kích kim đan cảnh thời điểm tụ đan dược dịch Lão Thành cười hỏi Tiếp khách đệ tử khẽ giật mình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Vân hai người, sau đó trầm dai nói, tụ đan dược dịch chính là chân quý nhất dược vợ, nói như vậy là không có bán ra, dù sao trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh chính là một đạo khảm, là phục dụng tụ đan dược dịch, muốn thành công ngưng tụ kim đan, cũng chỉ là để cao một thành tả hưu tỷ lệ. Đã liền tụ đan dược dịch cũng không có, cái kia coi như cái gì cái gì cần có đều có, thật là làm cho người thất vọng. Lao Thành khoát khoát tay. Vị tiên bối này, ngài cũng là trúc cơ cảnh tu vi. Tú đang dược dịch hạng gì chân quý chắc hẳn cũng là biết được, loại này cấp bậc bảo vật căn bản sẽ không ra bán, bất quá sẽ xuất hiện tại đấu giá hội bên trên, nếu như hai vị không đội, 5 ngày sau liền có một hồi đấu giá hội, nói không chừng sẽ có. Tiếp khách đệ tử năm này, nếu như lão thành cùng Diệp Vân cái gì đều không mua xoay người rời đi, vậy hắn phen này tiểu là tôi công bận rộn rồi, phải biết rằng lầu 2 đã ngoài giao dịch một khi thành công, bọn họ đều là có chích phần trăm. Đấu giá hội. Quả nhiên, Diệp Vân xoay đầu lại, hiếu kỳ hỏi. "Đúng vậy, là đấu giá hội." Nói như vậy, Chân quý đến hiếm thấy vật phẩm là sẽ không đặt tại trong cửa hàng bán, mà là sẽ ở đấu giá hội bên trên tranh thủ chụp ra giá tiền cao hơn. Tiếp khách đệ tử vội vàng trả lời, nếu như Diệp Vân hai người muốn tham gia đấu giá hội, như vậy bất kể là không phải có thể quay bán thành công, hắn đều cũng tìm được một phần xa xỉ giới thiệu phí. Vậy cũng được có thể nhìn xem, đấu giá hội cần gì tư cách? Có phải hay không còn giống như trước đây? trước muốn kiểm nghiệm Linh Thạch, Lão Thành trước kia tại kinh đô lan lộn vài chục năm, đối với đấu giá hội những vẫn có này nhất định hiểu rõ. Đó là đương nhiên, bằng không mà nói người nào cũng có thể báo danh tham gia, cái kia đấu giá hội tiểu biến thành chợ bán thức ăn rồi. Tiếp khách đệ tử vẻ mặt tươi cười, hắn nhìn ra được, Diệp Vân đối với đấu giá hội rất có hứng thú. Hắn giờ khắc này cũng nhìn ra, trong hai người chủ đạo không phải lão thành, mà là Diệp Vân. Cũng tốt, chúng ta liền gom góp cái náo nhiệt, đấu giá hội tư cách cần bao nhiêu linh thạch. Diệp Vân gật gật đầu. Tiếp khách đệ tử trong hương phấn mang theo một tia cung kính, chỉ cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch liền có tư cách tham gia. Diệp Vân a xong một tiếng, nói, vậy cũng được dễ dàng, ngươi xem những có đủ hay không này rồi hả? Nói xong, Diệp Vân trong tay xuất hiện một cái túi đựng đồ, đưa tới. Tiếp khách đệ tử khẽ giật mình, Vô ý thức tiếp nhận, thần thức tham dò vào, lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong túi trữ vật đâu chỉ 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tối thiểu có 50 vạn trở lên. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, ta cái này vì hai vị tiến hành tham gia tư cách, nhất định vì hai vị an bài tốt nhất ghế lô. 50 vạn thượng phẩm linh thạch, đổi thành cực phẩm linh thạch là tròn vẹn 5000 miếng, điều này hiển nhiên là một khoản tiền lớn, đại bộ phận tông môn đệ tử trên người, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch. Dù sao, mỗi ngày tu luyện ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, là tối trọng yếu nhất bắt đầu từ linh thạch trong chất lọc linh khí, đến lớn mạnh tu vi. Đại bộ phận tu sĩ trong tay phàm là có chút linh thạch liền rất nhanh tiểu hấp thu tu luyện, muốn nhiều đến có thể còn lại đã là không dễ, chớ nói chi là 50 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều. Đây chỉ có tông môn cùng một ít thế gia đệ tử mới có thể có được, bởi vậy Diệp Vân trong mắt hắn thay đổi hoàn toàn bộ dáng. 50 vạn thượng phẩm linh thạch thuận lợi thông qua kiểm nghiệm, rất nhanh hai người liền đã lấy được tham gia đấu giá hội tư cách. Tiếp khách đệ tử đem một quả màu đen lệnh bài giao cho Diệp Vân trong tay, cung kính nói, "Ta đang đỉnh tông hộ khách lệnh bài chia làm năm loại, dùng nhan sắc phân biệt, bạch, thanh, đen, đỏ, kim. Cái này màu đen lệnh bài chính là thứ hai tôn quý khách nhân thân phận biểu tượng, ngày thường rất khó nhìn thấy." Ha, vì cái gì không phải màu vàng?" Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. "Màu vàng lệnh bài 10 năm này cũng chỉ phát ra qua năm miếng, mỗi một quả đều cực kỳ chân quý. Đạt được màu vàng lệnh bài khách nhân không một đều là nguyên anh cảnh lão tổ, hơn nữa không phải tông môn trưởng lão là đại tần đế quốc nhân vật đứng đầu, cũng không phải là linh thạch nhiều ít là có thể thu hoạch, mong rằng công tử thứ lỗi." Tiếp khách đệ tử giải thích nói. Diệp Vân khoát khoát tay, nói, "Ta chỉ là hỏi hỏi, không cần khách khí. Năm ngày sau ta sẽ lại đến, hy vọng có thể có ta muốn đồ vật." Tiếp khách đệ tử nói, "Không biết công tử cần gì dạng bảo vật?" ta cũng có thể sớm giúp ngươi chú ý thoáng một phát, đến lúc đó sửa sang lại thành sách, cũng tốt lại để cho công tử có một lựa chọn. Diệp Vân như mày, ngẫm nghĩ một lát, nói, thật cũng không cái gì. thứ đồ tầm thường ta là trước mắt, nếu là có tụ đan dược, dịch, cực phẩm huyền khí hoặc là tiên khí, còn có tầm bổ thần hồn đang dược, ngược lại là muốn mua sắm một ít. tiếp khách đệ tử trong mắt tinh mang manh liệt bán, mặt mũi tràn đầy tươi cười, công tử quả nhiên có thực lực, bất luận là tụ đan dược, dịch hay vẫn là cực phẩm huyền khí đều là cực kỳ chân quý, mỗi một kiện đều là giá cả xa xỉ, ngược lại là tẩm bộ thần hồn đan dược chắc có lẽ không quá đắt đỏ, tại chúng ta lầu 3 liền có một ít. Diệp Vân lông mày cho lên, nói: "Tẩm bộ thần hồn đan dược lầu 3 liền có? Công hiệu như thế nào? Mang ta đi nhìn xem." Tiếp khách đệ tử đại hỉ, lập tức dẫn hai người tiến về trước lầu 3. Diệp Vân sắc mặt thông dong, nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng, nếu đan đỉnh tông cửa hàng lầu 3 có có thể tẩm bộ thần hồn, đem Tô Linh tỉnh lại đang dược, vậy thì thật tốt quá. Quy 1 chương 429, Thanh ngọc ngưng khí đan. Chương 429, Thanh ngọc ngưng khí đan. Đan đỉnh tông tại kinh đô cửa hàng cùng sở hữu 5 tầng, dùng Diệp Vân hôm nay thân phận địa vị, dùng sau màu đen lệnh bài hắn cũng chỉ có thể đủ lên tới 3 tầng. Tầng thứ ba bên trong đích đan dược cũng đã hoàn toàn ra ngoài ý định rồi, trúc cơ cảnh đan dược cơ hồ cái gì cần có đều có, luyện khí cảnh đỉnh phong phục dụng sau trúc cơ thành công trúc cơ đan ở chỗ này căn bản chính là cực kỳ bình thường đồ vật. Đây là cái gì đan dược Diệp vân ánh mắt rơi vào một quả màu xanh tiểu dược hoàn bên trên, cái này màu xanh dược hoàn cũng không có cùng mắt khác dược hoàn một loại tùy ý bày đặt, cũng là bị khóa tại trong suốt trong thủy tinh cầu, tí ti màu xanh khí tức bay lên, một mắt nhìn đi, có chút ngông lung cảm giác. Công tử hào lực này cái chính là là có thể lập tức bổ sung trúc cơ cảnh thất trọng phía dưới tu sĩ sở hữu chân khí thanh mục ngưng khí đan Ngươi đừng nghe danh tự một loại nhưng là dược lực thật sự vô cùng tốt tiếp khách đệ tử thanh mục ngưng khí đan diệp vân nhíu mày hắn từng tại hoa vận bí tàng ở bên trong lấy được qua một quả thanh mục ngưng khí đan giống như không phải như vậy cũng không có khí vụ tại đan dược thượng diện bao hàm vấn hơn nữa trước mắt viên thuốc này thoạt nhìn nhan sắc cũng không tinh khiết trong đó còn có chút điểm đen không hề giống hoa vận bí tàng ở bên trong lấy được thanh mục ngưng khí đan như vậy tinh khiết đúng vậy đây cũng là thanh mục ngưng khí đan luyện khí cảnh tu sĩ một khi ăn bảo liền có thể đủ trực tiếp để thăng một cấp tu vi, chút cơ cảnh thất trọng phía dưới tắt thì có thể lập tức bổ đẩy chân khí. Tiếp khách đệ tử gật gật đầu, cường lực đề cử. Diệp Vân hí mắt, lúc ấy hắn mới luyện thể cảnh tu vi, đạt được này cái thanh mục ngưng khí đan về sau liền một mực đặt ở lôi âm hóa rồng giới trong góc. Nếu không phải lần này chứng kiến, đã sớm quên đi. Hắn vốn là chuẩn bị chờ tu vi đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng thời điểm lại phục dụng, tranh thủ có thể trùng kích đến luyện khí cảnh thất trọng. Không nghĩ tới sẽ ở luyện khí cảnh tứ trọng thời điểm đạt được tô ngưng luyện pháp tắc truyền thừa, tìm hiểu năm đạo pháp tác, Một lần hành động trùng kích đến chúc cơ cảnh. Căn bản không có cơ hội phục dụng thanh mục ngưng khí đan. Giờ phút này, chứng kiến đan đỉnh tông trong cửa hàng rõ ràng có thanh mục ngưng khí đan tồn tại. Thật ra khiến Diệp Vân nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn đối với Đan Đạo cũng không có gì hiểu rõ, rất muốn lấy ra đối lập thoáng một phát, nhìn xem lượng viên thuốc phải chăng có chỗ bất động. Có thể đem cho ta coi nhìn ư. Ta đây trước giúp ngươi xin thoáng một phát, có lẽ không có vấn đề. Dù sao công tử ngài có được màu đen khách quý lệnh bài. Tiếp khách đệ tử trần chờ một chút, gật đầu nói nói. Như thế làm phiền rồi. Diệp Vân gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trong thủy tinh cầu thanh mục ngưng khí đan bên trên. Diệp Vân thần thức thăm dò vào lôi âm hóa rồng giới ở bên trong, đã tìm được cái kia miếng tại Hoa vận bí tàng ở bên trong lấy được thanh mục ngưng khí đan, tinh tế quan sát một phen, cũng cảm thụ trong đó ẩn biến hóa, lại không có chút nào trong thủy tinh cầu thanh mục ngưng khí đan như vậy có khí vụ lượn lờ mà lên. Không bao lâu, một gã ước chừng 40-50 tuổi niên kỳ trung niên nhân đã đi tới, đối với Diệp Vân cười cười mở ra thủy tinh cầu, đem thanh mục ngưng khí đan lấy đi ra. Vị công tử này, ta chính là Đan đỉnh tông ngoại môn trưởng lão Đan thuần, phụ trách lầu này mua bán. Cái này thanh mục ngưng khí đan cực kỳ trân quý, là sẽ không lấy ra lại để cho người quan sát. Bất quá công tử ngươi đã có được ta đang định tông màu đèn tôn quý lệnh bài, cái kia liền lại để cho công tử nhìn một cái. Mặc màu xanh ra trời áo dài trung niên nam tử đem trong tay thanh một ngưng khí đan đưa tới. Diệp Vân báo dùng mỉm cười tiếp nhận thanh một ngưng khí đan, thần thức bao trùm hắn bên trên, lập tức phát hiện viên thuốc này phẩm chất tuyệt đối không có lôi âm hóa rồng giới bên trong đích cái kia miếng tốt, ít nhất phải trên lệnh một cái cấp bậc đã ngoài. Viên thuốc này giống như có chút khuyết điểm nhỏ nhặt đâu rồi, luyện chế không thật là tốt. Diệp Vân con mắt nhắm lại, rãi nói ra. Công tử ngại không nên nói lung tung, cái này thanh một ngưng khí đan cực kỳ quý, chính là buồn môn trưởng lão chỗ luyện tiếp khách đệ tử nghe được diệp vân như thế nói đến, không khỏi nóng nảy. diệp vân chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. xem ra công tử đối với đan đạo còn có chút hiểu rõ. đan Vũ thuần gật gật đầu, nói tiếp, này cái thanh mục ngưng khí đan hoàn toàn chính xác hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt, bất quá chỉnh thể dược hiệu cũng không có có thay đổi gì. luyện khí cảnh thất trọng phía dưới phục dụng liền có thể đủ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. trúc cơ cảnh thất trọng phía dưới đủ để bổ sung tuyệt đại bộ phận tiêu hao hết chân khí. diệp vân lông mày lên, trong nội tâm sáng tỏ. đan Vũ thuần lời này nói cực nhanh, ánh mắt nhưng có chút lấp hiển nhiên ngôn tử trong hơi có không thực bất quá hắn ngược lại là không sao cả, dù sao lôi âm hóa rồng giới trong nằm một quả phẩm chất rất cao thanh mục ngưng khí đan. Giờ phút này tu vi đã đến trúc cơ cảnh, Diệp Vân bản thân chân khí liền so đại bộ phận chúc cơ cảnh tu sĩ đến hùng hồn tinh thuần. Lần này đại tần đế quốc một chuyến, tất nhiên cực kỳ hung hiểm, chiến đấu có lẽ hội liên tiếp phát sinh, đã có thanh mục ngưng khí đan, tối thiểu tại trong thời gian ngắn có thể khôi phục chân khí, có được tái chiến chi lực, có đôi khi cái này liền tương đương với nhiều hơn một cái mạng giống như. Này cái thanh một ngưng khí đan bao nhiêu linh thạch? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Tiếp khách đệ tử không có cách nào làm chủ, ánh mắt quang hướng đan thuần, lộ vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Vân chính là hắn đưa đến lô ba, hơn nữa đã nhận được màu đen khách quý lệnh bài. Lúc này lại muốn mua thanh một ngư khí đan, một khi thành giao hắn liền có thể đủ theo ở bên trong lấy được một ít khen thưởng. Đan Vu Thuyền nhìn xem Diệp Vân, sừng sốt một chút, lập tức cười nói, công tử quả nhiên hảo nhãn lực, cũng minh bạch cái này thanh một ngư khí đan chân quý chỗ. Phải biết rằng cái này thanh một ngư khí đan luyện chế cực kỳ không dễ, là buồn môn kim đan cảnh hậu kỳ trưởng lão luyện chế cũng cần hao phí mấy tháng thời gian mới có thể luyện ra một lò. Bất quá công tử chính là ta đan đỉnh tông tôn quý hộ khách, liền cho ngươi đánh cho 80% giảm giá, 1.000 miếng cực phẩm linh đan. Không đợi Diệp Vân nói chuyện. Lão Thành lập tức nhảy dựng lên, nói: Một ngàn miếng cực phẩm linh thạch ngươi đan đỉnh tông tại sao không đi đòi ta? Đan Vu thuần ngược lại là không có bất kỳ tức giận, cười hiếp mắt nói: Trân quý đan dược tương đương với nhiều hơn một cái mạng, tự nhiên muốn quý một ít. Ta xem vị công tử này cũng là giá trị con người xa xỉ, xuất thân hào phú, chắc hẳn cũng sẽ không để ý cái này một ngàn miếng cực phẩm linh thạch. Ta. Diệp Vân mỉm cười, nói: Một ngàn miếng cực phẩm linh thạch cũng không phải quý, vốn mua liền cũng mua. Chỉ là ngươi nói ta không thèm để ý một ngàn miếng cực phẩm linh thạch, vậy cũng được nói sai rồi. Ta hiện đang quyết định muốn rất để ý. Đan Vu thuần khẽ giật mình. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới Diệp Vân hội nói chuyện như vậy, hiển nhiên một ngàn miếng cực phẩm linh thạch giá cả Diệp Vân sẽ không tiếp nhận. Đã công tử nói như thế rồi, cái kia liền lại đánh 80% giảm giá, 800 miếng cực phẩm linh thạch, nếu là công tử còn cảm thấy quý, cái kia dễ tính. Diệp Vân cười nói, chỉ là thoáng cái liền thiếu đi 200 miếng cực phẩm linh thạch, xem ra cái này thành một ngưng khí đan cũng không phải đặc biệt chân quý đâu. Đan Vu thuần nói, công tử nói đùa, là 800 cực phẩm linh thạch, cái giá tiền này không thể lại thấp. Cũng thế, cũ 800 miếng là, ta cũng lười được cùng ngươi phân cao thấp. Diệp Vân giơ lên vung tay lên, Một đạo lưu quang theo hắn đầu ngón tay trào lên mà ra, lập tức liền chứng kiến một đống linh thạch rơi vào tiếp khách đệ tử trong ngực. Tiếp khách đệ tử không thể tin được chính mình con mắt, nhìn xem trong ngực một đống lóe nhu hòa hào quang, linh khí buộc lên cực phẩm linh thạch, sừng suốt một chút về sau mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Công tử quả nhiên xuất thân hào phú, rõ ràng thật sự dùng cực phẩm linh thạch thanh toán, hy vọng lần này đấu giá hội có công tử ngươi hợp ý bảo vật xuất hiện. Đan vu thuần trong mắt cũng là tinh mang hiện lên, đối với hắn mà nói, diệp vân loại này ra tay xa xỉ phú đệ tử là cần muốn hào hào lôi kéo, nói không chừng ngày sau sẽ gặp có khó có thể tưởng tượng đại khách tới cửa. Diệp Vân đem thanh mục ngưng khí đan tiện tay ném vào lôi âm hóa rồng giới ở bên trong, sau đó nói tiếp: Ta muốn nghe được toán một phát, đan đỉnh tông phải chăng có một loại có thể khôi phục thần hồn đan dược. Khôi phục thần hồn đan dược có rất nhiều loại à, không biết công tử ngươi cần loại nào đan Vu Thuần hồi đáp. Ta có người bằng hữu, linh hồn cơ hồ tiêu tán, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm, thần hồn chi lực chỉ còn lại có một chút, không biết là có hay không, có như vậy đan dược có thể làm cho linh hồn của nàng chi hỏa một lần nữa dấy lên, thần hồn khôi phục. Diệp Vân trong lòng có chút chờ mong, đan Vu Thuần như mày suy tư lưỡng ngày, nói. Công tử bằng hữu của ngươi tại dưới loại trạng thái này còn có thể may mắn còn sống sót, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, như vậy thần hồn ít có thể khôi phục, linh hồn chi hỏa sớm muộn gì dập tắt. Phải chăng có loại này thần đan tồn tại, ta cũng không biết, mà lại cho ta mấy ngày thời gian hướng tông môn trưởng lão hỏi, có lẽ sẽ có đáp án. Diệp Vân gật gật đầu, nói, như thế vậy làm phiền rồi, đấu giá hội ngày ấy ta lại đến, đan trưởng lão tạm biệt. Đan vu thuần tự mình đem Diệp Vân hai người tiễn đưa đi xuống lầu, một mực đưa đến ngoài cửa lớn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Quy 1 chương 430, kinh đô thương nghị. Chương 430, kinh đô thương nghị hai miếng thanh mục ngưng khí đan phẩm chất lại là vô cùng giống nhau theo đan đỉnh tông lấy được này cái mặc dù có chút màu xanh khí vụ lượn lờ nhưng là đan dược mặt ngoài nhưng có chút hứa màu đen điểm lấm tấm thoạt nhìn cũng không phải như vậy tinh khiết mà theo hoa vận bí tàng ở bên trong lấy được này cái lại là toàn thân màu xanh cẩn thận chặt chẽ mặc dù không có khí vụ lượn lờ đã có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mặc dù diệp vân đối với dược lý cũng không tinh thông cũng có thể phân biệt ra được cả hai ở giữa rất xấu lão thành cái này thanh mục ngưng khí đan rất đổi, rất chân quý sao lão thành gật đầu đó là tự nhiên được xưng có thể làm cho trúc cơ cảnh thất trọng trở xuống đích tu sĩ lập tức bổ đầy chân khí, có thể làm cho luyện khí cảnh đệ tử tăng lên một cái cảnh giới, như vậy đan dược tự nhiên quý hiếm tới cực điểm. Diệp vân nhíu mày nói như thế như thế, vì cái gì mới 800 miếng cực phẩm linh thạch như vậy tiện nghi đâu rồi? Như vậy đan dược đối với trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói rất có thể tiêu là nhiều hơn một cái mạng a. Lão thành lợn nụ cười nói bởi vì tại tất cả đại tông môn xem ra trúc cơ cảnh tu sĩ mạng của bọn hắn đều không đáng 800 miếng cực phẩm linh thạch. Diệp vân im lặng lập tức giật mình. Đại tần đế quốc đối với cực phẩm linh thạch đem không cực kỳ nghiêm khắc, tán tu cùng bình thường tông môn đệ tử muốn tu luyện tới chút cơ cảnh, cơ hội đem sở hữu linh thạch đều dùng để tu luyện. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, là tuyệt đối không có khả năng có dư thừa cực phẩm linh thạch, chớ nói chi là 800 miếng chí cực. Chúc cơ cảnh tu sĩ tại đại tần đế quốc cũng không hiếm thấy, cơ hội sở hữu tông môn đều có một nắm lớn. Một ít đại tông môn nội môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là chúc cơ cảnh tu vi, cái này một mặt là tu luyện tài nguyên bất động, một mặt khác là đại tần đế quốc tu sĩ công pháp nếu so với tần quốc tu sĩ muốn cường ra rất nhiều. 800 miếng cực phẩm linh thạch, đó là khoản tiền lớn, căn bản không phải một loại trúc cơ cảnh tu sĩ có thể có được. Công tử, mấy ngày sau đích đấu giá hội, ta đi nghe xong một phen. Lần này có lẽ sẽ có một ít thần thông công pháp xuất hiện, có thể đi nhìn xem. Lao Thành chứng kiến Diệp Vân im lặng, liền nói tiếp. Thần thông công pháp, có thể tham gia đấu giá hội công pháp, chắc hẳn đều không phải là phản vật. Diệp Vân con mắt sáng ngời, hắn cũng không phải cần tu hành công pháp, tôi tiên tâm pháp một khi tu hành liền sẽ không tại buông tha cho, dù sao hắn đã tu luyện cảnh giới bây giờ, trọng đầu lại đến lại là không bỏ. Bất quá Hắn giờ phút này tu luyện tới chúc cơ cảnh, nhưng là tôi tiên tâm pháp trong cường hóa thân thể đệ nhị trọng đại ma chi thể lại còn không có, có luyện thành. Trước kia hắn vừa mới tu luyện tôi tiên tâm pháp thời điểm, so sánh trong sách quý đi lại, cho rằng tu hành đến trúc cơ cảnh liền có thể đủ luyện thành đại ma chi thể, đến lúc đó liền có thể đủ ngăn cản trúc cơ cảnh ngũ trọng tà hữu công kích. Hôm nay xem ra, muốn là hoàn toàn tu thành đại ma chi thể, đừng nói là chúc cơ cảnh, là kim đan cảnh công kích cũng có thể thừa nhận một hai. Dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, phóng nhãn chúc cơ cảnh, đã là vô địch, là thân thể thừa nhận năng lực. Đứng đấy lại để cho chục cơ cảnh ngũ trọng lục trọng tu sĩ công kích, chỉ sợ cũng sẽ không có thương tổn quá lớn. Nhưng là, muốn tăng lên thân thể cường độ, tu thành đại ma chi thể, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Đầu tiên cần tài nguyên là kim cương thân thể gấp trăm lần nhiều, đổi thành linh thạch, tối thiểu cũng muốn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Vân giờ phút này có được hơn 20 vạn cực phẩm linh thạch, giá cả bên trên ngược lại không là vấn đề, chỉ là có một ít tài liệu cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được, không nhất định có thể mua đạt được. Lão Thành, trong kinh đô nơi nào có thể mua được các loại thiên tài địa bảo? lao Thành khẽ giật mình, vô ý thức nói, luyện đan tài liệu hay vẫn là luyện khí tài liệu. Nếu như là luyện đan, tự nhiên là đan đỉnh tông, bọn hắn liền có rất nhiều. Nếu như là luyện khí, lại là kim kinh môn, bọn hắn chính là chuyên môn luyện chế linh khí tông môn. Cái này hai nhà tối đa sao? Diệp Vân hỏi tiếp. Cái này hai nhà tương đối so sánh chuyên nghiệp, nếu như bọn hắn cũng không thể đủ cung cấp, vậy cũng chỉ có tìm kinh đô lớn nhất thương hội. Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu. Chính là một gian thương hội. Đúng vậy, chỉ cần đem cần thiết chi vật tờ danh sách cung cấp cho bọn hắn, đưa trước một ít tiền đặc cọc, bọn hắn sẽ gặp thế giới thu thập, đến lúc đó sẽ gặp liên hệ ngươi tiến hành giao dịch. Lao Thành gật gật đầu. Như thế cũng tốt, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt chúng ta liền tiến về trước vạn bảo lâu một chuyến, ta muốn mua sắm một ít dược vật đến tu luyện. Diệp Vân gật gật đầu, đại tần đế quốc không hổ là chư hầu chi vương. Công tử, rất nhiều đấu giá hội đều là nặc danh tiến hành, làm như vậy là để không cho người khác biết rõ người mua thân phận. Bất quá đan đỉnh tông đấu giá hội không cho phép nặc danh, ngươi phải chăng muốn tìm người thay thế ngươi ra giá tư cách? Dù sao ngươi lần đầu tiên tới kinh đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, có lẽ sẽ khiến cho kẻ xấu ngắc ngé. Lão Thành bỗng nhiên mày nhân lại, có chút lo lắng. Diệp Vân cười cười, nói, không sao. Đồ đặc của ta cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đến muốn. Huống chi, kinh đô chính là dưới chân tiên tử, chắc hẳn đều có pháp quy điều lệ, sẽ không cho phép bên đường cướp đoạt ta. Lao Thành gật đầu nói, đó là tự nhiên, kinh đô nội thành tranh đấu có thể, nhưng là ra tay cướp đoạt chính là tội ác hành vi, vi hoàng thất không dùng, định cũng tìm được nghiêm khắc nhất trừng phạt. Vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Hai ngày này ta mà lại tu hành, ngươi đổ đủ ồ hao tâm tổn trí, sở hữu phí tổn đều theo ta bên này lánh. Diệp Vân cười cười đưa tay một điểm liền chứng kiến một chỉ túi chứa vật ném cho Lão Thành. Bên trong chỉnh tề để đó một vạn miếng thượng phẩm linh thạch. Lão Thành vẻ mặt tươi cười, trong nội tâm vui mừng cực kỳ. Hắn sở dĩ đáp ứng đi theo Diệp Vân đến kinh đô, trợ giúp hắn tìm kiếm tiên kiếm bí tàng, là nhìn chúng Diệp Vân ra tay hào phóng, tất nhiên không phải ít hắn chỗ tốt. Lão Thành cũng không sĩ diện cái lão thu linh thạch, cảm ơn hai tiếng liền đóng cửa phòng, lui ra ngoài. Hắn nhãn châu xoay động, liền đi bên trên đường cái, bốn phía làm quen một chút. Dù sao rất nhiều năm không đến kinh đô, rất nhiều thứ cũng đã biến đến dạng. Vạn nhất Diệp Vân hỏi, cũng có thể đáp mà vừa đến. Diệp Vân đem Lão Thành chi khai tâm thần cùng chúng sinh chuyển hồn thác bên trong đích kiếm đạo lao tổ liên hệ, lao tổ, ngươi phải chăng có cảm giác đến thần hồn vị trí. Kiếm đạo lao tổ đã sớm theo trong khi tu luyện thanh tỉnh, thanh mục ngưng khi đan giao dịch cũng xem tại trong mắt, còn không có có, cái này kinh đô đại không thể lượng, cũng không biết bị phong ấn ở nơi nào. Ta ẩn ẩn nhớ rõ hình như là trong hoàng cung, dùng ngươi tu vi hiện tại muốn đi vào quả thực là muốn chết, cho nên cũng không nóng nảy, trước đem đại ma chi thể tu luyện thành công, sau đó lại nghĩ biện pháp tại kinh đô sông ra một ít thanh danh, kết bạn một ít trong hoàng thất người, có lẽ có biện pháp tiến vào hoàng cung. Diệp Vân gật đầu, nói, như thế cũng tốt vậy trước tiên tu luyện đại ma chi thể đem tu vi tăng lên đi lên lại đi tham gia thần tú cung tuyển chọn trở thành thần tú cung nội môn đệ tử như vậy liền càng có năm chắc kiếm đạo lao tổ nói đúng vậy đã đến việc này cũng không cần quá sốt ruột chỉ cần ngươi tu vi có thể lại lần nữa tăng lên là kim đan cảnh cũng không làm gì được ngươi khi đó mới là mở ra bí tàng cùng tiến vào hoàng cung thời cơ kiếm đạo lao tổ phía trước trong nội tâm vội vàng muốn phải nhanh một chút tìm về thần hồn nguyên nhân là hắn thần hồn chia ra làm ba theo thời gian trôi qua sẽ gặp càng ngày càng yếu Bất quá khi hắn tiến vào chúng sinh chuyển hồn tháp sau liền phát hiện, trong tháp tầm bộ thần hồn hiệu quả ra ngoài ý định, liền trong lúc nhất thời cũng không đội mà tìm kiếm đạo thứ hai thần hồn, dù sao Diệp Vân tăng lên tu vi hơi trọng yếu hơn, chỉ có đủ thực lực mới có thể cam đoan Diệp Vân có thể trợ giúp hắn đem hai đạo thần hồn tìm khắp tìm về đến. Diệp Vân gật gật đầu, không nói gì. Mấy ngày sau đích đấu giá hội chính là hắn tại kinh đô lần thứ nhất thể hiện thái độ, đã muốn khiến cho thần tú cung cùng hoàng thất chú ý, có lẽ tại đấu giá hội bên trên triển lộ thoáng một phát tài giỏi cũng là không tệ. Quy một chương 431, cao điệu thể hiện thái độ. Chương 431, cao điệu thể hiện thái độ. Đan đỉnh tông chính là đại tần đế quốc lớn nhất tông môn một trong. Tuy nhiên trong tông cao thủ cũng không dùng tu vi tăng trưởng, nghe nói ngàn năm qua cũng gần kề xảy ra hai gạ thánh nhân, về sau liền không biết tung tích. Nhưng là bọn hắn đã có một tay đan đạo tuyệt học, lấy đan nhập đạo, chẳng những có thể đủ cùng tu vi cao hơn bọn hắn cường giả chống lại, hơn nữa bởi vì khống chế đan đạo tu luyện chi pháp, cũng nhận được rất nhiều cường giả cùng đại tông môn kết minh. Đan đỉnh tông tại đại tần đế quốc kinh đô cửa hàng treo đan đỉnh tông nhãn hiệu, trên phố đại bộ phận đều xưng là đan đỉnh lâu, mà đấu giá hội liền tại đan đỉnh lâu đằng sau một tòa chiếm diện tích ước chừng mấy ngàn bình trong đại điện triển khai. Đan đỉnh tông đấu giá cùng thế lực khác có chút bất đồng, như Thương hội, phụ thành chủ chủ trì chờ chờ đấu giá đều cho phép nạp danh tham ra, nói cách khác mặc dù ngươi chụp đã đến bảo vật cũng không người biết được, vậy cũng là bảo hộ người mua, dù sao đấu giá đều là tu hành bảo vật, mỗi một kiện đều chân quý cực kỳ. Tại kinh đô nội thành có lẽ những ngốc nghế kia chi đồ không dám động thủ, nhưng là một khi ngươi ly khai kinh đô, như vậy tiểu nói không tốt rồi. Thế nhưng mà Đan đỉnh tông lại bất đồng, sở hữu tham gia đấu giá tu sĩ đều không cho phép nạp danh. Tuy nhiên bọn hắn cũng sẽ không công khai những người mua này thân phận, lại sẽ để cho mọi người tề tụ một đường, trong đó cũng không có bất kỳ ghế lông ngăn cách đến đám đông tách ra, chỉ có vị trí trước sau hoặc là trung ương cùng hai bên khác nhau. Nhưng là dù vậy, mỗi một lần đan đỉnh tông đấu giá hội đều có vô số người muốn muốn ghi danh tham gia, có thể nói là xu thế chi như theo đuổi. Chỉ là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, căn bản qua không được linh thạch xét duyệt cái này quan, bởi vậy mỗi một vị có thể tham gia đấu giá hội tu sĩ, cơ hồ đều là thế gia đệ tử, hoặc là đại tông môn tinh Huệ đương nhiên cũng có một ít tản tu, tự nhiên đều là tu vi cao tuyệt thế hệ. Đan đỉnh lâu cửa ra vào có một đám Đan đỉnh tông đệ tử chuyên môn phụ trách tiếp đãi, bên ngoài nguyên bản có vài chục trượng rộng đích trên đường phố đầy ấp người bày, nếu không phải có kinh đô chỉ an tư đội cảnh vệ giữ gìn trật tự, chỉ sợ cửa ra vào thật sự hội chợt như đêm cối. Đan đỉnh lâu cửa ra vào, đầu người tích lũy động, tiếng nghị luận càng là liên tiếp. Tại Đan đỉnh lâu trong cửa lớn, một đầu bạch ngọc phố tiểu hóng ánh bạch lộ dài đến 10 trượng, có ánh bạch ngọc phố tiểu tiểu đạo hai bên, mười mấy tên Đan đỉnh tông đệ tử chỉnh tề đứng đấy, mỗi một người đều là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao. Bọn hắn trên mặt không có chút nào dáng tươi cười, cũng không có bất kỳ cảm xúc, chỉ có lạnh như băng, sâu tận xương tủy rất lạnh ngọc đạo cuối cùng, đứng đấy hai gã Kim Đan cảnh đệ tử, chỉ có đưa ra lệnh bài tu sĩ mới có thể đạp vào ngọc đạo, tiến vào Đan đỉnh lâu. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động ở bên trong, nguyên một đám tu sĩ đi tới, lấy ra lệnh bài, thông qua kiểm nghiệm đạp vào ngọc đạo. Các ngươi xem, đó là thiên nhất môn trưởng lão Cửu Sơn vọng, Kim Đan cảnh tam trọng thực lực. Nghe nói lần này thiên nhất môn đối với Đan đỉnh tông đấu giá hội việc của người nào đó bảo vật nguyện nhất định phải có. Thiên nhất môn không tính là đại tông môn, chỉ là tại kinh đô phủ cận so sánh nổi danh mà thôi. Nghe nói Thanh Vân tông cũng phái ra trong tông trưởng lão đến đây, giống như muốn chụp một cây thần dược cái gì thiên nhất môn thanh văn tông đều là tiểu môn tiểu phái lần này có lẽ đều là cho đủ số bọn hắn có thể lấy được khởi vật gì tốt ta nói cho các ngươi biết ta đại cứu tử gia gì nhỏ mẹ nó con thứ ba huynh đệ phương xa biểu ca chính là thần tú cung đệ tử lần này lần này cái gì thần tú cung cũng muốn tham gia trả lời chuẩn xác không thể tưởng được tiểu tử ngươi đầu óc không ngu ngốc ca lần này thần tú cung muốn tại kinh đô chọn lựa đệ tử liền thừa cơ cũng tham gia thoáng một phát đấu giá hội nói không chừng sẽ có được dù sao đang đỉnh tông lần này đấu giá hội chính là 3 năm một lần cấp bậc qua lại mỗi lần đều có kinh thế chi bảo xuất hiện thần tú cung cũng muốn tham gia Cái kia còn có mặt khác tông môn chuyện gì, tùy tiện ra tay liền tiểu toàn bộ mua lại nữa à? Tất cả mọi người là trên giang hồ hỗn, ai hội ăn no rồi không có chuyện gì đem hữu dụng không có đều chủ được đến. Ngươi cho rằng cực phẩm linh thạch là củ cải trắng cải trắng a? Đúng đấy, thần ủ cung chính là đại tần đế quốc số một số hai tông môn, như thế nào lại tùy ý ra tay đâu rồi? Cung trong cái gì bảo vật không vậy? Nếu như có thể dẫn tới bọn hắn đều mắt nhìn bảo vật, ngươi cảm thấy sẽ rất nhiều. Hay vẫn là các vị đại ca kiến thức rộng rãi, tiểu đệ kiến thức nông cạn, lại để cho mọi người chê cười? Không sao không sao, ai cũng là như vậy tới. Diệp Vân cùng Lão Thành cũng tới đến Đan Đỉnh lâu cửa ra vào, lập tức bị dập rạp chẳng chịt đám người cho lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là Diệp Vân, như thế nào đều không thể tưởng được chính là một hồi đấu giá hội lại có thể biết có nhiều như vậy người ở chỗ này vây xem, bọn hắn đến cùng đang làm gì đó. Lão Thành ngược lại là đã nhận ra Diệp Vân kinh ngạc, cười nói, Đan Đỉnh tông lần này đấu giá hội chính là 3 năm một lần, có thể nói là một hồi thịnh hội. Ta hiện tại còn không có cách nào cùng ngươi giải thích tại sao phải có nhiều người như vậy ở chỗ này vây xem, chờ ngươi đi về sau chứng kiến những vật đấu giá kia đã biết rõ vì cái gì rồi. Diệp Vân cười cười, hắn đến từ Tân Quốc, muốn nói kiến thức hoàn toàn chính xác muốn kém một chút, bất quá đối với bảo vật nhận thức lại không nhất định hội quá kém, bởi vì chúng sinh chuyển hồn thắp trong có một cái sông, có lẽ mấy ngàn năm láo ra hỏa tồn tại. Hai người vượt qua phía trước đón người, theo chị An đội cảnh vệ mở cửa vào chậm rãi đi vào. Đứng lại, hai người các ngươi là đang làm gì? Diệp Vân vừa mới đi qua, liền nghe được một tiếng quát tháo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là đội cảnh vệ hai gã vệ sĩ đưa bọn chúng ngăn lại, vẻ mặt hoài nghi. Đội cảnh vệ cũng có thể ngăn lại chúng ta. Diệp Vân không có phản ứng đến hắn, chỉ là quay đầu nhìn Lao Thành hỏi. Lão Thành không có trả lời, đi đến một bước, sắc mặt lạnh như băng, "Ta nhớ được chức trách của các ngươi chính là giữ gìn trật tự, lúc nào biến thành đan đỉnh tông đệ tử, rõ ràng còn dám ngăn lại chúng ta." Hai gã cảnh vệ khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy trước mắt hai người chưa từng có bài kiến, tu vi cũng chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, hơn nữa quần áo cũng không hoa lệ, cũng không có thượng vị giả khí độ, liền thuận tay ngăn cản thoáng một phát. Nhưng là, lão Thành lời của lạnh như băng như đao, ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động. Chúng ta tuy nhiên không phải đan đỉnh tông đệ tử, Thực sự có chức trách giữ gìn kinh đô đường cái trị an, ta hoài nghi hai người các ngươi trong lòng còn có làm loạn, muốn tới quấy rối. Trong đó một gã cảnh vệ trên mặt nổi lên một tâm nộ khí, Kinh đô trì an tư tên tuổi thế nhưng mà nổi tiếng, như thế nào cho được trước mắt cái này hai cái thoạt nhìn hoàn toàn không lờ tu sĩ nói như thế. Chúng ta chính là tham gia đấu giá hội tu sĩ, hai người các ngươi tránh ra a. Diệp Vân như mày, chậm rãi nói ra. Ha ha, hai người các ngươi nghèo kiên hủ lậu dạng cũng có thể tham gia đấu giá hội, cái kia minh đệ chúng ta ha không phải có thể trở thành đan đỉnh tông tinh đệ tử. Tiểu Trương, ngươi nói có phải thế không? Đúng vậy thật sự là chết cười ta rồi. Hồ ca ngươi ngấp lại, vừa rồi đi vào cái kia hơn mười vị cái kia một cái không phải quần áo hoa lệ hàng loạt đệ tử, hoặc là danh dương tứ hải tiền bối cao nhân. Hai người các ngươi cái gì đều dạng, rõ ràng dám dông rạc nói là tới tham gia đấu giá hội. Tiểu trương ngươi nói không sai, nếu là hai người các ngươi là tới tham gia đấu giá hội, liền đem khách quý lệnh bài lấy ra đến cho chúng ta huynh đệ nhìn một cái. Nếu là không lấy ra đến hôm nay, liền đem bọn ngươi mang về trị A tư, hảo hảo thẩm vấn. Lão thành giận không kềm được, nhớ năm đó kinh cũng không nhận ra lão thành có mấy người, chỉ là hơn 10 năm chưa có trở về. Rõ ràng hai cái chính là kinh đô đường đi phụ trách trị an cảnh vệ cũng dám cùng hắn nói như thế, quả thực tức chết hắn rồi. Nhưng là hắn lại không dám như thế nào, dù sao đây là đang kinh đô, cũng không phải là tại loạn thành, thành. Công tử, đem lệnh bài cho bọn hắn nhìn một cái." Lao thành tử phì phì nói. "Đúng vậy, mau mau lấy ra, nếu không liền muốn các ngươi để mắt." Tiểu Trương người cũng như tên, hung hăng càng quấy cực kỳ. Diệp Vân nhíu mày, sắc mặt triệt để âm lạnh xuống, không biết sống chết ra hỏa, các ngươi có tư cách gì xem lệnh bài?" Thoại âm rơi xuống, Diệp Vân tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền chứng kiến lưỡng đạo trưởng ảnh phân biệt đánh hướng hai gã cảnh vệ. Ba ba. Hai tiếng giòn vang, chỉ thấy hai người bay rất ra ngoài, máu tươi từ trong miệng xì ra, trực tiếp bị kích bay mấy trượng có thừa, rơi vào giữa đám người, áp mấy cái chốn tránh không kịp tu sĩ hoa ba ba thẳng gọi. Người nào dám ở kinh đô đường cái nháo sự, ai dám tại ta đan đỉnh tông cửa ra vào ra tay. Trong khoảnh khắc, hai đạo hô quát âm thanh đồng thời vang lên. Ngay sau đó liền chứng kiến một gã mặc áo giáp cảnh vệ tiểu đầu mục đã đi tới, tu vi rõ ràng cũng đã đạt đến chút cơ cảnh lục trọng. Mà bên kia thì là đứng tại hóm ánh ngọc đạo hai bên đan đỉnh tông đệ tử, chấn mắt nhìn, lao thành ngơ. Hắn không nghĩ tới Diệp Vân rõ ràng trực tiếp ra tay, đem hai cái ngu xuẩn cho đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn làm như vậy, nhưng là tại kinh đô đường cái, cũng không dám động thủ. Công tử, nơi này là kinh đô, cũng không phải là loạn thạch thành, nhân thoáng một phát, lao thành vội vàng thấp giọng nói ra. Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói, hai cái không biết sống chết ngu xuẩn mà thôi, không sao. Nói xong hắn đi đến một bước, lạnh lùng đảo qua tên kia mặc áo giáp đội cảnh vệ trường, chậm rãi đi đến, ngươi đứng lại đó cho ta. Đội cảnh vệ trường không nghĩ tới Diệp Vân vậy mà không chút nào đưa hắn để ở trong mắt, không khỏi giận dữ. Như thế nào? Ngươi cũng muốn ăn ta một trưởng. Diệp Vân lạnh lùng nói ra, một cố bàng bạc uy thế theo trên người phát ra, sắc ý rõ ràng phản phất ngưng tụ thành thực chất. Đội cảnh vệ trường khẽ giật mình, không khỏi trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người, rõ ràng đã lời ra đến khỏe miệng lại không có có thể nói ra. Bốn phía, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người, nguyên bản liên tiếp thanh âm lập tức biến mất, yên tĩnh trở lại. Ai cũng không thể tưởng được rõ ràng có người dám vào hôm nay loại trường hợp này ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền đem hai gã trị An Tư cảnh vệ cho đánh bay. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thật sự là hung hăng cản bẫy tới cực điểm. Lao thành trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vân, nhìn xem hắn chậm rãi đi qua đội cảnh vệ trường, đi đến nóng ánh ngọc đạo phía trước, hắn, cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi kịp. Ngọc đạo phía trước đứng đấy hai gã Kim Đan cảnh đệ tử, bọn hắn ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, ngược lại là không có xuất hiện hoài nghi thần sắc. Các ngươi là tới tham gia đấu giá hội hay sao? Còn có lệnh bài. Trong đó một gã Kim Đan cảnh đệ tử hỏi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, không đáp hỏi lại, các ngươi cảm thấy ta không có lễ bài, hội đi tới sao? Kim Đan cảnh đệ tử khe giận mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Vân hội nói như thế, không khỏi cau mày, nói xin lấy ra lệnh bài, Chu vi xem đám người lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. các ngươi nói tiểu tử này có không có lệnh bài? ta cảm thấy được hắn không có, khả năng thật là tới quái rối đúng vậy, nhất định là tới quái rối ngươi xem bọn hắn xuyên cái gì đồ chơi, tu vi cũng chỉ là chút cơ cảnh sơ kỳ, trước kia cũng chưa từng thấy qua, làm sao có thể có đấu giá hội lệnh bài? không đúng, nếu như không có lệnh bài, làm sao dám tại đan đỉnh tông cửa ra vào nháo sự? bọn hắn không muốn sống chăng? đúng vậy, chắc chắn sẽ không bọn hắn có lẽ có một quả cấp thấp nhất lệnh bài à? Bất quá cấp thấp nhất lệnh bài cũng cần có một ngàn miếng cực phẩm linh thạch. À. Ta nếu là có một ngàn miếng cực phẩm linh thạch, sớm đã đột phá đến trúc cơ cảnh tam trọng rồi. người với người là không thể so, so với muốn chọc giận cái chết. Ta xem vị công tử này diện mạo bất phàm, có long hồ chi tướng, nhất định là kinh đô bên ngoài xa xa địa phương đến thế gia đệ tử. Quản hắn khỉ gió nơi nào đến, dù sao không có lệnh bài sẽ có đại phiến thoái. Dựa vào cái gì tiểu tử này có lệnh bài chúng ta không vậy? Hy vọng hắn không có, vậy thì có trò hay để nhìn. đám người nghị luận nhau nhau, đều nhìn xem gì vân. Diệp Vân sắc mặt lạnh như băng, tay phải nhẹ nhàng một phen, liền chứng kiến một quả màu đen lệnh bài nằm ở lòng bàn tay, nói không nên lời trước mắt. Hai vị kim đàn cảnh đệ tử khẽ giật mình, không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng hành lễ. Vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin hai vị khách quý thông cảm, thỉnh. Hai người lập tức tách ra nhượng suất nói tới, trên nét mặt có một tia kinh ngạc cùng kính sợ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Vân nếu không có lệnh bài, rõ ràng còn là cực kỳ tôn quý màu đen lệnh bài.